Mà Huyền Thiên nhưng là ở bên cạnh một mặt khi bỉ, lão già chết tiệt này bị thiệt rồi, sẽ ở trên miệng thảo một chút lợi lộc. Hắn đã hoàn toàn quen thuộc, bởi vậy không để ý chút nào. Cuối cùng cũng coi như là đại công cáo thành, không lâu sau đó, lão già nát rượu hoan hô, chỉ bỏ ra nửa nén hương không tới công phu, hắn cũng đã đem cốt tùy cho thu thập xong xuôi. So với lần trước muốn nhanh hơn nhiều, dù sao cốt ngạc thân thể mới 3 mét trưởng, so với cốt lang, nó có vẻ chính là bé nhỏ không đáng kể. Mới gần ấy Huyền nhìn mình bên trong cái tiên non nửa bình vì huyết, trên mặt treo đầy thất vọng. Tiểu tử ngươi vẫn là như vậy vô chi lão giả nát rượu gõ huyền thiên một thoáng lại nói đơn giản nói cho ngươi lần này thu hoạch so với lần trước phải lớn hơn nhiều cốt lang tủy huyết nhìn như nhiều thế nhưng này những này tùy huyết so ra liền mật độ mà nói cách biệt quá nhiều nếu như ta đem cốt ngạc tùy huyết tinh luyện hai người này phẩm chất vốn là một cấp độ Nguyên lai like, lần này cốt ngạc thu hoạch so với cái kia cốt lang phải lớn hơn a huyền thiên liễu lưới tiếp theo chính là tùy theo mà đến hư vấn sau đó bước đi chính là cô động tùy huyết cùng lần trước như thế lão giả nát rượu móc ra đại đỉnh mà sau sẽ tùy huyết cùng bánh hỏa luyện tiêu, cuối cùng đem chia ra làm hai, tách ra hai cỗ chất lỏng, liền màu sắc cùng ý như trên, liền vượt xa lần trước cái kia hai cỗ. Xem cái kia màu vàng long cái kia cỗ chất lỏng, nó óng ánh phảng phất là một viên vỡ vụn hoàng kim mặt trời nhỏ, tỏa ra mùi thơm tập người hương thơm, khiến cho người tinh thần khí sảng Nhìn thì có một luồng không nhịn được muốn dùng kích động. Trời ạ, liền phẩm chất trên mà nói, lần này chất lỏng so với lần trước muốn trố cao rất nhiều. Huyền Thiên kinh sợ, hắn tiếp nhận lao giả nát rượu đưa tới hộp bên trong chứa tải hắn cái kia cỗ chất lỏng màu trắng. Cùng lần trước cái kia cổ chất lỏng so với, nay một đoàn có vẻ càng thêm xiển xệ, mà lại màu sắc có ánh long lanh, phảng phất là một khối không có thành hình nguyên ngọc. Như vậy thần dịch, tinh hoa trình độ kinh người, đầy đủ làm ta thể phách lần thứ hai tăng lên trên một tầng lầu. Huyền Tiên lẩm bẩm, trịnh trọng đem này đoàn thần dịch cho thu hồi. Kỹ thực, Huyền Tiên thể phách cũng không kém, ngược lại nhưng là rất mạnh. Liên cung tuổi mà nói, hắn thể phách đã có vẻ có thể đếm được trên đầu ngón tay, e sợ đã là đứng ở cảnh giới này đỉnh cao. Thế nhưng, hắn còn không vừa lòng. Đang cùng Kim Hoàn Sả đại chiến bên trong, Hắn rõ ràng là bị thiệt lớn, hổ khẩu bị chấn động đến mức nước ra. Toàn bằng hắn bây giờ đặc biệt thể chất đến cấp tốc khôi phục. Hắn cảm giác mình thể phách còn cần rèn luyện, đem cơ sở đánh cho càng biến chắc. Kỳ thực này đã không thể trách Huyền Thiên không nỗ lực, bởi vì hắn cùng Kim Hoàn Xà trong lúc đó hoàn toàn không phải cùng đẳng cấp chiến đấu. Giữa các tu sĩ một cảnh giới chi kém, chính là giống như hường câu, muốn vượt qua liền có vẻ cực kỳ khó khăn. Nếu là ở ngoài chuyến đi, hắn có thể cùng một cái cao cấp hơn tồn tại va chạm, làm được ở bề ngoài cân sức ngang tài mức độ, chỉ sợ là sẽ chấn động ngoại giới. Đương nhiên hiện tại Huyền Thiên còn không sẽ không thể chờ đợi được nữa sử dụng những này màu trắng thần dịch. Bởi vì hắn còn đang đợi hắn dự định các loại chờ cái tia cốt viên tùy huyết thu được sau đồng thời sử dụng thời gian sau này bên trong hắn bắt đầu cùng Lão giả nát rượu thảo luận cùng cốt viên kế hoạch tác chiến. Tiểu tử thúi lúc khẩn cấp quan trọng ngươi nhất định phải đúng lúc sử dụng đạo kia kiếm phủ. Thay ta chia sẻ một ít dư lực. Lão giả nát rượu dặn hắn chế tác một cái vô cùng đơn giản chiến đấu kế hoạch muốn Huyền Thiên phối hợp điểm này ngươi cứ yên tâm đi. Chỉ ít ta không sẽ ra tới hại ngươi. Huyền Tiên chăm chú nói rằng, lão giả nát rượu nghe vậy gật đầu, nói, đã như vậy, chúng ta qua đi. Hiện nay, tình trạng của ta đang đứng ở đỉnh cao, tìm đầu kia cốt viên vội vặn. Chúng ta mới từ trong đầm nước đi ra, hơn nữa ngươi lại luyện hóa tùy huyết, liền không nghỉ ngơi một chút sao?" Huyền Tiên lo lắng. "Không có chuyện gì. Hồng thủy đàm một đường, so với ta tưởng tượng còn muốn thuận lợi, mà luyện hóa tùy huyết cũng không có tiêu tốn ta quá to lớn tinh lực. Bởi vậy, ta hao tổn cũng không lớn." Lão giả nát rượu mở miệng, bắt buộc phải làm. Huyền thiên thấy này, liền không có ngăn cản. Kết quả là, hai tên này phi hành ở nguyện không bên dưới, thẳng đến cốt viên vị trí dãy núi mà đi. ầm ầm, vừa đến dãy núi nơi, lão giả nát rượu liền không chút khách khi đánh vỡ một ngọn núi, chính là muốn hấp dẫn cái kia cốt viên đi ra. Quả nhiên, chỉ là hô hấp cương phu, bên trong dãy núi liền vang vọng nổi lên đạp bước âm ầm. Dãy núi, một đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện, là đầu kia cốt viên. Nó đạp lên bước chân nặng nề, một đường vượt núi băng đèo, hướng về bên này chạy tới. Ta xem, ta hay là tránh trước, ngươi tự mình cẩn thận. Huyền Thiên mở miệng, nhìn bóng người kia khỏe miệng có chút co giật. Thấy lão giả nát rượu gật đầu, hắn hoạch một tiếng, trượt tới xa xa, một đỉnh núi nhỏ sau khi che dấu lên. Bầu trời đêm bên dưới, lão giả nát rượu lẳng lặng đứng ở không trung, mặt không hề cảm xúc, quần áo tùy ý gió lớn nào hẳn. Hắn lẳng lặng nhìn cốt viên, trong mắt tinh quang lấp loé. Hừm. Cốt viên tới gần, một cái điên cùng dít đảo, kinh thiên động địa. Đem phụ cận không trung đám mây đều cho thổi tan. Sau một khắc, nó đối với lão giả nát rượu triển khai công kích mãnh liệt. Chỉ nghe ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, lão giả nát rượu phía sau cự sơn hóa thành bột phấn. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, Huyền Thiên căn bản cũng không có thấy rõ là chuyện gì xảy ra, núi lớn cũng đã sụp đổ. Mãi đến tận sau đó, bụi bầm lăn xuống, hắn mới rõ ràng. Nguyên lai, like, vừa nãy cốt viên là hướng về lao già nát rượu ném tới đại cốt đồng, bất quá lại bị lao già nát rượu tránh thoát, vì lẽ đó ngọn núi lớn kia mới phá nát. Chương 250, Đại chiến cốt viên. Thật là khủng khiếp, đây tuyệt đối là một hồi nguy hiểm đại chiến. Huyền Thiên run cầm cập, vội vã từ ngọn núi nhỏ kia đầu nhảy lên, chạy đến xa xôi hơn một đỉnh núi nhỏ. Sau đó, hắn lại đào ra thần đỉnh đem chính mình bảo vệ cái chủ đáo. Nhưng tức đã là như thế, hắn như trước là ở lo lắng, bởi vì đây là một hồi, so với cốt lang cuộc chiến còn còn đáng sợ hơn chiến tranh. ầm ầm, lao giả nát rượu cùng cốt viên bắt đầu va chạm, bọn họ vẻn vẹn là dùng tứ chi tương giao, thế nhưng là đánh ra đáng sợ động tĩnh. Bốn phía vô số hư không nứt ra, xuất hiện từng đạo từng đạo tia chớp màu tím, những này chính là hai người giao chiến mà xuất hiện kết quả. Tựa hồ đang vì là này trận đại chiến ủng hộ, bất quá có thể tuyệt đối không nên coi thường những này đột nhiên xuất hiện chớp giật. Bên kia một toà ngàn mét cao đỉnh núi bị chớp giật bổ trúng, trong nháy mắt liền hóa thành bột phấn, không có thứ gì lưu lại. cuối cùng, cốt viên bị đẩy lui mấy bước, hai người triệt để tách ra. những này sấm sét mới từ từ biến mất. trong quá trình này, đại địa bị cốt viên giấm phá nát, che kín khe giống như vết nứt. nó vì ổn định thân hình, bởi vậy bước chân phi thường trầm trọng, đại địa cũng không chống đỡ nổi nó man lực. này thật đáng sợ. huyền thiên duôn cầm cập, lúc này đem kiếm phủ cho ngóc ra, nắm trong tay. đã như thế, nội tâm mới yên ổn một chút. hô, cốt viên rít gào, trên không trung vẫy tay đem đại cốt đổng cho Triệu Hồi. Sau đó, lần thứ hai nỗ lực tiến lên, công kích lão giả nát rượu. Nghiệp Súc, muốn chính là như ngươi vậy công kích. Lão giả nát rượu hét lớn, đem thần linh chiến kiếm cho cho gọi ra đến, sau đó nỗ lực tiến lên. Thời khắc này lão giả nát rượu uy vũ bất phàm, nó toàn thân trắng bạc tỏa ra, như là một cái người mặc ngân giáp chiến thần, trong tay thần linh chiến kiếm càng là kim sáng loè loè. Hắn hóa thành một đạo xích hạ, đón lấy mặt trên. Khánh. Tr้อย hai tiếng va chạm vang lên, cốt đổng cùng thần linh chiến kiếm tương giao, bóng ánh cực kỳ như là một cái mặt trời nhỏ ở hai món bảo khí bên trong nội tung. Kết quả cuối cùng là, cốt viên bị đánh bay. Nó cái kia thân thể cao lớn trên không trung bay đi một khoảng cách, liên tiếp mang ngã bốn ngọn núi lớn, cuối cùng rơi xuống đất, đập ra một cái hố to, bụi mù cuồn cuộn. Thế nhưng, tất cả những thứ này còn chưa kết thúc, bởi vì Lao Giả Nát rượu nhìn chúng rồi thời cơ, lúc này vẽ ra trên không trung một đạo kiếm khí bé nhọn, bay về phía trong hố lớn cốt viên. Hắn dự định thừa thắng xông lên. Đây là một cái rất tốt tính toán nhu đồ, nhưng đáng tiếc chưa thành công. Trong hố lớn cốt viên liên tiếp miệng phun hào quang đem kiếm khí cho hủy diệt. Sau đó nó tự trong hồ lớn bò lên, căm tức lao giả nát rượu. Hửng. Sau một khắc, cốt viên hét giận dữ, phát sinh ngập trời biến hóa, dọa lao giả nát rượu dần mình. Chỉ thấy cốt viên hai vai bên trên, đột nhiên trở nên nô lên, xuất hiện hai cái bọc lớn, mà lại còn đang kéo dài không ngừng lớn lên. Tất cả những thứ này, liền ngay cả bàng quan huyền thiên đều muốn xem há hốc mồm. Hắn còn tưởng rằng là hoa mắt. Khi làm xoa xoa con mắt, lần thứ hai nhìn tới thì cốt viên trên bả vai đã mọc ra hai cái bé nhỏ đầu lâu. đương nhiên này bé nhỏ là đối với cốt viên mà nói, bởi vì này hai cái đầu to nhỏ với trung ương cái đầu kia một phần ba. bất quá chân chính tính ra, này hai cái đầu cũng rất lớn, có tới phong ốc như vậy to lớn. hứng, cốt viên lần thứ hai giết gào, lần này nhưng là ba cái đầu đồng thời gào thét, thanh dung trời, sóng âm như nước biển bàn cuộn cuộn, chấn động đến mức sơn diêu hoàng, thổ địa dạt nước. khá lắm, dĩ nhiên sử dụng ma công, lại một lần nữa mọc ra hai cái đầu, lần này khó làm. lao giả nát rượu từ nói, bất quá vẻ mặt lại có vẻ càng ngày càng lạnh nhạt, hắn lần thứ hai cầm trong tay thần linh chiên kiếm đánh giết về phía trước. Cốt viên gào thét, không chút nào yếu thế, lúc này liền giơ lên đại cốt đồng, đón lấy lao giả nát rượu. Hai người lần thứ hai đại chiến ở cùng nhau. Lần này giao chiến càng thêm mãnh liệt, phản phất là hai đạo gió xoáy ở kịch liệt va chạm, giao kích ra rực rỡ đốm lửa. Ầm ầm. Đại địa lần thứ hai giận nước, có vết nứt như vực sâu, một chút vọng không tới thấp. Chiến đấu như vậy kinh khủng phi thường, phản phất chính là diệt thế, liền ngay cả chiếu xuống nguyệt quang cũng bị hủy diệt, nơi này đen đã đưa tay không thấy được năm ngón. Rang Rốt cục, huyền Thiên cũng chịu ảnh hưởng. Hắn vị trí đỉnh núi nhỏ bị một đạo bay vụt mà đến kiếm khí cho ban chúng hóa thành cho bụi. Cũng may thần đỉnh vây bọc, đem này những dư âm cho ngăn trở. Thật đáng sợ, hai người này thì sẽ không thu lại một ít sao? Huyền Thiên Nguyên Dùa lúc này đem thân thể cho lặn xuống, trốn ở phía dưới trong khe núi. Cốt Viên cùng bố biến thành ba đầu sau khi thực lực của nó có vẻ càng thêm mạnh mẽ. Lần này nó đầy đủ cùng Lão Giả Nát rượu tương giao nửa nén hương thời gian, hai người như trước là không nhìn ra dấu hiệu thất bại. Lão Giả Nát rượu ngưng mắt, sắc mặt hắn lạnh lẽo, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra ánh bạc. Dường như một vị thiên thần hạ phàm, trong tay thần linh chiến kiếm càng bị hắn phát huy lô hỏa thuần thành, với không trung lưu lại vô số đạo màu vàng nóng kiếm ảnh, sát khí lắm liệt, không ngừng bổ về phía cốt viên. Cuối cùng, mấy trăm cái hiệp sau khi, giang rắc, một tiếng vang giòn, đại cốt đồng bị chấn động đến mức nát tan. Cùng lúc đó, cốt viên cũng chịu đến dư âm lan đến, hoàng kim chiến kiếm qua qua, đem thân thể nó cho đánh bay, lần thứ hai vùi vào đại địa bên trong. Hững, điên cuồng tiếng gầm gừ tự trong hầm vang lên, cốt viên ba cái đầu đồng thời gào thét. Cùng lúc đó, một luồng ma diệm tự trong hầm thiêu đốt cùng trong bóng tối dạ dung hợp. Bởi vậy có thể thấy được, cốt viên là triệt để phẫn nộ. Nó mặc dù là tử vong sinh vật, nhưng cũng có cơ bản nhất ý thức, bị người như vậy nào nạn, tự nhiên là sẽ phẫn nộ đan sen. Cốt viên đứng lên đến rồi, toàn thân nó không có nửa điểm mùi bặm, bởi vì ma diễm ở trên người nó thiêu đốt, đem hết thể tạp chất đều cho đốt rủi. Thời khắc này, con này cốt viên xem ra như là một cái ma, hai con con ngươi tỏa ra phẫn nộ hỏa diễm, bên trong hắc hát quang điểm điểm, như là ma hạt giống ở nảy mầm. Nguy rồi. Người này khả năng muốn triển khai khủng bố đại thần thông. Nó phẫn nộ rồi. Huyền Thiên kinh ngạc thốt lên, có một loại dự cảm xấu. Hắn lúc này rời đi khe núi, hướng về chỗ xa hơn bỏ chạy. Quả nhiên, Huyền Thiên dự đoán là chính xác. Ma viên diệt đạo, trung gian đầu lâu càng là đem miệng dài đến đại, một chùm sáng mang ở trong miệng nó ngưng tụ, xuyên thấu qua hai viên giữ tợn răng nanh, có thể cảm nhận được bên trong cái kia cỗ hơi thở của sự hủy diệt. Trong quá trình này, giữa bầu trời xuất hiện tiếng ngâm nga, phản phất là chư Phật ở niệm kinh, chúng ma đang gầm thét, lại dường như thần long đang thét đảo, thần phượng ở cao minh. Nói chung thanh thế hùng vĩ, các loại âm thanh lẫn lộn. Không được. Đây là ma viên bộ tộc Đại Thần Thông. Lão giả Nát rượu cau mày, lúc này mặc vào một cái áo giáp. Thế nhưng, tiếng xe gió vang lên, ma viên đem thần thông phóng thích, một đạo cường quang ngang trời, đã là đem lão giả Nát rượu nhốn máu. Bờ vai của hắn bị xuyên thấu, áo giáp không có đưa đến tác dụng. Chuyện này, Huyền Tiên kiếp sợ, trong lòng liền bắt đầu lo lắng. Hắn muốn tê gọi, hỏi dò lão giả Nát rượu tình huống, thế nhưng thoại đến cổ họng khẩu nhưng lại không dám nói ra. Bởi vì hắn sợ cốt viên phát hiện, do đó đưa tới hỏa sát thân. Bất quá, xem lão già Nát rượu tình huống, hắn tuy rằng bị thương, nhưng cũng còn chịu được dáng vẻ bầu trời đêm bên dưới lão giả nát rượu lặng lặng đứng ở giữa không trung nguyệt quang lần thứ hai thẩm thấu đến vùng đất này chiếu vào con mắt của hắn có thể nhìn thấy một loại lạnh lẽo phảng phất là từng đóa từng đóa hoa tuyết ở này đôi trong con người trôi nổi tình huống như vậy huyền thiên vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hắn suy đoán lão giả nát rượu là toàn lực ứng phó chiến đấu dị vãng tùy tiện vào thời khắc này đã biến mất rất nhanh lão giả nát rượu hắn mở miệng thanh âm lạnh như băng phảng phất là mùa đông bên trong tuyết giống như vậy có vẻ thấu xương ngươi đưa ta một cái đại thần thông Đã như vậy, ta cũng đưa ngươi một món lễ lớn, coi như là điểm tốt. Vừa dứt lời, lão giả nát rượu thân thể liền bắt đầu nhô lên, đó là bành trướng thì gà. Trong nháy mắt, hắn phảng phất là khôi phục thanh xuân, phảng phất là khôi phục khi còn trẻ sức sống. Nay một chiêu, huyền thiên từng thấy, biết hắn đang sử dụng một chiêu đáng sợ lục đạo thần thông, trước cùng cốt lang đại chiến thì từng dùng tới. Lục đạo bản nguyên. Lão giả nát rượu hét lớn, thân thể tỏa ra hào quang cực kỳ ánh sáng, tựa hồ thành một cái màu bạc thái dương, có ngàn sợi vạn đạo ánh sáng bắn ra, đem ảnh này bầu trời đêm cho rọi sáng. Cùng lúc đó, Lão giả nát rượu phía sau, xuất hiện 6 cái trùng sáng, được xưng là Lục đạo. Trong đó, một cái màu đỏ rực trùm sáng đặc biệt là sáng sủa, đó là Hỏa chi đạo. 6 cái trùng sáng, phạm vật chính là 6 cánh cửa, ngay khi lão giả nát rượu phía sau xoay tròn. Sau một khắc, lão giả nát rượu hét lớn, sau đó mạnh mẽ về phía trước vung ra một quyền. Nhất thời, Lục đạo trùng sáng đồng loạt nỗ lực mà ra, hướng về cốt viên bay đi. Khủng bố cảnh tượng phát sinh. Nay 6 cái trùng sáng dĩ nhiên kinh khủng như thế, xoay tròn trên không trung, dĩ nhiên khiến không gian phá nát, xuất hiện từng tia một hư vô có thể nói là đáng sợ cực kỳ, trong đó tràn ngập hơi thở của sự hủy diệt. ầm ầm, cốt viên tránh lẽ thế nhưng là như trước bị ban chúng, phát sinh ba đạo thê thảm tiếng gào thét. Nơi này hào quang rực rỡ, có thể chọc mù người mắt thường. chờ ánh sáng tan hết, hết thể đều nổi lên mặt nước. cốt viên bị thương thật nặng, dáng dấp trở nên rất là thê thảm, trên bả vai của nó hai cái đầu đều nổ tung, trung ương đầu lâu cũng không khá hơn chút nào, chỉ ít nửa cái đầu lâu cốt phá nát. những nơi khác cũng rất thảm, rất nhiều xương cốt cũng đã phá nát, mặt trên che kín với nước. có thể nói, lao giả nát rượu thần thông là phi thường đáng sợ một đòn đã lệnh cốt viên tàn tật. thế nhưng chân chính tình huống là như vậy phải không? không bố là cũng không phải là như vậy. nhân vì là vào lúc này cốt viên rí gào, hai mắt đỏ chót, trên người giấy lên một luồn ma diễm. chỉ trong chốc lát trên bả vai của hắn cái kia hai cái đầu lần thứ hai xuống lại, phảng phất là như chưa từng tụ thương. tự mình xuống lại, đầu của nó lại xuất hiện, lẽ nào giết không chết sao? huyền tiên khiếp sợ, xem chính là trợn mắt ngao ngưởng. cho vợ tôi lần sau làm cho ngươi chết không có chỗ chôn lao giả nát rượu quất lạnh, bên người hiện ra một cái biển lửa. Hừng hực ngọn lửa hừng hực ở bên cạnh hắn tiêu đốt. Thời khắc này, hắn gần giống như một vị hỏa bên trong chi thần, hừng hực ngọn lửa hừng hực ở quanh thân chập trùng, đem hắn tôn lên cực kỳ thần thánh, một tấm rản nua khuôn mặt triệt để bị ánh lửa cho rọi sáng. Này chính là ngự hỏa thuật, cùng Huyền Tiên so ra, hai người dường như đại vu thấy tiểu vu. Lão giả nát rượu triển khai so với Huyền Tiên đáng sợ rất nhiều, ngọn lửa kia dường như thần hỏa, liền ngay cả bầu trời bên trong không khí cũng tựa hồ cũng bị bốc cháy lên giống như vậy, bùm bùm, vang vọng. Chương 251, phong cấm thời không. Biển lửa bốc lên, nhấc lên từng đóa từng đóa đố lửa lão già nát rượu bị vô biên hỏa diễm cho mai một. Cùng lúc đó, cốt viên cũng có động tác, nó cũng đang sử dụng một loại đại thần thông. Hai tay trên không trung không ngừng múa. ầm ầm. Sau một khắc, nổ tung tiếng vang lên. Trong hư không, nứt ra rồi một cái khe, bên trong rọi sáng ra một vệt kim quang. Theo vết nước mở rộng, kim quang cũng càng ngày càng áo ánh. Trong quá trình này, dị tượng chống chất không chỉ có quanh thân của phong đạo thét, còn ra phát hiện từng sợi từng sợi quang hà, chính là từ trên trời rán xuống, rơi xuống mảnh này vết nước quanh thân, đưa nó tôn lên cực kỳ thần thánh. Cuối cùng. Vết nước tạo ra đầy đủ to lớn, từ bên trong xuất hiện một đạo bàn tay bóng mờ, chính là một con viên trưởng, hiện hoàng kim vẻ, có tới hai gian phòng ốc như vậy lớn, tỏa ra kim quang, ở trong trời đêm đặc biệt dễ thấy. Huyền tiên khiếp sợ, đây chỉ là một bàn tay bóng mờ, cũng không phải thật sự vật thể, thế nhưng là tràn ngập hơi thở của sự hủy diệt, phản phất là từ trong địa ngục trốn ra được ma trường. Viên trưởng ngóng ánh, toàn thân kim sáng lòe lòe, thời khắc này rốt cục động, thanh thế hùng vĩ, dĩ nhiên ở trong hư không phát sinh ầm ầm, tiếng vang như xe lu nỗ lực giống như vậy, ấn hướng về phía lao giá nát rượu. Quá trình này nhanh vô cùng, cũng may Huyền Thiên mở thần nhãn, có thể thấy rõ ràng tình cảnh này. Liền không trung tỏa ra cái kia cỗ hơi thở của sự hủy diệt, hắn bắt đầu vì là lão giả nát rượu lo lắng, liền ngay cả kiếm trong tay phủ cũng nắm chặt mấy phần. Hắn bất cứ lúc nào chờ lão giả nát rượu phát lệnh, trợ giúp lão giả này. Mà một bên khác, lão giả nát rượu cũng có động tác, hắn ngửa mặt lên trời hét lớn. "Liệt diễm phần thiên!" Biển lửa lan lột, giống như là sôi trào. Cuối cùng, một đạo phá thiên hí giải văng lên, từ bên trong lao ra một con hỏa diễm ma cầm Đây là một con toàn thân do hỏa diễm tạo thành cầm điểu, lớn vô cùng, dương cánh sau khi có tới một dãy núi như vậy to lớn, che kín trời trăng, ánh lửa thông thiên, nó mang theo một trận cuồng phong, đón lấy hoàng kim viên trưởng, ầm ầm và chạm đúng hạn đến. Viên trưởng đối đầu chim thần, vùng trời này trong nháy mắt trở nên rực rỡ cực kỳ, kim quang trên không trung bay lượn, hỏa diễm ở trên hư không thiếu đốt, đây là vô cùng mỹ lệ hình ảnh. Nhưng mà mỹ lệ sau lưng, nhưng là một hồi tai nạn, và chạm sản sinh khủng bố gần sóng, còn như sóng biển lăn lộn giống như vậy, hướng bốn phía một vòng lan tràn rất nhiều đỉnh cao bị cắt đứt đỉnh núi, mặt cắt trình tề, giống như bị cự kiếm cắt qua. Huyền thiên xem chính là hỏa hốt, may là hắn đầu mang thần đỉnh, trốn ở trong khe núi, mới may mắn thoát khỏi với khó. Bằng không, không phải bị cắt thành hai nửa không thể. Va chạm chỗ, kim sáng lọi lòe, ánh lửa tràn ngập. Kết quả cuối cùng là, hỏa diễm ma cầm thắng lợi, hoàng kim viên trưởng bị đụng phải chia năm xẻ bảy, cuối cùng hóa thành điểm điểm kim quang, biến mất ở trong hư không. Bất quá, tất cả những thứ này cũng không có kết thúc, bởi vì ngọn lửa kia ma cầm vẫn còn ở đó. Nó tuy nhưng đã trở nên hình thể lờ mờ nhưng thần uy như trước là vô cùng khủng bố. Vọt qua sau khi trực tiếp đem cốt viên vùi vào trong biển lửa, húng, cốt viên dí lảo, cuối cùng sống sót nhảy ra ngoài. Bất quá cũng đã phi thường chật vật, toàn thân nó đã kinh biến đến mức đen kịt, có địa phương đã tay đốt cháy khét. Bất quá bị thương cuối cùng vẫn là ba cái đầu lâu, hai bên trên bả vai đầu lâu đã biến mất, mà trung gian đầu lâu cũng đã phá nát, đầu lâu cốt trên tre kín vết nước. Huyền Thiên nhìn ra là hai hùng khiếp vĩ đang cảm thán lao dạn nát rượu mạnh mẽ đồng thời cũng đang cảm thán con này cốt viên. Nếu là đổi làm người thường, chịu như vậy thương nặng. E sợ từ lâu là sinh mệnh hấp hối, không sống được lâu nữa đâu. Thế nhưng, điểm ấy thương thế đến cốt viên trên người, nó như trước có thể trên đất đạp bước, huyền như vô sự. Bất quá này cũng có trách, như bực này nhân vật mạnh mẽ, có chút bản lĩnh đã không phải tu sĩ bình thường có thể biết được. Có thậm chí toàn thân nát tan, nhưng như trước có thể gây dựng lại thân thể, xuất hiện lần nữa ở trước mặt người đời. Bực này tu sĩ, e sợ đã không thể dùng người bình thường tri thức đến lý giải. Nói thí dụ như Huyền Thiên chính mình, bây giờ hắn cũng là trạng thái này. Chỉ cần đầu lâu không sao, dù cho là cả người phá nát, Như trước là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nay còn phải quy công cho hắn cái kia một hồi núi trọc cơ giới lớn, đem hắn thay đổi mạnh mẽ như thế. Bất quá ta tin tưởng, con này cốt viên đã trọng thương. Nó tuy rằng nhìn bề ngoài huyện như vô sự, thế nhưng trung quy sẽ hành động có cản trở ngại. Huyền Tiên tự nói, bất quá sau một khắc nhưng mắt to miệng. Bởi vì, cốt viên ở trên người bốc cháy lên một trận ma diễm sau khi, lại bắt đầu khôi phục, trên bả vai của nó, hai cái đầu lâu sinh trưởng nơi lại bắt đầu nô lên, giống như là đầu lâu muốn mọc ra. Chính là hiện tại, cho ta phóng thích kiếm khí. Hai đạo Lão già nát rượu trên không bên dưới hét lớn, sóng âm như lôi. Biết rồi. Huyền tiên nghe vậy, không dám thất lễ, lúc này liền thúc động kiếm trong tay phủ, đem hai đạo kiếm khí cho phong thích. Tiếng xe do vang lên, hai đạo thần linh chiến kiếm bóng mở ngang trời, như sao chổi vang nguyệt giống như vậy, hướng về cốt viên bộ tới. Nhưng mà, vào lúc này lão già nát rượu nhưng làm ra một cái kinh người động tác, hắn dĩ nhiên hướng về kiếm khí bay đi, đem hai đạo thần linh chiến kiếm bóng mở cho trở lại. Lão già nát rượu, ngươi làm cái gì vậy? Huyền Thiên kinh hãi, thế nhưng rất nhanh lại nhìn thấy một màn kinh người chỉ thấy lao giả nát rượu toàn thân óng ánh, tỏa ra ánh bạc, giống như là thiên thần hạ phàm bình thường thần võ. hắn thời khắc này hăng hái, dĩ nhiên đem hai đạo kiếm khí phân biệt đánh vào trong hư không. trong phút chốc, cốt viên bóng người dừng ở bên kia, đầu lâu sinh trưởng su thế cũng dừng lại, tất cả trở nên phi thường quỷ dị. lao giả nát rượu dễ dàng đi tới bên cạnh nó, thần linh chiến kiếm hạ xuống, bổ ra nó trung gian đầu lâu. bất quá, cốt viên thân thể cũng không có lập tức ngã xuống. mãi đến tận không lâu sau đó, trong hư không xuất hiện hai đạo nổ vang, thân thể của nó mới bắt đầu lay động, cuối cùng ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Cốt viên thân thể to lớn ngã trên mặt đất, dựng lên một mảnh bụi mù. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Huyền Tiên sửng sở, một hồi lâu mới phản ứng được. Hắn bay lên không, chạy về phía lão già nát rượu. Lúc này, một tia sáng tự cốt viên đầu lâu trúng phi ra, biến mất ở quần sơn trong lúc đó. Là một đạo lá bửa, lòng bàn tay chi lớn, mặt trên khắc họa chính là một con kim mao viên hậu. Lão già nát rượu nhìn lá bửa biến mất, ánh mắt như tinh thần bình thường tâm thúy, hắn cũng không có đi làm cái nhiễu. Lúc này, Huyền Tiên đã bay đến phụ cận. Hắn vừa đến này, liền mở miệng hỏi do nói mới vừa mới đến đấy là chuyện gì xảy ra? vì sao đầu kia cốt viên động một chút là đã bị ngươi chém giết? Lão giả nát rượu nghe vậy lộ ra nụ cười nói đó là bởi vì thời gian bị ta ngừng lại không gian cũng bị ta niêm phong lại ở tình huống như vậy bên dưới linh hồn của nó mới bị ta hủy diệt khẩn đó lấy hắn lại đắc ý nói lần này may là ta đã sớm chuẩn bị bằng không sắp đại chiến rất lâu mới có thể hủy diệt nó ý thức người này rất khó chơi bên cạnh huyền thiên là nghe được sững sờ sững sờ đã hóa đá Lão giả nát rượu thủ đoạn huyền thiên đã xa vượt xa sự tưởng tượng của hắn, đã không phải người thường có thể lý giải. đương nhiên, đây là bởi thực lực trên lệnh nguyên nhân. hắn cùng lão giả nát rượu trong lúc đó trên lệnh quá lớn, có sự tình không có thể hiểu được cũng là bình thường. tiểu thư thúi, nên đi. lão giả nát rượu thu thập xong hài cốt sau, liền ở huyền tiên đầu lâu trên mạnh mẽ gõ một cái, đem đánh tỉnh. đi chỗ nào đây? huyền tiên sướng sở, phục hồi tinh thần lại. tự nhiên là trước tiên ở chung quanh đây nhìn. theo ta được biết, ngọn núi này lĩnh chính là thượng cổ đại tiên, đầu kia kim mau thần viên địa bàn nói vậy nơi này phụ cận có nó cung điện lão già nát rượu mở miệng hắn dự định đi xem xem tiên điện huyền thiên gật đầu sau đó liền cùng lão già nát rượu một đạo bay lên không ở phụ cận một vùng tìm tòi kim mau thần viên tiên điện đáng giá mừng rỡ chính là chỉ bỏ ra hai nén hương công phu hai người liền ở một tòa trong khe núi phát hiện một mảnh tàn tạ tiên điện di chỉ lão già nát rượu cùng huyền thiên hạ xuống đi đáng tiếc nơi này đã tàn tạ không thể tả khắp nơi là ngói vỡ đổ viên kiến trúc khó coi hai tên này ở đây loanh quanh một vòng không có thu được tin tức hữu dụng liền rời đi nơi đây kỳ thực Ta có lẽ có rời đi nơi đây phương pháp, chỉ có điều ta cũng không biết cái này sát suất có lớn hay không. Trên đường trở về, lão già nát rượu đột nhiên mở miệng nói rằng: Cái gì? Huyền Thiên kinh hãi, một cái lão đạo, suýt chút nữa từ không trung ngã xuống. Dù sao, tin tức này quá kinh người. Hắn vốn cho là phải ở chỗ này chờ rất lâu, chỉ có chờ chờ thời cơ, đạo kia vào miệng, lối vào cửa lớn lần thứ hai mở ra thì mới có thể đi ra ngoài. Thế nhưng, bây giờ lão già nát rượu một lời, để trong lòng hắn hy vọng tăng nhiều. Là biện pháp gì? Huyền vội vàng hỏi dò. Hiện tại, ta cũng không chắc chắn lắm cái phương pháp này có hay không hành đến thông. Bất quá, ngươi là có hay không chú ý tới, trong khe núi tỏa kia viên chi tiên điện, nó đồng dạng là bị người một trưởng bị phá hủy. Lão già nát rượu nói rằng. Huyền thiên nghe vậy lắc đầu, bằng nhãn lực của hắn, còn không cách nào nhìn ra những chi tiết này. Nói chung, ngươi trước tiên không nên gấp gáp, đợi chúng ta sau khi trở về, trước tiên đi dò xét tung lũng kia, sau đó, lại đi tìm rời đi phương pháp. Lão già nát rượu thành tươi nói rằng, trên mặt mang theo thần bí nụ cười. Huyền Tiên mặc dù trong lòng hiếu kỳ, thế nhưng là không có hỏi nhiều dưới cái nhìn của hắn lão già nát rượu tựa hồ chính mình cũng không chắc chắn lắm dáng vẻ hỏi nhiều chỉ sợ là không có kết quả trở lại cửa sơn cốc phế tích nơi sau lão già nát rượu lập tức tiến vào trạng thái tu luyện hắn muốn khôi phục thần lực trận chiến này tiêu hao hắn quá nhiều tinh lực cần phải nhanh một chút bù đắp lại huyền tiên ngồi ở một bên hắn không có tu luyện nữa mà là móc ra một bình linh tuyển coi như rượu đến giải buồn hắn bắt đầu lo lắng bởi vì hắn cùng bạch quy hẹn cẩn thận hai người lần sau gặp lại là lấy đạn tín hiệu vì là gặp mặt tin tức bây giờ Hắn bị nhốt mảnh này tiên ơi, khó tránh khỏi có chút bận tâm bỏ qua hẹn ước tin tức. Dĩ vãng, người này biến mất một lần chính là mười ngày nửa tháng, hy vọng lần này cũng là như thế đi. Huyền tiên tự nói, tự mình an đuổi. Mãi đến tận đêm đã khuya, hắn mới đưa linh tuẩn cho thu hồi, sau đó tiến vào vô ý thức trạng thái tu luyện. Mảnh này tiên chi địa mặc dù là một cái tương tự lao tù địa phương, thế nhưng đã từng, nhưng là một mảnh thánh thổ. Bởi vậy, nơi này linh khí còn là phi thường nồng nặc. Ở chỗ này tu luyện một ngày đủ để chống đỡ quá bên ngoài ba ngày tu luyện công phu. Huyền Thiên bởi vậy gấp đôi quý trọng. Chương 252, Long chi cốc. Ngay kế bình minh, đông phương xuất hiện một vệ ngân bạch sắc. Nơi đó là trời cùng đất liên tiếp nơi, muôn hồng nhìn phía, thái dương xuất hiện một khắc đó đặc biệt mỹ lệ. Báo trước một ngày mới sắp khởi hành. Gần đủ rồi. Trạng thái tuy rằng còn chưa tới đỉnh cao, nhưng cả người cũng tràn ngập sức sống. Lao giả nát rượu tự trong tu luyện tỉnh lại, hắn nhìn phía đông phương bầu trời. Đại nhật thẹn thùng trốn ở đám mây bên trong, chậm rãi thăng trước. Giờ khắc này, nó đã lộ ra nửa người, cái tia đỏ bừng sắc quang hà soi sáng mà xuống chiếu ra lão già nát rượu ôn hòa đủ cười. Lão giả, ngươi cũng thích xem mặt trời mọc. Huyền Tiên kinh ngạc, không nghĩ tới lão già này vẫn như thế lãng mạn. đương nhiên, một ngày mới, báo trước hy vọng mới. Đó là một ngày bên trong mỹ hảo nhất thời khắc, cũng là trong thiên địa tinh hoa dậy đặc nhất một khắc. Thời cổ hậu, mọi người tu luyện, nắm lấy chính là sáng sớm này một quý giá thời gian. Trời lờ mờ sáng cũng đã ở bắt đầu tu luyện. Lão giả nát rượu cười nói. Sau đó, hắn đứng lên, ở trên phế tích hoạt động, rèn luyện lên gần có đến. Huyền ở một bên quan sát, không có đi quấy rối mãi đến tận hai nén hương sau khi Thái Dương triệt để bay lên, Lão già nát rượu mới dừng lại rèn luyện, đem tầm mắt chuyển đến bên trong thung lũng. Muốn đi vào sao? Huyền Tiên đoán được ý đồ của hắn. Đúng, là thời điểm tiến vào nhìn. Nơi này là chúng ta ở Tiên Chi Địa Trạm cuối cùng, có địa phương chỉ có triệt để đi qua mới có thể yên tâm lại. Lão già nát rượu mở miệng, nếu như gọi hắn lập tức rời đi địa phương này, e sợ Lão già này cũng không cam lòng. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Lão già nát rượu là lo lắng đã bỏ lỡ cơ duyên. Dù sao, thung lũng này là một mảnh long nơi đã từng một cái hoàng kim cự long nơi ở được ngươi làm chủ chính là huyền tiên đồng ý liền hai tên này bay lên trời ở lão già nát rượu đi đầu bên dưới hướng về bên trong sơn cốc đi tới hầu như chỉ là phi hành chốc lát cơ vu bên trong sơn cốc cảnh tượng cũng đã thấy ở xa xa bên trong thung lũng cây cỏ sung xuê đông hoa kỳ mở đây là một mảnh rực rỡ thế giới màu xanh biếc bên trong có chứa muôn hồng nhìn tiệu tràn ngập sinh cơ bừng bừng hoàn cảnh ngươi lai like, nơi này dĩ nhiên là một mảnh thế ngoại làng nguyên chim nhỏ ở đây ca hát hồ điệp ở đây đầy trời bay lượn Trên mặt đất càng là sắc màu rực rỡ, cây cối xanh um, toàn bộ đất trời bên trong càng là bồng bềnh một luồng hương thơm, giống như rượu tiên nước thánh mùi thơm, khiến người ta nghe ngóng như mê như say. Đây là một mảnh hoa thơm chim hót vẻ đẹp thế giới. Huyền tiên cùng Lão giả nát rượu hạ xuống, có chút sững sờ, không nghĩ tới cái này dĩ nhiên mỹ lệ như vậy, quả thực là ngoài người ta dự liệu. Lúc này, đông nhiên gió nổi lên, bên trong vùng thung lũng này càng là cắt ra yên tĩnh, thảo trên đất lay động, đông hoa ở trong gió lộ ra khuôn mặt tươi cười, đây là một mảnh vui mừng giống như cảnh tượng, phản phất là ở hoang nên hai vị khách là đến. Đây là Long chi cốc, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là bộ dáng này." Huyền Tiên kiếp sợ. "Đúng là mỹ lệ, xem ra đã từng vị này cổ tiên ở đây rơi xuống rất lớn công phu. Lão giả nát rượu than thở, nơi này cùng hắn tưởng tượng bên trong tịch liêu thung lũng cách biệt rất xa, hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau. Hai tên này ở đây trầm trầm tiến lên, nghe các loại bông hoa hương vị, chợt có một loại rơi vào tiên cảnh cảm giác. "Không có cách nào, nơi này quá không còn, mỹ phải cho người lưu luyến quên về." Đương nhiên, Huyền Tiên cùng lão giả nát rượu hai tên này tuy rằng yêu thích địa phương này, thế nhưng ý thức vẫn là tỉnh táo bọn họ thời khắc đều đang chăm chú địa phương này. phía tây, một dăm nơi có một cái xào huyện bên trong dĩ nhiên ở một cái tiểu tử. Lão già nát rượu đột nhiên mở miệng nói rằng là cái gì ra hỏa? lẽ nào nơi này còn có cái gì nguyên cư chú dân? vẫn ở hai nơi này mạnh tiên chi địa. Huyền Thiên kinh ngạc, ta chỉ có thể cảm thụ hơi thở của nó cùng với mạnh yếu trình độ, nhưng cụ thể là món đồ gì chỉ dựa vào tận mắt thấy mới rõ ràng. Lão già nát rượu mở miệng, lúc này dẫn dắt Huyền hướng về bên kia bay đi. một nơi đối với tu sĩ mà nói. Chỉ là thời gian trong chớp mắt liền có thể đến. Rất nhanh, lão giả nát rượu liền cùng Huyền Thiên đến chỗ cần đến. Đây là một cái chân núi khẩu, chỉ thấy mấy viên bụi cây trong lúc đó, có thể thấy rõ ràng một cái đen kịt sơn động, đường kính có tới phòng ốc chi lớn, bên trong đen kịt một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón. Này dĩ nhiên là một cái vừa mở ra sơn động. Lão giả nát rượu mắt sắc, hắn quan sát nhạy cảm, liếc mắt là đã nhìn ra sơn động tình huống. Nói như thế, ta biết rồi, liền giao cho ta đi. Huyền Thiên đầu tiên là do dự, mà lại sáng mắt lên, lộ ra một cái thần bí nụ cười ở lão già nát rượu gật đầu bên dưới, hắn tiến vào bên trong hang núi. Không lâu sau đó, bên trong truyền đến thu cùng bước đi thành, càng ngày càng văng dội có đồ vật chính đang đi ra ngoài. Chốc lát, khi bóng người xuất hiện, đứng ở tia sáng bên trong, rõ ràng là Huyền Thiên. Bất quá, hắn dĩ nhiên tới một cái quái vật khổng lồ hiện thân, là đầu kia hổ xà. Ta liền biết là người này, ngoài ra, ta cũng không nghĩ ra những sinh vật khác. Huyền Thiên mở miệng, tự hổ xà trên lưng nhảy xuống, trở lại lão giả nát rượu bên người. Một bên, hổ xà cũng sớm đã đang run rẩy, nó tuy rằng tự cao tự đại. Bình thường đều rất hung cuồng. Thế nhưng, khi ánh mắt lạc ở trước mắt lao nhân này trên người thì, có một loại không thể kháng cự ý nghĩ xuất hiện, cái kia là hơi thở hết sức khủng bố. Không cần nghĩ, nó cũng biết, ông lão này là nhân vật hết sức khủng bố. Thực lực cách xa ở nó bên trên. Xin hỏi, hoán ta đi ra để làm gì? Hồ xá run cầm cập mở miệng, nó rất sợ sệt. Lão giả nát rượu nhìn Huyền Tiên một chút, từ trong ánh mắt hắn liền đoán được người này lai lịch, 80-90% cũng là xuôi xẻo mặt hàng, bị trong lúc vô tình cuốn vào. Ta hỏi, người trả lời là được. Hắn mở miệng, lạnh nhạt vô tình, bên trong không có một tia cảm tình tồn tại. Một bên, Huyền Thiên lặng lặng lắng nghe. Đối với Lão giả nát rượu dáng dấp này, hắn từ lâu quen thuộc. Ở trước mặt người ngoài, Lão giả này chính là lạnh nhạt như vậy. Thung lúc này, ngươi là có hay không quen thuộc? Lão giả nát rượu dò hỏi. Hắn sơ tới nơi đây, nếu là xung loạn, nói không chắc sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Dù sao, nơi này đã từng là Tiên Chi Địa. Hiện nay, có rất tốt câu hỏi đầu nguồn ở đây, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua như thế một cái thật hỏi dò cơ hội. Ta tới nơi này cũng là ba ngày thời gian có địa phương không phải rất quen thuộc, căn bản cũng không có đi đặt chân. Hổ Xà run dậy thân thể trả lời. Lão giả nát rượu không có mở miệng, chỉ là lẳng lặng nhìn Hổ Xà, ánh mắt thâm thúy, phản phất là trong bầu trời đêm ngôi sao. Nhất thời, Hổ Xà một trận bừng tỉnh, lại thêm để giải thích một lần, nói, nghe đồn bên trong, nơi này là địa ngục. Bởi vậy, ta không dám xung loạn. ở bên trong thung lũng, có như thế một chỗ kỳ dị nơi, bên trong dĩ nhiên tỏa ra từng trận hào quang, cùng với một loại mạch đập tiếng tim đập. Ta tâm thật là nhát gan, không dám tới gần. Lão giả nát rượu nghe vậy lúc này mới há hốc miệng ra, do hỏi, nơi như thế này tổng cộng có vài chỗ, liền một nơi có cảnh tượng kỳ dị như vậy, những chỗ khác ta đều đặt chân một bên, an toàn vô cùng. Hổ Sa mở miệng, không có dám một kia ẩn dấu. bởi vì hắn cảm giác trước mắt Lão già này quá khủng bố, cặp mắt kia phảng phất có thể nhìn thấu hắn đáy lòng của người ta, cái gì đều không thể ẩn giấu. ở nơi nào? người dẫn đường đi. Lão già nát rượu mở miệng, âm thanh lạnh nhạt, thế nhưng là có một luồng không cho chống cự ý niệm. lệnh hổ Sa lúc này gật đầu, không có nửa điểm do dự. kết quả là. Hổ Sa ở phía trước dẫn đường, dẫn lão giả nát rượu cùng Huyền Thiên hai tên này hướng về nó nói cái kia chỗ cần đến đi tới. Thung lũng không lớn, thanh tịnh mà tao nhã, ba cái gia hỏa chỉ là cất bước thời gian ngắn ngủi, cũng đã tiếp cận. Ngay khi phía trước cách đó không xa, Hổ sa giới thiệu, "Ừm, ta đã cảm nhận được." Lão giả nát rượu gật đầu nói. Bên cạnh, chỉ có Huyền Thiên còn ở kinh ngạc, không hiểu lão giả nát rượu nói. Thế nhưng rất nhanh, hắn cũng cảm nhận được dị thường. "Phù phù, phù phù." Huyền Thiên ngạc nhiên nghi ngờ, hắn cảm nhận được phảng phất là người tiếng tim âm. Lạ như là một đạo âm luật, có lần tự nhảy lên. Này, lẽ nào là một trái tim đang nhảy nhót? Hắn nghi ngờ không thôi. Hẳn là không phải, ta cũng không có cảm nhận được mạnh mẽ sinh cơ, không thể là sinh vật gì tiếng tim đậm. Lão giả nát rượu phủ nhận, trên mặt của hắn cũng là vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, hiển nhiên cũng ở hiếu kỳ. Rất nhanh, bọn họ lại đi tới một giam lộ. Lúc này, Huyền Thiên đám người đã có thể nhìn thấy cái kia rực rỡ hào quang, tự phương xa mặt đất phóng lên trời. Khả năng có thứ không tầm thường tồn tại. Hồ Sa mở miệng, sau đó một mặt chần chờ dừng lại thân thể, nó không còn dám đi tới kết quả, đùng, một tiếng, cái mông của nó trên mạnh mẽ đã trúng một cước. Hổ Sa một tiếng gào thét, quay đầu đi, phát hiện là kinh khủng kia lão già chính đang trừng mắt. Nó biết ý tứ, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, nhưng cũng không dám vi phạm, không thể làm gì khác hơn là đứng lên. Lần thứ hai đi tới, không phải rất lâu công phu, bọn họ nhìn thấy một tòa tàn tạ tiên điện, thấy ở xa xa, cái kia bóng ánh hào quang, từ cái kia tàn tạ tiên điện tản mát ra, Long Chi Điện, vậy hẳn là là Hoàng Kim Cự Long nơi ở. Huyền mở miệng có chút sững sờ bởi vì tiên điện này đồng dạng là tàn tạ không thể tả, chỉ còn dư lại khắp nơi bừa bộn, chỗ bất đồng duy nhất chính là nó tàn tạ kiến trúc, lại vẫn có thể tỏa ra quang hà. so với cái khác ba tòa tiền tri điện muốn thần dị, lao giả nát rượu lạnh lùng, không nói thêm gì. lúc này trong ánh mắt của hắn thình lình bắn ra hai đạo tinh quang, thẳng vào mảnh này tiên điện phế tích nơi sâu xa, phản phất là biển rộng nơi sâu xa vọng tháp hải đang giống như vậy, làm người tân sinh kính sợ. đây là cỡ nào thực lực? hồ xa khiếp sợ trong lòng bắt đầu sợ hãi, lao giả này thực lực so với nó tưởng tượng còn còn đáng sợ hơn. Hay là, hắn chỉ cần bị này ánh mắt một chiếu, cũng đã đi đời nhà ma. Thì ra là như vậy, vậy hãy để cho ta cũng tới xem một chút." Huyền Thiên mở miệng, hắn quyết định cũng đi xem xem mảnh này tiên chi phế tích tình huống. Sau một khắc, Huyền Thiên mở thần nhãn, hướng về phế tích nơi vọt tới bốn đạo màu trắng bạc tia sáng. Từ khi Hoa Văn lên cấp sau khi, hắn có thể nhìn thấy khoảng cách ra tăng rồi rất nhiều, liền ngay cả rõ ràng độ cũng không phải trước đây có thể so sánh với. Trước sau so ra, cách biệt to lớn, tuy rằng không có đông đúc cùng mặt trăng sự trên lệnh, nhưng cũng có nhật nguyệt sự trên lệnh. Có thể nói Hoa văn chính là hắc hát hổ một đường đại biểu, hoa văn càng nhiều hắc hát hổ, thực lực cũng là càng mạnh. Đối với hắc hát hổ tôi nói, hoa văn chẳng khác nào là tu luyện đại biểu, xem chúng nó tu vi thô thiện trực tiếp xem trên chán hoa văn liền có thể. Bất quá, nếu là muốn tăng cường một cái hoa văn, cũng là tương đương khó khăn, liền giống với lạ lên trời. Ở thời kỳ Thái cổ, hắc hát hổ bộ tộc Lão tổ tông cũng chỉ có 9 cái hoa văn mà thôi, này đã là đỉnh điểm. Bởi vậy có thể thấy được, tăng cường một cái hoa văn khó khăn tính. Hiện nay, Huyền Thiên Hoa văn gia tăng rồi một cái bán, phụ trợ công năng cũng tự nhiên là cùng trước đây khác nhau một trời một vực. Chương 253, Tế đàn phong ấn. Đó là cái gì đồ vật? Huyền Tiên kinh ngạc thốt lên, trên trán thần nhãn ánh sáng tỏa sáng, thần quang lóe ánh. Hướng về cái kia mảnh long chi phế tích nhìn tới. Cái kia dĩ nhiên là một bộ long hài cốt. Rất nhanh, hắn ngây người. Đây là rất lớn một bộ hài cốt, hình dạng là một con rồng lớn, có dãy núi như vậy trường trên người hết thảy vị trí tụ cụ ở, đầu rồng cung đuốt rồng bảo tồn hoàn hảo không chút tổn hại. Xa xa nhìn tới, cốt hài cốt này long ánh long lanh, toàn thân bị hào quang vây quanh như là một cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, như là tinh công tác phẩm. Bên cạnh, lão giả nát rượu gật đầu, nói: "Xác thực, đó là một con rồng lớn hải cốt. Chính là chúng ta muốn, nó tủy huyết bên trong tinh hoa trình độ càng thêm dày đặc." Nói xong, hắn nhìn chăm chú hai con mắt, vãn ra hai đạo châm mang bình thường ánh mắt, nhìn thẳng cốt long đầu lâu. Muốn phán đoán nó là còn có hay không sinh cơ. Kết quả, một luồng quần quẩn khí tức tự cốt trên thân rồng tỏa ra, giống như một luồng hoàng phong tập tiên, mêng mông quần quẩn lan tràn hướng bốn phía lan tràn mà đi. Đây là long khí, cự long bộ tộc có trời sinh cao quý huyết mạch. Loại khí tức này chính là bọn họ thân phận cao quý đại biểu. Một bên, Hổ Sà đã run rẩy nằm sắp xuống thân thể, không ngừng mà hướng về bên kia giật đầu, trên mặt tràn ngập ý sợ hãi. Loại khí tức này quả thực chính là khắc tinh của nó, đương nhiên sản sinh sợ hãi phản phất chính là trời sinh, đủ để thâm nhập trong xương. Không hổ là tiên hậu duệ, dĩ nhiên có như vậy dày đặc long khí. Lao giả nát rượu than thở, hắn nhìn Hổ Sà một chút, sau đó nhìn về phía Huyền thiên, kết quả dung nhan kinh hãi. "Tiểu tử ngươi tại sao không có sự tỉnh?" Dĩ nhiên không ý kỵ như vậy chất phát long khí. Hắn liễu lươi ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ngược lại, hơi thở của nó đối với ta không tạo thành được các bước. Huyền Thiên Như thực chất nói tới, chính hắn cũng không biết vấn đề ở chỗ nào bên trong. Bất quá lại biết đây là chuyện tốt. Bất quá, nhìn thấy Hổ Sa này mà cảnh tượng, hắn không khỏi nghĩ đến đã từng cùng Bạch Quy chơi đùa, làm ra đại sự tình cảnh đó. Lần đó, có thể nói là nào lớn. Từ hắn đầu hốc bên trong, một đạo to lớn bóng mờ xuất hiện, cao tới vạn trượng, xuyên thẳng vân bên trong, mà lại tỏa ra khí tức kinh khủng, khiến cho phạm vi mấy ngàn giảm sinh linh đều ở giật đầu. Hiện ở hồi tưởng lại. Lần trước đạo kia từ đầu lô đi ra bóng mở, tàn mắt ra khí tức so với ngày hôm nay lòng khí khủng bố. "Tiểu tử ngươi, rất không bình thường a." Lão già nát rượu lẩm bẩm, trong mắt tinh quang nhấp nháy. "Hắn luôn luôn biết đến, huyền thiên trên người có rất nhiều bí mật. Người thiếu xem ta, có sự tình ngay cả ta cũng không rõ ràng. Hiện ở đây, biết rõ cái kia tiếng tim đập mới là thượng sách." Huyền Thiên mở miệng, nói sang chuyện khác. Lão già này ánh mắt đột gắt, hắn bị xem rất không thoải mái. Lão già nát rượu nghe vậy, lúc này mới đem tầm mắt cho rời, một lần nữa rơi vào phế tích nơi trên. "Bất quá, trước đó hắn còn làm chuyện vậy thì là đem hổ xà cho đánh lười nơi này long khí lan tràn hổ xà đã sớm sợ đến xương đều nhuễn rơi mất ở lão già nát rượu xem ra người này nhiệm vụ đã hoàn thành ở lại chỗ này cũng vô dụng ngược lại sẽ là phiền phức bởi vậy khiển đi vậy ta đi trước hổ xà mừng rỡ để nó rời đi nó còn ước gì đây liền hổ xà thẹn ra quần đào tẩu nơi này còn sót lại lão giả nát rượu cùng huyền thiên hai người cái kia tiếng tim đập là đến từ hải cốt bên cạnh cái kia tế đàn bên trong có nhiều bí ẩn Lão già nát rượu đột nhiên mở miệng nói rằng: Cái gì? Huyền tiên kinh hãi, hướng về bên kia nhìn tới, đó là một cái cũ nát mà đàn tế cổ kính, mặt trên xếp đầy các loại lá bừa to nhỏ không giống nhau, đủ có mấy trăm trương. Mà trung ương tế đàn vị trí, càng là khắc họa một cái to lớn phù hiệu, đó là cựu cung cách. Mỗi cái ô vương bên trong các khắc họa có một con thần thú, đều dương nhanh múa vót, không phải người lương thiện. Hào quang loè loè, sương mù mịt mờ, cái này cựu cung cách phù hiệu tỏa ra điểm điểm ánh sáng chói lọi, cùng quanh thân lá bùa kêu gọi lẫn nhau. Lẽ nào bên trong co vật còn sống không được? hay là chăn nuôi cái gì cự thú, cho nên mới phải phát sinh như vậy mạnh mẽ tiếng tim đập. Huyền Tiên hoài nghi. Không phải, Kỳ thực cái kia tế đàn là một cái phong ấn, mà tiếng tim đập chỉ là phong ấn một phần trong đó. Lão giả nát rượu giải thích, ánh mắt của hắn thâm thúy, huyền như sao. Sau đó, hắn lại nói, Kỳ thực mảnh này tiên chi điện đồng dạng bị người một trường đánh nát. Nơi này đã không có ẩn tại nguy hiểm, chúng ta đại có thể vào. Huyền Tiên nghe vậy gật đầu, hắn đối với lão giả nát rượu vẫn là rất tín phục. Liền, ở lão giả nát rượu đi đầu bên dưới, Huyền Thiên tùy tùng tiến vào bên này phế tích nơi, kim sáng loè loè, Cự Long Hải Cốt bị các loại tiên điện quang hà cho vây quanh, cực kỳ mỹ lệ. Lão già nát rượu trực tới gần Hải Cốt, hắn đạp bước hư không, nhanh chóng tiếp cận. Rất nhanh, chỉ là mấy hơi thở công phu, Huyền Thiên liền cùng Lão già nát rượu đi tới Cự Long Đầu lâu bên cạnh. Nhưng mà, đang lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ nghe sột, một tiếng, Cự Long Đầu lâu bên trong bước lên một vệ kim quang, trên không trung loanh quanh một vòng sau khi, sau đó ngừng lại. Huyền Thiên ngưng mắt, cẩn thận nhìn sang, kết quả bị sợ hết hồn này dĩ nhiên là một cái hoàng kim tiểu long, lòng bàn tay chi lớn, dài đến là khoe léo hoa bát, vô cùng đáng yêu, khiến người ta có một loại nhìn yêu thích không buông tay cảm giác. Đây là vật gì? lẽ nào là long chi ấu tử? Huyền Thiên chỉ vào tiểu long mở miệng, có chút mừng rỡ. Hắn muốn đem con tiểu long này nắm lấy, sau đó nuôi lớn làm thú cưới. Đừng vọng tưởng, người không bắt được nó, bởi vì nó chỉ là một cái hồn phách, chỉ có điều là thông linh mà thôi. Lão giả nát rượu mở miệng, sau đó ruồi ra chỉ tay, đem vàng lóng ánh tiểu long cho đánh đuổi vậy ngươi cũng không cần đánh đổi a này tốt xấu cũng là một cái cự long hồn phách nếu là có thể nắm lấy chỗ tốt không cần nói cũng biết huyền thiên chắc cứ không thể bắt dựa vào cái này hồn phách này điều hoàng kim cự long sau đó phục sinh cơ hội tăng nhiều nếu là ngày hôm nay bị ngươi giết chết e sợ cái kia thượng cổ đại tiên sẽ không bỏ qua ngươi dù sao nơi này không có tiên di thể không có ai biết nó có hay không còn sống trên đời lão già nát rượu nói rằng sau đó lại bỏ thêm một câu lệnh huyền thiên thổ huyết Hùng chi chính là cho ngươi tám cái chân e sợ cũng không bắt được con tiểu long này Huyền Thiên xì nha nhất miệng, đem đầu phiết hướng về một bên, bất hỏa lao giả này lý luận. Sau một khắc, lao giả nát rượu xoạt, một tiếng, đem này cụ cự Long Hải cốt cho thu hồi. Sau đó, hắn đưa mắt phóng tới một bên khác, tòa kia bên trên tế đàn. Đây là một tòa đàn tế cổ kính, phóng tầm mắt nhìn có thể thấy được nó rực rỡ, bị các loại hào quang vây quanh muôn hồng nhìn tía. Nhìn gần nhưng là có thể thấy do nó hùng vĩ, đây là một loại bàng bạc đại khí. Này rõ ràng chính là một cái tế đàn, dùng để tế thiên. Làm sao sẽ là một cái phong lớn đây? Huyền Thiên không tin, lúc này hùng hục chạy tới tới gần tế đàn, nhưng mà vừa lúc đó thân thể của hắn đã xuất hiện vấn đề, nơi ngực trái tim dĩ nhiên phù phù phù phù rung động, giai điệu dĩ nhiên cùng trong tế đàn cái kia cố tiếng tim đập nhất trí, trong phút chốc hắn cũng cảm giác được ngực một trận nở, trái tim phảng phất là muốn nổ tung giống như vậy, hết sức khó chịu. Cũng may vào lúc này lão già nát rượu đúng lúc phát hiện, ruồi ra cứu viện, hắn ở huyền thiên trên bả vai vu một cái, đêm này cô tim đập nhịp điệu trò quấy rầy, ôn hòa nhã nhặn đem trái tim của chính mình cho lắng xuống, làm được không còn vật gì khác, cả người như một mới có thể làm đến không bị ngoại vật cho quấy rầy hoàn cảnh, lao giả nát rượu chỉ điểm. Huyền Thiên nghe vậy, lúc này đem nội tâm của chính mình cho chấn định lại, đem tất cả tạp niệm cho bài trừ. Quá trình này nhìn như đơn giản, nhưng cũng bỏ ra hắn thời gian nửa nén hương. Vật này, lẽ nào thành tinh không được? Khôi phục như cũ Huyền Thiên lúc này nảy lên, nhìn tế đàn rất là kiến kỵ, còn như là gặp ma. Đạo phong ấn này, quý giá nhất bộ phận vẫn là này trung gian phù hiệu. Đó là một cái cựu cung cách, chính là thời kỳ thượng của một vị kỳ nhân sáng chế, vượn hàm đại ý dùng để chế phong ấn là là tốt nhất lao giả nát rượu mở miệng, ánh mắt nhìn thẳng cái kia cựu cung cách. Vào lúc này, hắn soạt, một tiếng, lại móc ra thần linh trên kí ếm. Quả nhiên, cái ký hiệu này ẩn hàm đại ý. Huyền Thiên khiếp sợ, hắn tinh tế càng thụ nhận ra được cái ký hiệu này bên trong tiềm tàng một luồng năng lượng. Nếu là buộc phát ra, nhưng là vô cùng khủng bố. Ngoài ra, hắn còn dùng thần nhãn quan sát cái này cựu cung phù hiệu, càng là nhìn ra trong đó đại ý nguyên lai, cái này cựu cung cũng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, trong bóng tối còn ẩn chứa rất rất nhiều phức tạp phù hiệu, là chúng nó đồng thời tạo thành cựu cung cách. Nói vậy. Đây là thượng cổ đại tiên bay xuống, người thường hẳn là không thể làm ra bực này phù hiệu. Huyền Tiên lẩm bẩm, mà lui về phía sau mở tầm mắt, thiết hướng về một bên. Kết quả nhưng là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Chỉ thấy lao giả nát rượu cầm trong tay thần linh chiến kiếm, đã dọn xong động tác, tựa hồ nhắm thẳng vào này tòa đàn tế cổ kính. Người đây là muốn làm gì? Huyền Tiên đổ mồ hôi, đoán được một, hai. Ta dự định mở ra tòa này phong ấn nhìn một cái, bên trong đến cùng là giam giữ cái gì? lao giả nát rượu mở miệng, ánh mắt lạnh lẽo, tựa hồ đã hạ quyết tâm. Quả nhiên, Huyền Thiên Huyền Rùa, lúc này liền hướng bên ngoài chạy đi. Hắn dùng thần mắt quan sát qua, Cựu Cung Cách Lý Diện tiềm tàng một luồng năng lượng, không phải chuyện nhỏ. Hắn có thể không muốn trở thành chịu đòn bao cát. ầm ầm, nổ tung thanh kinh người. Khi Huyền Thiên bước ra phế tích một khắc đó, phía sau liền truyền đến kinh thiên động địa ầm ầm thanh. Tiếp theo một luồng sóng khí xuất hiện, đem hắn cấp phi, lao giả chết tiền này, liền biết gây ra rối. Không có chuyện gì đi mở ra cái gì phong ấn, quả thực là tự gây phiền phức. Huyền Thiên Huyền tự phế tích bên trong bò lên, nhưng mà chưa kịp hắn phục hồi tinh thần lại lại là một đạo kinh người nổ tung tiếng vang lên, so với tế đàn nổ tung âm thanh còn đáng sợ hơn, đến từ ngoài cốc. Huyền Tiên vội vã quay đầu lại, kết quả là mắt tròn váng. Thung lũng ở ngoài, phản phất là núi lửa bạo phát giống như vậy, lượng lớn khói đặc phóng lên trời, trong đó bí mật mang theo đá vụn, bụi đất, vẫn muốn xung kích đến trong tầng mây, hình thành to lớn đám mây hình ngấm, tình cảnh đổ sộ. Hơn nữa, còn không hết là những thứ này. Khói đặc sau khi, lại có hào quang cùng sương mù trùng thiên, phản phất là thần ma xuất hiện giống như vậy, tỏa ra ngàn sợi vạn đạo hào quang, thẳng tới bầu trời. Đây là một cái đột biến. Rất là khủng bố, toàn bộ thung lũng đều đang lay động. Cùng thế đàn nổ tung so ra, ngoài cốc xung kích tuyệt đối là càng thêm đáng sợ. Chương 254, quan tài đá bên trong tuyệt thế nữ tử. Lao giả nát rượu nhìn ngoài cốc cảnh tượng có chút sửng sở. Rất nhanh, hắn phản ứng lại, nói, Nguyên lai, đạo phong ấn này chất chứa huyền cơ. Nơi đây chỉ có điều là một cái mở ra chìa khóa, chân chính nơi phong ấn, hóa ra là ở bên ngoài cái kia khu phế tích nơi. Lẽ nào ta ánh mắt đầu tiên nhìn tới, bên kia bảo khí bốc hơi, phản phất là có chôn bảo vật dáng vẻ." Sau một khắc, hắn bay lên trời, vội vã hướng về bên kia bay đi. Này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi mở ra nơi nào? Huyền Tiên la lên, thế nhưng lão giả không quay đầu lại, trong chớp mắt liền biến mất. Lão giả đáng chết này. Huyền Tiên mườn rữa, lúc này lên không, tương tự hướng về bên kia bay đi. Khi hắn đi tới ngoài cấp thì, lão giả nát rượu liền lặng lặng chạm đứng ở trong hư không, nhìn bên kia phế tích. Huyền Tiên nhìn hắn một chút, đi tới hắn bên cạnh, hướng về đã từng phế tích nơi nhìn tới. Chỉ thấy nguyên lai phế tích nơi đã biến mất không còn tăm hơi, khả năng là chịu vừa nãy nổ tung nguyên nhân. Nơi này xuất hiện một cái ngầm đen hàng lớn, sâu không lường được. Bất quá, làm người ta khiếp sợ nhất không phải cái này nổ tung sau khi sản sinh hố đen, mà là trong hất động, trôi nổi chiếc quan tài đá kia. Đúng, chính là một chiếc quan tài đá. Nó phi thường phổ thông, dài bảy thước, khoan một thước, cùng thế gian quan tài rất tương tự, toàn thân vật liệu đá chế thành. Mặt ngoài không có bất kỳ hoa văn, không hề bắt mắt chút nào. Nhưng mà, liền chỉ cần như thế một chiếc quan tài đá, nhưng có thể lơ lửng ở giữa không trung. Quan tài đá thâm thẳm, cùng hắc cám dung hợp với nhau, phảng phất ở đây bị mai táng rất lâu đồng nhiên, một tia sáng thoáng hiện từ quan tài đá mặt ngoài lóe lên một cái rồi biến mất. Này quan tài đá bản thân sẽ phóng thích vi quang, dĩ nhiên là dùng quý trọng thần liêu chế tác mà thành. Này quá làm người chấn kinh rồi, nói ra sợ rằng không ai dám tin. Có người dĩ nhiên biết cái này giống như xa xỉ, năm quý trọng vật liệu đá tới làm quan tài. Nếu là bị thế nhân biết, nhất định phải mang trên một câu phá ra chi tử. Ta còn tưởng rằng là cự long bảo tàng bị ẩn đi đây, không nghĩ tới dĩ nhiên là như thế một chiếc quan tài. Lão giả nát rượu từ nói, cho mày. Nhưng là như thế một môn tà vật bên trong sẽ không ẩn giấu khủng bố đồ vật đi huyền tiên hô to dung nhan thất sắc cảm giác vật này không rõ giang giác vừa lúc đó quan tài đá một trận lay động sau đó nứt ra rồi một cái khe nhỏ sẽ không đổ vật bên trong muốn đi ra đi huyền tiên kinh hải đến biến sắc trận to hai mắt nhìn bên kia rất vi diệu là một luồng hơi thở của vật còn sống bất quá rất yếu lão giả nát diệu tự nói hắn cho mày tương tự nhìn bên kia ầm ầm ầm quan tài đá đang lay động mấy lần sau khi liền triệt để mở ra chỉ thấy một luồng màu vàng đất khí tức tự bên trong lao ra hình thành một luồng loại nhỏ gió xoáy, bất quá rất nhanh liền tiêu tan. Khẩn đó lấy, từ bên trong truyền ra một luồng mùi thơm nồng ngây. Nay cố mùi thơm phảng phất là dung hợp bách hoa hương thơm, nồng nặc mà thơm ngát, khiến cho người nghe ngóng tâm thần sảng khoái, rất nhiều sung sướng đê mê cảm giác, tựa hồ có thể câu dẫn người linh hồn. Huyền Tiên sững sờ, lúc này lớn mạnh lá gan, chậm rãi lên không, sau đó hướng về trong hố sâu quan tài đá nhìn tới. Kết quả, hắn nhìn thấy như thế cảnh tượng khó tin. Quan tài đá bên trong, dĩ nhiên nằm một vị cô gái mặc áo xanh, nàng đôi tay nhỏ mềm mại, da dẻ trắng nõn như ngọc. Càng Kiêm có một tấm tròn tròn chứng ngưỡng mặt, lông mi cùng nguyệt nha nhi bình thường tấu chuyện, mặt sau là thác nước bình thường tóc đen, là một vị tuyệt đại giai nhân. Nàng rất đẹp, đẹp đến nỗi người nghẹt thở. Phản phất là tiên tử hạ phàm giống như vậy, không dính khói bụi trần gian. Huyền Tiên tự hỏi, gặp qua không ít lệ sắc giai nhân, thế nhưng như này một vị giống như mỹ lệ như vậy, quả thực là thế gian ít có. Dù cho là được xưng nhân gian tiên tử phong linh, cũng không kịp vẻ đẹp của nàng. Đẹp quá. Huyền Tiên xem ở lại sững sờ, hai con mắt đăm đăm, Phản phất là ổn định. Đang lúc này Thiếu nữ khỏe miệng có một tia động tĩnh, tiếp theo khép kín con ngươi chậm rãi mở ra, như Thái Dương sơ thăng bình thường triển lộ, cuối cùng lộ ra hai viên bảo thạch bình thường con người xinh đẹp. Nàng tỉnh lại. Huyền thiên tự nói, toàn thân một cái mất cảm giác. Bị tên thiếu nữ này liếc mắt nhìn, hắn như bị điện giật. Hiện nay triệt để tỉnh táo. Gió nhẹ thổi, thiếu nữ mặc áo xanh chậm rãi tự quan tài đá bên trong ngồi dậy, nàng quan sát bốn phía, sau đó viền mắt bên trong lộ ra vẻ mê man. Nơi này là nơi nào? Nàng lẩm bẩm, môi đỏ khẽ mở, lộ ra mỹ lệ răng trắng. Nơi này là tiên chi địa đã từng có bốn vị đại tiên ở lại, nhưng hiện tại cũng đã không ở. Huyền Tiên nhiệt tình trả lời, "Ta là ai?" Thiếu nữ phảng phất là không nghe thấy giống như vậy, vẻ mặt mê man, như trước ở cái kia vừa lẩm bẩm lủ bầu. "Tiểu thư." Huyền Tiên la lên, có chút lo lắng. Thế nhưng lúc này bị người đáp ở vai. Hắn quay đầu đi, phát hiện là lão già nát rượu, lão già này không biết lúc nào đã qua đến rồi bên cạnh. Nàng là mất chi nhớ. Lão già nát rượu mở miệng nói rằng, "Lão già này nghe lời đoán ý năng lực rất lợi hại, dù sao sống hơn 200 năm, có thể từ trên nét mặt nhìn ra rất nhiều thứ." Huyền Tiên gật đầu, hắn cũng nhìn ra kỳ lạ. Tên thiếu nữ này tựa hồ quên quá khứ, cái gì đều không nhớ ra được. Ta tại sao ở đây? Thiếu nữ hỏi lại, nhu phát với trong gió nhẹ pháp phới, nàng có vẻ rất mê man, lại có vẻ rất yếu nhược. Người đây là bị nhốt lại, hơn nữa bị giam rất lâu, là ta liệu lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đem người cứu ra. Huyền Tiên tận dụng mọi thứ, hướng về trên mặt chính mình thất vàng. Hắn nói xong, nhất thời cảm giác trên gương mặt một trận nóng lên, cẩn thận phân biệt sau, phát hiện là lao giả nát rượu ánh mắt. Người này đầy vẻ khinh bỉ nhìn nơi này. Người đây là vẻ mặt gì? làm ngươi không thể không tử tế. Huyền Tiên bí mật truyền âm, xì nha nhếch miệng cảnh cáo. ở trong mắt hắn, lão già này vẻ mặt xem ra tựa hồ rất tà ác. Tiểu tử túi, ta không vạch trần ngươi. sau đó nhiều nhớ tới lão giả ta chỗ tốt, lão giả nát rượu cười hì hì, mà lùi về sau một bên. Huyền Tiên nghe răng, lão già này quá đáng ghét, dễ như ăn bánh, liền muốn nợ hắn một cái ân huệ lớn. thời khắc này hắn hận không thể sung lên, mạnh mẽ thoăn trên mấy đá, để lại cho hắn mấy cái dấu giày. đương nhiên, vào lúc này hắn cũng không có thời gian quan tâm nhiều lão già nát rượu. Bởi vì tên kia tiên tử giống như nữ tử lại mở miệng. "Nguyên Lai, like, là ngươi cứu ta đi ra, cảm tạ." Thiếu nữ mặc áo xanh mỉm cười, đó là bông hoa mở ra làm nụ cười, đủ để lệnh thiên hạ nữ tử đều ảm đạm phai mở. "Không có chuyện gì, dễ như ăn cháo." Huyền Tiên đồng dạng lấy nụ cười về chi, hắn còn muốn muốn mở miệng hỏi càng nhiều. Thế nhưng, nghĩ tới thiếu nữ đã mất trí nhớ, hắn nguyên bản cũng là nuốt trở vào. Tuy rằng, hắn thật tò mò cái này tuyệt lệ nữ tử vì sao lại nằm ở một chiếc quan tài đá bên trong, thế nhưng rất rõ ràng, hắn không thể được bán Như vậy đi, Người xinh đẹp như vậy, không thích hợp nằm ở đây sao một khẩu trong quán tài, ta dịu ngươi đi ra đi." Huyền Tiên mở miệng, thấy thiếu nữ sau khi gật đầu, hắn tiến lên hỗ trợ. Hắn đã sớm tra xét qua, hiện nay, tên thiếu nữ này khí tức rất nhu nhược, chỉ sợ là so với phàm nhân cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Con cảnh giới cũng không cao lắm, liền cảnh giới không linh, miễn cưỡng có thể đạt đến bay trên trời điều kiện. Thế nhưng, bây giờ cô gái này còn rất nhu nhược, hiển nhiên là không cách nào rời đi cái hố sâu này. Rất mềm mại. Huyền Tiên tự nói, khi hắn chạm tới cô gái này thân thể một khắc đó, Toàn thân phảng phất là bị lôi điện bắn trúng giống như vậy, một trận mất cảm giác, thân thể cũng trở nên hơi cứng ngắc. Hắn cảm giác vật trong tay phảng phất không còn là một cái thân thể máu thịt, mà là một đoàn cây bông, mềm mại cực kỳ, tràn ngập có dãn. Ngươi làm sao? Thiếu nữ mở miệng, tỏa ra bách hoa bình thường hương thơm, mùi thơm mê người. Huyền Tiên bị thức tỉnh, cười khăn nói, không cái gì, ta rất khỏe, ngươi không cần phải lo lắng. Nói xong, hắn đem nữ tử tự quan tài đá bên trong ôm ra, sau đó rời đi hô lớn. Vừa đến mặt đất, hắn liền lập tức đem thiếu nữ cho thả xuống mà lại đem tầm mắt chuyển qua một bên, trong lòng tự nói, cái này vưu vật, nếu là đi đi ra bên ngoài, có thể nói là họa quốc ứng dân. Không biết lại có bao nhiêu thiếu thanh niên tuấn kiệt từ đây lạc lối tự mình. Nếu người cũng mang ra đến rồi, nơi này cũng không có đồ gì lưu lại. Ta xem chúng ta cũng là thời điểm có thể rời đi nơi này." Lão già nát rượu đúng lúc mở miệng. "Đi nơi nào?" Huyền Tiên không rõ. "Tự nhiên là rời đi tiên tri địa." Lão già lạnh nhạt nói. "Ngươi thật sự có biện pháp rời đi nơi này?" Huyền Thiên kinh hỉ, mảnh này tiên Tri địa nhìn như mỹ hảo. Nhưng trên thực tế liền giống với một cái lao tù, hắn hận không thể lập tức trở về đến thế giới bên ngoài bên trong đi. Tạm thời còn không xác định, ta cần phải đi tra xét một vòng, đem toàn bộ tiên tri địa đều cho xem rõ ngọn ngành. Lao giả nát rượu mở miệng nói rằng: "Tốt lắm, ta cùng ngươi cùng đi." Huyền Tiên mở miệng, rất là tích cực, hắn đối với rời đi tràn ngập kỳ vọng. Bất quá trước đó, còn có một cái chói buộc, vậy thì là cái này tiền tiên bình thường cô gái xinh đẹp. Huyền Tiên hữu sầu, không biết ứng nên xử lý như thế nào, hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm giác vẫn là mang theo bên người tương đối thích hợp. Dù sao bỏ mặc như thế một cái nhu nhược thiếu nữ ở giã ngoại nơi hắn cũng làm sao yên tâm đương nhiên tất cả những thứ này còn phải trải qua cô gái này đồng ý Huyền tiên tiến lên nói rõ may mà tất cả cũng rất thuận lợi nữ tử đồng ý Huyền tiên mừng rỡ đem cái này tiên tử bình thường nữ nhân bối ở trên lưng trong lòng cũng là một trận quấy động có lấy như vậy vư vật hắn cảm giác mình bộ mặt đều tăng lên không ít chí ít đến thế giới bên ngoài không biết sẽ có bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt hội đấu kỵ. được rồi là thời điểm nghĩ biện pháp rời đi nơi đây Lão giả nát rượu mở miệng một mặt thỏa mãn Hắn thừa dịp Huyền Thiên cùng nữ tử nói chuyện công phu, đem quan tài đá cho thu vào trong túi. Vật này nhưng là bảo bối tốt, toàn thân chính là dùng đồng nhất loại quý trọng vật liệu đá chế thành, quý giá cực kỳ. Ở bên ngoài thời gian, một khối nhỏ chỉ sợ là một cái khó tìm, hiện nay lập tức xuất hiện như thế một đại khối, lấy ra đi e sợ sẽ bị người đến cướp. đương nhiên, tất cả những thứ này Huyền Thiên cũng không nghĩ tới. Sự chú ý của hắn toàn ở cái này thiên tiên giống như trên người cô gái, quan tài đá đã sớm quên. E sợ cũng chỉ có lao giả nát rượu như vậy, nhỏ tài không lọt keo kiệt tính cách mới sẽ đem phương diện này cũng cho cân nhắc đến, tốt lắm, chúng ta đi thôi. Huyền Thiên mở miệng, bay lên trời. Kết quả là, ở lao giả nát rượu dẫn dắt đi, Huyền Thiên nhóm người tùy tùng bắt đầu phạm vi lớn tìm tòi tiên tri địa, dự định tìm kiếm rời đi phương pháp. đương nhiên, tất cả những thứ này đều là lao giả nát rượu ở dẫn dắt. Con người này trong hồ lô bán chính là thuốc gì, Huyền Thiên không biết được. Bất quá, xem người này tràn đầy tự tin dáng vẻ, phảng phất là thật sự có rời đi phương pháp. Chương 255 rời đi tiên tri địa. Ánh nắng tươi sáng, thủ địa màu mỡ nơi này thổ địa tràn ngập sinh mệnh khí tức, thiên chi địa như là một mảnh thánh thổ. bất quá vùng đất này cũng không lớn. dung huyền thiên tới nói, nơi này liền giống với là một cái lao tù. thì ở phía trước lại hướng về đông phi hành hai dặm. lao già nát rượu mở miệng nhắc nhở huyền thiên, cái gì? lẽ nào rời đi phương pháp ở cốt viên dãy núi này nơi? huyền thiên kinh ngạc, có chút khó có thể tin, càng không rõ ràng lao giả nát rượu mục đích. hai dặm đường xá chỉ trong chốc lát liền đã tới. lao già nát rượu vội vội vàng vàng hạ xuống, sau đó chui vào lùm cây bên trong. Huyền Thiên theo sát phía sau, tương tự hạ xuống. Bất quá đối mặt phía trước ướt nhẹp lùm tây, hắn không khỏi tao mày. Cân nhắc đến phía sau vị kia Thiên tiên giống như nữ tử, hắn lấy ra cổ mâu, một đường vượt mọi trông gai đi tới. Không phải rất lâu công phu, hắn đã có thể nhìn thấy lao già nát rượu bóng người, người này đang ở một cái lôi thùng to trước, trầm mặc không nói. Làm người kinh ngạc chính là, cái hang lớn này bên trong vô cùng sáng sủa, có thể nói là trói mắt, không thấy rõ tình cảnh bên trong, mà lại khi thì có màu trắng tia sáng tự bên trong bút lên, cực kỳ quỷ dị. Tại sao lại là một cái động? Huyền hỏi dò xem như là đối với hang lớn sợ tự đạp thiên con đường tới nay hắn gặp được không ít quỷ dị cử động ngay khi vừa nãy cái kia khu phế tích nơi dưới trong hố sâu còn bính ra một cô gái đến nữ tử này tuy rằng đẹp đẽ đẹp như thiên tiên nhưng cũng là một cái trói buộc hắn rất buồn phiền cái hang lớn này có thể không bình thường nó là địa phương này lối ra mở miệng thông đi ra ngoài cổ thủ lâm lao giả nát rượu nói rằng chuyện này ngươi không phải nói địa phương này chỉ có một cái lối ra mở miệng sao làm sao bây giờ lại thêm ra một cái lối ra mở miệng huyền thiên sợ có chút bị hồ đồ rồi lối ra miệng tự nhiên là chỉ có một cái vậy thì là cái kia kim hoàn xà trong tay cái kia phiến cửa lớn bất quá bây giờ hiện ra ở trước mắt ngươi chính là một lỗ hổng nơi đây ở năm đó từng chịu đựng đại kiếp nạn có không thể chống đối cường địch xuất hiện mạnh mẽ đánh xuyên qua mảnh này tiền chi địa, tiến hành xông vào bởi vậy nơi này mới sẽ có một lỗ hổng lao giả nát rượu giải thích nói rằng thật sự có ngươi không nghĩ tới ngươi liền ngay cả biện pháp như thế cũng có thể nghĩ đến huyền thiên đại hỉ đi ra ngoài hy vọng đang ở trước mắt không cho phép hắn không hưng phấn ta cũng là liên lạc với sách cổ, cùng với những kia bị một trưởng đánh nát tiên điện mới có như vậy suy luận. chỉ là không nghĩ tới tất cả những thứ này là thật sự. lao già nát rượu mở miệng nhìn về phía huyền thiên sau lưng nữ tử. tại sao xem ta? thiếu nữ không rõ lông mày rậm hơi nhíu có nghiêng nước nghiêng thành vẻ. ngươi sẽ không hoài nghi năm đó cái kia xông vào cương địch chính là nàng đi. huyền thiên liễu lưới, đoán được lao già nát rượu một ít ý nghĩ. ta chính là nghĩ như vậy. lao già nát rượu gật đầu nhưng là sao có thể có chuyện đó? nàng cảnh giới như vậy thấp. Không cần nói mạnh mẽ xông vào tiên tri địa, chính là ở bên ngoài trong rừng cổ thụ cất bước, ta xem đều có chút nguy hiểm, sẽ bị rắn độc manh thú ăn đi. Huyền tiên phản bác, cho rằng lao già nát rượu giảng không hiện thực. Ồ, vậy ta tại sao phải tiến vào vùng đất này đây? Thiếu nữ nghe vậy, lúc này sen muộn, sắc mặt lần thứ hai mê man. Rất hiển nhiên, tên thiếu nữ này đã mất đi ký ức, từ trước đổ vật cái gì đều không nhớ ra được. Lão già nát rượu nhìn nàng một cái, không có nhiều lời, chỉ là thản nhiên nói, đi ra ngoài trước lại nói, bất quá sau khi rời khỏi đây trước đem cái kia con rắn nhỏ cho thu thập đem mảnh này tiên chi địa cửa ra vào cửa lớn cho đoạn đến dù sao mảnh này tiên có cái kia phiến cửa lớn có thể bên người mang theo chỗ tốt rất nhiều được huyền tiên gật đầu mà phía sau lưng thiếu nữ trước tiên nhảy vào chỗ hổng lao giả nát rượu theo sát phía sau thế giới bên ngoài cổ thụ lâm trong hẻm núi giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái sáng sủa cửa động phảng phất là một đạo thái dương tân sinh giống như vậy đem nơi này cho dọi sáng đó lấy hai đạo đen kịt bóng người tự bên trong xuất hiện đổi hướng đại địa rất nhanh cái này sáng sủa cửa động biến mất rồi đến nhanh đi cũng nhanh ông trời rốt cục rời đi cái kia địa phương quỷ quái huyền tiên suýt chút nữa không nhịn được gào khóc bất quá cân nhắc đến phía sau còn có cái cô gái xinh đẹp tồn tại hắn nhịn xuống kích động dù sao ở mỹ nữ trước mặt hắn còn muốn duy trì một ít thân sĩ phong độ ở bên trong thực sự là nhịn gần chết thậm chí một lần cho rằng không ra được đây là đi ra bên ngoài không khí tựa hồ càng thêm tỉnh táo tràn ngập thời gian mùi vị lao giả nát rượu cảm thán tương tự vui mừng nếu là không có đạo kia chỗ hỏng tồn tại Hắn cùng Huyền tiên khả năng cần chờ đợi thời cơ mới có thể đi ra ngoài, nhưng là cái kia phải chờ tới năm nào tháng nào à? Đúng nha. Thế giới bên ngoài thật tốt. Bất quá, trước hết thể đều là bãi cái kia con rắn nhỏ ban tặng, ta không phải đi chặt nó không thể. Huyền tiên lầu bầu tức giận dâng lên. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nơi này như trước là hẻm núi nơi, cũng chính là trước hắn bị hút vào đi địa phương. Ở nơi đó, Huyền tiên mắt sắc ở hẻm núi trên vách đá phát hiện tòa kia bảy tháp. Nguyên bản tòa này hẻm núi đã ở trong chiến đấu hủy diệt, bất quá hiện nay. Không biết Kim Hoàn xà lại từ đâu bên trong tìm đến rồi hai mặt vách núi treo leo, một lần nữa đem xào trúc ở giữa trung lương. Khá lắm, hiện tại ta đã đi ra, ngươi liền cho ta đi chờ chết đi. Huyền Tiên mở miệng, tức giận tiêu đốt, trong lòng lướt đến khí muốn lập tức phong thích. Ngươi muốn đi giết người, ta có thể cảm giác được ngươi luồng sát khí này, rất ngưng hậu. Trên lưng hắn, cái kia thiếu nữ xinh đẹp mở miệng, thanh âm chắc chúa, hương thơm thoải mái. Huyền Tiên nghe vậy ngạc nhiên, quay đầu đi, nhìn thấy chính là một tấm thanh thuần mà lại mà xinh đẹp trứng. Nhưng mà thuần khiết sau lưng, hắn còn nhìn thấy chút ít cám nét người chán ghét sát sinh, Huyền Tiên hỏi dò, có một chút. Thiếu nữ gật đầu, nháy mắt to, rất là thanh thuần. Nhưng là, coi như ta không giết nó, nó cũng sẽ giết ta. Có lúc, tránh né không phải giải quyết vấn đề phương pháp, một ngày nào đó, phiền phức sẽ tìm tới cửa. Huyền Tiên lắc đầu, nhận vì là cô gái này quá mức đơn thuần. Bất quá, bởi thiếu nữ nguyên nhân, nội tâm hắn sát khi đúng là hạ thấp không ít. Không tới vạn bất đắc dĩ, là không thể sát sinh. Thiếu nữ nháy đáng yêu con mắt, gần giống như trong bầu trời đêm tinh tinh, đặc biệt mỹ lệ. Bất quá, Huyền Tiên còn muốn muốn giải thích nhưng mà vào lúc này, bờ vai của hắn bị người vỗ một cái vai, đánh cứ gây nói chuyện. Hắn quay đầu đi, phát hiện là Lão già nát rượu. Người ở lại chỗ này đi, ta đi một chuyến là có thể. Cái kia con rắn nhỏ dù sao cao hơn ngươi một cảnh giới, ngươi nếu là muốn thắng lợi, phòng trường cũng sẽ bính đi nửa cái mạng. Lão già nát rượu mở miệng, sau đó nhanh chân đi ở trong hư không, một bước trăm mét, hướng về bạch tháp đi tới. Ở trong mắt huyền tiền, đây chính là như thần tốc độ. Có thể nói, chỉ là thời gian trong trước mắt, Lão già nát rượu cũng đã đi vào trong bạch tháp, dọc theo đường đi lưu lại rất nhiều tàn ảnh. Ầm ầm. Rất nhanh, Bạch Tháp liền đung đưa kịch liệt lên, giống như là đang giốn dậy. Nhìn cũng làm người ta lo lắng đề phòng, như muốn rơi xuống. Đó lấy, lại có từng đạo từng đạo sắc bén thê thảm chuyển ra. Là Kim Hoàn xà âm thanh, nó ở kêu thảm thiết. Người này âm thanh Huyền Thiên rất là quen thuộc. Người này chết chắc rồi. Huyền Thiên trên mặt lộ ra nụ cười, gặp phải lão giả nát rượu, xem như là người này xui xẻo. E sợ, chính là Kim Hoàn xà khiến xuất hồn chân võ thể, gộp lại cũng không phải lão già nát rượu đối thủ. Tha mạng a. Ngươi là thứ gì? dĩ nhiên sẽ có như thế thực lực khủng bố ta đến cùng nơi nào đắc tội ngươi rất nhanh kim hoàn xà xin tha thanh truyền ra nó tựa hồ đang khóc giống sau một khắc lao giả nát rượu phun ra âm thanh cũng truyền ra thấp kém con rắn nhỏ vừa thấy mặt dĩ nhiên gọi ta run dế rế còn dám tự xưng là cự long bên ngoài huyền thiên nghe vậy cười ha ha này điều kim hoàn xà tự cao tự đại không coi ai ra gì tự cho là vô địch thiên hạ ngày hôm nay có thể coi là đá vào tấm sát. thời khắc này huyền cả người khoái khoái đặc biệt sung sướng Phán phứt là trước bị này điều Kim Hoàn Xà xỉ đục nơi đây tìm trở về, hắn có thể tưởng tượng Kim Hoàn Xà hình dạng, trong nháy mắt cảm giác ánh diện, bên trong phát sinh chiến đấu, cái kia con rắn nhỏ thật đáng thương. Huyền Thiên trên lưng vị kia thiếu nữ mặc áo xanh mở miệng, trong giọng nói tràn ngập lo lắng, yên tâm đi, con rắn kia tâm tư rất xấu, trước muốn giết chết ta, hiện nay là chết chưa hết tội. Huyền Thiên mở miệng, không phản đối, bất quá rất nhanh hắn trở nên kinh ngạc, nói ngươi, ngươi là làm sao biết bên trong cảnh tượng? Ta tuy rằng không nhìn thấy tình cảnh bên trong thế nhưng là có thể rõ ràng cảm nhận được. Thiếu nữ mở miệng, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười, giống như trăm hoa đua nở, rất xinh đẹp. Huyền Tiên xem ở lại, sướng sở, rất lâu mới tỉnh lại. Hắn vội vàng lắc lắc đầu, không nhìn tới cái này vư vật, chỉ sợ sẽ tâm thần không yên. Sau đó, hắn cũng không có hỏi nhiều. Nhân vì là tên thiếu nữ này trên người, hắn cảm giác tràn ngập quá nhiều bí ẩn. Hiện nay, lại là mất trí nhớ trạng thái, hắn biết hỏi nhiều cũng không chiếm được kết quả, còn không bằng không đi hỏi dò. Ầm ầm. Bạch Tháp một lần cuối cùng kịch liệt lay động sau đó liền triệt để yên tĩnh lại, xong chưa, Huyền Thiên tự nói, khẩn nhìn chăm chăm bạch tháp. vào lúc này, chi rắc cát, một tiếng vang giòn, bạch tháp cửa lớn mở ra. từ bên trong trước tiên đi ra, là một nói bóng người màu vàng nóng, nó như mũi tên rời cùng giống như vậy, nhằm phía chết không. nó dĩ nhiên không có chết đi, này quá khuyết đại đi. Huyền Thiên kinh hãi đến biến sắc, phát hiện là Kim Hoàn xà trước tiên đi ra. người này rất chật vật, trên người chỉ có nửa đoạn thân thể, lần trước bị xà dao chặt đi nửa thân thể vẫn không có mọc ra. ngoài ra, trên người nó phảng phất là bị ngược đại giống như vậy xuất hiện vô số khối to to nhỏ nhỏ máu ứ động liền ngay cả con mắt cũng tựa hồ bị đánh sưng lên dáng dấp không chỉ có chất vẩn hơn nữa là vô cùng buồn cười rất rõ ràng này nhất định là lao giả nát rượu kỳ tác ồ là ngươi cái này run dế kim hoàn xà kinh ngạc nó loang thoáng tựa hồ nghe đến huyền thiên tiếng kinh hô bởi vậy ngừng lại chết tiệt ngươi cho rằng ngươi là cự long kỳ thực chẳng là cái thá gì ngươi mới thật sự là run dế huyền thiên giận dữ trong đôi mắt muốn phun lửa đối với cái này xem thường người kim hoàn xà hắn hận không thể đi tới băng thành tắm mảnh Dụ dế, ngươi làm sao có khả năng lại ở chỗ này, ngươi không phải?" Kim Hoàn Sả kinh ngạc, không hội thoại nói rằng giống như vậy, ánh mắt của nó liền trở nên dại ra. Bởi vì, nó nhìn thấy Huyền Thiên phía sau vị nữ tử kia, quả thực là có thể dùng kỳ mỹ để hình dung, nói là tiên tử cũng không quá đáng. Nó mặc dù là một con rắn, thế nhưng cũng sẽ hiểu được thưởng thức mỹ lệ, liền ngay cả dị tộc mỹ lệ nó cũng sẽ thưởng thức. Chương 256, Kiều Chiêm Thức sảo. Thời khắc này, Kim Hoàn Sả thân thể cương trực, giống như hoa đá. Cô gái này quá đẹp, đẹp đến nỗi người ngã tở. Băng Cơ Ngọc Cốt Bạch trắng đoan cánh tay lung linh thân thể, cộng thêm trên một tấm thiên sứ giống như khuôn mặt, chuyện này quả thật chính là tiên nữ hạ phàm, vạn dám không một. Kim Hoàn Sa là dại ra, nguyên bản nó muốn mạnh mẽ hỏi Dò Huyền Thiên, muốn biết hắn làm sao chạy ra tiên tri địa. Thế nhưng nói được nửa câu, liền nhìn thấy một cái như vậy cô gái xinh đẹp, nghi ngờ trong lòng nhất thời quang đến lên chín tầng mây đi tới. Chuyện này, nàng là ai? Kim Hoàn Sa nuốt nước miếng một cái, do hỏi, chuyện không liên quan tới ngươi. Huyền Thiên một nói từ chối, dũng mau đưa nàng giao cho ta, này không phải ngươi có thể có được. Kim Hoàn Sa mở miệng, dùng mệnh lệnh ngữ khí làm cho người ta cảm giác thấy hơi buồn cười. Thực sự là buồn cười. Ngươi chỉ là một cái bò xà, tại sao có thể cùng chúng ta nhân tộc nữ tử tương giao ở đây? Không muốn mơ háo? Huyền Tiên cười ha ha, mạnh mẽ cởi trách đối phương. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền cảm giác trên bả vai đau sót, phảng phất là bị người nện cho một thoáng. Hắn quay đầu lại, phát hiện cái này tiên tử giống như nữ nhân tựa hồ có hơi tức đến nổ phổi, nàng đã hai gò má ửng đỏ, như là chín dục quả táo đỏ. Ngươi không lấy làm phiền lòng, ta chỉ là nói sự thực. Sau đó đả kích một thoáng này, điệu tử không biết xấu hổ con rắn nhỏ. Huyền Tiên nói thầm, dùng giải thích đến cho thấy chính mình cái kia viên thuần khiết trái tim. Ngươi, dung dế, ngươi ngậm miệng lại cho ta. Nếu như xà ra ta nổi giận, được rồi, này phạm vi mấy trăm dặm thổ địa đều sẽ hóa thành phế tích. Ngươi bất ở chỗ này nhàn nhã, đến lúc đó ta xem ngươi còn làm sao nhảy nhót. Kim Hoàn xà đồng dạng tức đến nổ phổi, con kiến cổ này lại dám xưng hô nó vì là con rắn nhỏ, quả thực là không có thiên lý. Những câu nói này ngươi đã nói rồi nhiều lần, nhưng là ta vẫn là sống rất tốt. Này không Như trước không phải đứng ở trước mặt người sao? Huyền Tiên đặc ý, hiện tại nếu không là trên lưng còn có một nữ nhân, bằng không hắn nhất định phải nhảy nhót tương bừng nhảy nhót, tức chết này điều kim hoa xà. Kỳ quái, con rắn nhỏ nó nói dối, xương chính mình phạm vi mấy trăm dặm thổ địa có thể hóa thành phế tích, kỳ thực nó lúc đó nói câu nói này thời điểm rất trêu dạ. Thiếu nữ cười khúc khích, giống như bách hoa kỳ mở, đẹp không sao tả xiết. Ha ha, con rắn này chính là sẽ con lạc, đều là thả ra miệng miệng, ta đã tự mình trải qua nhiều lần. Huyền Tiên cười ha ha, có thể muốn nhạt rồi. A phốc. Kim Hoàn Sa giữa trời ho ra máu, bởi vì lửa giận công tâm, vì lẽ đó vết thương cũ tái phát. Nó cảm giác thế giới này quá điên cuồng, đã từng nó nhưng là chiếm giữ một chỗ bá chủ, vương uy vô hạn. Hiện nay, liền ngay cả như vậy tiên tiên giống như nữ tử cũng sưng hô nó vì là con rắn nhỏ, có còn lẽ trời hay không? Quả thực là không đem nó coi là chuyện đáng kể. Ta tức rồi, nổi giận hơn. Mạnh này cổ lâm đều muốn hết thể hóa thành phế tích. Kim Hoàn Sa kêu to, trong nháy mắt thả ra chính mình khí tức mạnh mẽ, muốn hủy diệt địa phương này. Nó phải cho hai người kia nhìn nó lợi hại. Nhưng mà Nó vừa mới mới vừa thả ra khí tức, cách đó không xa liền vang lên một cái giàn mua tiếng ho khan, khiến cho Kim Hoàn xà như va quỷ, toàn thân lông tơ đứng lên, phảng phất là hít độc. "Con rắn nhỏ, ngươi làm sao vẫn còn ở nơi này?" "Ta không phải đã nói rồi sao?" Nghệ tình ngươi bé ngoan giao ra tiên cánh cửa phần trên, hạn ngươi 10 giây đồng hồ bên trong bay ra 20 dặm thổ địa. Kết quả, đều tốt mấy hơi thở quá khứ, ngươi vẫn còn ở nơi này. Bạch Tháp bên trong, xuyên thấu qua cửa lớn, có thể nhìn thấy một lão già chính chậm rãi cất bước mà ra. Chính là lão già nát rượu. "A, ta lập tức rời đi." xin đừng lấy tính mạng của ta. Kim hoàn xà giết đảo. Lúc trước bay lên không, mười bộ một cái quay đầu lại trốn xa. Rất nhanh, Kim hoàn xà cũng đã biến mất không còn tâm hơi. Tất cả thuận lợi. Ta đem tiên cánh cửa cho bắt được tay. Mặt khác, ta xem này điều con rắn nhỏ bạch tháp cũng rất tốt, là một cái hàng gái, liền cũng thu đi. Lão giả nát rượu mở miệng, hắn một tay nắm bạch tháp, một tay nắm tiên cánh cửa, nhanh chóng đi tới bên này. Rất tốt. Hiện nay, ngươi đã lột xác hoàn thành, chỉ cần lại tìm đến trong miệng ngươi vị kia bạn bè, chúng ta liền có thể rời đi. Huyền Thiên mừng dỡ sẽ không rất nhanh liền cao mày. hắn nhìn phía phía sau người thiếu nữ kia, xin hỏi, ngươi sau này định làm như thế nào? Huyền Thiên hỏi dò, ta cũng không biết, càng không rõ ràng chính mình đến từ nơi nào, hẳn là đi nơi nào. Thiếu nữ như mày, một mặt vẻ mê man, khiến người ta nhìn thương tiếc. Lần này Huyền Thiên có thể buồn rầu, hắn cũng không biết như thế nào cho phải. Nói thật, có xinh đẹp như vậy một cô gái theo bên người, bản thân liền là một sự hưởng thụ, hắn cũng rất tình nguyện. Thế nhưng tên thiếu nữ này là một cái chói buộc, thực lực của nàng rất yếu căn bản là không thích hợp ở mảnh này ra ngoại nơi, được xưng là dừng lại ở thời kỳ viễn cổ trong rừng cổ thụ sinh tồn. như vậy đi, làm cho nàng tiến vào tiên tri địa bên trong, bên trong không phải có một mảnh mỹ lệ thung lũng sao? như vậy thì sẽ không có phiền phức. lao già nát rượu mở miệng, thế huyền tiên giải ưu. nhất thời, huyền tiên ánh mắt sáng lên, cho rằng đây là một ý kiến hay. hắn lập tức đối với tên thiếu nữ này miêu tả cái phương pháp này. được, ta đồng ý tùy tùng các ngươi rời đi. càng muốn tiến vào cái kia mỹ lệ bên trong thung lũng. thiếu nữ gật đầu, lộ ra mỹ lệ mỉm cười vô cùng đẹp đẽ, tốt lắm, ta mở ra tiên cánh cửa để ngươi đi vào. Huyền tiên mở miệng, từ lao giả nát rượu bên kia tiếp nhận tiên cánh cửa. bất quá, lúc này lao giả nát rượu mở miệng, vẫn để cho ta đến đây đi. lấy thực lực của ngươi mở ra này phiến cửa lớn còn vô cùng miễn cưỡng, có thể sẽ lưu lại nội thương. vẫn để cho ta đến thế ngươi hoàn thành tất cả những thứ này được rồi. lao giả nát rượu mở miệng, một lần nữa kết quả tiên cánh cửa, sau đó mạnh mẽ thôi thúc, cùng không chung mở ra một con đường. tốt lắm, ta đi vào. thiếu nữ mỉm cười, hương thơm hợp lòng người lúc này liền muốn bay lên trời, chờ một chút, không biết ứng nên sưng hâu ngươi như thế nào. Huyền Tiên la lên, ta không có tên tuổi, nhớ không rõ. Như vậy đi, gọi ta Tử Linh, bởi vì trên cổ tay của ta mang theo một cái màu tím linh nhỏ. Thiếu nữ mở miệng, ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười. Ma hậu thân ảnh tung bay, như tiên nữ phi thăng giống như vậy, tiến vào trong thông đạo, ầm ầm vang lên trong trẻo, lao giả nát rượu thu hồi thần lực, khiến cho đường núi khép kín. Quá đẹp, trên thế giới tại sao có thể có như thế cô gái xinh đẹp? Huyền nói mê. Cứ việc giữa bầu trời đã không hề có thứ gì, thế nhưng hắn còn ở lẩm bẩm. "Tiểu tử túi, ngươi đã bị nữ nhân này lạc lối tâm trí. Bất quá, ta cũng nhắc nhở ngươi, nữ nhân này không bình thường." Lão già nát rượu mở miệng, đánh Huyền Thiên một thoáng, đem cho đánh tỉnh. "Vậy ngươi nói một chút xem, nữ nhân này làm sao cái không bình thường pháp?" Huyền Thiên phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc nhìn lão già nát rượu. "Cô gái này, tuy rằng cảnh giới thấp kém, thế nhưng trong cơ thể nhưng có một luồng phi thường năng lượng kinh khủng bảo vệ, thường người không thể đối với nàng tạo thành nửa điểm thương tổn." Mặc dù là bây giờ ta cũng thương tổn không được nàng. Lão già nát rượu mở miệng, có chút nghiêm nghị. Chuyện gì thế này? Huyền Tiên kiếp sợ, cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Chỉ có thể nói, nữ nhân này lai lịch rất không bình thường. Khả năng là khác ngoại thiên điệu bên trong, một cái nào đó siêu cấp đại tộc trực hệ hậu duệ. Lão già nát rượu mở miệng, hắn tạm thời chỉ có thể hiểu như vậy. Nhưng là, ta tựa hồ đã từng thấy nàng, ở một chỗ nào đó. Huyền Tiên mở miệng, rơi vào hồi ức. Thế nhưng là không tốt tin tức hữu dụng, trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được. Sao có thể có chuyện đó? ta xem nữ nhân này chỉ ít bị phong ấn đóng mấy ngàn năm lâu dài, mà một mình ngươi tiểu tử thúi từ sinh ra đến hiện tại mới bao lâu, làm sao có khả năng gặp nàng? Lão giả nát rượu khinh thường, cho rằng huyền thiên đây là đang nằm ngổn giữa ba ngày, này cũng cũng đúng, ta xuất thế đến hiện tại cũng không có hai năm, hẳn là không thể gặp nàng. Huyền thiên sờ sờ sau gáy có chút lúng túng, hai người nói chuyện phiếm đến đây liền chuẩn bị rời đi. Huyền thiên đề nghị trước về đến hắn lãnh địa, lão giả nát rượu đồng ý, hắn đang muốn thật tìm kiếm một một chỗ yên tĩnh tinh luyện tùy huyết. Kết quả là, Huyền Thiên cùng lão giả nát rượu một đạo lên tàu Hắc Mộc Chu, một đường hướng Tây phi hành. Trong lúc tốc độ nhanh vô cùng, trên không trung chỉ để lại một cái bóng mờ. Liền ngay cả lão giả nát rượu cũng phát sinh thán thở, cảm giác Huyền Thiên này Hắc Mộc Chu rất không bình thường, dĩ nhiên có như vậy tốc độ, quả thực là một cái thay đi bộ thượng giai bảo khí. Cảnh vật chạy ngược, Hắc Mộc Chu mang theo hai người một đường hướng Tây phi hành, trên đường đi thông suốt, cuối cùng ở một đỉnh núi nhỏ trên ngừng lại. Đến, đây là ta ở lại tiểu cung điện. Huyền Thiên giới thiệu, hắn cung điện liền trú ở ngọn núi nhỏ này đầu bên trong. Huyền Thiên thế lao giả nát rượu mở ra cung điện cửa lớn, sau đó thỉnh tình mời. Bất quá, sau khi đi vào, Huyền Thiên mặt rất nhanh sẽ đen bịt lại. Chỉ thấy hắn vương tọa bày ra nơi, nguyên bản bày đặt vương tọa đã không lại, hiện nay nhưng là biến thành một cái cao mấy chục mét, to bằng gian nhà vương tọa. Đồng thời, mặt trên còn bày ra một cái ổ chim, ngân xả cái tên này liền ở phía trên, nó ở ngủ ga ngủ gần. Đối với hai người đi vào hồn nhiên không biết, tên đang chết này, tu hú chiếm tổ chim khách, hiện nay mình làm lên chủ nhân đến rồi. Huyền mặt đen, nguyên bản hắn đối với ngân xả ra lệnh, để nó đi làm nhiệm vụ. Không nghĩ tới người này, nhưng ở đây ngủ gà ngủ gật. Đùng, Huyền Thiên bay lên không, nhanh chân tiến lên, đem Ngân Sả một cước tự xào hụt bên trong cho bay xuống. Khẩn đó lấy, chỉ nghe ầm ầm, một tiếng văng, giòn, Ngân Sả thân thể quẳng, tầng tầng ngã tại cung điện trên vách tường, rất là thê thảm. Nó bị rơi đầu góc trong váng. Ai nha? Lại dám ở bản chủ địa bàn gây sự? Ngươi có biết, bây giờ ta là vùng đất này chủ nhân, trưởng quản ba mảnh cổ lâm. Ngân Sả mở miệng, con mắt còn chưa mở, cũng đã chửi gầm lên. Bất quá, có thể tưởng tượng khi nó mở mắt ra một khắc đó, nhìn Huyền Thiên bóng người đã tròn váng. Huyền Chủ, Huyền, tại sao là người a? Ngân Xả run cầm cập, lúc này nút ở trong góc bắt đầu run rẩy, nó biết lần này là xông ra đại họa, ngươi đúng là nói một chút coi, làm sao không biết là ta? Huyền Thiên cười nhạo, trên mặt tức giận khinh mà dịch thấy, từ Thám Tử báo lại, xưng Huyền Chủ ngươi một đường hướng Đông Phi hành, tựa hồ đi tìm vị Bá Chủ kia khiêu chiến, ngươi những ngày qua không trở lại, ta cho rằng ngươi chết rồi, vì lẽ đó, Ngân Xả mở miệng nói sẽ khóc. Nó biết lúc này nhất định sẽ rất thảm, dĩ nhiên đem chủ nhân Vương Tọa cho đội rơi mất, nói rõ chính là muốn tiếp vị đội chủ. Chương 257, chí giao hảo hữu. Huyền Tiên cười gằn, tiếp theo ngân xà lại nói nói, vì lẽ đó, ngươi liền phong hào là vua, mình làm nơi đây chủ nhân. Tiểu nhân nhỏ bé đáng chết. Ta biết huyền chủ ngươi nhất định sẽ trở về, vì lẽ đó tạm thời thế ngươi quản lý nơi đây, để ngừa chỗ này hỗn loạn. Ngân xà khấp tang, mọi cách quy biện. Vậy ta Vương Tọa đi nơi nào? Huyền Tiên truy hỏi. Bị ta sắp đặt đến chỗ an toàn, sẽ chờ ngươi huyền chủ trở về sau đó một lần nữa thượng vị ngân xà mở miệng nở nụ cười lấy lòng, bất quá tựa hồ nói chuyện sức lực có chút không đủ. trên thực tế huyền thiên vương tọa sớm đã bị này điều ngân xà cho ném mất. nó trong lòng dự định huyền thiên là vinh viễn không về được, chính mình có thể an an ổn ổn làm lão đại rồi. vậy mà sự tình sẽ bộ dáng này, ngươi đúng là lòng tốt ta. vậy ta chẳng phải là muốn khỏe mạnh cảm tạ ngươi, cho tới nay đều ở thầy ta suy nghĩ. huyền thiên tiến lên một mặt nụ cười vô ngân xà đầu lâu, sợ đến ngân xà xương đều mềm nũn. ở trong mắt nó. Huyền Thiên cái nụ cười này tựa hồ không giống ở bề ngoài hữu hào như vậy, nó rất nhiều một loại dự cảm xấu. Được rồi, ngân ấy việc nhỏ, liền không muốn lại dàn vặt xuống, lãng phí thời gian. Lão giả nát rượu lúc này mở miệng hơi không kiên nhẫn, lại nói: chúng ta thời gian cấp bách, đợi ta tinh luyện xong thủy huyết sau khi, hẳn là mau chóng đi tìm ta vị lão hữu kia, sau đó rời đi nơi đây, trở lại thế giới cũ đi. Chuyện nơi đây, liền làm bọn họ đi dàn vặt đi. Nói xong, lão giả nát rượu hạch một tiếng, ngồi vào vương tọa bên trên. Hắn dự định ở bên trong tòa cung điện này tinh luyện tùy huyết. Thế nhưng, lúc này, một cái hô to tiếng vang lên, lớn mật, đó là chủ tọa địa phương. Ngươi nhanh cút cho ta xuống. Ngân xà hết lớn, nó con ngươi vội vã trượt chuyển, cho rằng đây là một cái lập công. Thảo chủ nhân tốt cơ hội thật tốt. Lão giả nát rượu nghe vậy kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền lộ ra nụ cười, nói, ngươi này đều con rắn nhỏ, đúng là cơ linh, trên miệng có không nhỏ công phu. Ngân xà sững sờ, vương tọa trên cái tia nét cười của ông lão tuy rằng ôn hòa, thế nhưng là làm nó trong lòng phát lạnh, nó rất có một loại dự cảm xấu. Quả nhiên, sau một khắc, nó liền khổ sở muốn chết. một luồng phi thường khủng bố uy thế chất lạc, phản phất là một tòa tu di núi lớn đặt ở trên người, khiến cho nó liền ngay cả khí cũng khó thở hồn hển một thoáng. nay là phi thường khó chịu quá trình, ngân xả sợ hãi, nó tựa hồ đã nhìn thấy địa ngục cửa lớn. bất quá cũng may, cái kia cố uy thế lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh liền biến mất. nó từ cây cận cái chết một lần nữa đứng trở về. Nguyên lai là tiền bối đại giá quang lâm, ngân xả con ngươi chuyển động, toan tạo lặn lề một tấm, lập tức đổi giọng tôn xưng vì là tiền bối. nữ khí phi thường tính cẩn luôn áp lực này tuy rằng không biết đến từ nơi nào, thế nhưng ngân xả không phải ngơ ngẩn, căn bản là không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là đến từ vương tọa trên cái kia một vị. rất tốt, người đi xuống đi. lão giả nát rượu giàn giò, phất tay một cái, ra hiệu ngân xả có thể rời đi. ngân xả như chút được gánh nặng, lúc này phun ra một cái vẩn đục khí, sau đó chậm rãi lùi về sau, dự định rời đi tòa này cung điện. chờ một chút. huyền tiên đưa tay ngăn cản người này. nhất thời, ngân xả thân thể căng thẳng, thấp thỏm hỏi dò, nói, huyền tiên, ngài còn có gì phân phó? Ngươi chờ ta ở bên ngoài, ta còn có một việc còn muốn hỏi ngươi." Huyền Tiên mở miệng, nói như vậy nói, sau đó ra hiệu ngân xả đi xuống đi. Sau đó, Huyền Thiên cùng lão giả Nát rượu một trận nói chuyện thiếm. Từ khi lão giả Nát rượu xuất quan vừa đến, hai người vẫn không có khỏe mạnh tán gẫu quá. Trong quá trình này, đối với làm sao rời đi cổ rừng rậm đề tài tự nhiên là nhiều nhất. Cuối cùng, bởi vì lão giả Nát rượu muốn tinh luyện cốt long, cùng với cốt viên tùy huyết, Huyền Tiên mới rời khỏi đại điện. Hắn tâm tình thật tốt, biết rời đi tháng ngày đã không xa, chỉ cần tìm được lão giả Nát rượu trong miệng vị lão hữu kia liền có thể an toàn rời đi nơi đây đại điện ở ngoài ngân xà chính cung cung kính kính chờ đợi nó vừa nhìn thấy huyền thiên đi ra liền lập tức lấy lòng tự tiến lên nên tiếp người tới rất tốt ta hỏi ngươi một ít chuyện huyền thiên mở miệng nói hỏi sự ngân xà trong lòng lầu bầu nguyên bản thấp thỏm tâm lập tức trở nên hư phấn nguyên bản nó cho rằng chờ đợi chính là một hồi mạnh mẽ trách phạt trong lòng âm trầm rất lâu bất quá hiện nay đã biến thành hỏi dò sự tình trong lòng tảng đá lớn cũng thả xuống xin hỏi huyền chủ ngài còn muốn hỏi chuyện gì ngân xà tiến lên Thái độ càng ngày càng kính cẩn. Gần nhất mấy ngày nay, ngươi có từng nhìn thấy cái gì đạn tín hiệu loại hình đồ vật? Huyền Tiên hỏi dò, mấy ngày nay hắn liền lo lắng chuyện này. Đã từng hắn cùng Bạch Quy hẹn cẩn thận, dùng đạn tín hiệu chạm chán, hắn lo lắng cho rằng tiền chi địa một thời gian sẽ bỏ qua cái này chạm chán. Cái gì đạn tín hiệu? Thật giống cũng có. Bất quá, tối hôm qua, ta tựa hồ nhìn thấy một đạo to lớn Bạch Quy bóng mờ ở đồng phương bầu trời thoáng hiện, quá đã lâu đều không có tiêu tan. Ngân Sà hồi ức, như thực chất nói tới. Quả nhiên. Huyền Tiên mặt đen, sắc mặt có chút khó coi lúc này hắn móc ra một cái tương tự ống trúc đồ vật, sau đó hướng về trong đó đưa vào thần lực để cho phóng thích. chỉ nghe soạn một tiếng, một tia sáng trắng chủ thiên, sau đó hình thành một đạo bạch quy bóng mở trên không trung tỏa ra rất là mỹ lệ. chuyện này ngân xà liu lưỡi cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi, đạo hư ảnh này cùng tối hôm qua nhìn thấy giống nhau như lúc cũng còn tốt, chỉ là tối hôm qua nếu như bỏ qua mấy buổi tối, vậy coi như thật sự nguy rồi. không biện pháp cùng tên kia bàn giao. huyền thiên lờ bẩm nhìn lên bầu trời bên trong bạch quy bóng mở trong lòng tảng đá lớn cũng thả xuống không ít hắn tin tưởng lấy bạch quy tốc độ rất nhanh sẽ có thể lại đây trong điện phủ lão già nát rượu chính đang cô động tùy huyết đột nhiên hắn ngẩng đầu từ viên mắt bắn ra ra hai đạo phi thường khủng bố ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thấu qua đại điện quan nhìn bên ngoài đạo hư ảnh này lão già nát rượu lẩm bẩm chỉ chốc lát sau đưa mắt cho thu hồi hắn kế tục cô động tùy huyết sắc mặt bình tĩnh tựa hồ chưa từng xảy ra gì cả Soạn. tiếng xe do văn lên một đạo xích hà đến từ trên trời chính là bạch quy liên như huyền thiên nói chỉ là thời gian một nén nhang, người này cũng đã đến, lại là một cường giả. ngân xà run cầm cập, ngày hôm nay đây là làm sao, quần long hội tụ a. chỉ là cái tên này đến đây tốc độ, nó cũng đã xem há hốc mồm. cuối cùng, xích hà ở huyền thiên bầu trời ngừng lại. tiểu tử túi, ta cho rằng ngươi chết đi đây. tối hôm qua ta liền phát ba cái đạn tín hiệu, đều không có đáp lại. bạch quy mở miệng, nhảy xuống cổ bảo pháp khí, vừa thấy mặt đã nói ra rất không may mắn lời nói. bất quá, huyền thiên lần này cũng không có cùng nó tính toán, hắn giải thích, là như vậy. ta bị nuốt một chỗ nhiều ngày khó mà đi ra, mãi đến tận trước đây không lâu vừa thoát vây, bởi vậy chậm chút, thế à, ta, bạch quy mới vừa mở miệng liền biến sắc mặt, sau đó thay đổi sắc mặt nhìn về phía cung điện phương hướng, lão Hữu đã lâu không gặp, lẽ nào đã đem ta đã quên? một tiếng nói già mua tự trong điện phủ truyền ra, chính là lão già nát rượu đang nói chuyện. sau một khắc chi giác một tiếng vang ròn cung điện cửa lớn mở ra, lão già nát rượu từ bên trong đi ra, ánh mắt của hắn ở bên ngoài luân quanh một vòng, rất nhanh liền dừng lại ở bạch quy trên người, là ngươi cái này giết ngàn dao lão giả ngươi chờ ta, chết không biết xấu hổ lao vô lại. Bạch quy khiếp sợ cực kỳ, bất quá rất nhanh khôi phục như cũ, há mồm liền cắn, hướng về lao giả nát rượu nào tới. Gọi ngươi một tiếng lao hữu là khách khí, ngươi này vắt cổ chảy ra nước. Muốn từ trên người ngươi chiếm cứ nửa điểm tiện nghi, quả thực còn khó hơn lên trời. Lao giả nát rượu nghe răng trợn mắt, chỉ để khôi phục di vãng lưu manh dạng. Hai tên này giàn vặt, náo động đến long trời lở đất, bùi bằng tung bay. Xem Huyền cùng Ngân Xà là trợn mắt mồm. lai, like, hai người các ngươi vốn là nhận thức a? Huyền lưỡi, thư duy có chút hỗn loạn đâu chỉ là nhận thức, hơn nữa còn là thâm giao, chỉ có điều lao giả này ra mặt rất dày. Dĩ nhiên ở ban ngày ban mặt cướp ta đồ vật. Bạch quy gỡ bỏ cổ họng oán giận. Thôi lắm, rõ ràng là ngươi vật này vắt chảy ra nước. Nói xong rồi đồng thời trộn cổ mộ, kết quả đồ vật toàn bộ đến trong tay ngươi. Lao giả nát rượu phản bác, đem trước đây cố sự cho tất cả đi ra. Hai tên này lẫn nhau chỉ trích, quá một hồi lâu mới dừng lại. Lần này tranh đấu lấy cân sức ngang tài táo trung, lao giả nát rượu toàn thân có thêm vài bài dấu răng, mà bạch quy cũng không dễ chịu, nó mai rùa trên đen thui đen thui. Suýt chút nữa cho lão giả nát rượu đốt thành khảo quy. Luân thực lực, rõ ràng lão giả nát rượu mạnh hơn, làm sao Bạch Quy lại một cái cứng rắn sắc ngoài. Đây là nó cho tới nay cuồng ngạo tư bản. Tổ vương đạo nhân, ta đã sớm biết tên tiểu tử này cùng ngươi có liên quan, trên người nó có hơi thở của ngươi. Vì lẽ đó vẫn đi theo ở bên cạnh hắn, chính là muốn gặp thấy ngươi lão giả này. Bạch Quy mở miệng, thái độ hung hăng, bãi nổi lên một bộ hoàng thất quý tộc cái giá. Bất quá, liền bên ngoài, nó chỉ là một con quy. Bởi vậy, nó bày ra như vậy cái giá, làm cho người ta cảm giác đặc biệt buồn cười. Ốu vượng đạo nhân, Huyền Tiên nghe vậy, trong lòng ngai nghiền ngẫm, e sợ cái này chính là lão già nát rượu đạo hiệu đi. Nhưng mà Bạch Quy lời nói, hắn tinh tế thưởng thức sau khi, rất nhiều chuyện liền chợt tỉnh ngộ. Trong đó, quái dị nhất một lần tình huống cũng có thể giải thích. Vậy thì là dọ thám xà nhân tộc xào hơi thì đi ngang qua một mảnh phần mộ tràng, lúc đó từng xuất hiện một con tam xí thánh giả, khiến cho Bạch Quy đều nhức đầu không thôi. Cuối cùng, hắn dưới sự bất đắc dĩ móc ra lão già nát rượu vị trí hát một quan, để lão già nát rượu đem tam xí thánh giả cho bãi bình. Lúc đó. Bạch quy đem hết thể đều nhìn ở trong mắt, thế nhưng là trước sau không hỏi hắc một quan sự tình. Rất hiển nhiên, nó lúc đó cũng đã rõ ràng, hắc mộc trong quan tài ra tay chính là lao giả nát rượu. đã như thế, tất cả liền đều thuận lý thanh trương. Huyền tiên cuối cùng cũng coi như là đem một ít chuyện kỳ quái cho nghĩ thông suốt. Không nghĩ tới, người người này mũi vẫn là như vậy mẻ bén, cùng Linh quyển đều có so sánh. Lao giả nát rượu mở miệng, nở nụ cười, hắn trong bóng tối tổn người. Bạch quy mặt đen, người này dĩ nhiên đưa nó tỉ dụ thành cầu, đủ đáng ghét. Tổng thể tới nói. Ngươi so với trước đây sạch sẽ một điểm. Bạch quy miệng đồng dạng không khách khí, nó nhìn lao già một bộ tùm la tùm luôn rắn dấp. Lúc này đồng dạng tổn người, nó không phải là đồng ý chịu thiệt mà hàng. Lao già nát rượu phủi nó một chút, không để ý lắm, trái lại sắc mặt ánh sáng hào phóng, phảng phất là nghe được người khác khích lệ giống như vậy, đắc chí. Bất quá rất nhanh, hắn liền lộ ra chính kinh vẻ, nói, lao hưu, bất hòa ngươi là mò. Lần này tìm ngươi là có chuyện. Nói mau, ngươi tới nơi đây làm gì? Bạch quy ánh mắt cảnh giác, để phòng lao già này, như là để phòng cướp. Chương 258, Bảo khí bốc lên. Ta tới nơi đây, chính là vì tìm ngươi. Lúc trước, ta ở mảnh này bảo địa bên trong, liền nhìn thấy ngươi lưu lại một ít vết tích. Bởi vậy liền phán đoán ngươi ở mảnh này cổ lâm trong, cho nên tới tìm ngươi tự ôn chuyện. Lão giả nát rượu mở miệng, vẻ mặt ôn hòa. Tự ôn chuyện, chỉ sợ là không có đơn giản như vậy đi. Ta xem ngươi người này tìm ta, 80-90% đều không phải chuyện tốt đẹp gì. Bạch Quy trừng mắt, không lộ ra cái gì tốt sắc mặt. Bất quá, vừa lúc đó, nó nhạy bén cảm nhận được một trận ánh mắt không có ý tốt đâm vào nó trên mặt nóng lên. Quay đầu đi, lại phát hiện là Huyền Thiên. Ngươi làm sao, tiểu tử túi Lẽ nào là bị sốt? Bạch Quy nói không ngừng, không rõ vì sao. Ngươi lai, like, bảo địa bên trong con kia không có đạo đức, không có quy phẩm con kia vô danh quy chính là ngươi à. Bị lao giả nát rượu gọi là lão hữu, e sợ cũng chỉ có ngươi. Kỳ thực ta đã sớm hẳn là nghi đến, nơi này là xà Linh nơi, làm sao sẽ đang yên đang lành nhảy nhót ra một con Bạch Quy đến đây. Huyền Thiên mặt đen, lúc này mới đưa tất cả trò thu giọn thông. Vào giờ phút này, liền ngay cả hắn cũng phải thầm mắng mình quá ngu, làm sao đến hiện tại mới nghĩ tới chứ? Ngươi nói bảo địa bên trong những kia gì ta? Sắp thực là ta lưu lại. Bất quá, ta đây là vì tạo phúc các ngươi những người thí luyện này, mới thử lưu lại những cơ duyên này. Bạch quy mở miệng, không có xấu hổ, trái lại rào rạt bất ý. Thối lắm, ta xem ngươi chỉ do trò đùa dai. Đó là kẻ nhạt đến cực điểm người, mới sẽ làm ra như vậy bất lương việc. Huyền thiên mở miệng, vẻ mặt phân đứt. Hắn dĩ nhiên ở trước nay luôn uống quy nước tắm. Tiểu tử túi, ngươi nói chuyện có thể phải có lương tâm. Ta đây là vì các ngươi người thí luyện mới chuẩn bị nhiều như vậy cơ duyên. Từ trước lưu ở bên trong ngọn núi lớn kia, trong đó nói thí dụ như đạo kia linh tuyển, trong đó càng bị ta gia nhập các loại linh dược, quả thực là đại bổ. Bạch quy vì chính mình biện xưng đạo, ngươi còn không thấy ngại nói, những tiên là ngươi nước tắm. Ta biết rồi, chẳng trách dọc theo đường đi, ta lấy ra những kia linh tuyền, ngươi đều là phản ứng không đúng, từ chối không muốn uống. Hóa ra là chuyện như thế a. Huyền tiên mở miệng tức đến nổ phổi, lúc này một cái nào tới trước, bấm hướng về bạch quy cái cổ. Làm sao? Bạch quy động tác càng nhanh, hơn chỉ là hoạch một tiếng, nó liền đem cái cổ co vào sắc bên trong, né qua Huyền Thiên công kích. Tiểu tử túi, ngươi cũng không nên che giấu lương tâm nói chuyện. Cái kia đồ vật nói khó nghe điểm là nước tắm, nhưng trên thực tế nhưng là linh tuyển đồ đại bộ a. Tiểu tử ngươi nuốt xuống, có cảm giác hay không đến cái kia rồi dảo linh khí. Tin tưởng có thể cảm thụ được. Bạch quy mở miệng chăm chú giải thích. Thế nhưng này không nghi ngờ chút nào, chính là ở Huyền Thiên trên vết thương sắc mới. Ngươi còn nói, ngươi lại nói ta rồi cùng ngươi không để yên. Huyền Thiên tức giận. Thân thể đều tức giận run rẩy. Thời khắc này, hắn hận không thể sung lên, đem này con chết tiệt Bạch Quy cho băm thành tám mảnh. Rất nhanh, hắn lại đang trong nghe Hoàn cung một trận loạn đảo, móc ra con kia trang bị linh tuyển hộ. "Đúng, đây chính là cái kia linh khí rồi rào linh tuyển, tiểu tử ngươi không biết từ đâu tới phúc khí, dĩ nhiên có thể thu được cỡ này cơ duyên." Bạch Quy sen muồm, tròn to hai mắt, nhìn trang bị linh tuyển hộ. Bất quá, biểu hiện của nó chính là đổi lấy một cái năm đấm, may mà nó an toàn qua. "Ngươi tới đây cho ta." Huyền Tiên tức đến nổ phổi, đưa tới ở vào xa xa ngân xạ. Trước đây không lâu, lão giả nát rượu cùng Bạch Quy đại náo, gian vật thời điểm, người này liền lẩn đi rất xa, chính là không muốn chịu đến Ngư Hương hai hương. Vật này cho ngươi, coi như làm là cho phần thưởng của ngươi. Gần nhất, biểu hiện của ngươi tuy rằng không ra sao, thế nhưng ta tin tưởng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Huyền Tiên tìm cớ, đem nước tắm cho ban xuống. Vật này tuy rằng buồn ôn, nhưng xác thực là lớn bằng bù chi phẩm, hắn không nên ném mất. Không thể làm gì khác hơn là ban cho ngân xả. Vật này tinh hoa nồng nặc, là đại bổ chi phẩm. Cảm tạ Huyền chủ ban tiểu nhân nhất định lên núi lao xuống biển lửa vì là ngài làm việc. Ngân xà đại hỉ, cảm kích lưu thế, luôn mãi khấu tạ. Nó cũng không biết vật này là nước tắm, nhưng bên trong khí tinh hoa sát thực là nồng nặng. Thời khắc này tuy rằng không hiểu huyền thiên tại sao lại đột nhiên ban thường, nhưng trong lòng là hết sức hư phấn. Ngươi xem, người này là biết hàng mặt hàng, ánh mắt tương đối tốt. Bạch quy sen muộn, vì chính mình biện hộ. Ngươi có thể xuống. Huyền thiên tức đến nổ phổi, lúc này phát tay, đem ngân xà cho đi. Bên cạnh, lao giả nát rượu xem đã sớm cười ha ha, run đầu cúi người. Lao giả thối tha, ngươi không nên cười nói mau ra mục đích của ngươi tới nơi này tìm ta làm gì? Bạch quy mở miệng, phiết hướng về Lão già nát rượu. Rốt cục người này lộ ra nghiêm nghị, đem sốc nổi khí quét tới, nói là như vậy, ta bây giờ có một cái rất lớn vấn đề. Bất quá chủ yếu nhất chính là nhân vì là tên tiểu tử túi này cần sự hỗ trợ của ngươi. Lão già nát rượu mở miệng, đem sự tình cho thuật nói một lần, ngọn nguồn cùng nhau nói rõ. Hóa ra là chút chuyện nhỏ này a, ta đáp ứng rồi, ngược lại ta cùng tên tiểu tử này giao tình cũng không sai. Hơn nữa ta cũng sắp muốn rời khỏi nơi này đến thời điểm thuận tiện mang bọn ngươi đi ra ngoài, rời đi nơi này." Bạch Quy mở miệng, lập tức đồng ý, rất là sáng khoái. Liền ngay cả lão giả nát rượu cũng không ngờ rằng, người này lúc nào đã kinh biến đến mức tốt như vậy nói chuyện. Nay cùng trước đây cái kia vắt chảy ra nước tính cách không giống nhau lắm a. "Vậy thì đa tạ Bạch huynh. Ta thế tên tiểu tử này trước tiên cảm ơn ngươi." Lão giả nát rượu mở miệng nói rằng, "Bất quá, ta rời đi nơi này trước, có một ít chuyện cần phải đi làm. Chỉ có xong xuôi chuyện này, ta mới có thể mang bọn ngươi một đạo đi ra ngoài. Vì lẽ đó, ta hy vọng lão hữu hai người các ngươi theo ta một đạo quá khứ, sau đó trực tiếp rời đi mảnh này của nơi, về đến thế giới bên ngoài bên trong đi. Bạch quy mở miệng, trong ánh mắt mang theo một tia trong sáng. quả nhiên, người này vẫn là như vậy vắt chảy ra nước, không có như vậy dễ thương lượng. Lão già nát rượu khỏe miệng co giật, trong lòng âm thầm nói, đương nhiên, hắn ở bề ngoài công tác làm rất khá. đã như vậy, cũng chỉ thật bồi lao hữu ngươi một đạo quá khứ. dù sao, sớm song xuôi sự tình, thật sớm điểm ra đi. Lão già nát rượu mở miệng, mặt ngoài nói chuyện nói rất hay nghe. dù sao. Lời đã nói đến đây một phần trên, hắn không đáp ứng cũng không được. Lộ đã đi đến cuối con đường, chỉ có thể mặc cho Bạch Quy đi sắp xếp. Có thể nói, bây giờ rời đi hy vọng đều ở Bạch Quy trên người. Lão già nát rượu muốn cự tuyệt cũng không được. Đương nhiên, trong này còn có một phần nguyên nhân, vậy thì là thực lực vấn đề. Cái gọi là người tài cao gan ca lớn, thời khắc này ngay khi lão già nát rượu trên người thể hiện ra ngoài, hắn tự hỏi thực lực của chính mình, ở mảnh này cổ bên trong vùng rừng dâm hẳn là còn không hội ngộ đến nhận chức hà nguy hiểm. Lao Hữu không hổ là lão Hữu, nhiều năm giao tình không có biến. Sảng khoái như vậy liền đồng ý đã như vậy, ta xem chúng ta hiện tại liền đi được rồi, như vậy cũng thật sớm điểm rời đi nơi đây, đặt chân trời bên ngoài. Bạch Quy mở miệng, không thể chờ đợi được nữa muốn rời khỏi. Lão giả nát rượu kinh ngạc, "Đến, nhanh như vậy a? Ngươi cái này đến cùng là chuyện gì a? Không phải là chuyện gì nguy hiểm, còn là tình huống thế nào, các ngươi đi thì biết." Bạch Quy mở miệng, liền móc ra nó cái này phi hành cổ bảo, chuẩn bị lập tức xuất phát. Huyền Tiên cùng lão giả nát rượu hai mặt nhìn nhau, sau đó đều đồng ý, một đạo lên Bạch Quy phi hành cổ bảo. "Bất quá, tiểu tử Ngươi đi rồi, ngươi cái kia vị tiểu đệ làm sao bây giờ? Lão giả nát rượu hướng về cổ bảo vẫn không có bay lên không, mở miệng nhắc nhở, "Tốt lắm, ta lưu lại chữ nổi tích, nói với nó nguyên nhân. Địa phương này liền để nó toàn quyền thay quyền, tùy ý nó giàn vật được rồi." Huyền Tiên mở miệng, một tay thành trảo, hấp đến một tảng đá lớn. Sau đó ở phía trên lưu lại chính mình rời đi tình huống, cũng bàn giao xong một ít hậu sự. Làm xong tất cả những thứ này, ba cái gia hỏa mới khởi hành, đi tới Bạch Quy trong miệng cái tia mảnh chỗ cần đến. Cảnh vật chảy ngược, thời không như thoi đưa, Bạch Quy cái này cổ bảo tốc độ phi hành phi thường nhanh, Cười ở phía trên, rất nhiều một loại cảm giác mê man, phản phất linh hồn đều muốn ly thể. Rất nhanh, cũng không biết người này đạt được cái gì phúc khí, lại có thể thu được như vậy cổ bảo. Lao giả nát rượu nói thầm, vô cùng đấu kỵ. Tốc độ như vậy thật sự rất nhanh, giữa bầu trời hầu như chỉ để lại một đạo tàn ảnh, lóe lên một cái rồi biến mất, e sợ phàm nhân chính là liền trong nháy mắt cái bóng cũng không bắt được. Đại khái thời gian đốt một nén hương sau khi, cổ bảo tốc độ mới chậm rãi hạ xuống được. Nhưng đối với cái khác phi hành pháp bảo mà nói, Tốc độ như trước rất nhanh. Ta nói nơi thì ở phía trước. Các ngươi ngồi xong, ta sắp khống chế cổ bảo đi xuống. Bạch Quy mở miệng nhắc nhở: "Ồ, không đúng. Cái kia nơi xương Mù bước hơi, Hào Quang Chu Thiên, tựa hồ có cái gì báo vật sắp khai quật giá vẻ." Lão già nát rượu kinh ngạc thốt lên. Bạch Quy nghe vậy, biến sắc mặt, vội vàng nói: "Nơi nào?" Đó chỉ là rất phổ thông một mảnh cổ lâm, căn bản cũng không có bất kỳ chỗ khác thường. Ngươi chớ có ẩn giấu cho ta, từ nhỏ ta liền thu được một mảnh cổ pháp, tên là Tầm Bạo thiên, có thể nhìn thấy người khác không nhìn thấy một ít dị tượng. Ngươi có thể ẩn giấu huyền thiên tên tiểu tử kia, nhưng không giấu giếm ta. Nói đi, ngươi có phải là muốn đem chúng ta hai ba người mà bảo? Lão giả nát rượu nói, lộ ra cười xấu xa. Là thì lại làm sao? Bất quá ta có thể nói cho các ngươi, chỗ này bảo tàng nhưng là ta xuất phát hiện trước, cùng các ngươi bất cứ người nào cũng không có liên quan. Bạch quy nhắc nhở, lời ấy sai rồi. Bảo vật chính là trong thiên địa cơ duyên, không thuộc về bất luận cái nào sinh linh. Có câu nói tốt, là người hữu duyên chiếm được. Tại sao có thể nói là người đây? Lão giả nát rượu phản bác. Nhưng là các ngươi còn phải muốn cầu cạnh ta, tất cả điều kiện nhưng là trước nói tới tốt đẹp, bạch quy nhắc nhở, nhạy răng chớn mắt, nó chuyển ra cuối cùng tiền vốn, thế nhưng cái trò này đối với lao già nát rượu không có tác dụng, lao già này liền như mặt ngoài tướng mạo giống như vậy, gian trá mà lại giả dối, ha ha, nói cho ngươi, sự uy hiếp của ngươi vô căn cứ, nếu là muốn dùng cái này vì là dây thừng, nhưng là căn bản trói buộc buộc không được ta, bởi vì muốn rời khỏi địa phương này, đi thế giới bên ngoài, ta bất cứ lúc nào có thể làm được, chỉ có điều ta là không yên lòng tên tiểu tử túi này điệu cấm chế lợi hại hắn không cách nào rời đi lao giả nát rượu cười ha ha người khoan đã ý Bạch quy cũng lên hai tên này tại chỗ Âu nào vã lên hơn nữa là làm cho rất hung cuối cùng thậm chí có ra tay đánh nhau dấu hiệu bất quá cũng may cuối cùng bọn họ điều hòa đình chỉ cãi vã chương 259 cổ chiến trường bí mật vẫn là cái kia như cũ 50 50 hố bất tướng kiếm. Bạch quy xì nha nhất miệng vô cùng không tình nguyện nói rằng được đã như vậy liền quyết định như thế lao giả nát rượu gật đầu đồng ý Không khí nơi này rốt cục được giảm bớt, nguyên bản căng thẳng khí tức, vào đúng lúc này rơi vào trong gió, tiêu tan. Hai tên này đã thành đầu lưới thỏa thuận, bọn họ nguyên vốn là lão Hữu ở rất nhiều năm trước đồng thời từng làm một ít cấu kết với nhau làm việc xấu hoạt động, mà lại tính cách trên rất hợp đến. Chỉ tuy nhiên năm đó, bởi vì khoe miệng, tách ra mà thôi. Hiện nay, lần thứ hai gom lại đồng thời, tự nhiên là cái gì cũng tốt thương lượng. Nhưng là còn có ta đây, bên cạnh Huyền Thiên xen muộn. Mãi cho đến hiện tại, hắn đều chỉ có thể ở bên cạnh nhìn, mắt nhìn mà thôi. Lão già nát rượu xoay người lại, thổi dâu mép trừng mắt, nói: Tiểu tử ngươi, bên kia mắt mẹ, bên kia ở nơi này bảo tàng, không có quan hệ gì với ngươi. Bạch quy đồng dạng phụ họa, nói: đúng, nơi này bảo tàng, cùng ngươi tên tiểu tử này không có nửa cái mau quan hệ. Ngươi liền không muốn mơ hão. Hai người này, Huyền tiên mặt đen, trong lòng yên lặng người rùa. không có cách nào, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hắn còn muốn đi thế giới bên ngoài đây, không thể làm gì khác hơn là là phục tùng Bạch quy người này. Tiểu tử ngươi liền trên mặt đất khỏe mạnh ở lại đi. Lão giả nát rượu cười ha ha, sau đó bay lên trời, bay vào không trung, quan sát cái kia mảnh cổ lâm. Bạch Quy Thu hồi của Bảo, giờ khắc này đã tới chỗ cần đến, nó đồng dạng đẳng nhập không trung, quan tâm mảnh này bảo địa. Chỉ có Huyền Thiên, rời đi phi hành cổ bảo sau khi đã không có việc gì, chỉ có thể trên mặt đất nhàn đi bộ. Hắn nhìn phía bầu trời, lộ ra xì răng miết miệng vẻ mặt, trong bóng tối mạnh mẽ nguyền rủa hai người này không có lương tâm ra hỏa. Bất quá, cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Không nói hai người này thực lực, chỉ là cái kia cố cáo giả bản lĩnh. Huyền thiên liền rất xa không sánh được hai người này. Trong tình huống bình thường, phần lớn đều là huyền thiên chịu thiệt. Hai ngày sau công phu bên trong, vùng đất này thường thường chấn động. Tuy rằng, nay cỗ chấn động phạm vi không phải rất lớn, nhưng đủ để lệnh Bạch Quy cùng lao giả nát rượu hưng phấn, bọn họ biết, khoảng cách bảo vật khai quật đã không xa. Nay cỗ chấn động vẫn đang kéo dài, mãi đến tận ngày thứ 5, nơi này mới có xuất hiện rõ ràng biến hóa. Trên mặt đất bắt đầu xuất hiện một ít vết nước, có bọn sát tẩu thú bắt đầu đứng ngồi không yên, dồn dập thoát đi nơi đây. Bảo vật khai quật, những thứ này đều là nên có hiện tượng ngay khi mấy ngày nay, nơi này bảo vật sẽ khai quật. Bạch Quy nghe lời đoán ý, làm ra phán đoán như vậy. Hơn nữa, ta cho rằng lần này khai quật bảo vật không phải bình thường, có thể sẽ có chút bất phàm, là cái nào đó có tiếng cổ bảo cũng không nhất định. Lao già nát rượu mở miệng, hai mắt thần sáng loè loè, ánh mắt của hắn toát chỉ dựa vào trên mặt đất một ít vết nước, cùng với cái khác mặt ngoài dấu hiệu, liền có thể thấy được một ít kỳ lạ. Có thể nói, hai người này đều là tinh thông nghề này chuyên gia. Huyền cảm giác nhạy cảm, hai người này trước đây kết phồn thị, thường thường làm những này hoạt động cho tới ngày hôm nay kinh nghiệm phong phú hai người này gieo vạ không tận a hắn nói thầm âm thanh rất nhỏ nhưng như trước là bị lao giả nát rượu cho nghe được tiểu tử thúi, ngươi nói chuyện chú ý a ta là phẩm tính ở tu sĩ bên trong số một số 2 tuyệt đối ghi tên ở trước ngươi nói chuyện muốn bằng lương tâm lao giả nát rượu mặt mày hường hảo có vẻ phân chấn phồn thịnh nói lời nói này hắn tựa hồ cảm giác mình rất quan vinh huyền thiên cái chán gân xanh nổi lên lao giả này dĩ nhiên khoe khoang quá không biết xấu hổ ầm ầm đại địa như trước đang chấn động kéo dài không ngừng Mãi cho đến ngày thứ bảy sáng sớm, nơi này đã che kín vết nước, lít nha lít nhít một mảnh, như mạng nệm. Lão giả nát rượu cùng bạch quy tâm đã đến cuối họng, bọn họ vô cùng căng thẳng nhìn dưới mặt đất, chờ mong bạo vật khai quật một khắc đó. Hiện tại, chính là một ít không người có kinh nghiệm, cũng hết sức dễ dàng nhìn ra, bảo vật khai quật sắp tới. Đêm đó, minh nguyệt quải không, mặt đất lần thứ hai một trận lay động, ầm ầm ầm không ngừng. Lần này rung động, vừa xa dĩ vãng, rất nhiều cổ mục đều sụp đổ, có vết nước lập tức lớn lên, hóa thành sâu không thấy đáy câu, thậm chí có cự thạch ngàn cân bị chấn bể. Sóng chấn động động vô cùng mạnh mẽ, bảo vật liền muốn khai quật. Đây là dấu hiệu. Lão giả Nát rượu giống to, hết sức kích động. Đi phía tây. Lần này rung động đầu nguồn bắt nguồn từ nơi đó, chúng ta quá khứ hẳn là có thể thấy được một ít dưới đáy bảo vật tình huống. Bạch Quy mở miệng. Bắt chuyện lão giả Nát rượu đi qua. Huyền Tiên nghe vậy, ôm tham gia trò vui tâm tư, tương tự hướng về bên kia bay đi. Đương nhiên, luận tốc độ, lão giả Nát rượu cùng Bạch quy đều muốn hơn xa Huyền thiên một bậc. Khi Huyền Thiên còn ở nửa đường trên thì, bọn họ đã tới chỗ cần đến. Nhưng mà, đang lúc này Huyền Thiên cách thật xa, liền nghe đến lao già nát rượu tiếng kinh hô. Làm sao sẽ là bộ dáng này đây? Lao già này tựa hồ gặp phải cái gì kinh người sự tình, gọi rất vác rội. Huyền Thiên nội tâm hiếu kỳ, tăng nhanh tốc độ hướng về bên kia bay đi. Cuối cùng, hắn nhìn thấy hai tên này. Đây là một đạo khe nước to lớn, có chín trượng chi cự. Lao già nát rượu cùng bạch quy liền đứng ở khe lớn bên cạnh, kinh hãi nhìn phía dưới, vẻ mặt có chút sưng sờ. Huyền Thiên kinh ngạc, tiến lên quan sát, tương tự quan sát với nước, kết quả giống nhau là lộ ra vẻ kinh dị, bên trong dĩ nhiên có một vật. Đó là tường thành một góc. Toàn thân ngâm đen, mặt trên còn tre kín đao kiếm hoa khảm sau dấu vết lưu lại. Đây là năm tháng chứng kiến, ghi chép đã từng bị thương năm tháng. Nhìn những này vết tích, tựa hồ cũng có thể nghe được đã từng đao kiếm chém vào thành, len ken mạnh mẽ. Ngoài ra, này một góc trên thành tường, có địa phương đã mục nát, mặt ngoài loang loang lộ lỗ, như là bị ăn mòn quá. Tất cả tất cả đều đang kể, này một góc tường thành đã phi thường cổ lão, chịu đủ quá năm tháng tăng thương. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Làm sao sẽ xuất hiện tường thành? Huyền Tiên kinh sợ, nơi này không bình thường khai quật đồ vật không chỉ là một cái bảo vật đơn giản như vậy. Lão giả nát rượu nghiêm nghị mở miệng, sau đó hít vào một ngụm khí lạnh, nói: "Có thể, dưới nền đất chôn giấu một tòa cự thành. Hiện nay, liền muốn như thế, ta cũng cảm thấy nơi đây không tầm thường. Lần này là tính sai, chúng ta tạm thời lùi lại, miễn cho gặp nguy hiểm phát sinh. Còn tình huống cụ thể, còn phải chờ dưới nền đất bảo vật xuất hiện mới có thể phán đoán." Bạch Quy mở miệng, lôi kéo Huyền Thiên sau lui lại, mà lão giả nát rượu cũng là theo sát phía sau. Rất nhanh, bọn họ liền lui lại đến khu vực an toàn rời xa cái kia mảnh bảo vật khai quật cổ lâm. Hứng. vào lúc này liên tiếp mấy đạo tiếng gào thét tự phụ cận vang lên xa xưa mà vang rội, chấn động đến mức rất nhiều cổ mục đều đang lay động. không được, rất nhiều hung thú đều cảm ứng được động tĩnh bên này, do đó hội tụ tới đây. ta xem phụ cận bá chủ đều đến rồi. lao giả nát rượu cao mày. tính sai a. tính sai. lần này dĩ nhiên không có bày xuống che giấu đại trận, dẫn đến bảo vật khai quật động tĩnh quá lớn, treo chọc đến rồi những sinh linh khác. bạch quy tức giận, khắp khuôn mặt là hối hận. húng. Tiếng gào thét rung trời, quần quật không ngừng, một chốc lát này, dĩ nhiên có quần quật không ngừng sinh linh chạy tới đây. Hội tụ đến chỗ này. Huyền Tiên nhảy lên cổ mục, phóng tầm mắt nhìn tới. Bầu trời đêm bên dưới, hắn có thể nhìn thấy từng đôi hai mắt đỏ bừng lấp lóe trong bóng tối, quả thực là lít nha lít nhít một mảnh. Nhiều như vậy hoang thú hội tụ đến chỗ này, e sợ lần này bảo vật khai quật sẽ là một hồi ác chiến. Lao giả nát rượu mở miệng, ngữ khí nghiêm nghị. Thật sự Vốn tưởng rằng lần này bảo vật khai quật sẽ là một ít bình thường đồ vật, bởi vậy không có bày xuống che giấu đại trận. Chỉ là không nghĩ tới Dưới đáy tiềm tàng chính là một cái quái vật khổng lồ. Lần này ta thiệt thòi lớn rồi. Ta bảo vật ta, nguyên nguyên bản hẳn là thuộc về ta. Bạch quy trận to hai mắt diều đảo, nó hai con móng vuốt nhỏ nắm chặt, một bộ tức đến nổ phổi dáng vẻ. Một chốc lát này, mặt đất lại là một trận lay động, cái kia tường thành một góc đã lộ ra mặt đất, thậm chí đã có thể nhìn thấy một ít tàn tạ tường thành. Quả nhiên là quái vật khổng lồ. Không nghĩ tới mảnh này cổ lâm bên dưới, thật sự mai phục một tòa cự thành. Lào giả nát rượu khiếp sợ, trận to hai mắt nhìn bên kia, điều này cũng rất bình thường. Vùng đất này nguyên bản là chiến trường, sau đó biến thành một mảnh cổ rừng rậm. Phía dưới có chôn cự thành cũng là có thể lý giải. Bạch Quy mở miệng, tâm tình rốt cục ổn định lại. Nhưng là, vùng đất này như trước rất không bình thường. Có phải là không có ai biết quá khứ? Lão giả nát rượu hỏi dò. Đó là tự nhiên, vùng đất này có thể không bình thường, nó là một cái trọng yếu vị trí địa lý. Bạch Quy mở miệng, sau đó cười thần bí. Nó cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp kể do nói, kỳ thực, coi như là không đi đạp tiên con đường, các ngươi cũng có thể đến một thế giới khác. Bởi vì các ngươi vùng thế giới này cùng mặt khác một thế giới là liền là một thể, mà này liên tiếp cầu đối, chính là mảnh này cổ thụ lâm cùng sắt vách bảo địa. Chỉ có điều, nơi đây nơi sâu xa còn có một mảnh tử vong cấm địa, muốn từ nơi này đi tới một thế giới khác, nhất định phải phải xuyên qua cái kia mảnh tử vong cấm địa. Bởi vậy, không ai có thể từ nơi này đi tới một thế giới khác, đều là đi thiên lộ mà đi. Đây tuyệt đối là tân mật, nói ra kinh người. Nếu là truyền đi ra bên ngoài, tuyệt đối sẽ gây nên náo động lớn. Mọi người đều biết, muốn đi vào một thế giới, chỉ có đi thiên lộ mới có thể đến. Thế nhưng bây giờ bạch quy nhưng kể ra như vậy mấy lời nói liền ngay cả lao già nát rượu cũng phải kinh sợ dĩ nhiên có như vậy bí mật lao già nát rượu lẩm bẩm có chút không dám tin tưởng đúng bởi vậy có thể thấy được vùng đất này rất không tầm thường hiện nay xuất hiện cổ thành cũng hợp tình hợp lý không có gì lớn kinh tiểu quái chúng chi nơi này đã từng vẫn là một mảnh chiến trường đây bạch quy mở miệng nói ra tất cả đều là đại mật huyền tiên chấn động bị nơi đây sâu sắc chấn động đương nhiên hắn càng cảm thấy hứng thú không phải nơi đây mà là bạch quy người này như là thầy tướng số như thế Tựa hồ rất nhiều thời cổ sự tích đều biết. Huyền thiên cảm giác cái tên này không đơn giản, trên người Tựa Hồ có rất nhiều bí mật tồn tại. Ngay khi bình thường, cũng có thể thấy được một, hai. Bởi vì Bạch Quy lấy ra đều là một ít hiếm thấy cổ bảo, uy lực hết sức kinh người loại kia. Có thể nói, người này tuyệt đối thần bí. Chương 260, Trúc Long. Cổ dương dậm, dĩ nhiên là hai vùng thiên địa cầu đối đây tuyệt đối là đại mật. Huyền thiên ngưng Mi ngẫm nghĩ sau khi có chút chần chờ nói, cái kia chẳng phải là chúng ta thông qua cái kia mảnh cấm địa, là có thể đến thẳng thế giới bên ngoài. Lão giả nát rượu cùng Bạch Quy nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, đều dùng nớ ngẩn ánh mắt nhìn hắn. "Xác thực là như vậy, bất quá ngươi tự mình đi thôi, ta không cùng ngươi." Bạch Quy tại chỗ từ chối. "Tiểu tử ngươi phúc lớn mặt lớn, không sợ chết. Lão giả ta còn muốn an hưởng tuổi già, sống thêm lâu hơn một chút. Liền cũng không cùng ngươi." Lão giả nát rượu chừng mắt, đã rời xa Huyền Thiên vài bước, như là tránh ôn thần như thế. Chỗ đó được xưng là tử vong cấm địa, đi vào người xưa nay sẽ không có sống sót đi ra quá. Phạm là người biết, đều lần đi rất xa, không có cái nào kẻ ngốc đồng ý đi vào. Ta liền ngủ hỏi một chút, các ngươi không cần coi là thật. Huyền Tiên cười gượng, ý thức được cấm địa đáng sợ, không phải vậy, hắn vẫn đúng là muốn xông xông xem, thật nhanh chút đến thế giới bên ngoài. Hửng, vừa lúc đó, một cái tiếng giống to vang lên, sóng âm như lôi, khiến cho phủ cận cổ lâm đều ở lay động, rất nhiều lá cây đều rồn rập nổ tung. Cùng lúc đó, một luồng khí thế khủng bố chen chúc mà đến, phảng phất là một trận toàn phong thổi qua, khiến cho rất nhiều sinh linh đứng thẳng không được. Món đồ gì? Huyền Thiên kinh ngạc lên, còn chưa hiểu lại đây là chuyện gì xảy ra, liền cảm giác một luồng khí tức kinh khủng đè xuống thân thể hắn bắt đầu lay động. Cũng may, lúc này một đạo thân ảnh gầy yếu đứng ở trước người của hắn, đem cái này khí tức cho ngăn trở. là lão già nát rượu, bóng người của hắn tinh tế, mà lại quần áo lòi gọn là một vị rất không đáng chú ý lao nhân. thế nhưng thời khắc này, hắn gần giống như mưa to gió lớn bên trong tháp hải đăng, sừng sững với trong mưa gió mà không ngã. đa tạ giúp đỡ, lần này nhờ có ngươi, bằng không ta chỉ sợ cũng muốn ngã xuống. Huyền Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. thời khắc này lão già nát rượu, ở trong mắt hắn mới như là một vị cường giả một vị người khổng lồ giống như tồn tại. Mà vào lúc này, Huyền Thiên cũng thấy rõ đến đồ vật, đó là một con chim lớn. Không, sắc thực nói, đó là một con sa điểu. Bởi vì nó mọc ra diều hâu bình thường thân thể, dưới bụng lợi chảo cùng ma cầm như thế lợi chảo, có vẻ bí vũ. Chỉ có đầu lâu có vẻ quá dị. Là một viên phun ra lưới rắn đầu rắn. Khá lắm, là đến từ cổ trong rừng khu vực lĩnh chủ. Không nghĩ tới chúng nó cũng cảm ứng được, mà tới chỗ này. Lao già nát rượu lẩm bẩm, nói ra này con chim lớn cấp bậc. Huyền Thiên nghe vậy, là hết sức khiếp sợ. Lĩnh chủ Vậy cũng là nhất lĩnh chi chủ, so với ba chủ còn cao hơn tồn tại cùng một cấp bậc. Như vậy cấp độ đã phi thường khủng bố, động bất động trong lúc đó liền có thể dễ dàng hủy diệt một mảng nhỏ cổ lâm. Ma đổi làm là trong thành trì, lĩnh chủ cấp bậc tồn tại càng là sẽ bị tôn sùng là thượng tân. Mặc kệ là đi tới chỗ nào, đều là như vậy. Mặc dù là những đại gia tộc kia, cũng không dám dễ dàng đến một nhân vật như vậy. Lĩnh chủ cấp bậc. Lúc này đúng là náo nhiệt, tựa hồ có mấy cái tên như vậy đã đến, chỉ có điều tiềm tàng trong bóng tối thôi. Bạch Quy mở miệng, sau đó ánh mắt xoay tròn chuyển động hướng về vài cái phương hướng nhìn tới cái này chút lòng thành xem ta không bắt được bọn họ lao giả nát rượu cười xấu xa sau đó tự trên mặt đất nhặt lên một cục đá mạnh mẽ ném mạnh hướng tiên không sột tiếng xe do văng lên một đạo xích mang bay về phía trên không đập về phía một đóa bạch vân kết quả bên trong truyền ra một đạo thê thảm tiếng kêu to tiếp theo tan thành mây khói lộ ra một cái bị thương minh xả này điệu minh xả mắt xanh xích ngôi dài mấy chục trượng trên người mọc ra một đôi cánh chim triệt để triển khai sau che kín bầu trời thân thể hơi động Dưới bụng một đôi ác liệt móng nuốt sắc nhọn còn có thể phát sinh điện quang, vô cùng bất phàm. Chỉ có điều, bây giờ này điều Minh xà lợi trảo bên trên thu rồi một điểm vết thương nhẹ, miệng vết thương máu tươi chảy ròng, có thể nhìn thấy xương cốt. Có một bộ đã vậy còn quá lợi hại. Huyền tiên xem liu lo, cảm giác thấy hơi miệng khô lưỡi đắng. Lao giả nát rượu lộ ra này một tay quá lợi hại, dĩ nhiên lấy phổ thông cục đá đi đối phó một vị linh chủ. Phải biết, tu sĩ đến cấp bậc này, thân thể đã là có thể so với tường đồng bách sắt, không phải bình thường phạm vật có thể thương mà lao giả nát rượu nhưng hóa thứ tầm thường thành thần kỳ chuyến đi nhất định chấn động thế nhân thu vào lúc này minh Sả phẫn nộ hí giải mà chân sau trên tỏa ra một trận ánh sáng đem vết thương cho chữa trị điểm ấy vết thương nhẹ đối với nó tới nói không tính là gì cũng không ảnh hưởng sức chiến đấu bất quá này nhưng kích phát rồi nó hung tính nó hai mắt phát sáng bắn ra hai đạo khủng bố ánh sáng nhìn phía đại địa muốn tìm ra hư phạm thế nhưng nhìn chăm chú chỉ chốc lát sau nó không thu hoạch được gì cục đá đến nhanh vô cùng không cách nào tìm ra nó quy tích hứng Này điều Minh Sả Triệt để phát điên, nó bình thường chính là nhất lĩnh chi chủ, nơi nào chịu đến quá đại ngộ như vậy. Ánh lửa thông thiên, lửa cháy ngập trời chút xuống. Minh Sả ngoác to miệng phun ra hỏa diễm, trong nháy mắt đem trên không đã biến thành đại hỏa lô. Trên mặt đất, hỏa diễm chạy như bay mà qua, cổ mục trong nháy mắt hóa thành cho bụi, nham thạch hóa thành nóng rực dung nham. Nơi này ánh lửa thông thiên, như là núi lửa phun trào như thế. Cảnh tượng như vậy khủng bố, khiến rất nhiều sinh linh sợ hãi, cuống quýt chạy trốn, rời đi nơi đây. Linh chủ giận dữ, hỏa thiêu vạn dặm, như vậy uy thế quá mức uy mãnh liền ngay cả bá chủ cũng phải lùi tránh, Hống lại là một đạo kinh người tiếng giống giận dữ vang lên. Tiếp theo một ngọn núi lớn dạn nước từ bên trong đi ra một con quái vật khổng lồ là đầu kia lục thủ cự xà nó giống như cá sấu, mọc ra sáu tay, hiện nay gào thét bỏ ra, sáu cái tráng kiện bắp đùi bước dưới khiến cho đại địa dồn dập dạn nước thực tại bi mãnh. Một bên khác một bóng ma bên trong tương tự chuyển ra gào thét tiếng. Nguyên bản nơi đó không hề có thứ gì, thế nhưng dần dần một đôi tròng mắt màu đỏ ngỏm hiện ra hiện ra như là hai con lồng đèn lớn đặc biệt yêu diễm là trúc long, ta trước đây cách thật xa gặp huyền thiên kinh ngạc thốt lên, phân biệt ra này hai con mắt thân phận. chính là trúc long, hắn nguyên bản ẩn giấu với một mảnh cổ một trong bóng ma, thế nhưng bị minh xà hỏa diễm cho quấy dậy, nó không thể không hiện ra nguyên hình. Cùng lúc đó, cái khác mấy chỗ địa phương cũng không hẹn mà cùng vang lên vài đạo giống to thanh. những thứ này đều là bá chủ cấp bậc tồn tại, trong đó còn có mấy đạo huyền thiên bóng người quen thuộc, cái kia chín viên đầu lâu cửu anh cùng với tám cái đầu bát kỳ đại xà, vân vân, chúng nó đều là cùng minh xà cùng một cấp bậc tồn tại. ở minh xà không tìm được hung phạm tình hung giới chúng nó tự nhiên thành đệ nhất đối tượng hoài nghi, do đó trọng điểm chăm sóc. Nhưng là này điều minh xả như vậy trắng trợn không kiêng dè công kích, liền không sợ nơi này rối loạn. Huyền Thiên lo lắng, vào lúc này hắn trốn ở lão già nát rượu phía sau, không chỉ tùy ý đi lại. Yên tâm được rồi, bên này chính là để bọn họ náo. Dù cho là náo động đến đại địa trầm luân, cũng mặc kệ chúng ta sự tình. Bạch Quy mở miệng, một bộ không phản đối dám dấp. Nó lại như là một cái điển hình khán giả, é sợ cho thiên hạ không loạn. Bất quá tình thế so với Huyền Thiên tưởng tượng thực sự tốt hơn nhiều. Mấy vị linh chủ lẫn nhau kiêng kỵ, không có lập tức ra tay, mà là ở lẫn nhau đề phòng. Trong lúc nhất thời, bên này hình thành một luồng đặc thù ý vị, vô cùng căng thẳng, tựa như lúc nào cũng có bạo phát đại chiến khả năng. Rất nhiều sinh linh tâm đều đến cuống họng, chúng nó vô cùng sợ hãi. Một khi nhân vật cấp bậc này đánh nhau, e sợ phạm vi trăm dặm đều sẽ hóa thành phế tích, không có sinh linh có thể tồn tại. Linh chủ cấp bậc tồn tại đánh nhau, vậy tuyệt đối không phải đùa giỡn. Huống chi, bên này còn có nhiều như vậy vị linh chủ, hỗn chiến lên nguy hại khó có thể tưởng tượng, e sợ nói là diệt thế cũng không quá đáng. Yên tâm đi, không có chuyện, chúng nó sẽ không đánh lên. Bạch quy mở miệng nói rất là ung dung, cái tên này tựa hồ không đem thế cục này coi là chuyện đáng kể. Làm sao ngươi biết? Huyền Tiên hướng về hắn chứng mắt, biểu thị hiếu kỳ. Bởi vì liền coi như chúng nó đánh tới đến, bên này còn có một vị có thể khuyên can, đủ để đem cục diện như thế cho bãi bình. Bạch quy mở miệng, thành thôi thành thôi, nó dạng tự nhiên là lão già nát rượu. Kết quả lão già nát rượu tại chỗ nhảy lên, cho Bạch quy mấy cái bạo lật. Quả thực là nói hưu nói vượng, nếu như một hai đầu lính chủ ta còn không để vào mắt. thế nhưng nhiều như vậy cái lĩnh chủ tụ tập cùng một chỗ, chẳng phải là muốn lấy luôn đi ta này điều mà già. lão già nát rượu hung hăng nói. bạch quy bất mãn, nói, ngươi bây giờ một cái vương giả cấp bậc tồn tại, nếu là liền mấy cái so với ngươi tu vi thấp một cấp gia hỏa đều không bắt được, chuyến đi chẳng phải là mất mặt. ngươi ít nói nói mát, vương giả cũng không phải vật năng, hùng chi. lão già nát rượu mở miệng, nhưng mà vừa mới nói được nửa câu liền đột nhiên dừng lại. sau một khắc, hắn mở con mắt ra, bắn ra hai đạo phi thường khủng bố ánh mắt, hướng về đông phương nhìn tới có chuyện như vậy à? Bạch quy hỏi dò, cảm giác được không đúng? Nó lập tức hướng về Đông Phương nhìn tới, chỉ thấy Đông Phương đạo kia đường chân trời xuất hiện một điểm đen, đang lấy vô cùng tốc độ kinh người cấp tốc biến hóa, nhanh chóng hướng về bên này tiếp cận. Chỉ là thời gian trong trước mắt, cái điểm đen này cũng đã bay đến mảnh này cổ Lâm Tử bầu trời, toàn bộ cổ Lâm bởi vì nó đến mà quát nổi lên mãnh liệt do xoáy, khiến cho rất nhiều cổ mục ngã xuống. đã đến phụ cận, rốt cục có thể thấy rõ cái điểm đen này bộ mặt thật, đây là một con đẳng xà, mọc ra đầu rồng râu hùng, vóc người khôi nô, một đôi song túc mà không thể phi. Trên lưng còn có một đôi cường lực lông cánh, có thể trên không trung cưỡi mây đập gió, rất là mạnh mẽ. đương nhiên, này cũng không phải thật sự là thuần chủng đẳng xa huyết mạch. Trước mắt này điều, chỉ có điều là chi thứ mà thôi. Nhưng mặc dù là chi thứ huyết thống, cũng đã là hết sức kinh người. Nói thí dụ như trước mắt này điều đẳng xa, hắn đã tới vương giả cảnh giới. Ở mảnh này cổ lâm, thậm chí bên ngoài cái kia mảnh tầng dưới chót trong thiên địa, đều được cho là số một số hai cường giả đỉnh cao. Đây là bản địa cư dân, mảnh này cổ bên trong vùng rừng rậm vương giả. Bạch quy khiếp sợ, nhẹ cảm nhận ra được dị thường. Nó ôm ánh mắt hoài nghi nhìn về phía lão già nát rượu. "Đúng, là vương giả cảnh giới." Lão già nát rượu gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị. "Lần này, nơi này có thể coi là náo nhiệt. Không nghĩ tới đại địa chấn động, bảo vật khai quật, đem cổ rừng rậm nơi sâu xa tồn tại đều dẫn ra." Bạch Quy mở miệng, không nóng không lạnh, lúc này còn đang nói nói mát. "Chương 261: Vạn năm cổ thành." Người ít nói nói mát. Làm không cẩn thận lần này, chúng ta muốn tay không mà về." Lão già nát rượu trừng mắt, không cho phép Bạch Quy lại loạn nói chuyện. "Nhưng là, chúng ta không phải còn có người ở đâu?" Hung chi, hai chúng ta liên thủ, coi như là đối phó hai cái vương giả, cũng không là vấn đề. Bạch Quy mở miệng, như trước là cái kia phó không phản đối dáng dấp, nó có vẻ rất dễ dàng, không có một chút nào áp lực. Thử! Câm miệng của ngươi lại. Bị ngươi vừa nói như thế, ta lại cảm thấy đến một luồng khí tức mạnh mẽ tại đang bên này tiếp cận. Lao giả nát rượu cao mày, vẻ mặt tương đương nghiêm nghị. Thời khắc này, hắn ngẩng đầu, đem ánh mắt nhìn về phía phía tây bầu trời. Rầm. Một đạo đen kịt vết nước, đột nhiên tự giữa bầu trời xé ra. Tiếp theo từ bên trong bước ra một cái che kín lông đen bắp đuổi. Đây là vật gì? Huyền Thiên kinh ngạc đến ngây người, cảm giác này như là một con tinh tinh bắp đuổi. Sau một khắc, trong vết nước sinh vật triệt để đi ra, hết thảy ở đây sinh linh đều nhìn thấy nó tướng mạo, đều ở tại xứ sở này dĩ nhiên là một cái quái vật, nửa người trên bị xương trắng cho bao vây, không cách nào nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy phía dưới hai cái lông sù bắp đuổi. Đáng nhắc tới chính là cái này quái vật rất khổng lồ, hai cái bắp đuổi như kình thiên trụ bình thường trắng kiện, trên nửa cái bị xương trắng bao vây thân thể, càng là đứng vững với trong đám mây là danh xứng với thực quái vật khổng lồ. Nhân vật như vậy, chỉ là thân hình liền đủ để uy trấn ở đây phần lớn sinh linh. Đây là quái vật gì? Dĩ nhiên như vậy to lớn. Huyền Thiên xem có chút giải ra. Đó là một cái đầu rắn viên thân da hỏa, tướng mạo quái dị, vô cùng xấu xí. Bạch Quy nhìn thấu xương trắng sau, như vậy đánh giá. Bên cạnh, Huyền Thiên là sững sờ nhìn Bạch Quy người này, dám đánh giá một cái vương giả dài đến vô cùng xấu xí, phòng trường hiện trường cũng chỉ có người này. Thời khắc này, bởi vì này một vị nhân vật mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện, dẫn đến nơi này hoàn toàn yên tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi. Khả năng này là cổ rừng rậm nơi sâu xa, thú thần trong động cái kia một vị. Có sinh linh mở miệng, run rẩy âm thanh nói rằng: Dĩ nhiên là thú thần trong động cái kia một vị. Trong truyền thuyết, nó đã 800 năm chưa từng xuất hiện, nguyên lai like còn tồn tại. Đây chính là mạnh mẽ một vị đại nhân vật, không nghĩ tới bây giờ sẽ dáng lâm đến chỗ này. Thú thần động bị mở, bình thường đều không thấy tăm hơi. Vô tưởng rằng chỉ là một cái truyền thuyết, không nghĩ tới dĩ nhiên là thật sự. Các sinh linh nghị luận sôi nổi, đối với đột nhiên xuất hiện này một vị, bao lây rất lớn lòng kính nể. đương nhiên trước xuất hiện cái kia một cái đằng xà cũng hết sức kinh người bọn họ đều là cùng một cấp bậc tồn tại ở đây đủ để nhìn xuống hết thể sinh linh khá lắm đột nhiên nhảy nhót ra hai cái nhân vật như vậy sự tình có thể không tốt lắm a ta phải đem khí tức cẩn giấu đi không cho chúng nó phát hiện ra lao giả nát rượu tự nói đem khí tức cho biến mất một chốc lát này nguyên bản hỏa khí giận dữ minh xà cũng tắt lửa giận chỉ có thể bẽ ngoan lùi tới phương xa lập tức nhảy ra vương giả tuyệt đối không phải nó có thể mạo phạm bằng không chỉ có một con đường chết mấy vị khác lĩnh chủ cũng là như thế bọn họ bình thường tuy rằng ngưỡng cuồng, thế nhưng đối mặt vương giả cái kia cố sức lực vẫn không có chúng nó lựa chọn lùi bước nguyên bản lẫn nhau tồn tại lòng cảnh giác cũng đã biến mất không thấy hình bóng có thể nói thời khắc này hết thảy sinh linh ánh mắt đều hội tụ ở hai vị này vương giả trên người ầm ầm vừa lúc đó một đạo sấm đánh từ nổ vang truyền đến ra đại địa lần thứ hai một cái to lớn lay động sau đó mặt đất bắt đầu nhô lên là lòng đất tỏa thành cổ kia nó muốn đi ra xương trắng bên trong cái kia một vị mở miệng âm thanh ầm ầm liền muốn mở ra sao truyền vạn năm thần thoại đến ta này một đời liền phải chứng kiến. đang xa mở miệng, hai mắt thần sáng loè loè, nhìn kỹ mặt đất. Cùng lúc đó, cái khác sinh linh, bao quát lao giả nát rượu các loại, chờ, người đều đang chăm chú cái kia mảnh cổ lông. Chỗ đó, mặt đất bung lỏng, không ngừng nô lên, phản phất lòng đất có một nhánh măng mùa xuân đang muốn đi ra. Rất nhanh, các sinh linh nhìn thấy từ trong đất bùn lộ ra bộ phận cổ lao thường thành, cùng với chặn ngang ở trên đầu tường cũ nát chiến kỳ. Những thứ này đều là ngày xưa chiến trường đồ vật, chạy xuôi thời gian mùi vị, các sinh linh nhìn thấy chiến kỳ phản phất là có thể nhìn thấy ngày xưa các chiến sĩ chém giết tình cảnh tương đương bị dị là vạn năm trước tòa thành cổ kia sẽ không sai Sương trắng bên trong vị kia mở miệng nó nhìn cái kia cổ lao chiến kỳ giờ khắc này vô cùng khẳng định nói vào lúc này hết thảy sinh linh đều bính ở hô hấp nhìn cổ thành chậm rãi tự dưới nền đất bay lên trong lúc cầm ầm thanh không ngừng cổ thành khai quật vô cùng khủng bố làm phạm vi trăm dặm thổ địa đều đang chấn động cuối cùng sau một nén nhang một đạo to lớn rung động tiếng vang lên cổ thành nơi đây vụt lên từ mặt đất sừng ở vùng đất này bên trên Ngủ say vạn năm cổ thành, lại một lần nữa xuất hiện ở thế gian này. Trong khoảnh khắc, vô biên hắc khí tự bên trong tòa thành cổ tỏa ra, phóng lên trời, đó là vô số quân hồn và khí, năm đó ở bên trong tòa thành cổ này, chết rồi quá nhiều sinh mệnh, bởi vậy tích toán đã lâu. Thời khắc này hoàn toàn phát tiết phát sinh. Đoán khí đưa tới mây đen, vùng trời này mây đen nằm dày đặc, dưới nổi lên như chút nước đại vũ. Đồng thời, còn chớp giật dày đặc, đều đánh về cổ thành. Đây là cỡ nào chấn động lòng người, cổ thành khai quật, dĩ nhiên gây ra như vậy động tĩnh khổng lồ. Hiện tại hết thảy sinh linh đều bị sâu sắc chấn động. Quả nhiên không tầm thường. Tòa thành cổ này hẳn là có lai lịch cực kỳ lớn, bằng không cũng sẽ không xuất hiện dị tượng như thế. Bạch Quy khiếp sợ. Bên kia còn có kinh người hơn bí ẩn xuất hiện, cũng không biết là thật hay giả. Căn cứ ta tổ truyền bí tịch, trên vùng đất này mặc dù là một mảnh chiến trường, thế nhưng cổ thành cũng không thuộc về này một vực. Nghe nói, lúc đó cổ thành là từ trên trời giáng xuống. Nói chuyện, là một vị bá chủ cấp bậc bạch xạ. Lời nói của nó rất có uy tín, tại chỗ liền có rất nhiều sinh linh khiếp sợ, từ trên trời giáng xuống cổ thành, đây là muốn có cỡ nào thần bí? Nhưng mà vào lúc này, rồi lại có tin tức càng kinh người hơn truyền ra, xương tòa thành cổ này chính là sẽ rách hư không dáng lâm đến chỗ này. Tin tức này càng thêm háng người, khổng lộ như vậy một tòa cổ thành đến sẽ rách bao lớn vết nứt không gian mới có thể dáng lâm nơi đây. Quả thực là không dám tưởng tượng. Trong nháy mắt, bên này truyền lưu rất nhiều liên quan với cổ thành đồn đại. Tòa này đột nhiên vọt lên từ mặt đất cổ thành thần bí khó lường, khiến cho rất nhiều sinh linh đều ở ngỡ vực. Tòa thành cổ này tuyệt đối lai lịch bất phàm, xem nó tự bên trong tản mát ra hoàng khí, đều đủ để đưa tới xâm xét có thể thấy được không tầm thường. Bạch Quy mở miệng, vẻ mặt nghiêm nghị. Hừ. Vừa lúc đó, một đạo gào thét thảm thiết tiếng vang lên. Một con phi xà hướng cổ thành xuất hiện, liền giành trước hướng về cửa thành bay đi, kết quả lại bị đột nhiên xé vì mảnh vỡ, máu tươi tung tóe. Chuyện gì thế này? Lẽ nào tòa thành cổ này là một tòa ma thành? Có sinh linh sợ hãi. Nguyên bản, rất nhiều sinh linh đều dục dạ dục dịch, muốn chạy về phía cổ thành, thế nhưng vào đúng lúc này đều dừng lại. Có dẫm vào vết xe đổ, vậy còn có sinh linh dám sống sợ sờ s่อม về phía trước? Vô chi, nhiều như vậy hoàn khí, chính là ta tiến vào cũng phải cẩn thận. Huống chi là các ngươi. Sương trắng bên trong cái kia một vị mở miệng, trong giọng nói tràn đầy chán nản vẻ. Như vậy đại nhân vật thường ngày cao cao tại thượng, tự nhiên là xem thường những này cấp thấp sinh linh. Rất nhiều sinh linh ngay vậy, lập tức đối với cổ thành hưng khởi sợ hãi tâm ý, lúc này lui về phía sau đi, lùi tới cách cổ thành so sánh địa phương xa. Bạch quy nhếch miệng, nổ bãi nước bọt, nói, cái này to con tuy rằng đáng ghét, nói chuyện ngựa khí làm ta rất không thích. Thế nhưng, nó nói nhưng là một chút cũng không sai. Chỉ có chờ bên trong oán khí tan hết, trận này mưa gió dừng lại, chúng ta mới có tiến vào khả năng. Vậy thì chuẩn bị kỹ càng. Toa thành cổ này không tầm thường, làm không cẩn thận bên trong ẩn giấu bảo vật. Chờ mưa gió dừng lại, chúng ta liền lập tức vào vào. Lao giả nát rượu hưng phấn, hai cái nắm đấm nắm chặt, như cái lao ngon đồng. Nhưng mà, vừa lúc đó, khí trời đột nhiên một trận chuyển lạnh, tiếp theo tích rầm. Tiếng nổ lớn, dĩ nhiên hạ xuống nham thạch kích cỡ tương đương mưa đá, như giọt mưa giống như rơi ra. Chuyện gì thế này a? Huyền thiên kinh hãi, phóng tầm mắt nhìn tới lại phát hiện rất nhiều sinh linh ở zone lại 7, bất quá không giống như là lạnh đi ra. Không có chuyện gì, chỉ có điều là lại có một cái tên lợi hại đến. Bạch Quy mở miệng, thoại giảng ung dung, nhưng vẻ mặt nhưng cũng có vẻ nghiêm nghị. Lão giả nát rượu cũng là như thế, hắn nhướng rồi lông mày, hướng về đông phương bầu trời, chỉ thấy bên kia có một đoàn thanh vân, chính đang hướng về bên này chậm rãi bồng bềnh lại đây. Đó là vật gì? Huyền Tiên giật nảy cả mình, đoàn kia thanh vân rất thần bí, liền ngay cả hắn thần nhãn cũng không cách nào thấy rõ. Đó là sa tộc bên trong hi hiu thống, tên gọi thanh Hà là rất ít ỏi một loại xà, ở thời kỳ thượng cổ cũng rất ít thấy, có thể thay đổi một ít khí trời. Bây giờ nó trốn ở đám mây bên trong, là vương giả cảnh giới. Lão giả nát rượu mở miệng, có kiên trì giới thiệu một phen. Dĩ nhiên là thanh kha, loại rắn này có rất ít. Bạch quy lầu bầu, sau đó nhìn về phía Huyền Thiên. Ngươi làm gì thế? Huyền tiên cũng rõ, cảm giác người này ánh mắt là lạ. Tiểu tử ngươi, ngày hôm nay có phúc khí. Nơi này có nhiều như vậy xà giống, nếu như ngươi muốn chân huyết, ngày hôm nay nhất định có thể đủ tất cả bộ thu thập đủ dù cho là ít có thanh kha cùng đẳng giả, nơi này cũng đều có. bạch quy cười hì hì, sau đó vô vô huyền thiên vai, coi như là cổ vũ. huyền thiên nghe vậy, xì nhai nhất miệng, nói, ngươi thiếu đùa giỡn, thời gian này vẫn còn có thời gian mù nói chuyện, phải biết, vậy cũng là vương giả, ta siêu tập dòng máu của bọn họ, chẳng phải là ở thái tuế gia trên đầu động thổ sao? cái này ngươi yên tâm, nếu như có cơ hội, ta cho chúng nó một đòn nắng côn, sau đó cho ngươi đi thu thập máu tươi, cái phương pháp này, tuyệt đối có thể được. bạch quy một mặt cười xấu xa, bất quá, vào lúc này trường trị nó không phải là huy thiên mà là lao giả nát rượu ngươi người này thiếu cho ta gây chuyện thị phi lập tức xuất hiện ba cái vương giả tuyệt đối không phải chúng ta có thể dàn vật lên lao giả nát rượu nhắc nhở ở bạch quy trên đầu mạnh mẽ gõ mấy cái bạo lật. như thế nào đi nữa không được chúng ta năng lực tự vệ vẫn có bạch quy mở miệng khắp khuôn mặt là vẻ ngạo nghễ nó đối với với mình phòng ngự là tuyệt đối tự tin căn bản là không sợ này ba cái vương giả bởi vậy một chốc lát này còn e sợ cho thiên hạ không loạn bất quá bị lao già nát rượu nhắc nhở sau bạch quy hiển nhiên cũng yên tĩnh không ít Dù sao, nó cũng biết, đoạt bảo mới là chuyện quan trọng nhất, lợi ích làm đầu. Chương 262, vương giả chi nộ. Ầm ầm ầm. Đại Vũ Như Hồng, chấp giật đan Sen, chỉnh tòa cổ thành đều bị một đại đoàn mây đen cho vờn quanh. Phản phất đang tiếp thu khai quật cổ rửa. Đoán khí quá nhiều, hơn nữa rất dài. Ta xem một chốc, những này đoán khí tiêu tàn không được. Bạch Quy mở miệng, tựa hồ đang đoán giận. Hừ hừ, có chút bước đệm cơ hội cũng tốt. Ta xem, ba tên kia sẽ không liền yên tĩnh như vậy, hay là chờ một lúc còn có thể có trò hay xem. Lão giả nát rượu cười gằn, dùng hí chán xem sắc nhìn giữa bầu trời ba vị hàng đầu tồn tại. Quả nhiên, hắn sở liệu không sai, ba vị vương giả trong lúc đó cũng sẽ không như vậy hòa thuận. Vào lúc này, Đăng Sa trước tiên ở ngôn ngữ trên làm khó dễ. Sa vương Minh, tòa thành cổ này tuy rằng khổng lồ, mà lại bên trong có rất nhiều truyền thuyết. Thế nhưng, ba người chúng ta một đạo đi vào, chỉ sợ là dù có lợi, cũng không đủ phân đi. Đăng Sa mở miệng, trên mặt lộ ra hung tàn nụ cười, mà trong miệng nó Sa vương Minh, hiển nhiên chỉ chính là bị xương Trắng bao vây cái kia một vị. đang Sa huynh. Lời ấy nói như thế nào đến? Bị xương trắng súp lại quái vật khổng lồ mở miệng, âm thanh ngầm ầm, chấn động đến mức trên tòa thành cổ không một ít mây đen đều muốn tiêu tan. Bất quá, những này tiêu tan mây đen rất nhanh sẽ lần thứ hai khôi phục như cũ. Lần thứ hai quay chúng quanh ở trên tòa thành cổ không. Ý của ta là hai chúng ta một đạo ra tay, trước tiên giải quyết đám mây bên trong tên kia. Nếu như vậy, tiến vào cổ thành sau khi có bảo vật cũng là thật phân phối. Đang xa mở miệng, gây xích mít ly gián. Sa vương, ngươi sẽ không thật sự đợi tin với nói đi. Người này nhăm hiểm giả dối, nhưng là tên nếu là các ngươi liên thủ đối phó ta, sau đó ta thật là vì ngươi lo lắng, hay là nó còn có thể xuống tay với ngươi? ẩn thân ở thanh vân bên trong cái kia một vị mở miệng, khí trời càng thêm lạnh lẽo mấy phần. lúc này dĩ nhiên dưới nổi lên tuyết, rất nhiều sinh linh kiếp sợ, đây mới thực sự là đại nhân vật, trong lúc vô tình nhất cử nhất động cũng sẽ gây ra kinh người động tĩnh. nói hưu nói vượng, ta cùng xà vương huynh chính là thế giao, tại sao hại hắn chi tâm? đúng là ngươi đã từng cướp giật quá xà vương huynh một lần cơ duyên, làm không cẩn thận ngày hôm nay sẽ chuyện xưa một lần nữa trình diễn đang xa cởi gặn, bắt đầu lôi chuyện cũ lần này thứ tựa hồ nói chúng rồi xương trắng bên trong cái kia quái vật khổng lồ tâm thảm đang xa huynh nói không sai ngươi lần trước dở trò lừa bịp đoạt ta cơ duyên bây giờ ta cũng bất hòa ngươi tính toán xin mời rời đi trong xương mù này một vị mở miệng bắt đầu xua đuổi nó cũng không phải đứng ngốc sẽ không làm đầu điểu cùng vân bên trong cái kia một vị kết thủ. không thể nghe đồn bên trong bên trong tòa thành cổ có kinh thiên bí mật ta không sẽ rời đi thanh vân bên trong cái kia một vị mở miệng trực tiếp từ chối ngữ khí vô cùng cứng rắn rời đi, đang xà giống to, sóng âm cuồn cuộn, bây giờ lại quát nổi lên gió to, rất nhiều cổ mục đều ngã xuống. Thời khắc này, phần lớn sinh linh đều sợ hãi nằm giặt đi, xà xà run. vậy cũng là vương giả huy nghiêm, nhúc nhích đủ để hủy diệt sân hạ, không cho phép bọn họ chống lại, tuyệt đối không thể. thanh vân lăn lộn, bên trong cái kia một vị hét lớn, âm như lôi, nơi này lúc này dưới nổi lên tuyết lớn. vương giả giận dữ, dị tượng trải rộng, e sợ miêu tả chính là cảnh tượng như vậy. xa vương huynh, ta xem chúng ta một đạo ra tay, đuổi người này được rồi. Như vậy bên trong tòa thành cổ bảo tàng mới sẽ không rơi xuống bực này ở người ngoài trong tay. Đang Sa cười gần, hướng về trong xương quái vật khổng lồ mà miệng. Cái này nói chuyện trong quá trình, Đang xà đã từ trong cơ thể cho gọi ra một gốc cây cây non, cái kia tựa hồ là một cái đẳng. Bị nó sắp đặt ở đỉnh đầu. Ta xem nói có lý. Trong xương cái kia một vị đồng ý, tựa hồ có ra tay ý tứ. Sa Vương minh, ngươi tuyệt đối không nên trúng rồi cái này tiểu nhân gian kế, nó giả dối, mọi người đều biết. Vân bên trong tồn đang nói chuyện, khiến cho thanh vân kịch liệt la loạn, giống như sôi chảo. Sau một khắc, một đạo màu xanh nâu chớp giật tự vân bên trong lao ra, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, ầm ầm bổ về phía Đằng Sả. Muốn chết! Đằng Sả kinh nộ, phản ứng cấp tốc, lúc này liền phun ra một vệt ánh sáng đoàn, tiến lên đòn đánh. ầm ầm, một tiếng ngập trời nổ vang sau, Đằng Sả bị thương, cảm của hắn nơi xuất hiện một vết thương, máu tươi chảy ròng. Tình cảnh này, rất nhiều sinh linh đều không có thấy rõ, chỉ có số ít mấy vị sinh linh nhìn thấy, là đạo kia tia tia chớp màu xanh qua, không chỉ đánh tan chùm sáng, còn đem Đằng Sả cho kích thương. Được, không hổ là hi hữu trùng tộc đang xa cười to, thế nhưng hai tròng mắt cũng đã đỏ chót, phảng phất là từng kia một tinh lực ở bên trong lưu động giống như vậy, có chút khủng bố. vào lúc này, ở vào đằng xà cái chán đằng miêu, nhưng có tình huống dị thường, nó tỏa ra xa xôi ánh sáng màu xanh, ở đằng xa miệng vết thương hội tụ, nơi đó như là bảo thạch tỏa ra vật quang, Thân bí một màn xuất hiện, chỉ thấy ở ánh sáng màu xanh trị liệu dưới, đằng xa vết thương dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, khôi phục nhanh chóng. giết. đằng xa thương thế khôi phục, lúc này ma tính quá độ, đôi mạnh mẽ hướng về thanh vân lấy ra, người đây là muốn chết. Thanh Vân bên trong cái kia một vị mở miệng tương tự tức giận rõ ràng. Lúc này, Thanh Vân lăn lộn, sau đó tiêu tan. Ẩn thân ở bên trong cái kia một vị rốt cục lộ ra chân thân. Đây là một cái khổng lồ thanh xà, trên lưng mọc ra hai xí, cái chán hai cái sưởng, dưới bụng một đôi to dài nâng vớt, uy phong lừng lẫy, cực kỳ giống trong truyền thuyết thần thú. Đối mặt công kích, thời khắc này Thanh Kha không cam lòng yếu thế, nó duỗi ra cự chảo, mang theo một luồng sấm gió mạnh mẽ đón đánh mà lên. ầm ầm, xích vĩ cùng thanh chảo tương giao, phản phất là hai đóa thần vân va chạm lúc này liền sản sinh chất long giống như sấm sét, mạnh mẽ bổ về phía đại địa. kết quả cuối cùng, mặt đất dung chuyển, gặp phải khó có thể tưởng tượng đại kiếp nạn, bị lôi điện bổ chúng địa phương càng là nước ra rồi một cái cái khe lớn, sâu không thấy đáy, giống như là vực sâu. cảnh tượng như vậy thật đáng sợ, có thể so với là gì thế? có sinh linh ở dư âm bên trong gặp nạn, hóa thành cho bụi. thời khắc này, trên mặt đất đã là lòng người bàng hoàng, vương giả giao chiến, vậy tuyệt đối là phi thường khủng bố chiến đấu. mặc dù là sản sinh một tiểu đạo dư âm, cũng đủ để hủy diệt nhỏ yếu sinh linh. như vậy cảnh tượng. Vương giả đại chiến, có sinh linh đã nằm dạng hạ xuống, hướng về bên kia giập đầu, khẩn cầu chiến đấu dãy loạn. Cũng may, chiến đấu là bạo phát trên không trung, dư âm bình thường đều sẽ hướng về bốn phía khuếch tán. Mặt đất chịu khổ trình độ cũng không lớn, bởi vậy không có sản sinh sinh linh đổ tháng cảnh tượng. Bằng không, bên này nhất định thê thảm thanh một mảnh. Vương giả giận dữ, sơn hà bốn hội, chớ đừng nói chi là là nhỏ yếu sinh linh. Sa vương minh, xin mời một đạo ra tay, trước tiên diệt người này. Không trung, đang xa cho hỏi, âm thanh ngầm ầm. Đồng thời nó cũng có rúm xích vĩ lần thứ hai quay về thanh kha làm có dễ sa vương hinh không muốn nghe tin người này yêu nôn bằng không ngươi sẽ hối hận thanh kha nhắc nhở trên tay cũng không chút nào yếu thế nó vung vẩy tự chảo lần thứ hai đòn đánh hai người từng người tâm tư khác nhau xích vĩ cùng thanh trảo lần thứ hai giao kích quả thực là đất trời tối tăm vương giả uy lực không thể tưởng tượng thanh kha ta lần thứ hai xin khuyên ngươi một câu rời đi bằng không đừng trách ta không khách khí trong xương sinh linh mở miệng uy nghiêm cực kỳ không nể mặt mũi gọi ta rời đi tuyệt đối không thể thanh kha từ chối nữ khí như chặt đinh chém sát, đã như vậy, đều là ngươi tự tìm. trong xương sinh linh hét lớn, âm thanh như lôi, nó tựa hồ cũng nổi giận. vào lúc này xương mủ cuộn cuộn, từ bên trong rỗi ra một con lông sù bàn tay lớn, có một mảnh cổ lâm tử như vậy lớn, quả thực là che kín bầu trời, khủng bố cực kỳ. trong xương sinh linh rốt cục ra tay, chụp vào thanh kha cự xả, phải đem bóc nát. trong quá trình này, cuồng phong gào thét, bàn tay lớn chỗ đi qua, từng tầng từng tầng đất đều cho nhấc lên, cảnh tượng vô cùng thắng người. khánh, cuối cùng thanh kha đằng ra mặt khác một con cử trảo đem lông sù hấp hát thụ cho ngăn trở. Phía dưới vị kia sinh linh, ngươi còn ở chờ cái gì? Hai người này như thể chân tay, nếu là ta suy đoán. Nói vậy, đón lấy kết cục của ngươi cũng như thế, lại ẩn giấu đi cũng vô dụng. Thanh Kha cự xà sốt ruột mở miệng, dĩ nhiên trước mặt mọi người hô hoán. Trong lúc nhất thời, rất nhiều sinh linh nghe được không rõ vì sao. Người này là đang gọi ta, nói vậy, nó đã phát hiện sự tồn tại của ta. Lão giả nát rượu hít mắt, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Cái kia lần này, ngươi phải làm gì? Người này là muốn tha ngươi hạ thủy, e sợ ở ẩn giấu đi cũng không được. Bạch quy lo lắng, Là không xong rồi, ẩn giấu đi cũng đã không có ý nghĩa. Ta liền ra tay trợ nó một cái, sau đó nâng đỡ cái kia hai tên này. Con ngươi cùng Huyền Thiên, Cự Thành vừa mở ra sau khi, các ngươi liền lập tức đi vào. Bang bản lãnh của ngươi, ta tin tưởng sẽ không lạc hậu với nơi này bất luận cái nào sinh linh. Lao giả nát rượu vú vô Bạch quy mai rùa, sau đó nhanh chân đạp không mà đi. Ha ha, để ngươi rời đi, ngươi liên tục khuyên cáo, hiện tại lại tới hù dọa ta, quả thực là buồn cười. Ngươi cho rằng ta sẽ vào bẫy của ngươi sao? Ta cho ngươi biết, ở đây không có bất kỳ sinh linh có thể giúp cho người trong xương quái vật khổng lồ cười to sóng âm cuồn cuộn chấn động đến mức đại địa đều muốn lay động nhiều tạ đạo huynh giúp đỡ này ơn lần sau nói cảm ơn thanh kha không để ý đến trong xương sinh linh lúc này nói cảm ơn ngươi đây là tẩu hỏa nhập ma xọ náo hỏng rồi đi trong xương sinh linh lần thứ hai cười to ánh mắt lúc này chúng quanh kiểm tra cuối cùng nó nhìn thấy lao ra nát rượu đang hướng bên này chậm rãi tiếp cận lẽ nào chính là hắn sao ta một cái tay là có thể bắt chết trong xương sinh linh cười ha ha trong giọng nói tràn ngập xem thường tâm ý vừa dứt lời, xương mù liền bắt đầu la lột, tiếp theo từ bên trong rỗi ra một con lông sù bản tay lớn, chụp vào lao giả nát rượu, rào. lao giả nát rượu phản ứng cấp tốc. lúc này hư không một trường đem con kia lông sù bản tay lớn cho đẩy lui. khẩn đón lấy, hắn triển khai cánh tay, sau đó dường như ra châu đường bình thường rỗi giải, mò tiến vào bên ngông bạch trong xương. a, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, tự bạch trong xương truyền ra, chấn động lòng người. sau một khắc, lao giả nát rượu tay tự bạch trong xương rỗi ra, chỉ thấy năm ngón tay trong lúc đó thình lình có một quái vật khổng lồ, hiện màu đỏ tươi vẻ. Chính như sâu lông bình thường di chuyển Rõ ràng là một viên đỏ như màu máu trái tim, con ở phù phù phù phù nhảy lên. Rầm. Lao giả nát rượu ánh mắt lạnh lùng, có vẻ phi thường vô tình. Lúc này năm ngón tay nắm chặt, ở bán nói trung tướng trái tim cho nắm nát tan. Tại chỗ, máu tươi tung tóe, nơi này phảng phất là dưới nổi lên mưa máu, lít nha lít nhít, đem đại địa đều cho nhuộm đỏ. Chương 263, bất tử thân. Chuyện này, lẽ nào một vị vương giả bị giết? Đây là sinh linh gì, chúng ta xá nơi dĩ nhiên có mạnh mẽ như vậy tồn tại, chúng ta làm sao không biết? Chỉ một đòn cũng đã thắng lợi. Ta có phải là hoa mắt? Trong khoảnh khắc, các sinh linh nghị luận sôi nổi, hiện trường như sôi sùng sục. Nhưng mà, vừa lúc đó, trong hư không lần thứ hai truyền đến trái tim nhảy lên âm thanh. Phu phu, Phù phù, giống như một cái vật nặng đang không ngừng tụ tập. Cái này đột nhiên tình huống khiến cho hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều sinh linh đều ngước đầu nhìn lên lên bầu trời, tìm kiếm âm thanh này khởi nguồn. Mau nhìn, giữa bầu trời, nơi nào tựa hồ có món đồ gì ngưng tụ? Có sinh linh kinh ngạc thốt lên. Hết thảy sinh linh đều nhìn tới chỉ thấy bên kia có một cái hồng quang đang lói lên, tiếp theo trên mặt đất vô số thịt nát hướng về bên kia hội tụ, cuối cùng một lần nữa tạo thành một cái to lớn trái tim, trên không trung phủ phủ phủ phủ nhảy lên. trở về xương trắng bên trong, cái kia to lớn sinh linh hét lớn, đem trái tim triệu hồi trong xương ngủ. chuyện này tái sinh máu thịt, không hổ là nơi đây vô thượng tồn tại. có sinh linh run cầm cập bị tình cảnh này cho chinh phục. vào lúc này phần lớn sinh linh đều là khiếp sợ. vương giả huy năng có thể khiến huyết nhục tái sinh, đã đến thường người không thể nào hiểu được mức độ. ở tu sĩ này thế giới chính là như vậy mỗi một cảnh giới đều có nó chỗ hơn người còn chưa đạt tới cảnh giới này tu sĩ là vĩnh kém xa cảm nhận được cảnh giới này chỗ thần kỳ thú vị lao giả nát rượu tự nói như trước nhanh chân đặt không hướng về xương trắng bên trong sinh linh đi đến chết đi cho ta đang xa hết lớn lúc này nó tử thanh kha chiến đấu bên trong giành tay một cái xích vi hướng về lao giả nát rượu rút đi phấp lao giả nát rượu vô tình lúc này năm ngón tay khép lại hình thành trường đao đam này cùng xích vi cho chặt đứt máu tươi tung tóe gãy vỡ xích vi con núi nhỏ như vậy to lớn rơi xuống trên đất dựng lên tảng lớn liên vụ, thanh thế kinh người. chết tiệt, ngươi chờ ta. đang xa giận dữ, phát sinh ác độc uy hiếp. cùng lúc đó, nó phát sinh triệu hoán, cùng đoạn vi tiến hành liên hệ, mà sau sẽ triệu hồi, làm lại tiếp ở thân thể bên trên. ngươi đối thủ là ta, không nên quên. thanh kha hết lớn, lúc này một móng đuốt vô tới, đem đằng sạp tại chỗ chấn động bay tới không trung. thanh kha, ngươi ta cùng là quý trọng sinh linh, thuộc về thần thú loại hình. hiện nay ngoại địch xâm lấn hẳn là trước tiên đối phó cái này người ngoại lai vật. Ta hoài nghi nó cũng không phải tới từ khi chúng ta khu vực này. đang Sa mở miệng, tựa hồ bất kể hiểm khích lúc trước, đem đầu mâu chỉ về lao giá nát rượu. Bởi vì nó đã nhìn ra, cái này gầy yếu, mà lại vô cùng không đáng chú ý sinh linh, mới là tối gặp nguy hiểm. Lan, Thanh Kha gào thét, không có đợi tin đối phương yêu ngôn. Nó như trước làm công kích, vậy xanh bù đắp lợi chảo ngang trời, mang theo tiếng sấm gió hướng về đằng xa trục tới. Đây chính là người tự tìm. đang Sa âm trầm, viên mắt bên trong lệ khí rõ ràng, nó tại chỗ né qua công kích, sau đó miệng phun sấm sét ở thanh kha bên người nổ tung cảnh tượng như vậy khủng bố giống như là gì thế hư không đều vì này chấn động phát sinh ong nóng tiếng hai cái vương giả quyết đấu tuyệt đối là khủng bố cực kỳ thiên địa đều vì này tối lại nhật nguyệt cũng có vẻ lờ mờ tối tăm tất cả tựa hồ lấy hai người chiến đấu làm trung tâm một bên khác lao giả nát rượu cùng xương trắng bên trong sinh linh cũng triển khai kinh người quyết đấu ầm ầm mỗi người bọn họ xuề bàn tay ra trên không trung tiến hành rồi va chạm kết quả gợi ra vô số sấm sét tự trong hư không hạ xuống rất nhiều sinh linh đều vì này chịu đến thai bay vạ gió hai kiếp khó bên trong hóa thành cho bụi liền ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh cũng đã chết đi này chính là vương giả chiến đấu mặc dù là trong lúc vô tình một đòn cũng có thể sẽ tạo thành sinh linh đồ thán sinh mệnh ở không cách nào chống đối hai nạn trước có vẻ phi thường không đáng giá người cho ta nghe đến chúng ta đi ba trăm dặm ở ngoài chiến đấu cũng hoặc là tiến vào trong bầu trời quyết đấu hai người ngươi có thể hai tuyển một ở đây sẽ tạo thành sinh mệnh tàn phá phải làm rời xa lão giả nát rượu hết lớn tiến hành nhắc nhở hai nơi ta đều không lựa chọn ta liền phải ở chỗ này chiến đấu. bản vương tới đây mục đích chính là vì cổ thành. tại sao rời xa lời giải thích? xương trắng bên trong sinh linh tại chỗ từ chối, âm thanh có vẻ vô tình. nhiều như thế sinh linh, ngươi liền không sợ tạo thành sinh linh đổ thán sao? lao giả nát rượu chất vấn. tính mạng của bọn họ có thể đáng giá mấy đồng tiền? trong xương sinh linh cười ha ha, lúc này gọi ra sấm xét, tại chỗ hướng về một mảnh lâm tử hành kích mà đi. nhất thời, đôi mù cuộn cuộn cổ trong rừng dựng lên một đóa to lớn đám mây hình ấm. đòn đánh này có ít nhất hơn 1.000 xa loại sinh linh chết đi ở trong thai nạn hóa thành hư vô, liền cho cốt cũng không hề lưu lại. Mà trong xương sinh linh lạm sát kẻ vô tội, phản phất là làm một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ giống như vậy, dĩ nhiên không quan tâm chút nào, còn ha ha cười to. Muốn chết, lão già nát rượu giận dữ, liền ngay cả trọm dâu cũng nít lên. Hắn lúc này hư không một trường, bổ ra một cái trường đao, mang theo một trận gió xoáy mạc vào bạch trong xương. Phúc, máu tươi tung tóe, liên miên giọt máu tự bạch trong xương tiết lên ra, nơi này như dưới nổi lên mưa máu, đem lá xanh đều tròi nhuộm đỏ. Muốn chết, trong xương sinh linh hét lớn. Đưa cho lão giả nát rượu lễ vật là một cái to lớn thạch côn. Mạnh. Lão giả nát rượu móc ra thần linh chiến kiếm đối kháng. Không bố chiến đấu dư âm, lần thứ hai đem một mảnh cổ lâm hóa thành phế tích, bên trong rất nhiều sinh linh tử vong. Chuyển sang nơi khác tái chiến, chúng ta không thể tái tạo thành sinh linh đồ thán tình cảnh. Lão giả nát rượu quát lên. Trên mặt tất cả đều là tức giận. Chúng nó tử vong, cùng ta có quan hệ gì đâu? Từ xưa tới nay, sinh tử nghe theo mệnh trời, chết rồi cũng không oán được người khác. Trong xương sinh linh mở miệng, âm thanh ầm ầm, nhưng cũng tiết lộ một luồng không có tình người ý lực. Ngươi làm như vậy, liền không sợ trả thù sao? Lao giả nát rượu lớn tiếng chất vấn. Ha ha. Chuyện cười, ta coi như sát quang nơi này hết thể sinh linh, vậy thì như thế nào? Ai tới chừng phạt ta? Trong xương sinh linh cười ha ha, cái kia thái độ quả thực là ngông cuồng tự đại, giống như chúa thể. ầm ầm. Lại một tia chớp tự bạch trong xương lao ra, giống như một cái chất lòng, đánh về đại địa. Vị trí đó có sinh linh phản kháng, cũng có sinh linh chạy trốn, nhưng đều vô dụng. Cuối cùng, kể cả cổ lâm một đạo hóa thành cho đuổi. Cảnh tượng như vậy thê thảm. Các sinh linh chính là gào thét, cực lực phản kháng, cũng đều không làm nên chuyện gì. Dừng tay. Lão già nát rượu hét lớn, sát khí lâm liệt. Ta không dừng tay vậy thì như thế nào, lẽ nào ngươi đến chừng phạt ta? Trong xương sinh linh lần thứ hai cười, trong giọng nói tràn ngập xem thường. Lúc này, ầm ầm. Tiếng vang lên, đồng thời có 9 đạo lôi điện xuất hiện, đánh về phía đại điện. Ầm ầm ầm. Lão già nát rượu thần uy tỏa sáng, lúc này hướng về hư không đánh ra chín trường. Chỉ thấy ánh chớp địa tán, 9 đạo lôi điện đều tiêu tan ở bán nói bên trong. Nhìn thấy này mà cảnh tượng, rất nhiều sinh linh đều tùng thở một hơi, sau đó nội tâm bắt đầu khuấy động lên đến. là vị vương giả kia, là hắn ra tay giữ gìn chúng ta. có vị vương giả này ở, chúng ta nhất định có thể may mắn thoát khỏi với khó. hy vọng hắn có thể trừng phạt thú thần động vị kia tồn tại. vương giả chí cao, hy vọng có thể ủng hộ chúng ta. có sinh linh vui sướng, thậm chí là nằm giật đi, hướng về lao giả nát rượu phương hướng cùng bái, không ngừng mà dập đầu. nơi này đại loạn, trong xương sinh linh chấp trường giết chóc, không làm sinh mệnh vì làm một chuyện, như là một trò chơi như thế. mà được kia, lão giả nát rượu nhưng là chủ trương ủng hộ hắn không muốn nhìn thấy sinh linh đồ tháng cảnh tượng liền ra sức chống đối trong xương sinh linh công kích nơi đây gió nổi mây vẩn hủy diệt khí tức sung túc tổng cộng là bốn vị vương giả ở đây chiến đấu đánh cho là đất trời tối tăm nhật nguyệt tạm đạm nay quá khủng bố không nghĩ tới vương giả chiến đấu đáng sợ như vậy động một chút là là phát sinh tính chất hủy diệt cơn sóng huyền tiên jun cầm tập hắn giờ khắc này ôm chặt bạch quy biết người này phòng ngự vô song bởi vậy đem ra coi như bia đỡ đạn chiến đấu là rất đáng sợ bất quá ta có thể không đi quan tâm ở trong mắt ta cổ thành mới là quá sức ken chốt Bạch Quy xem thường, hoàn toàn không đem chiến đấu coi là chuyện đáng kể. E sợ, thời khắc này cũng chỉ có người này còn có lòng thanh thản tư ngắm phong cảnh. Cái khác sinh linh đều sợ mất mật, sợ chết với chiến đấu dư âm bên trong. Chỉ là chốc lát công phu, nơi này phụ cận phần lớn thổ địa đều hóa thành phế tích, đại địa giạn nước, có địa phương trầm luân, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là tàn tạ, bị bốn vị vương giả tán phá không ra hình thù gì. Rất nhiều sinh linh đều nghĩ hết tất cả biện pháp tới gần cổ thành, bởi vì bên kia an toàn. Cổ thành kỳ dị, có thể chống đối chiến đấu dư âm, vương giả chiến đấu gợn sóng lan tràn đến nơi này lại bị cổ thành hóa giải chính là nhìn vào một điểm này các sinh linh vừa mới đến cổ thành biên giới bất quá nhưng cũng không dám vào nhập bởi vì cổ thành đồng dạng khủng bố chú ý cổ thành sắp khôi phục thái độ bình thường ngươi mang theo huyền tiền sau khi tiến vào nhất định phải tay chân lưu loát nhiều cấp một ít bảo vật ta tin tưởng bản lĩnh của ngươi còn bên ngoài cái kia hai tên này ta tạm thời nâng đỡ một trận vào lúc này bạch quy đột nhiên thu được đến từ lao già nát rượu sóng thần niệm được bạch quy đáp lại sau đó quay đầu lại nhìn về phía phía sau cổ thành Quả nhiên thấy mưa gió đã nhỏ mấy phần. Chú ý, chúng ta muốn chuẩn bị kỹ càng. tiến Bảo, ngươi tên tiểu tử này cho ta đứng ở bên cạnh, không muốn kéo ta chân sau. Bạch Quy nhắc nhở. Huyền Thiên còn đang quan sát chiến đấu, lúc này thu được Bạch Quy bí mật truyền âm, vội vã đi tới Bạch Quy bên người. Nhưng là bên trong sẽ không gặp nguy hiểm đi. Hắn lo lắng. Yên tâm, có ta ở chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta trong vòng ba trượng, ta thì có đầy đủ thời gian phản ứng. Trước tiên đưa ngươi cho bảo vệ. Bạch Quý mở miệng, tự tin tràn đầy. Huyền Tiên nghe vậy, lúc này mới yên tâm. Đối với Bạch Quy phòng ngự, hắn vẫn là tin tưởng không nghi ngờ. Không phải rất lâu công phu, cổ thành mưa gió đã hoàn toàn tiêu đi. Liên thanh trì trung ương bầu trời, còn có một khối nhỏ mây đen tồn lưu, vẫn còn mưa, đánh sấm sét. Có thể, chúng ta muốn đi vào. Bạch Quy nhắc nhở, đã không thể chờ đợi được nữa muốn đi vào. Các loại, các loại một thoáng, này không, mưa rơi vẫn chưa hoàn toàn đỉnh chỉ đây. Huyền Thiên ngăn cản Bạch Quy, giơ tay chỉ vào cái kia đóa mây đen, ra hiệu nó nhìn lại. Ngớ ngẩn. Vào lúc này là thích hợp nhất đi vào thời điểm nếu là muốn chờ mưa rơi hoàn toàn đình chỉ bên trong còn có thể có đồ vật chờ chúng ta sao e sợ sớm đã bị nhiều như vậy sinh linh anh một cái mà qua cho cướp sạch bạch quy cho huyền thiên một cái bạo lật, như là một một trưởng bối giống như giao hân nói rằng chương 264, hung ác cổ thành lôi minh chấp giật cổ thành bầu trời như trước rơi xuống như chút nước đại vũ bất quá cùng vừa nãy so ra mưa rơi đã nhỏ rất nhiều bạch quy thấy cái này tình thế đánh giá một thoáng sau khi cảm thấy có thể đi vào lý do an toàn người trước tiên ở chỗ này chờ ta ta đi vào thăm dò xem Cha nhìn một chút là còn có hay không nguy hiểm. Bạch Quy mở miệng, sau đó nhìn chung quanh, phát hiện hết thể sinh linh đều đang chăm chú chiến đấu, không có ai chú ý nó. Kết quả là, nó hoạch, một tiếng, thần không biết quỷ không hay nhảy lên tàn tạ cổ thành, đi vào. Người này, Liều lĩnh nguy hiểm đi vào, muốn bảo vật muốn điên rồi. Huyền Tiên nói thầm. Nhưng mà, Bạch Quy đi nhanh, trở về cũng nhanh. Rất nhanh, Bạch Quy liền xì nha nết miệng đi ra. Chết tiệt, ta cho rằng này sấm xét chỉ là phổ thông sấm xét, không nghĩ tới hấp thu toán khí sau khi, những này sấm xét uy lực tăng mạnh rất không khéo, ta bị chèn trúng. Bạch Quy ngườ rùa, trên lưng thình lình một mảnh cháy đen. Vậy còn là chậm một chút, ta xem trời mây đen biến mất rồi ở đi vào được rồi. Huyền Tiên quyên bảo, một mặt quan tâm. Bất quá, người này là ở quan tâm Bạch Quy an nguy, vẫn là lo lắng tính mạng của chính mình, vậy cũng không biết. Không cần. Bên trong oán khí còn lại không nhiều, đối với tu sĩ chúng ta đã không tạo thành được bất kỳ uy hiếp, chúng ta đại có thể vào bên trong tòa thành cổ. Bạch Quy từ chối, muốn ngay lập tức sẽ đi vào. Huyền Tiên không cưỡng được người này, chỉ có cách đồng ý. Bất quá, vừa lúc đó một đạo che kín bầu trời bóng người ngang trời, trước tiên tiến vào bên trong tòa thành cổ. là đầu kia minh xà, nó nhìn thấy mây đen sắp tàn đi, liền không thể chờ đợi được nữa tiến vào bên trong tòa thành cổ, muốn lại bên trong thu được so với hắn người càng nhiều chỗ tốt. chết tiệt, kế hoạch đều bị nó quấy rầy. lần này khẳng định đã xảy ra là không thể ngăn cản. bạch quy mang to, có chút tức đến nổ phổi. quả nhiên, rất nhiều sinh linh đều phản ứng lại, đem tầm mắt tự chiến đấu chuyển đến bên trong tòa thành cổ. sông a, hiện tại không lên, càng chờ khi nào? có một cái da vàng đại xà gào thét trước tiên hướng về trên tường thành cổ chạy đi lần này khỏe nơi này như sôi sùng sục có ra vàng đại xa đi đâu cái khác rất nhiều sinh linh đều dồn dập bay lên không không thể chờ đợi được nữa muốn đi vào bên trong tòa thành cổ chết tiệt cái kia giết ngàn đao minh xà lần sau chạm mặt ta nhất định phải chặn nó bạch quy xin thể giờ khắc này tức giận đã quay hàm nô lên như là bóng cao su đạt được những sinh linh khác cũng đã đi vào chúng ta không nữa đi vào liền chậm huyền tiên mở miệng ở bên cạnh nhắc nhở nhưng mà vừa lúc đó từng trận tiếng kêu thảm thiết vang lên trên tường thành phát sinh dị biến. A, có sinh linh tự trên tòa thành cổ không bay qua, nhưng lại đột nhiên mất đi năng lực phi hành, rơi xuống ở trên tường thành cổ, kết quả chầm rãi hòa vào bên trong thành tường. Những sinh linh này gào thét, không ngừng rã dữ thế nhưng là không làm nên chuyện gì. Cuối cùng, chúng nó bị tường thành nuốt chửng lấy, liền di thể đều không có để lại. Chuyện này, chuyện gì xảy ra? Huyền Thiên dung nhan đại biến, ý thức được cổ thành đáng sợ. Này quần vùng đốc, cổ thành quỷ dị, nhất định phải từ cửa thành tiến vào, mới sẽ không có chuyện. Bạch Quy mở miệng, cười trên sự đau khổ của người khác. Cái kia trước ngươi, Huyền Thiên ngạc nhiên nghi ngờ. Ta trước là có niềm tin tương đối mới dám nhảy vào bên trong tòa thành cổ. Ngươi xem, tử vong chỉ là một số ít, phần lớn sinh linh không phải khiêu đầu tường đi vào sao? Cổ thành cũng sẽ không nuốt chửng mỗi một cái sinh linh. Bạch Quy mở miệng, ra hiệu Huyền Thiên nhìn về phía trước. Phần lớn sinh linh bay lên không, đều bay vào bên trong tòa thành cổ. Chỉ có số ít bất hạnh sinh linh bị tường thành cho nuốt vào, liền di thể đều không hề lưu lại. Huyền cùng Bạch Quy cũng gia nhập tiến vào cổ thành thủy triều bọn họ lấy lý do an toàn từ cửa thành tiến vào bên trong tòa thành cổ. khoảng thời gian này, một nửa sinh linh đã tiến vào bên trong tòa thành cổ. nơi này náo động một mảnh, cứ việc cổ thành quỷ dị có thể nuốt chửng cơ thể sống, nhưng này như trước là không ngăn được các sinh linh nhiệt tình, chúng nó tranh nhau chen lấn hướng về bên trong tòa thành cổ xuyên. dừng tay, ta cũng muốn đi vào bên trong tòa thành cổ, bảo vật không thể bị bầy kiến cổ này cho cướp sạch, đó là thuộc về ta. trong xương sinh linh mở miệng yêu cầu đình chiến, nhiều hơn nữa chờ một lúc đi. cổ thành không thích hợp người lao giả nát rượu mở miệng. Tiếp theo lại là hư không vỗ tới một trường, đem vị này quái vật khổng lồ ngăn cản. Hống. Trong xương sinh linh giống to, trăm phương ngàn kế muốn thoát ly lão giả nát rượu dây dưa. Làm sao? Lão giả nát rượu tốc độ nhanh nhẹn, mỗi một lần đều sẽ nó gắt gao hơn nữa. Náo động đến trong xương sinh linh gào thét liên tục, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Chúng ta cũng tiến vào bên trong tòa thành cổ đi. Đang xa mở miệng, không muốn tái chiến, quyết định tiên tiến nhập bên trong tòa thành cổ, tìm tới các loại chỗ tốt lại nói. Nhưng mà, nó mới vừa mở miệng, liền gặp phải trong xương vị kia quái vật khổng lồ cảnh cáo. Đang xa. Ngươi nếu là dám vào đi, ta trước hết cùng ngươi trở mặt. Vị này trong xương sinh linh bị lão giả nát rượu nâng, không cách nào đi vào. Dưới tình huống như thế, nó tự nhiên không muốn nhìn thấy vị này, Lâm Thời Đồng bọn so với nó còn tân tiến hơn nhập bên trong tòa thành cổ. Đồng dạng, lão giả nát rượu cũng bí mật truyền âm cho Thanh Kha Cự Mãng, để nó không cho phép tự ý rời đi, bằng không liền trở mặt. Thanh Kha mặt đen, hậu quả như thế quá khủng bố. Nó không muốn nhìn thấy, bất đắc dĩ bị lưu lại. Ở chế ước lẫn nhau tình huống dưới, bốn vị vương giả như trước lưu ở ngoài thành đại chiến, đánh cho thiên địa thất sắc, nhận người tạm đạm. Nhưng tất cả những thứ này đều cùng tiến vào cổ thành sinh linh không quan hệ. Khi Huyền Tiên cùng Bạch Quy tiến vào cổ thành, đầu tiên nhìn nhìn thấy chính là một cái cũ nát đại đạo. Trên mặt đất trên gạch đã mục nát, chỉ có một rằm lộ trình độ dài dẫn tới một cái thị trấn. Hiện nay, cái này thị trấn đã sớm rách nát, ngói vỡ đổi viên, tường nứt tường đổ khắp nơi có thể thấy được, phóng tầm mắt nhìn tới sinh cơ hoàn toàn không có. Cái kia đã từng là một cái thị trấn, tuy rằng bây giờ đã rách nát, nhưng nói không chắc có bảo vật tồn lưu. Một con hoàng kim cự xà giống to, hướng về bên kia chạy đi. Phần lớn sinh linh đều là ôm ý tưởng giống nhau. bọn họ tranh nhau chen lấn chạy về phía thị trấn, cảnh tượng như vậy như thiên quân vạn mã đang lao nhanh, vô cùng đổ sộ. bất quá, cổ thành kỳ dị, mặt đất con đường tuy nhưng đã rách nát không thể tả, thế nhưng bị nhiều như vậy sinh linh nghiền ép mà qua, như trước là lông tóc không tổn hại, tương đương cứng cỏi. nhanh lên một chút, chúng ta cũng đi qua. nếu là đi chậm, đồ vật nhưng là đều bị cướp hết. Huyền Thiên Dục không muốn lạc cho người khác sau khi. bất quá, hắn Dục là dư thừa, Bạch Quy đã sớm xông lên trước, Xung Phong ở trước. người này so cái gì đều muốn gấp. Nhìn thấy bất kỳ bảo vật đều sẽ đỏ mắt, nơi nào còn cần Huyền Tiên đến đốc thúc. Khi Huyền Tiên cùng Bạch Quy một nhóm đi tới thị trấn thị, nơi này phố lớn ngõ nhỏ trên cũng sớm đã che kín xà tộc sinh linh. Chúng nó leo tường càng ngói, tiến vào kiến trúc bên trong tìm tòi bảo vật. Chúng quy là chậm, đám người kia quả thực chính là một đám rác rưởi. Bạch Quy ngừ rùa, nhìn những sinh linh khác không ngừng vượt qua các loại tường đổ, nó bắt đầu gấp. Đi, không cần nói. Chúng ta cũng vượt qua mấy mặt tường đổ, vào xem xem tình huống. Huyền thiên dục, cũng không đợi Bạch Quy đáp lại, liền hướng về bên cạnh một cái đầu tường nhảy xuống. Kết quả Hắn khi nằm nhòe trên đầu tường, liền nhìn thấy thê thảm một màn, sợ đến hắn run chân. Đây là một cái kim xà, thế nhưng đã chết đi, nó bị một cái theo kiếm đóng đinh ở mặt tường bên trên, huyết dịch đã chảy khô. Hiện nay, chỉ còn giữ lại một cổ thây khô. Người này không phải vừa mới mới vừa vào đi không? Làm sao đã chết rồi? Ta là nhìn nó đi vào. Bên cạnh, truyền đến thanh âm kinh ngạc, là Bạch Quỳ, người này không biết lúc nào cũng nằm nhòe đầu tường bên trên. Bị chết quá quỷ dị. Huyền thiên sợ hãi, lúc này nhảy xuống đầu tường, trở lại trên đường phố, có chút sợ hãi không thôi. À. Vừa lúc đó, cách đó không xa bên trong tường viện truyền ra một cái phi thường tiếng kêu thảm thiết thế lương, nghe cũng làm người ta sợn cả tóc gáy. Chuyện gì xảy ra? Huyền Thiên nghi ngờ không thôi, cuối cùng vẫn là lớn mạnh lá gan nhảy lên cái kia đầu tường, kết quả như trước là bị sợ hết hồn. Bên trong có một bộ thi thể, là một cái đại hoa xà, bụng đã bị đào không, bên trong nội tạng hoàn toàn không có. Mặt khác đáng ra quan tâm chính là con mắt của nó, tuy nhưng đã chết đi, nhưng như trước là trợn lên rất lớn, bên trong sợ hãi tâm ý rõ ràng, phản phất trước khi chết nhìn thấy quỷ hồn. Này điều đại hoa xả ta cũng đã gặp, không phải là trước đây không lâu vừa nhảy vào đi cái kia một cái sao? Nhưng là làm sao đột nhiên sẽ chết cơ chứ? Bên cạnh, một cái nói thầm tiếng vang lên. La Bạch Quy, người này lại tới nữa rồi. Xem ra, tòa thành cổ này so với chúng ta tưởng tượng còn còn đáng sợ hơn một ít, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Huyền Tiên mở miệng, tự trên đầu tường nhảy xuống, một lần nữa trở lại trên đường phố. Hắn bắt đầu bình tĩnh, thận trọng suy nghĩ sự tình. Đúng, vấn đề liền xuất hiện ở tường viện bên trong. Chỉ cần không bước vào tường viện bên trong, liền sẽ không xảy ra chuyện. Bạch Quy nói rằng, nó kiến giải vượt xa người thường, lúc này xem ra khỏi nơi này một ít chỗ quái dị. Nhưng là, như thế một tòa quái dị cổ thành, trong đó có thể có cơ duyên gì? Huyền Tiên không rõ, nguy cơ cùng cơ duyên cùng tồn tại. Tòa thành cổ này nếu nguy hiểm như vậy, chính là nói rõ trong đó tiềm tàng cơ duyên chính là càng lớn. Đây là ta một đời tham bảo kinh nghiệm, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Bạch Quy mở miệng, vô bộ ngực bảo đảm. Quả nhiên, ở trong khoảng thời gian sau đó diện, Bạch Quy lời nói được chứng kiến. Bọn họ dọc theo đường phố đi tới dọc theo đường đi nghe được không ít liên quan với cơ duyên đồn đại một cái hoàng kim cự xà nghe nói nó ở một gian cổ một trong góc phát hiện một cây hơn vạn năm linh dược đây chính là kỳ vật chỉ sợ cũng là vương giả cũng phải đỏ mắt còn có sinh linh ở tàn tạ phế tích dưới phát hiện một khối thiết phiến Thần thức xâm nhập sau khi được một loại vô thượng thần thông chấn động nhất thời ngoài ra còn có rất nhiều sinh linh ở nơi này phát hiện không giống vật liệu đều là rất quý trọng quan tài bên ngoài khó gặp loại kia chuyện như vậy tích quá nhiều khiến cho rất nhiều sinh linh đỏ mắt thế nhưng những này thu được cơ duyên sinh linh Chỉ là nơi này hết thảy sinh linh bên trong, số rất ít một phần. Bởi vậy có thể thấy được, cơ duyên cũng không phải tốt như vậy thu được. Rất nhiều sinh linh, thậm chí là nhìn thấy cơ duyên, cuối cùng cũng chỉ có thể tiếp nối chết đi, bởi vì cổ thành quá quỷ dị. Muốn thu được cơ duyên, hay là phải trước tiên một cái giá bằng cả mạng sống. Chương 265, Tổ phù biến dị. Lenken. Lenken. Thị trấn quỷ dị, hai bên tường đổ trong viện phát sinh lục lạc bình thường tiếng vang, như là báo trước có lớn lao nguy cơ. Huyền Tiên cùng Bạch Quy đi ở trên đường phố, cẩn thận từng ly từng tí một không dám dễ dàng đặt chân hai bên tường đổ, sợ gặp nguy hiểm xuất hiện. thậm chí bọn họ cũng có thể nghe được những kia thê thảm, cùng với nhìn thấy bảo vật sau, nhưng không thiếu thu được không cam lòng tiếng gào thét. âm thanh như thế ở đây ở Mỹ có quá nhiều quá nhiều, mỗi giờ mỗi khắc không đều có sinh linh tử vong. tiếp tục hướng phía trước đi tới, đi ra mảnh này thị trấn, chúng ta đi nhìn bên trong tòa thành cổ những nơi khác. Bạch quy mở miệng nói như vậy nói, nó như trước đối với bảo vật nhớ mãi không quên. Huyền Thiên gật đầu, hắn cùng Bạch quy hướng về cuối ngã tư đường đi đến. Hướng trên đường. Một đạo gào thét thảm thiết thanh truyền ra, tiếp theo xuất hiện một con trúc long, nó hai mắt đỏ chót, trên người máu tươi như giọt mưa giống như rơi xuống, nửa người đã không có, gãy vỡ nơi máu thịt bé bét. Đây là một vị lĩnh chủ, nó tự Huyền Tiên trước mặt bay qua, nhìn liếc qua một chút, liền biến mất không còn tâm hơi. Đi rất nhanh, phản phất đối với tường viện bên trong tràn ngập sợ hãi. Không nghĩ tới liền ngay cả cường giả như vậy, cũng không có thể dễ dàng đặt chân phá tường viện bên trong. Huyền Tiên kiếp sợ. Đó là tự nhiên. Nếu là một cái sơ sẩy, khả năng liền ngay cả lĩnh chủ cũng phải ngã xuống. Nơi này tràn ngập nguy cơ. Bạch Quy nghiêm nghị nói rằng, vào giờ phút này, hầu như là hết thể sinh linh cũng đã biết, mảnh này cũ nát thị trấn bên trong tràn ngập nguy cơ, một cái sơ sẩy liền có thể đánh mất tính mạng. Soạn. Ngay khi đây là, Huyền Thiên đi ngang qua một cái cũ nát lão viện, đi tới bóng người im bật đi. Trong ngay mắt, Huyền Thiên biến sắc, này cũng không phải ý nguyện của hắn, nguyên bản hắn phải nhanh đi ra mảnh này thị trấn, đi cổ thành những nơi khác nhìn. Thế nhưng thời khắc này thân thể không nghe sai khiến, chính mình dừng lại, phảng phất là bị món đồ gì trói buộc buộc. Người làm sao? Bên cạnh. Bạch quy đột nhiên cảm giác được Huyền Thiên ngừng lại, biểu thị không rõ. Không đúng, là thân thể của ta không động đậy được nữa, thật giống là một luồng kỳ quái sức mạnh, đem ta cho trói buộc buộc. Huyền Thiên mở miệng, sắc mặt khó coi. rầm Đang lúc này, một tia sáng trắng tự Huyền Thiên đỉnh đầu nê hoàn cung trên bút lên, cuối cùng trôi nổi ở Huyền Thiên trên đỉnh đầu, là một cái lá bửa, mặt trên có khắc một cái to lớn huyền tự. Nguyên lai, like, là vật này đem ta cho trói buộc buộc. Huyền Thiên khiếp sợ, trong lòng sinh ra ý nghĩ, cảm giác mình thân thể động không được đầu nguồn ngay khi này ký tự mặt trên. đã như vậy. Ta đưa nó đánh cho phá nát, ngươi liền có thể lấy khôi phục sự tự do. Bạch Quy nghe vậy, lập tức lấy ra đại khảm đao, liền muốn động thủ. Đừng, vật này hẳn là không ác ý, chính là bộ tộc ta bên trong ban tặng. Huyền Thiên vội vã ngăn lại, sau đó con mắt trên vọng nhìn trăm trăm đạo kia ký tự, không biết vật này đột nhiên nô ra muốn làm gì. Xoát, dừng lại trong giây lát, tiếp theo ký tự phá không, bắn về phía bên cạnh một cái tường viện bên trong. Ký tự chính là ta Huyền gia đồ vật, lẽ nào bên trong có món đồ gì cùng chúng ta Huyền gia có quan hệ? Huyền Thiên kinh ngạc thốt lên. Lúc này cảm giác cái kia cô trói buộc buộc lực lượng đã không tồn tại. Hắn vội vã nhìn trên đầu tưởng, tiến hành quan sát. Bạch Quy cũng là như thế, người này yêu nhất quản việc không đâu, đặc biệt là lần này, đột nhiên bước lên như thế một tấm thần kỳ ký tự đến. Nội tâm của nó khỏi nói có bao nhiêu ngứa, đương nhiên phải để sát vào xem cái cẩn thận. Này ký tự dĩ nhiên ở đồ thổ. Nó liễu lươi, con mắt trợn lên rất lớn. Huyền Tiên cũng xem ở lại, sướng sở. Chỉ thấy màu trắng ký tự ở tường viện trên mặt đất nhẹ nhàng vạch một cái, liền xuất hiện một cái hổng câu, khẩn đó lấy, ký tự phi thân mà vào, tiến vào trong lớp đất. Nó muốn đi nơi nào? Đây chính là ta Huyền Gia Đồ Vật. Huyền Tiên kinh hãi, sợ ký tự cứ thế biến mất, lúc này vội vã vượt qua đồ tượng, liền muốn đi vào bên trong tường viện. Nhưng mà vào lúc này, ống tay áo của hắn lại bị kéo lấy, là Bạch Quy. "Tiểu tử ngươi muốn chết ta? Tường viện bên trong há lại là có thể tùy tùy tiện tiện liền tiến vào sao? Làm không cẩn thận, sẽ chết." Bạch Quy dạy dỗ. "Nhưng là, đó là ta món đồ trọng yếu." huống chi, tường viện này bên trong không phải tất cả chính xác, không gặp nguy hiểm sao?" Huyền trừng mắt, hắn quan sát mảnh ngải tường viện, bên trong duy có một ít luận thảo loạn thạch, không còn cái khác đồ vật. Những thứ này đều là mặt ngoài hiện tượng. Hướng về loại này trần năm tháng di tích cổ, bên trong nguy cơ đa số là ở khắp mọi nơi, đồng thời đều trong bóng tối, không thể chỉ xem mặt ngoài. Bạch Quy sinh vấn. Huyền Tiên nghe vậy, thôi không kiên nhẫn, trong tộc đồ vật không thể sai sót. Nhưng mà, đang lúc này, tường viện khe bên trong, một tia sáng trắng bắn nhanh ra, chính là đạo kia ký tự, nó dừng lại ở Huyền Tiên trước người. Làm người khiếp sợ chính là, lá bùa bên trong tựa hồ có thêm một thứ, cái kia tựa hồ là một đoạn cổ tay. Bất quá rất kỳ dị chính là toàn thân hiện màu vàng đất vẻ, giống như dùng hoàng nghệ làm thành, mà lại khéo leo linh lung, chỉ có thành nhân một đầu ngón tay như vậy dài ngắn. Đây là một cái gốm sứ làm thành cánh tay. Huyền Thiên kinh ngạc, đem này tiệt vẽ nhỏ bức tường đổ cầm trong tay, tinh tế quan sát. Không đúng, đây thực là một cánh tay. Bên cạnh, truyền đến Bạch Quy khiếp sợ âm thanh. Khi Huyền Thiên xoay người, nhìn tới thì, người này đã trừng lớn hai con mắt, nhìn cô tay, phản phất là xem thấy quỷ hồn. Cái gì? Đây thực là cánh tay. Huyền Thiên trừng mắt, suýt chút nữa bật cười. Chân chính cánh tay là sinh động. Nào giống hiện tại này cắt đứt cánh tay, nhìn qua như là do hoàng nghe tạo thành, mà lại nhỏ đến đáng thương. Đúng, ta dám quyết định, đây mới thực là cánh tay. Mà lại lai lịch tuyệt đối không bình thường. Bạch Quy trầm ngâm, nó muốn từ Huyền Tiên trong tay tiếp nhận của tay, thế nhưng là lại có chút bận tâm, không dám nhận quá dáng vẻ. Vật này, có thể có lai lịch ra sao? Huyền Tiên cười khẽ, cảm giác Bạch Quy quá thận trọng, vật này quá mức phổ thông, ở trong mắt hắn không đáng một phân tiền. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền nụ cười đọc lại, bởi vì hắn nghĩ tới rồi một cái điểm chốt. Vật này, nhưng là trong tộc ký tự tự lòng đất tìm ra, có thể là loại kia phổ thông gốm sứ phẩm sao? Lẽ nào, vật này thật có lai lịch? Huyền Thiên ngạc nhiên nghi ngờ, đem cụt tay lăn qua lột lại quan sát. Thế nhưng, hắn không có được bất kỳ kết quả. Là có lai lịch, hơn nữa lai lịch kinh người. Bạch Quy sợ hãi, phản phất rất sợ vật này. Lúc này, nó rốt cuộc có dấu khí, từ Huyền Thiên nơi đó đoạt lấy cánh tay, tiến hành nghiên cứu. May là, vật này đã không gặp nguy hiểm. Bạch Quy thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng nói ra như vậy kết luận. Nhưng là, này rốt cuộc là thứ gì? Huyền Tiên đặt câu hỏi, từ Bạch Quy cái tên này thái độ cẩn thận đến xem, vừa thấy khẳng định lai lịch bất phàm. Đây là năm xưa, một vị vô thượng tồn tại của tay, lại bị người sống sờ sờ luyện thành như vậy ngắn nhỏ. Hơn nữa, cư ta quan sát, này điều cụt tay đã mất đi linh tính, mất đi hết thể uy năng. Bạch Quy mở miệng, tràn đầy tiếng uối. Nói như vậy, này điều cụt tay chẳng phải là vật vô dụng. Huyền Tiên mở miệng, tương tự thất vọng. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng, lần này khai quật cụt tay là một cái thứ không tầm thường đây. Này có thể không nhất định. Ở điều kiện đặc tù dưới, nói không chắc có thể mang này điều cụt tay nguyên là bản tính cho kích phát bạch quy trần chờ mà sau sẽ cụt tay trả lại Huyền Thiên dưới cái nhìn của nó tạm thời tình huống dưới này điều cụt tay là vật vô dụng Huyền Thiên tiếp nhận cụt tay sau đó cùng trong tộc truyền lại tổ phủ, một đạo thu vào trong nghe hoàng cung cất giấu đi sau đó hai tên này tiếp tục tiến lên bọn họ phải nhanh một chút rời đi thị trấn đi khác một khối khu vực tiếng kêu thảm thiết không dứt dọc theo đường đi bọn họ thỉnh thoảng nghe được các loại tiếng kêu thảm thiết thê lương đều là tiến vào cổ thành sinh linh phát ra hiển nhiên Chúng nó tiến vào thành này sau, bị bất chấp. Dung Huyền Thiên tới nói, mảnh này thị trấn trên tràn ngập nguy cơ, hơi bất cẩn một chút liền có thể mất đi tính mạng. Sau nửa giờ, Huyền Thiên cùng Bạch Quy rốt cục đi ra thị trấn, phía trước là một mảnh khu dân cư, tương tự là ngói vỡ đôi viên, chỉ còn dư lại một đống tường đổ nát gạch. Bất quá, bác người nhãn cầu chính là, nơi này đã sớm có rất nhiều sinh linh đặt chân, chúng nó cất bước ở mảnh này phá khu vực bên trong, tìm kiếm các loại hữu dụng tài nguyên. Đám người kia, ra tay thật là nhanh a. Dĩ nhiên sớm liền vượt qua thị trấn, đi tới nơi này. Bạch Quy liễu lơi tiếp theo cắn chặt hàm răng, không ngừng mà người rủa. dưới cái nhìn của nó, nơi này bảo vật đều là nó. kết quả, nhưng có nhiều như vậy sinh linh trước tiên nhiên ra tay, tức giận nó nghiến răng. không biết mảnh này cũ nát khu dân cư bên trong có bảo vật gì không? huyền tiên ngạc nhiên nghi ngờ, cảm giác mảnh này thành trì thần bí mà cổ lão sẽ có thứ không tầm thường tồn tại. ẩm. đang lúc này, một cái tiếng nổ vang dền vang lên, là một mảnh tường viện nổ tung, bên trong hà long lánh, sương mù mịt mờ đây là một cây linh dược, có mấy ngàn năm công phu, như vậy năm tháng hạ xuống, đã có một chút y năng. Vừa nãy một cái sinh linh chạm được nó, kết quả này cây linh dược run lên phi lá, liền gây ra như vậy động tinh lớn. Thật một cây linh dược, e sợ công hiệu đã kinh người đi. Bạch quy kinh ngạc thốt lên, rất xa nhìn tới, rất là đỏ mắt. Thế nhưng sau một khắc, nó liền nghiến răng nghiến lợi, phòng phất có thể cắn nát mấy miếng gạch. Bởi vì cái kia cây linh dược bên cạnh đã vây quanh mấy sinh linh, chuẩn bị lấy. Đáng ghét! Bạch quy mắt gấp, lúc này bước lên huyền tiền, đấu chuyển tinh gì, sử dụng bình sinh tốc độ nhanh nhất, xông lên trên. Này, nhiều như vậy sinh linh tranh cướp. Ngươi cũng không nên kéo lên ta a. Huyền Thiên kinh ngạc thốt lên, hắn tuy rằng đỏ mắt linh dược, thế nhưng càng chân ái sinh mệnh. Thế nhưng vào lúc này, nhưng không có hắn phản kháng chỗ trống, bởi vì chờ hắn khi mở mắt ra, đã ở vào linh dược cách đó không xa. Chính ngươi muốn đoạt lấy linh hảo, làm sao đem ta cũng cho kéo lên? Huyền Thiên chỉ trích, hắn quan sát những tiêu cấp giật sinh linh, dĩ nhiên có ba cái là bá chủ cấp bậc trở lên tồn tại, mà lại hình thể khổng lồ, như là từng tòa từng tòa núi nhỏ. Trái lại bạch quy có thể nói không hề bắt mắt chút nào, nó liền người trưởng thành một cái bộ ngực chi lớn cùng những kia quái vật khổng lồ so ra quả thực chính là tiểu bất điểm. thế nhưng thời khắc này người này nhưng tay nắm một thanh phong ước to bằng đại khảm đao, sát khí lâm liệt, như là đại sát tinh bình thường xông lên trên. linh dược là của ta, đều mau tránh ra cho ta, bằng không không thu lưu tỉnh. bạch quy cảnh cáo, nơi nào đến tiểu bất điểm, dĩ nhiên cũng dám tới nơi này tham gia trò vui. một cái hai đuôi xả chế nhạo, lúc này vung về đuôi, hướng về bạch quy rút đi. bi thảm một màn phát sinh, chỉ nghe soạn một tiếng vang lên giòn rã tiếng vang lên, tiếp theo nhiệt huyết bay tán loạn. bạch quy vọt qua. Tại chỗ đêm này điều hai đôi xả chặt vì là hai đoạn. Chương 266, Linh Dược chi tranh. Ùng ục. Huyền Thiên nuốt một thoáng ngụm nước, cứ việc cũng sớm đã biết Bạch Quy tốc độ, có thể dùng xuất quỷ nhập thần để hình dung. Thế nhưng, thật sự lần thứ hai phát sinh ở nó trước mắt thì, như trước là có không nhỏ chấn động. Quá nhanh, hầu như là mắt thường một hoa, cái kia hai đôi xả cũng đã chết đi. Liên tan ảnh cũng không cách nào thấy rõ. Tốc độ như vậy, khiến cho ở đây hết thể sinh linh đều khiếp sợ, liền ngay cả bá chủ cấp bậc tồn tại cũng bị đè ép, trong lúc nhất thời không dám manh động. Được rồi, các ngươi cũng có thể đi rồi, này cây linh dược thuộc về cho ta. bạch quy mở miệng hạ lệnh chủ khách thái độ rất là ngơ cuồng. ở bảo vật cùng linh dược trước mặt người này rõ ràng là không chịu thoái nhượng nửa bước. đồng thời thâu bạo vô lý, phản phất nguyên bản là vật vô chủ linh dược chính là thuộc về nó kết quả. huyền tiên xem sững sờ, bạch quy cá tính hắn đã sớm biết nhưng cũng không nghĩ tới trực tiếp như vậy, hoàn toàn là không cho những sinh linh khác cơ hội. hắn lúc này lùi lại mấy bước, rời xa người này mấy phần, miễn cho những sinh linh khác nổi giận lên hắn sẽ phải chịu ngư ai ương. hửm, quả nhiên. Hiện trường sinh linh nổi giận, ở ba vị bá chủ dẫn dắt đi, tiếng gào liên tục, liền muốn quay về Bạch Quy làm khó dễ. Thực sự là buồn cười, liền các ngươi một bảy kiến hôi, cũng dám hướng về ta ở nào? Bạch Quy nhai răng, lúc này vung động đại khảm đao trong tay, hướng xuống đất mạnh mẽ chặt đi. ầm ầm, một tiếng vang thật lớn bên trong, phủ kín thanh gạch mặt đất. Lúc này nước ra rồi một cái hổng câu giống như vết nước, bên trong sâu không thấy đáy, đen kịt một mảnh. Bạch Quy động tác này là muốn lập uy. Nay một tay, con tưởng là thật làm cho khiếp sợ ở đây hết thảy sinh linh, cái kia cương mánh lừa tuyệt đối có thể khai sơn phách thạch rất đa bảo khí đều không chống đỡ được thế nhưng bạch quy hiện ra nhưng đã quên nơi này là nơi nào phải biết nơi này nhưng là bên trong tòa thành cổ trong đó tràn ngập quá nhiều quỷ dị cũng không biết rầm một trận phá nát thanh tự trong vết nước văng lên tiếp theo âm phong từng trận tự từ bên trong thổi ra trong đó bí mật mang theo tiếng quỷ khóc sói chu a món đồ gì có một con hổ văn xà diễm đảo nó cúi đầu đi xuống nhìn tới thì lại phát hiện một con sâm bạch xương tay tự trong vết nước bốc lên giờ khắc này đã xuyên thủng bụng của nó luôn vào thân thể bên trong Máu tươi theo sương tay chạy về phía trong cái khe. Hồ Văn Xà kinh hãi đến biến sắc, nó muốn bay lên không, lại phát hiện thân thể đã không nghe sai khiến, sương tay đã đem nó vững vàng nắm chặt, không cách nào chạy trốn. Cuối cùng, Hồ Văn Xà cũng không có chạy trốn ác ngông, bị miễn cưỡng kéo vào trong cái khe. Đây là một cái rất thê thảm hình ảnh, hơn nữa còn rất ngắn ngủi, tốn thời gian 3 giây đồng hồ, Hồ Văn Xà cũng đã gặp rủi ro, tùy tùng sương tay cùng nhau tiến vào trong cái khe. Đây là một cái dị biến, khiến cho ở đây hết thể sinh linh đều khiếp sợ. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn phản ứng lại. Xương tay liền lại một lần nữa xuất hiện, lần này là dòng dã năm con sương tay, sâm bạch mà to lớn dài, xem làm người sợn cả tóc gáy. A, lại có sinh linh kêu thẳng thiết, bị sương tay miễn cưỡng kéo vào trong cái khe. Bạch quy kinh hãi đến biến sắc, biết mình xông ra đại họa, tựa hồ rất lấy rất phiền phức đồ vật. Thế nhưng thời khắc này nó cũng không có công phu đi suy nghĩ nhiều, bởi vì có một con sương tay đang nhanh chóng hướng về nó chỗ tới. Chết tiệt, rốt cuộc là thứ gì? Bạch quy phân uất, theo bản năng rơi lên móng vuốt bên trong đại cảm đau, hướng về sương tay bộ tới. Khánh sương tay cùng đại khảm đao tiếp xúc, giống như sắt thép giao kích. nhưng mà chuyện đáng sợ phát sinh, đại khảm đao cũng không có đẩy lùi xương tay, chỉ là hơi đưa đến mấy phần ngăn cản tác dụng. sau khi xương tay kế tục lấy tật phong xét đánh tốc độ chở tới, cũng may bi kịch cũng không có phát sinh. cuối cùng bạch quy mai rùa trên xuất hiện hai đạo sáng lên lấp loa dấu ấn, tương tự hai mảnh tàn tạ giáp mảnh xương, đem xương tay cho đánh văng ra. bạch quy lúc này mới chạy trốn một khó, miễn đi bị tóm lấy vận rủi. khả năng này là năm xưa những kia mạnh mẽ chiến tướng, chết đi sau hải cốt vì lẽ đó cứng rắn cực kỳ. Bạch quy lẩm bẩm, sau đó bay lên trời, đã rời xa vết nước, cho tới huyền thiên, trước hắn cũng sớm đã rời xa bạch quy, bởi vậy không có chịu đến lần này đại nạn lan đến. A, tiếng kêu thảm thiết chập trùng. Lần này đại nạn, ở đây có ít nhất nhiều hơn phân nửa xà hình sinh linh gặp nạn, trong đó còn bao gồm một vị bá chủ, nó đồng dạng bị xương tay xả tiến vào trong cái khe, cuối cùng xương tay biến mất rồi, trên mặt đất vết nước bắt đầu khép lại. ầm ầm thanh sau khi, mặt đất lần thứ hai khôi phục nguyên dạng, phảng phất chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Thế nhưng chỉ cần là tự mình trải qua người mới biết vừa nãy cảnh tượng là đáng sợ cỡ nào chỉ sợ là suốt đời khó quên chết tiệt tất cả phiền phức đều là ngươi gây ra ngươi nên chịu trách nhiệm một cái ngân đầu xà giống to nó là ở đây hai vị bá chủ một chồng, nói chuyện rất có quyền uy nói hưu nói vượng cổ thành hung hiểm đây là hết thể sinh linh đều biết sự tình tiến vào này các nơi nếu là phải tìm cơ duyên cái kia sinh mệnh chính là nghe theo mệnh trời quan ta khi nào bạch quy cam giận tại chỗ phản bác nhưng là tất cả hòa nguyên đều là do ngươi mà lên Hại chúng ta suýt chút nữa cũng chết, đây chính là người khuyết điểm. Hành vi như vậy, đại gia nói, có hay không đáng chém? Ngân đầu xà giống to, gây xích mít chúng sinh linh, dự định mượn đại gia sức mạnh, tiêu diệt Bạch Quy. Bởi vì, nó đã phát hiện, chỉ là dựa vào sức mạnh của chính mình, hiển nhiên không cách nào cùng Bạch Quy chống lại. Không chiếm được cái kia cây linh dược. Kết quả, nó vừa dứt lời, thì có sinh linh phụ họa. Đây là một cái hoa văn đại xà, mi tâm mọc ra một cái mắt dọc, toàn thể mấy trăm mét trường, như là một cái trường côn, dài đến dữ tợn, mà lại toàn thân tỏa ra thánh tửi. Lưỡi rắn phun ra nuốt vào, có từng đóa từng đóa hát diễm, cách thật xa đều có thể cảm nhận được cái kia cố nhiệt độ cao. Đây là ở đây một vị khác bá chủ, toàn thân nó đều tỏa ra khí tức kinh khủng, phản phất là một vị trên đời quân vương, khí tức so với cái kia ngân đầu xà còn khủng bố. Hai nạn bắt nguồn từ ngươi tay, nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời, bằng không, ta nghĩ ở đây Đông đảo Sinh Linh, cùng với một ít mới tới bằng hữu, đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nó mở miệng, nói như vậy nói. Thời gian ngắn ngủi, cũng đã có gần 10 vị xà loại sinh linh chạy tới nơi này. Lần này, tiến vào cổ thành sinh linh rất nhiều. Đặc biệt là nơi này, tụ tập rất nhiều sinh linh, tự nhiên là khá là thu hút sự chú ý của người khác. Cái khác sinh linh không tới mới là lạ đây. Nói chung, ngày hôm nay này Tây Linh dược ta muốn định, các ngươi nói nhiều hơn nữa cũng vô ích." Bạch Quy mở miệng, tỏ vẻ khinh thường. Nếu là bình thường, nó nhất định nghĩ tất cả biện pháp, dùng các loại thấp hèn phương pháp, đem bụi linh thảo này cho chiếm được. Thế nhưng ngày hôm nay, nó nhưng là thần phí rồi, bởi vì đứng ở trước mặt nó tất cả đều là một đám người ô hợp. Tất cả đều là lĩnh chủ cấp bậc trở xuống tồn tại, chuyện này đối với nó mà nói, không có bất kỳ nguy hiểm người này hoàn toàn không để ý tới nhân gia cảm thụ Huyền Thiên xì răng niết miệng cảm giác có vài ánh mắt đã phong tới đâm vào toàn thân hắn không thoải mái Lúc trước có rất nhiều sinh linh đều nhìn hắn cùng này con Bạch Quy một đạo lại đây Hiện nay Bạch Quy trở thành đại gia cái đinh trong mắt hắn tự nhiên cũng là muốn chịu ảnh hưởng Nếu là thật sự đem ta nhạ cũng lên liền chớ có trách ta không khách khí Huyền Thiên tự nói âm thầm móc ra hát thiết mảnh. Cùng lúc đó hắn cũng đã rời xa mấy phần cũng không muốn phiền phức trên người Thô bạo vô lý ngươi muốn ngày hôm nay nói ra trả giá thật lớn Trêu chọc ra hỏa nguyên Còn một bộ không có việc gì vậy mặt, ta tin tưởng, đại gia đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngân Đầu Sả hét lớn, với âm thầm ra tay, phun ra một mảnh hào quang, trong đó bí mật mang theo một mùi ám khí, hướng về Bạch Quy bay đi. "Khánh." Bạch Quy rộ ra môngướt, đem này mùi ám khí cho tiếp được, sau đó mạnh mẽ đáp lễ cho Ngân Đầu Sả. Mặc dù đối với phương là âm thầm ra tay, thế nhưng chuyện này căn bản là chạy không thoát ánh mắt của nó. Cảm nhận được trong đó sắp bén, cuối cùng, Ngân Đầu xà phun ra tấm chắn, đem này mùi ám khí cho chống đối. Quả nhiên vô Ngươi lại dám ra tay hại người, rõ ràng là không đem ta đám sinh linh không để vào mắt. Lần này, ngân đầu xả xem như là tìm tới cớ, bởi vì, Bạch Quy dĩ nhiên ở trước mặt mọi người, ra tay công kích nó. Cùng lúc đó, ngân đầu Xà cũng ẩn lui đến sinh linh bên trong, bởi vì nó không muốn đem thân thể của chính mình lộ ra, trở thành mục tiêu công kích. Gian Trá tiểu nhân vẫn còn có mặt cái chạy cái cối. Bạch Quy giận dữ, lúc này giỗi ra móng vuốt, hướng về bên kia bắn ra một đạo cường quang. Ở trong tiếng nổ, có vài vị sinh linh bị thương, bị cường quang cho quét chúng. Vẫn đúng là coi trời bằng vùng, mọi người cùng nhau ra tay, thu thập người này. Một cái không hiểu ra sao âm thanh truyền ra, mịt mờ, không biết đầu nguồn ở nơi nào. Hiển nhiên, có sinh linh không muốn bại lộ thân phận, đang khích bác Ly Dán. Nhưng mà, lời nói như vậy, vào đúng lúc này có vẻ đặc biệt hữu hiệu. Ầm ầm, một cái cây búa mang theo đạo đạo địa quang, với trong hư không xuất hiện, hướng về Bạch Quy gào thét mà đi, giống như một vị lôi thần hạ xuống. Có những sinh linh khác ra tay, quyết định đối phó Bạch Quy. Hơn nữa, còn không hết một vị. Khánh chen. hai thanh chiến kiếm ngang trời. Chính là đồng tao luyện chế mà thành, mặt trên có điểm điểm gì đồng xanh, xem ra rất là bất phàm. Lúc này đồng dạng hướng về Bạch Quy bay đi, mang theo một trận cuồng phong. Đinh đương. Còn có một cái màu vàng trung đồng, lòng bàn tay chi lớn, thế nhưng là có thể phát sinh khủng bố sóng âm, khiến cho không gian biến hình. Cuối cùng mục tiêu cũng là Bạch Quy. Thời khắc này, có vài vị sinh linh ra tay, một đạo giáp công Bạch Quy. Ở đây sinh linh đã nhìn ra, này con bộ ngực kích cỡ tương đương Bạch Quy, tràn ngập độ nguy hiểm, muốn thu được linh dược, phải trước đem nó cho ngoại trừ. Các ngươi đều đang tìm cái chết. Bạch Quy căm giận, lúc này mặt đen. Bị một bầy kiến hôi như thế khiêu khích, nó như trước không kiềm chế nổi, quyết định không lại hạ thủ lưu tình. Soạt. Ánh sáng màu xanh ngang trời, là Bạch Quy đại khảm đao bay qua, dấu vết lưu lại. Có chứa điện quang cây búa trước hết gặp xui xẻo, bị đại khảm đao chấn động đến mức nát tan. A, ta ánh chớp chi truy. Nhất thời, phía dưới thì có sinh linh tiêu thẳng thiết. Bảo khí thông thất, tự nhiên là làm nó khó có thể tiếp thu. Bất quá, này vẫn là bắt đầu, nhân vì là ngoài ra còn có hai món bảo khí công kích về phía Bạch Quy. Trong đó Hai thứ hai thanh chiến kiếm đã bay đến Bạch Quy bên người. Thế nhưng, chuyện này căn bản là không làm khó được Bạch Quy. Bạch Quang tràn ngập, Bạch Quy trên lưng hiện ra hai mảnh giáp cốt bóng mờ, len ken. Thanh sau khi, hai thanh chiến kiếm bị đánh bay. Cuối cùng, hai thanh chiến kiếm cũng không có chạy trốn hủy diệt vẫn rủi. Bạch Quy đại khảm đao đi sau mà tới trước, một lần đem hai thanh chiến kiếm khảm vì là hai đoạn, chết để mất đi linh tính. Chương 267, huyết quan. Tình cảnh rơi vào hỗn loạn, dĩ nhiên có vài vị sinh linh ra tay, quay về Bạch Quy làm khó dễ. Cuối cùng cái kia màu tím linh đang nhỏ cũng không có chạy trốn hủy diệt vận mệnh bị bạch quy một móng vuốt đập trúng chấn động vì mạnh vỡ thậm chí ngay cả chấn hồn linh khủng bố sóng âm cũng vô hiệu này con màu trắng tiểu bất điểm dĩ nhiên cường đại như thế có sinh linh kinh ngạc thốt lên ở chúng nó trong mắt bạch quy nhỏ đến đáng thương thế nhưng thời khắc này không thể coi thường lên quả nhiên là một cái hoàng nguyên đại gia đều thấy được chưa người này cực kỳ nguy hiểm chúng ta hẳn là đưa nó cho trừ đi ngân đầu xa hết lớn lần thứ hai gây xích mích ly gián vỗ rất nhiều sinh linh đối với bạch quy công kích người đây là muốn chết Bạch Quy giận dữ, lúc này bỏ qua một bên linh dược, bay thẳng đến ngân đầu xà nhào tới. Thời khắc này, nó đã lửa giận ngũ trời, liền ngay cả linh dược cũng không để ý, cũng phải giết chết này điều vô quần chúng ngân đầu xà. Ven đường, hết thảy sinh linh đều vội vàng né tránh. Đây chính là một vị đại sát tinh A tin tức liền có thể hủy diệt ba cái mạnh mẽ bảo khí, không có đồng ý đối mặt. Loan thoáng, ở cái này tạm thời không có vương giả trong không gian, Bạch Quy tựa hồ trở thành một cái tiểu bá vương. Hiện tại có thể nói không có bất kỳ sinh linh có thể ngăn cản. Mà bên kia, ngân đầu xà dĩ nhiên phát hiện Bạch Quy ý đồ lúc này quay đầu liền chạy mà lại phần sau đuôi điên cuồng chuyển động tăng nhanh tốc độ chạy trốn thế nhưng chuyện này căn bản là không đủ bởi vì liền ngay cả lão già nát rượu tốc độ cũng so với bạch quy phải kém hơn một bậc chớ đừng nói chi là trước mắt này điều bá chủ cấp bậc ngân đầu xa quả thực chỉ quá khứ trước mắt cơ vu ngân đầu xà liền cảm giác được phía sau một đạo bóng trắng đang nhanh chóng tiếp cận khi nó quay đầu đi thì hồn đều sắp bay bạch quy dĩ nhiên chỉ có hai cự ly trăm mét liền sắp đuổi kịp đến rồi còn có tổ tiên ban ơn ngân đầu xa tự nói nó cảm giác được sự uy hiếp của cái chết đối đầu bạch quy là chắc chắn phải chết. Thời khắc này, nó quyết định vận dụng tối cực đoan sức mạnh, móc ra một tấm màu trắng lá bừa. đây là ngân đầu xà tổ tiên, một vị đắc đạo tồn tại, truyền thừa xuống đồ vật. vào thời khắc này có đất dụng võ. Soạn. ngân đầu xà lúc này phóng thích trí bảo, chỉ thấy một đạo vệ trắng ngang trời. tiếp theo giữa bầu trời dầm, một tiếng xuất hiện một đạo ngầm đen tiểu vết nước. tình huống như vậy, vừa vừa thực để bạch quy một cái giật mình. phải biết nơi này nhưng là bên trong tòa thành cổ, nắm giữ quỷ dị sức mạnh tồn tại, người bình thường không thể rời đi không gian bên trong liền ngay cả vương giả cũng không thể, nhưng mà cái này tiểu lá bùi nhưng làm được. bất quá làm được thì đã có sao, ngươi như trước muốn chết. bạch quy lẩm bẩm trên mặt bất chấp. đại thiên thần thủ nương theo bạch quy dí cảo giữa bầu trời đám mây một tia sáng trắng hội tụ, sau đó hạ xuống rồi một con móng vuốt lớn đem ngân đầu xả cho đánh bay, quanh vào trong bùn đất. bên kia huyền thiên bị bạch quy thần thông khiếp sợ, bất quá rất nhanh lại bắt đầu đoán thầm. tử quy rõ ràng là xuất hiện một con quy Chảo, còn mỹ danh đại thiên thần tay huyền thiên mặt đen không nhìn nổi. bên kia cái khắc cấp giật linh dược sinh linh đều có chút không nói gì, một con quy chảo còn được gọi là thiên thần tay, còn có thiên lý sao? Đương nhiên, vào giờ phút này tối quá mức bi ai chính là phải kể tới Ngân Đầu Sả, nó bị vênh ở một cái hố to bên trong, chỉ có thể trơ mắt nhìn hư không vết nước biến mất. Không, Ngân Đầu xa ai hô, gần như tan vỡ, lần này không chỉ khó giữ được tính mạng. Liền ngay cả tổ tiên lưu truyền tới nay bảo mệnh thần vật cũng không đủ phí hết, khiến người ta có chút khó có thể tiếp thu. Thật sự rất đáng tiếc, như vậy thần vật lại bị ngươi trả đạm. Bạch Quy đi lên trước thở dài, đồng thời trên mặt sát ý cũng là quả quyết Phúc. đại đao hạ xuống một viên màu bạc đầu rắn phi không nương theo nhiệt huyết kết thúc ngân đầu xả sinh mệnh ở cuối cùng ngân đầu xà hầu như là nằm ở tan vỡ biên giới không có một chút nào chống lại cũng đã bị bạch quy dễ dàng đánh giết kết quả như thế không có ra ngoài huyền thiên dự liệu hắn thấy tận mắt bạch quy đại chiến một cái nho nhỏ bá chủ căn bản là không cách nào cùng bạch quy chống lại thời khắc này bạch quy làm gây nên đã chấn động hết thể sinh linh é e sợ này đã là lĩnh chủ cấp bậc tồn tại lĩnh chủ không ra không thể ngang hàng Cái khác tranh cướp linh dược sinh linh bị rung động thật sâu. Trong bọn họ có Nhất Lâm chi chủ, cũng có càng mạnh mẽ hơn bá chủ. Thế nhưng vào đúng lúc này đều lựa chọn lùi bước. Đây là lý trí hành vi, một đẳng cấp chi kém, chính là hưởng câu. Bá chủ cùng lĩnh chủ trên lệch cũng là vô cùng lớn lao. Không có sinh linh đồng ý đi chọc giận một vị lĩnh chủ, coi như chúng nó thất thời. Bạch quy bĩ môi, lúc này tiến lên, kết quả sắc mặt lúc này tối sầm lại. Linh dược dĩ nhiên ở trong chiến đấu, chỉ còn dư lại được cây mặt trên còn tràn đầy máu đen cùng bụi bặm, đã không có nửa phần linh dược giá vẻ Nhưng mà kỳ tích phát sinh ảo ảo ảo, một trận vang lên giòn dã, này cây ngàn năm dược vương dĩ nhiên run run phi lá, đem vật dơ bẩn hết thảy ngoại trừ. Sau một khắc, hà sáng loè loè, linh dược lần thứ hai phóng ra ánh sáng, như là thái dương bình thường thánh khiết. Chỉ là đáng tiếc, chỉ còn dư lại nửa cây. Sớm biết vừa bắt đầu, ta liền vận dụng cực đoan sức mạnh, đem này cây linh dược cho bắt. Bạch quy căm giận, nhìn này nửa cây linh dược, rất là vật thước. Đúng nha, đúng nha. Quái đáng tiếc, bên cạnh, thuyền thiên phụ họa đều do ngươi tên tiểu tử thúi này, lúc đó liền ngay cả linh dược cũng không bảo vệ tốt chỉ là ở một bên làm xem. Bạch quy chắc cứ mạnh mẽ của trách. Huyền Thiên là cái kia ba nước a, nơi đó phần lớn đều là cùng nó cùng cấp tồn tại, trong đó còn có càng mạnh mẽ hơn bá chủ. Hắn đi tới chẳng phải là muốn chết sao? Ngươi sớm là có thể cho gọi ra quy móng nuốt, đưa chúng nó hết thể dâm chết. Cuối cùng, Huyền Thiên dựng dụng ra một câu nói như vậy. Bạch quy mặt đen, xì nha nhất miệng tiến hành sửa lại, nói là thần tay, tiêu thiên thần thủ, hiểu không? Liên Y ngươi nói. Huyền Thiên gật đầu, không muốn cùng người này làm dây dưa. Cuối cùng, linh dược bị Bạch quy đi này cây linh dược chính là bạch quy cái tên này nhọc nhằn khổ sở chiến đấu thu được tiến vào nó túi lão huyền thiên cũng không hề nói gì ầm ầm ầm phía tây ầm ầm tiếng nổ lớn đuôi bắn tung bay một cái quái vật khổng lồ chính đang hướng về bên này chạy tới trong cơn mông lung có thể nhìn thấy chín đôi huyết con mắt màu đỏ đang lay động là cửu anh đại xà có lĩnh chủ nghe tin tới rồi bạch quy không có do dự chút nào lúc này mang theo huyền thiên rời đi nơi đây bên trong tòa thành cổ rơi vào hỗn loạn tưng bừng không phải có các loại bảo vật xuất hiện gây nên khắp nơi tranh cướp ầm ầm một tòa cổ tự miếu đột nhiên nổ tung, bụi bặm tung bay, từ bên trong bay ra một thanh chiến kiếm, mặt trên tràn đầy gì đồng xanh. thế nhưng từ phía trên, các sinh linh rõ ràng có thể cảm nhận được khí tức kinh khủng ở Lan tràn, đây là một cái trí bảo. rất nhiều sinh linh tiến lên cấp giật, trong lúc nhất thời cổ tự miếu một bên máu chảy thành sông. nếu không, chúng ta cũng tiến lên cấp giật. xa xa, huyền thiên nhìn chiến kiếm rất động lòng, muốn mê hoặc bạch quy gia nhập chiến đấu. không cần, chỉ có điều là một cái tàn kiếm mà thôi, không có cần thiết đến cấp đoạn. bạch quy nhưng gật đầu, lôi kéo huyền thiên rời đi. Một tòa lao trong từ đường, một trận dễ nghe tiếng đàn vang lên. Tiếp theo hào quang từng trận, xuất hiện một cái đầu rồng một huyền cầm, chỉ có điều mặt trên chín cái dây đàn có 6 cái đã gãy vỡ, còn lại 3 cái cũng có bất cứ lúc nào bị đứt dấu hiệu. Bất quá, tức đã là như thế, tiếng đàn này còn là phi thường khủng bố, có thể rung động người linh hồn. Lệnh rất nhiều sinh linh trước đến cấp đoạn. Chúng ta có hay không cũng phải hành đúng một tay. Bên kia, Huyền Thiên hỏi dò. Không cần, này như trước chỉ là một cái tàn bạo, là trị cho chúng ta liều mạng trước đến cấp đoạn. Bạch Quy lắc đầu, không có ý xuất thủ. Cuối cùng, Bạch Quy lôi kéo Huyền Thiên rời đi, đi tới cổ thành càng sâu địa phương. Ầm ầm. Lần này, đại địa một cái rung động, tiếp theo mặt đất xuất hiện một cái cái khe lớn, sâu không lường được. Tình huống như vậy, để Huyền Thiên cùng Bạch Quy dị thường cảnh giác. Bởi vì nơi này là cổ thành bên trong, khắp nơi đều tràn ngập nguy cơ, không thể không khiến người ta lo lắng đề phòng. Những sinh linh khác cũng là thái độ này, hiển nhiên chúng nó cũng ý thức được cổ thành đáng sợ. Nhưng mà, nguy cơ tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện, hiện thân nhưng là một cái thần bí vật. Đây là một cái toàn thân nham thạch xây thành hộp lớn. Một tòa phong ốc lớn như vậy, toàn thể tỏa ra cổ lao khí tức, là cơ duyên xuất hiện. Hiện tại không cấp giật, khi nào còn có cơ hội. Khi hộp xuất hiện, rất nhiều sinh linh con mắt đều là sáng ngời, sau đó dồn dập ra tay, cấp giật cái này thần bí nham thạch hộp. Trong lúc nhất thời, nơi này thần thông thoáng hiện, bảo khí bay ngang, đánh cho khí thế ngất trời, đem bầu trời đều trang sức vô cùng rực rỡ. Lần này, chúng ta tổng hẳn là tranh cấp đi, bằng không, cơ duyên toàn đều phải bị nhân gia cướp sạch. Huyền thiên nóng ruột, chờ đợi Bạch Quy bắt bí chủ ý. Chiếc hộp này xem ra rất thần bí là có thể ra tay cướp giật. Bạch quy gật đầu, hai mắt thần sáng lóe lóe, có ra tay ý tứ. Nhưng mà, đang lúc này, nham thạch hợp thành hộp lớn có biến, ở đông đảo sinh linh chiến đấu bên trong, nó gặp phải hư hao, mặt trên che kín vết nước, trong đó còn có một đạo huyết quang thẩm thấu. Bạch quy mắt sắc, đem này nói yếu ớt huyết quang nhìn ở trong mắt. Lúc này đem Huyền Thiên ngăn cản, nói, tình huống tựa hồ không đúng, chúng ta chờ một chút. Có cái gì không đúng, lẽ nào chúng ta muốn ngồi chờ ngư ông thủ lợi, trước tiên để những người khác người đến cướp đoạn Huyền Thiên ngơ vực không hiểu Bạch quy ý tứ. Bất quá rất nhanh, hắn liền kinh ngạc đến ngây người. bên kia, nham thạch làm hộp lớn rốt cục không chịu nổi chiến đấu áp lực, bạo liệt ra, cuối cùng hiện ra ở mọi người dưới mí mắt nhưng là một ngụm máu quan. cái này huyết quan toàn thân màu đen kịt, tỏa ra huyết quang, có một luồng dày đặc mùi máu tanh tỏa ra, mang theo từng trận tanh tử. đây là vật gì? vì sao trốn ở đại trong hộp? lẽ nào chúng ta tranh đấu nửa ngày chính là vì như thế một cái đồ vật? rất nhiều sinh linh phát sinh nghi vấn. nhưng mà một màn kinh khủng phát sinh, huyết quan chấn động, khiến cho hư không run dậy rất nhiều sinh linh đều hóa thành cho bụi, đặc biệt là tới gần huyết quan sinh linh, liền ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không phát sinh, liền trực tiếp hóa thành hư vô. trong nháy mắt, bên này yên tĩnh lại, hết thảy sinh linh đều chết rồi, chỉ có huyền thiên cùng bạch quy còn tồn tại. ở huyết quan chấn động một khắc đó, bạch quy quả đoán mang theo huyền thiên lướt ngang, tránh thoát một kiếp. không rõ đồ vật, không phải cơ duyên gì, bạch quy tự nói, đột nhiên mở chính mình hoa văn thần nhãn, hướng về bên kia nhìn tới. kết quả, mới không liếc mắt nhìn, thần nhãn cũng đã khép kín. chương 268 vụ trung mặc cảnh vật ấy không rõ rời xa mới là Bạch Quy kinh hãi mở miệng, cái chán thần nhãn tuy nhưng đã biến mất, thế nhưng là có máu tươi chảy xuống, rất nhanh Bạch Quy liền lôi kéo Huyền Thiên rời đi nơi này, dọc theo đường đi càng thâm nhập hơn, chỗ đi qua tức nhìn thấy cơ duyên xuất thế, treo đến chúng sinh linh tung huyết tranh cướp, cũng nhìn thấy tai nạn đột nhiên xuất hiện, khiến cho rất nhiều sinh linh tử vong, tình huống như vậy quá nhiều quá nhiều, càng làm Huyền Thiên lĩnh nộ được cổ thành quỷ dị, cần khắp nơi cẩn thận. Trên vùng đất này đại thể là tàn khí cùng với nát tan vật, không có cái gì quá vật có giá trị, chỉ có linh dược còn có thể và mắt. Chúng ta cần càng thâm nhập hơn. Cuối cùng, Bạch Quy đề nghị như vậy. Nó căn bản là không vừa lòng trên vùng đất này không trọn vẹn bảo khí. Nó muốn càng thâm nhập hơn, thu được càng to lớn hơn cơ duyên. Như vậy ý kiến, lập tức liền thu được Huyền Thiên công nhận của trời. Hiện tại, hết thảy đều là ở bằng Bạch Quy làm chủ, hắn tự nhiên là sẽ không có cái gì phản đối. Liền, ở Bạch Quy dẫn dắt đi, hai tên này hướng về cổ thành trung tâm đi tới. Khói đen thăm thẳm, cuối cùng hai tên này ở một đám lớn khói đen phía trước dừng lại. Đường đi bị ngăn cản, phía trước là một đám lớn khói đen. Giống giống như màn sân khấu như thế, đem một cái to lớn kiến trúc cho bà phủ. Xuyên qua những ngày khói đen, hẳn là là có thể tiến vào cái kia kiến trúc. Huyền Tiên mở miệng, rất là hưng phấn. Bởi vì này bốn phía liền hai người bọn họ vật còn sống. Hắn thậm chí cảm giác, chính mình hai cái là nhóm đầu tiên đi tới nơi này sinh linh, có đối với bảo vật trước tiên cơ hội hạ thủ. Là có thể nói như vậy. Bạch Quy gật đầu, hai con mắt nhỏ chừng chừng, bay về cái kia quái lạ kiến trúc không rời mắt. Cuối cùng, nó mở miệng nói, này khói đen dưới kiến trúc, hẳn là phụ thành chủ. Nếu là phụ thành chủ vậy chúng ta thì càng hẳn là đi vào nhanh một chút. nói vậy, bên trong đều là một ít món hàng tốt. huyền thiên trông mạc hẻm, hai con mắt phát sáng, tưởng tượng bên trong các loại bảo khí, đã không thể chờ đợi được nữa muốn đi vào. không, chờ một chút. ngươi nhìn kỹ những này khói đen, có chút quái lạ. bạch quy mở miệng, đem huyền thiên ngăn cản. trong bình tĩnh tâm, huyền thiên tinh tế quan sát những này khói đen, quả nhiên nhìn ra một chút quái lạ. những này khói đen bên trong tựa hồ có sinh linh tồn tại. đây là cái gì? nay tuệ hồ là một lão giả ngồi xếp bằng ở trong hắc hát vụ không thấy do hắn dung nhan chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một ít động tác, hắn tựa hồ đang tụ kinh. Lão nhân này là ai vậy? Huyền Thiên kinh ngạc tốt lên, có chút không dám tin tưởng. Khói đen bên trong dĩ nhiên có người tồn tại. Không đúng, ngươi lại nhìn kỹ. Bình tĩnh tâm thần, tinh tế cảm thụ, còn biết xem thấy những thứ đồ khác. Bạch Quy mở miệng, nữ khí có chút nghiêm nghị. Huyền Thiên nghe vậy, lúc này ngồi xếp bằng thân thể, để tâm linh tinh tế cảm thụ khói đen. Kết quả, nhưng nhìn thấy hết sức kinh người cảnh tượng. Có ác ma đang thét đạo, có lão nhân ở tụ kinh, có trường long đang gầm thét, còn có ma cầm ở hí giải, vân vân âm thanh vô cùng hỗn độn ở người bên thai ông ông trực hưởng tại sao có thể có nhiều đột như vậy tồn tại với trong hắc hát vụ? huyền tiên kinh ngạc thốt lên cứ việc nhìn sang rất mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một cách đại khái thế nhưng điều này cũng đầy đủ chứng minh khói đen quái lạ liền ngay cả bạch quy cũng không thể hoàn toàn xác định đồ vật bên trong đến cùng là sinh vật vẫn là hồn tách có khói đen tầng này bình phong nó không cách nào thấy rõ hơn nữa cổ thành quỷ dị bạch quy cũng không dám tùy tiện đi vào kiểm tra sợ xuất hiện cái gì bất khí đang lúc này cách đó không xa truyền đến một trận lạnh ngắt thanh là bốn con rắn to phun ra nuốt vào lưỡi rắn chạy tới đây Với vặn có không muốn sống ngu ngốc đưa tới cửa để chúng nó đi dò đường với vặn bạch quy nhìn thấy có sinh linh đi tới nơi này không kinh sợ mà còn lấy làm mừng sau một khắc bạch quy móc ra một cái trắng loa pháp bảo là một viên ngân vòng tay vứt tại khói đen bên dưới giới này đẳng cấp pháp bảo không thấp a huyền tiên xem con mắt đều sắp nổ tung một mặt kinh sợ rất nhanh hắn bắt đầu nguyên rủa này con phá ra chi tử bạch quy tình nguyện đem những này bảo khí cầm làm mối cũng không chịu bố thí cho hắn một cái. Này vẫn là xây dựng ở bạch quy rất giàu có cơ sở trên. Bởi vì huyền thiên mới biết, này con bạch quy của cải rất hùng hậu, thường thường lấy ra một ít không biết tên cổ bảo đi ra. Nhưng tức đã là như thế, này con quy còn rất keo kiệt, bình thường muốn ở trên người nó chuẩn bị chủ ý là còn khó hơn lên trời. Ta lần này là suốt rất nhiều, vì chúng ta đoàn thể lợi ích, ta làm đủ bản phận. Bạch quy giảng nghĩa khí lang nhiên, nhưng mà phía dưới cùng ra một câu nói, để huyền thiên cực kỳ khinh bỉ. đương nhiên, nếu như bên trong mới có lợi, ta lẽ ra nên chiếm cứ đại phân. Bạch Quy ngẩng đầu lên lô, chuyện đương nhiên nói rằng Huyền tiên mặt đen, không có đáp lại, rất giống sông tới nắm cây búa. Đêm này con Bạch Quy cho gõ gõ tỉnh. Bất quá, thời khắc này hai tên này cũng biết hiện tại không phải ổn ào thời điểm. Hiện tại mấu chốt nhất, hay là muốn biết rõ tầng này khói đen cản trở có tồn tại hay không quái lạ. Nếu là không có tầng này khói đen nguy hiếp, tiến vào phủ thành chủ chính là chuyện dễ dàng. Này bốn cái ngu nốc, dĩ nhiên giống như chúng ta dừng bất động. Bạch Quy quan sát một thoáng sau khi, có chút tức giận. Khả năng là chúng ta tồn tại nguyên nhân như vậy. Chúng ta có thể trước tiên tạm thời lui tránh một thoáng. Huyền Tiên kiến nghị, thu được Bạch Quy tán thành. Hai tên này lúc này rời xa khói đen, lựa chọn ở phía xa một chỗ không đáng chú ý góc nhỏ bên trong quan sát, không cho bốn con rắn to phát hiện ra. Quả nhiên, này một chiêu hữu hiệu. Khi bốn phía không có những sinh linh khác, bốn con rắn to rốt cục có động tĩnh, bắt đầu đánh cái kia ngân vòng tay chú ý. Ngân sáng loè lòe, lòe, loại này pháp bảo đối với Bạch Quy tới nói, khả năng chỉ là làm muối mặt hàng. Thế nhưng, đối với cái khác sinh linh, nhưng là không nhỏ mê hoặc, đây chính là một cái ghê gớm pháp bảo là bá chủ cấp tầng thứ này bảo khí. Liền, tranh đấu bắt đầu, đối mặt bảo khí lợi ích. Bốn con rắn to không có lúc trước hài hòa, chợt bắt đầu tranh đấu, đều muốn thu được món bảo khí này. Cuối cùng, một cái phi xà xem đúng thời cơ, trước tiên thoát ly chiến đấu quyển, hướng về ngân vòng tay bay đi. Cái khác ba con rắn to phát hiện, lúc này truy đuổi mà đi, muốn ngăn cản tình huống này. Nhưng mà, không tưởng tượng nổi chuyện kinh khủng phát sinh. Phi xà cái thứ nhất tiếp cận khói đen, kết quả từ khói đen bên trong rũi ra một tấm màu đen rộng, đưa nó cho một cái nút Quá trình này nhanh khó mà tin nổi. Phi xả hầu như là không có bất kỳ dây dưa, cũng đã bị ác ma nuốt vào. Mặt khác ba con rắn to cũng không có may mắn thoát khỏi với khó. Khi chúng nó phản ứng lại là đã không kịp, bởi vì cách khói đen gần quá duyên cớ. Cuối cùng, khói đen bên trong xuất hiện một quyển màu đen kinh thư, đem ba con rắn to đều cho thu vào. Là cái kia tụng kinh lão nhân, hắn ra tay rồi. Huyền tiên kinh hãi, lại phát hiện sau lưng bị người lôi kéo. Là Bạch Quy, đi thôi. Cái này khói đen dị thường nguy hiểm, ở lại chỗ này vô ích. Bạch Quy không có lưu luyến, lúc này lôi kéo Huyền Tiên, rời đi nơi này kế tục trở lại cái kia mảnh tàn bảo tần giả khu dân cư. Tiếp theo 2 ngày thời gian bên trong, Bạch Quy mang theo Huyền thiên tìm kiếm các loại linh dược, đối với khai quật tàn bảo, nó cũng không có ôm hứng thú quá lớn. Ngắn ngắn 3 ngày thời gian, Bạch Quy liền thu thập năm châu linh dược. Trong đó một cây, niên đại càng là đáng sợ đáng sợ, đã đạt đến 6000 năm dược linh. Chỉ có điều, bây giờ này cây linh dược có chút hư hao, ở tranh đấu bên trong mất đi rất nhiều phi lá. Điều này làm cho Bạch Quy áo não không thôi. Mãi đến tận ngày thứ tư, bên trong tòa thành cổ rốt cục xuất hiện một món bảo khí, khiến cho Bạch Quy động lòng đó là một cái vòng tròn hình hoàng thạch, không sai, vật này chí ít không phải tàn bạo, sẽ không dùng mấy lần, liền tan phế. bạch quy kinh ngạc thốt lên, địa phương biểu nổ tung, xuất hiện hoàng thạch một khắc đó, nó cũng đã quan tâm lên. thế nhưng, quan tâm cái này hoàng thạch sinh linh có thể không thể chỉ bên này, trong nay mắt đã có thật nhiều con mắt nhìn sang, tập trung hoàng thạch nhìn kỹ. đây là một cái ghê gớm bảo khí, rất kỳ lạ, đáng giá ta nắm giữ. rất nhiều sinh linh đều phát ra tiếng, chuẩn bị ra tay với hoàn thạch. trong đó, càng là có một vị linh chủ cấp bậc tồn tại là đầu kia lục xí phi xả đối với khối này hoàng thạch tựa hồ rất lưu ý chiến đấu động một cái liền bùng nổ bảo vật khai quật khiến cho hết thảy sinh linh đều không kiềm chế nổi dù sao bảo vật là tới trước giả trước tiên không có sinh linh đồng ý buổi tối một bước hào quang loè loè nơi này đã có thần thông thoáng hiện bảo khí bay ngang tình cảnh bảo khí khai quật thông thường đều là như thế hỗn loạn Soạn! có nhiệt huyết bay lên không chiến đấu vừa mới bắt đầu thì có nhiệt huyết bay tung tóe có sinh linh bắt đầu lần lượt ngã xuống ngươi lại bên này cho ta khối này hoàng thạch ta tình thế bắt buộc phải toàn lực ra tay. Bạch quy mở miệng, Giản Huyền Thiên cũng chuẩn bị ra chiến trường, nhưng là hiện tại chiến đấu mới vừa mới bắt đầu, chính là kịch liệt thời khắc. Ngươi liền như thế xông lên, không đường độ sao? Huyền Thiên lo lắng, cảm thấy đợi thêm một chút tốt hơn. Không được, ở ngoài một hoàng thạch trong lúc hỗn loạn, bị một cái nào đó sinh linh bắt thủ, sau đó lẫn vào trong đám người, vậy thì thật sự không chỗ tìm kiếm, không biết rơi vào nhà nào. Bạch quy mở miệng, đang chuẩn bị trên, nó lo lắng có chút sinh linh xôn loạn, làm một ít mờ ám, nhưng là nơi này có lĩnh chủ cấp bậc tồn tại, ngươi vẫn sẽ có nguy hiểm. Huyền Thiên vẫn là không yên lòng. Lĩnh chủ giận dữ, vậy cũng là nước toát sơn hà cảnh tượng. Ta nếu là toàn lực ra tay, lĩnh chủ cũng không ngăn được. Bạch Quy thả ra hào nôn, mà lại vừa dứt lời, cũng đã lao tới chiến trường, chuẩn bị tranh cướp hoàng thạch. Lần này người này cũng không phải là nói láo, nó toàn lực ra tay, bóng người ở giữa không trùng chỉ để lại một mảnh bóng mờ, tốc độ nhanh vô cùng, thẳng đến hoàng thạch mà đi. Chờ có sinh linh phát hiện, Bạch Quy đã tiếp cận hoàng thạch. Nơi nào đến run còn không mau mau lùi bước lúc này có sinh linh thay đổi mục tiêu thần thông cùng bảo khí hướng về bạch quy bay đi rầm kích bên trong thế nhưng nay vẹn vẹn chỉ là một cái bạch quy bóng mở bị thần thông đánh nát dựa vào tốc độ kinh người bạch quy chỉ là một cái lưng ngang liền tránh thoát hết thảy công kích quá nhanh tốc độ như vậy quả thực là khiến người ta chỉ có thể nhìn thấy một cái tàn ảnh tuy rằng như trước có bảo khí phi không thế nhưng bạch quy chỉ cần tạ đột hữu trùng né tránh liền hoàn toàn đúng nó không tạo thành được quy hiểm liền như vậy bạch quy rất nhanh cũng đã đi tới hoàng thạch biên giới dễ như ăn cháo liền đem món bảo khí này nâng ở trong tay, phương nào sinh linh còn không mau thả xuống vật trong tay. Lục phi xà hết lớn, đồng thời nội tâm cảnh giác. đối phương dựa vào tốc độ kinh người ung dung tiếp cận hoàn thạch, thủ đoạn như vậy người thiên chương 269, phụ thành chủ. Lục xí phi xà cảnh cáo nhưng mà không có được đáp lại. Bạch quy không có lưu luyến, thiến nhanh rời đi. Huyền tiên có một loại mộng ảo giống như cảm thụ, chỉ cảm thấy đại địa ở lệnh vị trí, ngôi sao ở biến nào, rất nhiều qua lại thời không cảm giác. hắn bị bạch quy mang tới. hai cây hương công phu sau. Bạch Quy dừng lại bỏ chạy, rơi vào một mảnh tràn đầy bùn đất khu vực. Lúc này, nó mới móc ra khối này hoàn thạch tinh tế nghiên cứu. Cho ta cũng nhìn, đây rốt cuộc là như thế nào đồ vật? Huyền Tiên tới gần, tham gia cho vui. Bạch Quy đem hoàng thạch nâng ở móng vuốt bên trong. Đây là một khối to bằng đầu người nham thạch, mặt ngoài lồi lõm, toàn thân hiện màu vàng đất vẻ, chợt nhìn lại không có bất kỳ mới mẻ. Thế nhưng, Bạch Quy lay động, hoàng thạch nhưng tỏa ra ma âm. Ô! Phản phất là ác quỷ tiếng khóc, khiến cho bốn phía bùn đất trôi nổi, xuất hiện cắt bay đá chạy cảnh tượng. Rất tốt nay trận ma âm không chỉ có thể thẳng tới người linh hồn, còn có thể xuất hiện cắt bay đá chạy dị tượng. Bạch quy thỏa mãn, lúc này tìm tới một cái da vàng đại sả, sau đó rung động hoàn thạch, đem cho đánh mất. đủ tàn nhẫn, vật này quả thực là đánh cướp lợi khí. Huyền tiên than phục, cũng không dài dòng, lúc này liêu lên tay áo khẩu, đem này điều da vàng đại sả cho đánh cướp một phen. Cuối cùng, hai tên này rời đi. Da vàng đại sả rất thảm, đều còn không biết xảy ra chuyện gì, cũng đã bị đánh mất, đánh cướp hết sạch, cũng may tính mạng là bảo vệ, cũng không có bị lấy đi tiếp theo trong thời gian, huyền thiên cùng bạch quy không chỗ có thể đi, như trước là ở mảnh này bồi hồi, dự định nhiều thu lấy một ít linh dược. trong thời gian này, bọn họ cũng trở về đi qua phụ thành chủ. thế nhưng nơi này khói đen như trước, chỉ có điều bên ngoài nhiều hơn một chút sinh linh quan sát, cái khác cũng không có thay đổi. cuối cùng, hai tên này rời đi. mãi đến tận ngày thứ tư, rốt cục có tin tức truyền ra, ở trung tâm nhất kiến trúc tầng ngoài, những tia khói đen nhanh biến mất rồi nghe đồn. bạch quy cùng huyền thiên nghe được, không dám thất lễ, lúc này không ngừng không nghỉ chạy đi. kết quả, như trước là chậm một phần. Tầng kia khói đen đã biến mất, có sinh linh tiên tiến nhập, nhanh chân đến trước. Đáng ghét, sớm biết liền ở ngay đây chậm rãi chờ đợi, chờ tầng kia khói đen biến mất rồi. Huyền Thiên căm giận, lúc này ngẩng đầu, quan sát tòa này mới vừa vừa lộ ra bộ mặt thật kiến trúc. Chính như Bạch Quy trước dự đoán, đây chính là một tòa phụ thành chủ, mặt tường ngăm đen, lồi lõm, toàn thể tràn ngập thô bạo cùng với ác liệt cảm giác. Thành trên đầu tường cắm đầy cổ lão trường âu, những thứ này đều là lịch sử chứng kiến. Nếu là có thể trở lại quá khứ, hay là nhìn thấy chính là nhiều đội binh lính đứng ở tường thành, cầm trong tay trường âu. Tỏa ra một luồng sắc bén sắc khí. Hiện nay, nhưng chỉ để lại từng cây từng cây trường mâu, còn ở đầu tường bên trên. Đi thôi. Chúng ta cũng đi vào, miễn cho chỗ tốt đều bị cấp hết. Huyền Thiên sốt ruột, chuẩn bị tiến vào. Phủ thành chủ lối vào, có vẻ hơi đặc biệt. Lối vào dĩ nhiên không phải cái gì cửa lớn, mà là một cái dài lâu đường hầm, toàn thân đen kịt, như là vực sâu vô tận, nhìn liền làm người lạnh leo tâm gan. Huyền Thiên cùng bạch quy không do dự, lúc này liền tiến vào cái lối đi này. Hào quang lờ mờ. Hai tên này dựa vào tu sĩ đặc biệt mắt thường, đến thấy rõ này bên trong đường hầm tất cả, có thể nói, coi như là không có ánh sáng, tu sĩ cũng có thể một mình cất bước ở trong bóng tối, đây là người không thể làm được sự tình. Ồ, đây là cái gì? Đột nhiên, Huyền Thiên kinh ngạc tốt lên, hắn chú ý tới hai bên trên vết tường, dĩ nhiên có một vài bức khắc họa. Trong đó, ở Huyền Thiên trước mặt bộ này hình chạm khắc, là một con triển khai hai cánh, vung vẩy lời chào, cả người lông chim vi vũ thần vượng. Này không phải là trước ở khói đen bên trong nhìn thấy tồn tại sao? Lẽ nào? chứ ở khói đen bên trong nhìn thấy nhân vật khủng bố, chỉ là hình trạm khắc mà thôi. Huyền Tiên kinh ngạc tốt lên, lúc này đi về, hắn lại nhìn thấy ác ma cùng với Nâng Kinh thư lão nhân, cùng Thiên Long vân vân. Đây là chuyện rất kỳ quái, trước ở khói đen bên trong tồn tại, kết quả vào đúng lúc này đều xuất hiện ở trên vết tường. Cái này không thể nào. Hình trạm khác làm sao có thể giết người đây? Huyền Tiên khiếp sợ, nhưng lại không dám phủ nhận. Mấy ngày trước hắn nhưng là tận mắt thấy, một con rắn to bị ác ma nuốt vào vào trong miệng. Ngoài ra, Tụng Kinh lão nhân cuốn kinh thư kia cũng thu lấy ba con rắn to. Đây chính là chân thực phát sinh, sẽ không giả bộ. Cổ thành quỷ dị, người thành chủ này phủ càng sâu. Bạch quy là bẩm, tương tự là chấn động không nhỏ. Trong này chỗ quá dị, liền ngay cả bạch quy cũng không cách nào giải thích. Chuyện này quả thật là lật đổ nó hết thể nhận thức. Cuối cùng, bạch quy cũng chỉ có thể phun ra một ít lời cảnh cáo. Nó căn dặn huyền thiên, nhất định phải theo sát ở bên cạnh nó, như vậy mới có thể chiếu ứng lẫn nhau, để ngừa một ít bất chắc. Hai tên này tiếp tục tiến lên, đường núi ngang đen, nhưng cũng không phải là không có phần cuối. Vẹn vẹn là chốc lát công phu liền có thể nhìn thấy xa xa lối ra tia sáng. Dời đi đường núi, đặt chân nơi dĩ nhiên là khắp nơi bờ bụt, trên đất bày ra gạch phá nát không thể tả, kiến trúc vách tường sụp đổ, các loại điêu sức vỡ vụn, và mắt tất cả đều là ngói vỡ đổi viên. Dựa vào bạch quy nhãn lực, nó suy đoán nơi này khả năng là một cái hoa viên, thế nhưng ở vô số năm tháng trước, nhưng gặp phải khó có thể tưởng tượng phá hoại, mới có ngày hôm nay khắp nơi bờ bụt. Giang giác, Đặt chân ở ngói vỡ gạch trên, thỉnh thoảng sẽ có lanh lảnh gãy vỡ tiếng vang lên, khiến cho cái này tràn ngập yên tĩnh thế giới, rốt cục có một chút âm thanh vang vọng. Thế nhưng, âm thanh như thế có vẻ rất vắng lặng. Lệnh mảnh này nguyên bản liền có vẻ chán trường thổ địa, có vẻ càng thêm hoang vu, lạ như là một mệnh phần mộ. Bất quá, không thể không nói, cái này hậu hoa viên rất lớn. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là khắp nơi bừa bộn, vẫn muốn lan tràn đến phần cuối, phản phất là vô tận. Những sinh linh khác, ta phòng chừng đã đi vào nơi sâu xa rồi. Chúng ta cũng đi thôi." Huyền Tiên kiến nghị, phóng tầm mắt nhìn tới, không có nửa cái sinh vật cái bóng, những sinh linh khác hơn nửa đã thâm nhập. "Đúng." Đường đương một cái phủ thành chủ, ta liền không tin không có nửa điểm đồ vật lưu lại. Bạch quy bất chấp muốn kiếm lợi một bước đại, không phải vậy liền xin lỗi trước lao giả nát rượu giận. Hai tên này thông nhập đạp lên ven đường ngói vỡ phát sinh lách cách tiếng vang cảm giác như vậy phảng phất là đạp lên thời gian trở lại vô số năm tháng trước. Nhưng mà không phải rất lâu một trận mùi máu tanh nhưng đem hai người cho kéo về trong hiện thật. Phía trước tựa hồ có tình huống. Bạch quy trước tiên phát giác được không đúng cảnh giác tính phát nổi lên. Vào lúc này huyền thiên cũng phản ứng lại hắn hướng về phía trước nhìn tới và mắt chính là một mảnh vết máu rất dài tí tách, tách vết máu vẫn muốn lan tràn đến nơi sâu xa cảnh tượng như vậy rất muốn là bị người kéo lấy thi thể Huyền Tiên cùng Bạch Quy liếc mắt nhìn nhau không nói gì lúc này điên lặng theo vết máu phương hướng cấp tốc đi tới kết quả không phải rất lâu công phu bọn họ nhìn thấy vô cùng hám người một màn đó là cái gì cái kia dĩ nhiên là một cái tương tự tang thi sinh vật cả người mọc ra màu bạc lông dài mà lại mang theo điểm điểm bụi trần cùng bùn đất phảng phất mới từ trong đất bùn bỏ lên lúc này chính đang gặm nhấm một con rắn to thi thể này rốt cuộc là thứ gì. Huyền Tiên hoảng sợ, nhìn cái này quái vật, dĩ nhiên có thấy lạnh cả người kéo tới. Cũng may, vào lúc này, dị biến phát sinh. Mâu bạc quái dị tử không có sinh cơ, đột nhiên bành làng, một tiếng, ngã vào phế tích bên trên. Chuyện này, khả năng là ngủ say ngàn năm thi thể, đột nhiên người được huyết nội vị mà tỉnh lại. Bạch Quy khiếp sợ, tự lẩm bẩm. Nhưng là, hắn như thế nào ngã xuống? Huyền Tiên cũng rõ, trên mặt vẻ chấn động không có lôi bước. Khả năng duy nhất là, cái này tang thi khi còn sống, là nhân vật hết sức mạnh mẽ, có thể triển khai đảo ngược thời gian thần thông dẫn đến chết rồi, còn có thể trở lại quá khứ. đáng tiếc, hắn Trung Vi không phải cơ thể sống, như trước sẽ chết đi. Bạch Quy mở miệng, tương tự rất chấn động. Sau một khắc, nó mang theo Huyền Thiên rời đi nơi này, lo lắng cái Tiêu Tăng Thi còn có tỉnh lại một khắc đó, lời nói như vậy sẽ dị thường nguy hiểm. Hai nén hương công phu sau, hai tên này rốt cục nhìn thấy khác cảnh tượng, dĩ nhiên có đứng vững kiến trúc tồn tại. Cái kia mặc dù là tàn tạ tường viện, nhưng có thể đập vào mắt, chí ít không có sụp đổ. đáng nhắc tới chính là những kiến trúc này vật quân thân, chiếm giữ rất nhiều sinh linh, chúng nó đem tưởng viện bao quanh vây nốt cũng không có tiến vào. Thật giống rất náo nhiệt dáng vẻ, như là đang đợi cái gì. Huyền Tiên mở miệng, cảm thấy rất hứng thú. Không, chúng nó không phải đang đợi, mà là trong sân đồ vật, chúng nó không dám vào nhập. Bạch Quy mắt sắc, nhìn ra một ít kỳ lạ. Hai tên này tới gần, liền cũng cảm nhận được dị thường, trong sân dĩ nhiên có từng trận huyết quang truyền ra. Những ánh sáng này rất kỳ lạ, chính là tu sĩ thần nhãn, cũng không thể nhìn thấu. Huyết quang bên trong đến cùng có món đồ gì đây? Rất nhiều sinh linh đặt câu hỏi, lúc này bay đến công chúng, nhưng như trước là không thu hoạch được gì. Huyền Tiên đi tới nơi này, Đầu tiên là một trận hỏi thăm, rốt cuộc biết đại gia ở lại chỗ này nguyên nhân. Tình huống dĩ nhiên là dáng dấp như vậy, có sinh linh mạo muội xông vào huyết quang bên trong, sau đó liền cũng không còn đi ra, chỉ có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Bởi vậy đại gia không dám đi tới, không thể làm gì khác hơn là dừng lại ở nơi này. Mà chung quanh đây, cũng là này phương vị kiến trúc vẫn tính hoàn chỉnh. Rất rõ ràng, nếu như có cơ duyên, hơn nửa liền ở phương vị này, bởi vậy rất nhiều sinh linh đều lựa chọn dừng lại. Khả năng, dùng cái này hữu hiệu, lấy tạm vật khất tạ. Bạch Quy lầu bầu, lúc này móc ra khối này hoàn thành Ô, nhất thời, cắt bay đã chạy, ma âm cuồn cuộn hướng về huyết quang sân đánh tới. Một màn kinh người xuất hiện, đối mặt quần cuộn ma âm, huyết quang dĩ nhiên chậm rãi bị phân giải, cuối cùng hóa thành một từng tia từng tia sương mù, hướng về hoàng thạch bay đi. Chuyện này quả thật là khắc chế huyết quang hiệu quả thần kỳ, khiến cho bạch quy dị thường kinh ngạc. Sau đó không khỏi đắc ý lên. Quanh thân, cái khắc sinh linh đầu tiên là một trận khó chịu, bị ma âm làm đầu váng mắt hoa, vô cùng không thoải mái. Thế nhưng khi thấy những này ma âm hiệu quả sau, nguyên bản tồn tại không khỏe ném ra sau đầu. Thời khắc này, tràn ngập mừng rỡ có thể nhìn thấy huyết quang lui bước, thấy rõ huyết quang bên trong tồn tại sự vật. Vậy cũng là mỗi cái sinh linh đều hy vọng nhìn thấy sự tình. Thời khắc này, dù cho là lại chán ghét ma âm, cũng sẽ không có cái gì gì nghị. Chương 270, huyết quang chi vận. Ô, ma âm cuộn cuộn, hóa thành liên ba, đem huyết quang cho chậm rãi nuốt trừng. Dần dần, huyết quang có thể thấy được để, trong sân tất cả rốt cục muốn lộ ra nguyên hình. Đó là cái gì? Chờ huyết quang lui bước, nhập chúng sinh linh nhãn cầu dĩ nhiên là một bộ đỏ như màu máu thi thể. Đây là một nhân tộc, cả người đỏ lên phản phất là ở trên da quân lấy một tầng máu tươi. Hắn hai cái viên mắt có vẻ trống không, bên trong con ngươi đã biến mất, cả người nhìn vô cùng đáng sợ, ăn mặc một thân áo tăng. Ở bụng còn cắm vào một thanh cũ nát đồng thau cổ kiếm, đem trái tim đều cho xuyên thủng. Giờ khắc này chính nằm ngang ở một tảng đá xanh trên. Ở trong mắt mọi người, này tuy rằng chỉ là một bộ thi thể, nhưng làm cho người ta cảm giác so với núi lớn còn trầm trọng. Vô số năm đã qua, không nghĩ tới thi thể này vẫn như cũ y nhiên còn tại, không có hóa thành cho bụi. Có thể thấy được khi còn sống là cái hiếm có cường giả. Có ba chủ cấp bậc đại sa mở miệng, trong giọng nói tràn ngập kính nể. Đại đạo và ngàn, tràn ngập biến số. Một thanh kiếm cổ, quá khứ ngàn năm, có lẽ sẽ hóa thành một năm cấp vàng. Thời gian chính là sức mạnh đáng sợ nhất. Nhưng mà, thi thể này nhưng có thể làm được bất hủ mức độ, trong này chỗ đáng sợ, bất luận người nào cũng có thể lĩnh hội đến. Đây là ra sao sinh linh, cũng thật là lần đầu nhìn thấy. Có đại sa nhìn thi thể ngở vực, chúng nó vừa sinh ra chính là ở tòa này đóng kín lao tù bên trong, tự nhiên là chưa từng thấy nhân tộc. Thời khắc này, rất nhiều sinh linh ánh mắt chuyển biến nhìn về phía Huyền Thiên, cái này thân mặc áo trắng ra da hỏa, dài đến cùng phiến đá trên thi thể rất tương tự. Huyền Thiên một trận kinh ngạc, bị mọi người xem kê ra mụn nhọt nổi lên, có một loại bị người dùng ánh mắt nuốt trừng cảm giác. Bất quá, rất nhanh, hắn liền lĩnh ngộ mọi người ý tứ, trên mặt không khỏi lộ ra một tia nụ cười xấu xa, nói, đúng, thi thể này chính là chúng ta nhân tộc tiền nhân, vì lẽ đó xin mời mọi người rời đi nơi đây, này không thuộc về các ngươi. Bên cạnh, Bạch Quy ngay vậy, lúc này phụ hoa tán đồng cái quan điểm này, nhưng mà bên này giả tộc sinh linh lại không phải người ngu tự nhiên là sẽ không có rời đi. Ngược lại, thời khắc này còn lộ ra hung sắc. Nơi nào đến dị tộc, lại dám bước lên chúng ta vùng đất này, tìm chết không được. Có đại sa nổi giận, muốn gây bất lợi cho Huyền Thiên. Đúng, như vậy dị tộc, mọi người chúng ta cùng nhau tiến lên, đem hắn cho chu diện. Cũng có đại sa ở nào, dự định lợi dụng quần chúng sức mạnh giết chết Huyền Thiên. Thời khắc này, Huyền Thiên xem như là bị dồn đến chỗ chết, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Nhân vì là nơi này vốn là xa loại sinh linh thiên đường, bốn phía ngoại trừ bộ thi thể kia ở ngoài, cũng chỉ có một mình hắn nhân tộc rất nhiều bị vây công tư thế. Cũng may, vừa trên còn có một con Bạch Quy. Người này bình thường ngơ ngơ ngác ngác, rất sợ chết, thế nhưng vào đúng lúc này nhưng dũng cảm đứng dậy. "Chư vị, ở động thủ trước các ngươi cần phải hiểu rõ, ta nhưng là một vị có thể so với linh chủ tồn tại, lẽ nào các ngươi liền không sợ chết sao?" Bạch Quy cảnh cáo. May là, ở đi vào trước nó đã nghĩ đến cảnh tượng như vậy, bởi vậy trong lòng sớm có đối sách. Đánh không lại liền chạy, chạy không được còn có thể mang theo Huyền Thiên trốn ở mai rùa bên trong. Bởi vậy có thể thấy được, Bạch Quy người này vẫn là rất khôn khéo liền ngay cả dự tính xấu nhất cũng đã nghĩ đến. Thiên to sắc đừng sợ, không phải chỉ là một cái bán lĩnh chủ thôi, nó hoàn toàn có thể do ta đến kiềm chế. Lúc này, một cái lớn lao thanh âm vang lên, là đến từ một cái mọc ra hai cánh, hai mắt đỏ chót khôi ngô đại xà, chính là thân là lĩnh chủ một trong trúc long. Có như thế một vị núi rửa lớn mở miệng, rất nhiều xà sinh linh đều có dục giả dục dịch tư thế. Chúng nó trước có bị bạch quy đoạt lấy linh dược, cũng có bị bạch quy đả thường, càng có gặp bạch quy mạnh mẽ, muốn loại trừ nó, đông đảo xà sinh linh tâm ý hợp nhất, đều muốn loại trừ bạch quy trong nay mắt đại gia mục tiêu chủ yếu đã biến thành bạch quy mà huyền thiên đã là có cũng được mà không có cũng được tồn tại ở rất nhiều sinh linh trong mắt hắn quá yếu quả thực có thể một cái đôi cốt chết đương nhiên đây chỉ là đại xà môn ý nghĩ huyền thiên cũng không có như vậy yếu trên người hắn còn có có thể so với chấn tộc pháp bảo tồn tại bởi vậy không phải ai muốn nắm liền nắm hiện tại không lên càng chờ khi nào như vậy dị tộc nhân nên trục xuất ra vùng đất này trúc long duục lúc này vô đoàn người muốn loại trừ bạch quy khánh một cây trường thương ngang trời trước tiên làm ra công kích bay về phía Huyền Thiên, tinh tế quan sát, này cây trường thương mặt trên còn có chất lỏng màu xanh biếc, chính là nọc độc. Ban vệ bản thể, thương này chính là một con rắn to dùng độc nha ma chế mà thành, bởi vậy tràn ngập độc tính. Trên, không cần có bảo lưu. Bạch Quy Dụ, sợ Huyền Thiên còn ý thủ vi cước, rất sợ chết. Biết. Huyền Thiên theo tiếng. Lúc này móc ra phương ấn, sau đó khống chế cái này của bảo về phía trước lập mạnh. Giang giặc, một tiếng vang ròn, trường thương vẹn vẹn là bị quẹt vào một góc, nhưng như trước là bị va vì hai đoạn, mắt thấy là không có linh tính. Vào lúc này. Sự công kích của hắn cũng mùa lên, thế nhưng gặp phải Đại Hoàng Ấn đều bị va làm cho cạn. Hoàng sáng sát lạ, thời khắc này Đại Hoàng Ấn thích tỏa sáng, dường như một cái màu vàng mặt trời nhỏ, hay là liên tiếp chịu đến mưa rơi công kích, sau đó diện dĩ nhiên có quang hà đang lưu chuyển, rất nhiều xuất hiện tản tạ cung điện dị tượng. Này chính là Huyền Thiên muốn xem đến. Một cái thật là tốt bảo khí, khủng bố không phải thời đại này phát bảo. Bên kia, Trúc Long nhìn chằm chằm Đại Hoàng Ấn nhìn một lúc, ánh mắt đột nhiên nóng rực lên. Đã lâu, nó mới đưa mắt rời, trở lại Huyền Thiên trên người. Bởi vì, Huyền Thiên trên đầu bầu trời lại xuất hiện một cái kinh người bảo khí, đó là một cái hấp đỉnh, hết thề tới gần huyền thiên thần thông cùng bảo khí đều bị cái này hấp đỉnh hóa giải, cái này tiểu tử loại người lây gớm, khả năng có đại truyền thừa. Trúc Long tự nói trên mặt đột nhiên lộ ra một cái cười lạnh, tiếp theo lặng lẽ bơi tới một bên. Bên kia Bạch Quy có thể bật việc, bóng người hốt một tháng đông, hốt một thoáng tây, không ngừng tránh né các loại công kích. đương nhiên cùng với nói bật việc, còn không bằng nói là chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Này không, Bạch Quy lại móc ra chiêu bài của nó cổ bảo, cái này ván cửa tự phi hành bảo khí, đồng thời nó lại móc ra một cái tiểu chậu là đã từng dùng qua mấy lần cái kia tụ bảo buồn chuẩn bị trên không trung bắt giữ bảo khí tình huống như vậy để vài con rắn to đều tức giận thổ huyết quá vô liêm sỉ ngoại lai sinh vật đã vậy còn quá đáng ghét đem người khác tiến công bảo khí làm lễ vật như thế thu lấy quả thực là không có thiên lý rất lớn xà đều ý thức được sự tình đáng sợ tính nguyên vốn chuẩn bị phóng thích bảo khí đều cất đi chuẩn bị đổi làm thần thông công kích không còn dám thả ra bảo khí kim quang sáng lạ huyền thiên cả người đều trốn ở hắc đỉnh bên dưới tỏa ra ánh vàng như là một cái khoác giáp vàng chiến thần vi phong lừng lấy, làm cho người ta một loại hóng ánh cảm giác ầm ầm đại hoàng ấn hóa thành núi nhỏ lớn như vậy thường thường chấn động xuống liền có thể làm cho vài con rắn to hóa thành cho bụi cái gì cũng không còn lại nhưng mà tình huống như vậy cũng là kéo dài thời gian nửa nén hương dù sao khống chế hai cái có thể so với chấn tộc pháp bảo vẫn là tương đối vất vả lấy cảnh giới của hắn có thể kiên trì nửa nén hương đã rất tốt huyền thiên cảm giác về ngoài bắt đầu hướng về bạch quy cầu cứu nhưng mà vừa lúc đó sắc trời đổi biến trên tòa thành cổ không bầu trời đột nhiên lập tức tối lên vù vù sau một khắc âm phong tập tập phản phất là quỷ khóc giống như vậy thổi đặc biệt văng rội rất nhiều tận thế dáng lâm dấu hiệu sát trời làm sao lập tức tối lên có xà sinh linh hô to dừng lại thảo phạt trong nay mắt đại chiến đình chỉ hết thảy sinh linh đều nhìn phía chân trời bên kia đen thui trong bầu trời có hắc quang tiềm không tiếp theo xuất hiện từng đạo từng đạo bóng người màu đen từ phía chân trời hạ xuống ở âm phong bên trong đồng bền. những này là món đồ gì lẽ nào cổ thành liền thật sự đáng sợ như vậy nếu như đúng là cổ thành nguyên nhân Cái kia những thứ đồ này nhất định đáng sợ cực kỳ. Trong lúc nhất thời, nghị luận sôi nổi, lòng người băng hoàng. Rất nhiều sinh linh đều sẽ như vậy dị tượng cùng cổ thành liên tưởng ở cùng nhau, đều ở ngóng nhìn phía chân trời. Thời khắc này, Bạch Quy cùng Huyền Tiên cũng là như thế. Huyền Tiên đã đem đại hoàng ấn cho thu hồi, mà trên đầu hắc đỉnh nhưng không có lấy xuống. Hắn sợ xuất hiện cái gì bất ngờ, bởi vậy thời khắc này nắm hắc đỉnh đến phòng thân. Mà một bên khác, Bạch Quy nhưng nếu như mày phản phất là thiên muốn đạp hạ xuống giống như vậy, trên mặt treo đầy vẻ lo âu. Đúng là cùng cổ thành có quan hệ sao? Cảnh tượng như vậy giống như đã từng quen biết, thật giống từng gặp. Nó ngóng nhìn phía chân trời, đồng thời mắt nhỏ chớp động, bắt đầu ở trong đầu hồi ức trước mắt tình cảnh này, nó cảm giác trước đây gặp. Hô. Đang lúc này, lại một trận mãnh liệt tâm phong thổi qua, để chúng sinh linh trong đầu đều là mát lạnh. Mà chân trời, việc này thời khắc nhưng xuất hiện một tiểu tia kim quang. Nay đạo kim quang ở trong bóng tối là như thế chói mắt, phản phất là trong đêm tối thái dương, vô cùng dễ thấy. Đây là. Hào quang màu vàng nóng ở thời cổ đại biểu sức mạnh của thời gian. Lẽ nào? Bạch Quy nói mê, đột nhiên Nó con ngươi sáng ngời, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nay thật đáng sợ, là có sinh linh đang sử dụng đại âm dương luân hồi thuật, mới làm ra như thế dị tượng. Bạch Quy kinh ngạc thốt lên, cuối cùng đã rõ ràng rồi tất cả. Ở nó trong ký ức, đây là một môn vô cùng đáng sợ tà thuật, có thể triệu hoán âm linh. Chỉ có thượng cổ thời đại này mới phải xuất hiện, bởi vậy nó cũng là hồi ức rất lâu. Mà giữa bầu trời bồng bềnh những kia bóng người màu đen, cũng chính là cái môn này tà thuật triệu hoán đến âm linh. Chơi ạ? Đây là muốn làm gì? Bạch Quy kinh ngạc thốt lên, nhìn xung quanh, rốt cuộc tìm được tất cả đầu nguồn. Là cái kia lĩnh chủ cấp trúc long khác, nó chính đang bộ kia màu máu thi thể bên cạnh, cả người tỏa ra hắc khí, triển khai cái môn này thượng cổ tà thuật. Mau ngăn cản nó. Người này chính triển khai một môn đáng sợ thần thông, muốn đem thi thể này cho tỉnh lại, sau đó coi như con rối. Bạch Quy kêu to, ý thức được sự tình đáng sợ tính. Đỏ như màu máu thi thể, nằm ngang trong năm tháng, vô số năm tháng sau cũng chưa từng biến mất như trước tồn tại. Nếu là đảo ngược thời gian, này nhất định là một vị nhân vật hết sức đáng sợ, tu vi kinh thiên động địa. Nếu như, này một vị sống lại, trở thành người khác con rối. Hậu quả có thể tưởng tượng được E sợ, đây là không ai ngăn nổi Chính là vương giả, dù cho là liên thủ lại chống đối Cũng là không được Chương 271, huyết thi lai lịch Haha, ha. chậm, ta chỉ kém cuối cùng một đạo trình tự Đến thời điểm, các người đều phải chết Trúc Long cười to, có chút phát điên Lại muốn giết chết ở đây hết thể sinh linh Bạch Quy xuất sẵn, muốn đem thân thể Nazi tiến lên Tiến hành ngăn cản Thế nhưng, vào lúc này, huyết thi một cái chấn động Để nó đình chỉ hết thể động tác Không cần mạo hiểm quá mức lôi kéo tên tiểu tử thúi này trốn vào mai rùa bên trong, liền không tin nó còn biết đánh phá ta mai rùa. Bạch quy sì nha nhít miệng, cẩn thận suy tư sau, lôi kéo huyền thiên cấp tốc lùi về sau. Quanh thân, cái khác sinh linh cũng sớm đã sợ hãi. Nhỏ yếu đại sa bắt đầu nằm dạng, hướng về trúc long cùng bái, khẩn cầu vòng qua một mạng. Lớn mạnh một chút đại sa học tập bạch quy, hướng phía sau chạy trốn. Vù vù, âm phong tiếng nổ lớn, giống như ác quỷ đang gào khóc. Bên kia, trúc long rốt cục hoàn thành cuối cùng một đạo chính tự, hết thảy hắc khí đều hướng về huyết thi trên mà đi. Cùng lúc đó, Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, nghe khiến người ta sợn cả tóc gáy. Là giữa bầu trời bồng bềnh những kia âm linh, chúng nó đột nhiên giảm xuống, hướng về huyết thi bay đi, đem nó nuốt chửng. Thời khắc này, bạch quý biết, thi thể này muốn thất tỉnh. trái tim của nó cũng nhạy tới cũng họng. Quả nhiên, chuyện đáng sợ nhất vẫn là phát sinh. Huyết thi bắt đầu biến hóa, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra tham thảm huyết quang. Sau gáy của hắn, nguyên bản dính đồng thời mái tóc màu đỏ ngỏm cũng vào đúng lúc này phát phới, như loạn thảo bình thường điên cuồng va chạm. Cùng lúc đó, một luồng như núi như biển giống như khí thế khủng bố tự trên thi thể làn tràn mà ra, vô cùng đáng sợ. Một ít nhỏ yếu sinh linh, thậm chí ở luồng áp lực này dưới hóa thành mưa máu, thừa không chịu được như vậy áp lực thật lớn. Thời khắc này, liền ngay cả những kia muốn chạy trốn, ba chủ cấp bậc đại sả cũng nằm dập đi. Không cách nào nhúc đích, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu viện, hy vọng có thể tha mạng. vô dụng, tất cả mọi người đều phải chết. thức tỉnh đi. Trúc long giống to, khắp toàn thân từ trên xuống dưới cuối cùng một tia hắc khí, đều đưa vào huyết thi bên trong. xoát, thi thể tuy rằng không có nhãn cầu, thế nhưng thời khắc này. Viền mắt bên trong nhưng tỏa ra hai đạo đáng sợ ánh mắt, hiện đỏ như máu vẻ, phảng phất là trong biển rộng tháp hải đăng. Thời khắc này thẳng tới phía chân trời, đem bầu trời đều sạm một trận lay động, ầm ầm vang lên. Thật đáng sợ, đây là một chút ai, nhưng đạt đến như thế nói nghe sởn cả tóc gáy mức độ. Bạch Quy xem hóa đá, tâm cũng vào đúng lúc này rơi xuống tung lũng. Mạnh mẽ như vậy kẻ địch, ở đây còn có ai có thể chống đối? Bạch Quy thậm chí đã làm tốt co vào mai rùa chuẩn bị. Thời khắc này, nó hoàn toàn là đem hy vọng ký thác ở chính mình mai rùa trên, nơi đó có vô thượng tổ tiên lưu lại hai mảnh chí bảo hy vọng có thể tránh được ngày khó đều phải chết ta muốn thống trị vùng đất này sau đó giết đến thế giới bên ngoài đi trúc long giống to có chút phát điên nhưng mà lời nói vừa ra thân thể của nó bắt đầu phát sinh biến hóa toàn thân bắt đầu bành trướng liền ngay cả hai cái trong mắt cũng bắt đầu tuôn ra dường như muốn phá nát ta còn muốn thống trị thế giới có thể đây là tại sao trúc long vừa dứt lời ở hết thể sinh linh trợn mắt ngoác mồm trong ánh mắt thân thể của nó đột nhiên ảnh, một tiếng vỡ ra được hóa thành một đống xương máu hướng về bốn phía khuyết tán ra đến khẩn đó lấy thi thể uy thế cũng bắt đầu lùi bước, những kêu huyết quang cũng dần dần biến mất, tất cả lại khôi phục dáng dấp ban đầu. chuyện này, đây là tại sao? Huyền Thiên xem sững sờ, hoàn toàn không hiểu là đầu đuôi câu chuyện ra sao. Ha ha, cái này vô chi đốm độc, hẳn là bị phản vệ, mạnh mẽ như vậy tồn tại, mặc dù là đã chết đi, cũng không phải nó một cái nho nhỏ run rế có thể khống chế. Bạch Quy cười ha ha, rất là hưng phấn. kết quả như thế, nó hoàn toàn không nghĩ tới, nhưng không thể nghi ngờ là tối tốt đẹp. thì ra là như vậy, đáng tiếc như thế một vị lĩnh chủ sưng bá một phương, nhưng như thế chết đi. Huyền Tiên thở dài. Thế nhưng mí mắt nhưng vào lúc này một cái nhảy lên, tiếp theo sắc mặt cũng bắt đầu quái lạ lên. Làm sao? Lại có cái gì không đúng sao? Bạch Quy chú ý tới Huyền Tiên biến hóa, không khỏi đặt câu hỏi. Là có một chút quái lạ. Huyền Tiên mở miệng, vẻ mặt quái dị, lúc này trong tay huyết quang lóe lên, xuất hiện một cây cổ mâu, hiện đỏ như máu vẻ, chính là hắn tự bảo địa chúa tể bên kia thu được cái này kỳ bảo. Thời khắc này, cái này cổ mâu ngang trời, chậm rãi bay đến huyết thi bên cạnh, lẳng lặng nằm xuống. Tựa hồ muốn cùng thi thể đồng thời hí giải. Chuyện này, món bảo khí này không phải đã từng ngươi cho ta xem qua cái kia một cái sao. Bạch Quy giật mình, kinh ngạc nhìn này một người một mâu. Đúng rồi, lẽ nào trong này có liên quan gì? Huyền Tiên nghĩ hoặc, hay là, ta biết thi thể này chủ nhân? Bạch Quy kinh ngạc, sau đó hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt bên trong xuất hiện một tia tôn trọng. Là ai? Huyền Tiên hỏi dò có chút ngạc nhiên. Đã từng, ta cùng ngươi đã nói. Nhân tộc Đại Năng Hàng Nguyên Công có một món binh khí chứa thể giết chóc hình thức cùng trong tay ngươi cái này cổ mâu gần như cũng là cái này hình dạng bạch quy mở miệng chậm rãi nói đến lẽ nào cái này người bị chết là ta nhân tộc đại năng hàng nguyên câu huyền tiên kinh ngạc thốt lên không nhịn được xen mồn nam mơ ta đã sớm nói ngươi cái kia món bảo khí chỉ có điều là một cái hàng gái ta nghĩ cái này chết đi còn giả hẳn là hắn tiên đệ tử từ kia từng ở bách tộc trong nội chiến đại sát tứ phương chỉ có điều không nghĩ tới hắn sẽ chết trận bạch quy mở miệng có chút tức hận năm đó dị tộc xâm lấn vạn tộc đốn máu dùng huyết phân chiến quy mô phi thường khổng lồ được xưng là trong lịch sử khốc liệt nhất chiến tranh cũng may lúc đó chính là thời đại vàng son vạn tộc tranh bá niên đại dị tộc bị đánh đuổi đáng tiếc bên trong vùng thế giới này nhưng xuất hiện kẻ phản bội liền đón lấy trong năm tháng lại xuất hiện bách trong tộc chiến cảnh tượng vào lúc ấy nhân tộc đại năng tái hiện đem phản loạn chủng tộc cho mạnh mẽ chen ép cuối cùng thậm chí mai danh nhật tích không nghĩ tới ngươi cái này cổ bảo dĩ nhiên cùng hắn có quan hệ được rồi liên để cái này binh khí khỏe mạnh ngủ say đây là kết quả tốt nhất Bạch Quy làm bẩm, sau đó hướng về thi thể hành lễ. Bên cạnh, Huyền Thiên cũng đối với huyết thi tồn tại lòng kính nghệ. Hắn cũng hưng khởi tu sĩ chi lễ, mặc dù là mất đi một cái mạnh mẽ bảo khí, thời khắc này cũng không có chạy ra quá to lớn đau lòng. Đây là đối với nhân tộc tổ tiên tôn kính, hay là không có bọn họ, cũng đã không có hiện ở cái này hòa bình tình thế. Đương nhiên, tất cả những thứ này, những tia xà các sinh linh là không hiểu. Thời khắc này, chúng nó đã tự trạng thái bên trong khôi phục như cũ, lục tục vòng qua huyết thi, hướng về nơi càng sâu tường viện bên trong đi đến. Chúng nó như trước đang tầm bảo Ngươi xem, những này vô chi thú loại, viền mắt bên trong liền biết phát bảo. Cái khác hết thể đều đã dứt bỏ rồi. Huyền Thiên căm giận, không nhịn được nói không ngừng. Bên cạnh, Bạch Quy ánh mắt tám biết, ánh mắt có chút không quen. Ban về bản nguyên, nó cũng thuộc về thú tộc. Huyền Thiên rõ ràng là đưa nó cũng cho bao quát. Huyền Thiên đầu tiên là bị Bạch Quy xem một trận sức sờ, sau đó lập tức phản ứng lại, mở miệng nói xin lỗi. Phải biết, Bạch Quy người này nhưng là xưa nay đều không ăn thiệt thòi chủ, nếu như trong nó, chỉ có chịu không nội phần Toán tiểu tử ngươi tức thời, không phải vậy cắn ngươi toàn thân vết tích. Bạch Quy dương dương tự đắc, lúc này phóng tầm mắt bốn phía, cũng có đi bên trong tầm bảo dự định. Luận Huyết Thi, này không phải hàng nguyên công, thế nhưng luận địa bàn, này hết sức có thể là hàng nguyên công phủ đệ. Bạch Quy quan sát bốn phía, sau đó dưới định như vậy kết luận. Này tuy rằng vẹn vẹn là một cái suy đoán, nhưng đã là để Bạch Quy chính mình hết sức hưng phấn. Nếu là trong đó có một người tộc đại năng truyền thừa, cái kia giá trị là không cách nào đánh giá. Đi, chúng ta lập tức đi vào, miễn cho bị đám kia vô tri suất sả cho chiếm tiên cơ. Bạch Quy lau một cái khệ miệng ngụm nước, sau đó cấp tốc kéo Huyết vòng qua Huyết Thi hướng về nơi sâu xa đi đến xuyên qua cửa viện hai tên này tiến vào chính là một cái trong đại viện nơi này như trước rách nát thế nhưng là lớn đến đáng sợ toàn bộ sân có tới 10 dặm nhiều thổ địa trung gian là vài cái tiểu viện đến bên trong khu nhà nhỏ đi xem xem bạch quy mở miệng sau đó mang theo huyền thiền thẳng đến chạy tới vượt lên đầu tường hiện ra ở hai người trước mắt chính là một đống phá gạch nát ngói, trong đó còn sảng mang theo một ít phá nát phá bảo cùng với một ít vô dụng gia cụ đồ dùng đều là một ít đồ vô dụng bạch quy lầu bầu, nhất thời mất đi hứng thú chuẩn bị chuyển sang nơi khác này có thể không nhất định Huyền Thiên không cho là như vậy hắn ngẩng xuống đầu tường sau đó ở phế tích bên trong một trận loạn đảo đem các loại bỏ đi pháp bảo đều nhặt lên đến quan sát một bên cuối cùng hắn tuyển chọn hai ngọn cũ nát đồng đằng cùng với một cây đoạn kiếm cũng đã là rất giỏi ngươi còn đi quan sát cái gì vẫn là chạy nhanh đi Bạch Quy không nhìn nổi bắt đầu dụng chính ngươi xem đi những thứ đồ này mặt trên còn có hoa văn bỏ đi trước là thứ không tầm thường luyện chế dùng vật liệu cũng đều là chân phẩm hay là còn sẽ hữu dụng Huyền giải thích đồng thời dơ lên hai tay để Bạch Quy quan sát. Nhưng là vậy thì như thế nào? Trung Binh là đã phá phế bỏ đồ vật, còn có thể có món đồ gì? Bạch Quy không tin. Được rồi, chính ngươi xem. Huyền Thiên cũng không phí lời. Lúc này móc ra Đại Hoàng ấn đi tới gần vài món tàn bảo. Kết quả Đại Hoàng ấn thật sự có động tĩnh, ánh vàng mở mịt, sau đó tỏa ra màu vàng đất sương mù, đem ba cái tàn bảo cho bao vây. Tiếp theo răng rắc răng rắc nuốt chửng, đến chữa trị bản thân. Chuyện này, pháp bảo này có linh tính, có thể nuốt chửng cái khác bảo khí. Bạch Quy mở rộng tầm mắt, xưng muốn mượn tới xem một chút. Đây đương nhiên là bị Huyền Thiên một nói từ chối. Tiểu tử thúi, ngươi đây là muốn đoạn giao sao? Tìm ngươi muốn ít đồ đến quan sát cũng không chịu. Bạch Quy căm giận, ngày nhót tương bừng không an phận. Hiện tại không được, các loại. Chờ. Lao già nát rượu đến rồi lại cho người xem. Huyền Thiên con ngươi đảo một vòng, lên tiếng như vậy. Bạch Quy xì nha nhất miệng, bị tức gần chết. Nguyên bản nó là có cướp đoạt chi tâm. Thế nhưng Huyền Thiên điều kiện thả rất rõ ràng, là phải đợi Lao già nát rượu ở tỉnh vùng dưới. đã như thế, nó muốn xái lại. Rõ ràng là không được. Dù sao, lão giả nát rượu không phải món hàng tốt gì, không muốn nhìn thấy Bạch Quy đang yên đang lành nhiều một món pháp bảo. Hiển nhiên sẽ thiên vị Huyền Tiên một ít. "Tiểu tử túi, ngươi tàn nhẫn." Bạch Quy tức giận, rất lâu mới từ trong hàm răng bỏ ra một câu nói như vậy đến. Chương 272: Thần mục Niết Bàn. Đại Hoàng Ấn thần kỳ, lai lịch bất phàm, dĩ nhiên có thể hấp thu một ít xưa nay pháp bảo, đến chữa trị bản thân. Huyền Tiên đem ba cái cổ khí cho Đại Hoàng lớn nuốt trừng xong xuôi. Dự định rời đi khu nhà nhỏ này. "Bất quá, rời đi trước?" Hắn lại không yên lòng. Sợ có có thể dùng cổ khí để sót, liền đem đại hoàng ấn đặt ở phía tích bên trong để chính nó đi tìm. Cuối cùng vẫn không có bất kỳ thu hoạch. Vượt qua tường viện, Huyền Thiên cùng Bạch Quy đi tới mặt khác một cái bên trong khu nhà nhỏ. Nơi này bụi băm hậu tích, tương tự tàn tạ. Đồng thời một mảnh cháy đen phảng phất ở năm đó nơi này từng chịu đựng hỏa hoạn giống như vậy, chỉ còn giữ lại một mảnh cho cạn. Ở đây không có bất kỳ mắt sáng địa phương, mặt đất phá loạn không thể tả, có một loại khiến người ta lập tức rời đi kích động. Nơi này rách tả tươi, sẽ không có vật gì tốt ta xem hay là đi cái khác sân đi. Huyền tiên Đại Thể liếc mắt nhìn, liền chuẩn bị rời đi. Ừm, là không có cần thiết ở đây lãng phí thời gian. Bạch Quy gật đầu, tương tự muốn rời khỏi. Nhưng mà ngay khi nó chuẩn bị rời đi thời khắc, Dư Quang của khỏe mắt nhưng thiết chúng rồi một viên đốt cháy khét láo mục. Láo mục ngăm đen, mặt trên tràn đầy bụi bặm, phản phất đã trong năm tháng sừng sững vô số năm tháng. Hiện nay chỉ còn giữ lại một đoạn dài thân cây, những chỗ khác bị đốt thành hôi, cái khác không có thứ gì lưu lại. Đáng nhắc tới chính là cây già một nửa sợi dễ nhưng lưu trên mặt đất, không có bị đốt cháy khét. Ồ! Vật này tựa hồ rất thú vị. Bạch Quy ngạc nhiên nghi ngờ, đi tới bóng người im bật đi. Không phải là một cái cây giả một sao. Hơn nữa còn đốt thành bộ dáng này, có cái gì có thể nghiên cứu. Huyền Tiên quay đầu lại, thấy Bạch Quy quan tâm lão mục. Nhất thời liền không thấy hứng thú. Người tên tiểu tử thúi này, còn chưa rứt sữa, đương nhiên không hiểu một ít nghe lời đoàn ý. Bạch Quy trêu trọc, sau đó lôi kéo Huyền Tiên đi tới lão mục bên cạnh. Huyền Tiên thật lòng cảm thụ, phát hiện cây giả cũng sớm đã không có tiếng động. Phỏng chừng đã chết đi vô số năm nguyệt, liền ngay cả mặt trên bụi bặm cũng trồng chất rất một tầng dày. Hơn nữa, lão mục toàn thân cháy đen, đã bị đại hỏa thiêu đến một điểm không dư thừa, liền lưu cái kê tiếp thân cây không có bị đốt sạch. Dĩ nhiên không có nửa điểm tác dụng có thể nói, hắn thực sự không hiểu Bạch Quy tại sao lại đối với nảy viên lão mục cảm thấy hứng thú. Hay là rõ ràng Huyền Thiên nghi hoặc, Bạch Quy cười thần bí, chủ động mở miệng nói: Ngươi xem, nó dễ, cái đã rời đi bùn đất. Nếu là ta nhìn ra không sai, e sợ nảy viên của mục ở lúc đó đã nắm giữ hoàn chỉnh ý thức, là một viên thần mục. Làm sao, đại kiếp nạn đến, nó muốn vụt lên từ mặt đất, vẫn như cũ hồn tang ở đây, tránh né không được đại kiếp nạn. Huyền Thiên nghe vậy, đi xuống nhìn tới, quả thấy cổ một một nửa sợi dễ lộ ra ở bên ngoài, một bộ muốn chạy trốn dáng vẻ. Lần này, Huyền Thiên nhưng là khiếp sợ cực kỳ, hắn thực sự yếu kỳ, năm đó tòa thành cổ này đến cùng là bạo phát ra sau một trận đại chiến, liền ngay cả thông linh của một cũng không cách nào chạy trốn. Phải biết, một cổ thông linh có thể độn thiên xuống đất, tốc độ di động phi thường nhanh, có lẽ chỉ có ma cầm bên trong đại bằng các loại, chờ, mấy cái chủng tộc có thể đuổi theo những chủng tộc khác đều phải kém hơn một bậc. Năm đó đại kiếp nạn nhất định vô cùng đáng sợ, hỏa diễm bên dưới, liền ngay cả thông linh thần mục tốc độ đều không thể chạy trốn. Đủ kinh người. Huyền Tiên than thở, không có gì hay kỳ quái, người đã quên sao? Liền ngay cả nhân tộc đại năng đệ tử đều phải thi với này. Chớ đừng nói chi là như thế một viên nho nhỏ cây tối. Bạch Quy vẻ mặt trấn định, không có quá nhiều kinh ngạc. Ngắm lại cũng là, bên ngoài nằm ngang bộ thi thể kia, chết rồi như trước là thần uy ngập trời, khi còn sống nhất định là vô cùng tương đại. Có thể tức đã là như thế, cũng xuống có thể thấy được năm đó cái kia đại kiếp nạn đáng sợ nhưng là thần mục thông linh thực tại không dễ a mấy vạn của một bên trong hay là đều không có một viên thông linh nếu là không có năm đó đại kiếp nạn tới hôm nay nó nhất định sẽ trở thành rất nhiều tu sĩ tranh cướp tồn tại huyền tiên thở dài một viên thông linh của mục giá trị không cách nào đánh giá trong truyền thuyết một ít thông thiên bảo khí liền cần thông linh của mục đến làm vật liệu nếu không không cách nào làm ra đến không biết này viên của mục có hay không toàn bộ tiêu hủy nếu là còn sót lại một chút xíu chất gỗ cái kia giá trị cũng là không cách nào cân nhắc. Bạch quy con ngươi xoay tròn chuyển, bắt đầu hướng về phương diện tôi nghĩ. Sau một khắc, nó không biết từ nơi nào móc ra một cái tiểu phi kiếm, đã ở cổ mục trên làm văn, phải đem thân cây cho trải ra. Kết quả, mấy cái chém vào sau khi, thân cây cho cạn rất xuống tảng lớn. Trong phút chốc, từng đạo từng đạo hào quang màu xanh lục, tự thân cây trung tầm bắn ra, mà lại mang theo từng trận hương thơm. Có đồ vật ở bên trong, hơn nữa rất tốt dáng vẻ. Nhất thời, Bạch quy con ngươi liền trợn lên đại đại, phảng phất là muốn rơi ra đến giống như vậy, có vẻ quyết đại. Bên cạnh, Huyền Thiên cũng cảm giác được có đồ vật tồn tại. Liên muốn tiến lên đi hỗ trợ, kết quả bị Bạch Quy cho đẩy ra, xương không cần hỗ trợ, một người là được. Mà tình huống cũng đúng là như thế, Bạch Quy động tác lưu loát hai ba lần, liền đem đại thụ cho lộ sắc ngoài. Mà bên trong cái kia thần bí ánh sáng xanh lục, cũng vào đúng lúc này lộ ra nguyên dạng. Này dĩ nhiên là một đoàn lục dịch, nhìn qua vô cùng xiển xệ, thế nhưng là hương thơm phân tán, nhưng tỏa ra bóng ánh ánh sáng xanh lục, bắt người nhấc cầu. Đương nhiên, làm người ta khiếp sợ nhất lượng điểm còn ở ánh sáng xanh lục trung tâm vị trí, nơi đó có một hạt giống, đủ to đến bằng nắm đấm, toàn thân vàng óng ánh như là dùng hoàng kim đổ bê tông mà thành. Ồ, đây là vật gì? Tại sao còn có một hạt giống ở bên trong? Huyền Tiên nhìn ánh sáng xanh lục đoàn, không rõ đặt câu hỏi. Chuyện này, đây là thần mục chi tâm. Bạch Quy nuốt nước miếng một cái, rốt cục tự trong khiếp sợ tỉnh lại. Nó hít vào một ngụm khí lạnh, chậm rãi nói đến, "Này viên của mục, năm đó ở đại kiếp nạn sau khi, còn có một chút điểm tiếng động, liền liền như bản. Chỉ là đáng tiếc, cuối cùng thất bại, hạt giống không có nảy mầm. Nó sống lại thất bại." Huyền thiên khiếp sợ, không khỏi vì là cổ mục cảm thấy đáng tiếc ở đại kiếp nạn bên trong, chống đỡ lấy, thế nhưng là ở cuối cùng, thua ở trong tay chính mình. Mà thần mục chi tâm, chính là một viên của một tinh hoa vị trí, có thể sinh từ người, xương ống thịt. Công hiệu kinh thiên, chỉ cần có một hơi ở, liền có thể cứu sống một cái mạng. Như vậy thần vật, quả thực là trong tiên địa ít có. Bạch Quy mở miệng giải thích, sau đó ngay trước mặt Huyền Thiên, thu vào chính mình trong vỏ rùa. Người không ngại ngủ sao? Huyền Thiên liếc, lộ ra xem thường ánh mắt. Như vậy đi, lần này thần mục chi tâm quy ta, lần sau gặp phải thần vật khác, quy ngươi. Bạch Quy con ngươi đảo một vòng, nói như vậy nói. Lúc này, nó còn rũi ra quy móngướt, muốn cùng Huyền Thiên làm bảo đảm. Xin thể cái tiếp theo bảo vật Quy Huyền Thiên. Này con tử quy. Huyền Thiên sĩ nhà nhất miệng. Rồi lại ban bất quá người này, chỉ được từ bỏ cơ duyên này. Dù sao, đồ vật đã bị Bạch Quy thu đi, muốn gọi người này phun ra ít đồ đến, quả thực là còn khó hơn lên trời. Được rồi, chúng ta rời đi nơi này đi, đi cái khắc sân. Bạch Quy rụt, vừa được một cái thần vật, bởi vậy rất là hưng phấn. Người này không một chút nào bận tâm Huyền Thiên cảm thụ. Chỉ thấy Huyền Thiên mặt tối sầm lại, mạnh mẽ bị Bạch Quy cho mang tới dưới một chỗ. Đây là mặt khác một cái tiểu viện, bên trong đồng dạng là gói vỡ đổi viên, rách tả tơi. Ở đại kiếp nạn sau khi, nơi này hiển nhiên không có thứ gì lưu lại. Dẫm phá nát gạch, nơi này phát sinh đùng. Ca, lanh lảnh thanh, phản phất lịch sử âm thanh, vào đúng lúc này diễn tấu. Đột nhiên, một trận tiếng kêu thảm thiết từ phía sau vang lên, để cho người nghe sởn cả tóc gáy. Huyền Thiên cùng Bạch Quy cảnh giác, lúc này xoay người, kết quả tiếp nhìn thấy như thế một màn kinh khủng, nhất điều đại bạch xà, bị một cái cũ nát thi bố cho cuốn lấy kết quả mới mấy cái trước mắt công phu liền hóa thành một bãi máu sền sệt chỉ còn dư lại một đống xương cách còn ở co dần cảnh tượng khá là khủng bố khá lắm dĩ nhiên là đáng sợ như vậy độc tính khủng bố dính vào một điểm cũng đủ để cho người hóa thành hải cốt bạch quy kinh ngạc tốt lên lúc này lớn mật tiến lên móc ra một cái màu bạc kéo rất rõ ràng này cây kéo cũng là bảo khí đồng thời phẩm chất bất phàm bất quá gặp phải thi bố gần giống như gặp phải khắc tinh ánh sáng nhất thời liền giảm nhiều đồng thời có phá nát dấu hiệu như vậy độc tính tự nhiên là rất kinh người Liền ngay cả bảo khí cũng có thể ăn ổn. Cũng may, cái này mà Bạc Đại Tiễn ở phá nát trước, rốt cục hoàn thành sứ mạng của nó, đem thi bố cho tiễn rơi xuống một đoạn ngắn đến. Bạch Quy lấy ra một cái bảo hộp, bên trong bày đặt điểm điểm bích thủy, tương tự là vật kỳ độc. Thi bố khủng bố, e sợ cũng chỉ có như vậy hộp mới có thể gửi thi bày. Bạch Quy lầu bầu, mà sau sẽ thi bố cùng bích thủy thả ở cùng nhau, cuối cùng một đạo cất đi. Cảnh tượng như vậy, Huyền Thiên nhìn rất độc lòng. Như vậy loại vật, hay là ở thời khắc mấu chốt, có thể bảo vệ chính mình một cái mạng, hắn cũng rất muốn thu lấy một ít. Bất quá Hắn không có thể gửi động vật hộ, cuối cùng cũng chỉ có thể là từ bỏ rời đi khu nhà nhỏ này Huyền Thiên các nhóm người hướng về nơi càng sâu phương tiến về phía trước cái này bên trong vườn bộ tổng thể tới nói là quay chung quanh một cái đại viện mà kiến tạo cái này đại viện quanh thân nhưng là có rất nhiều đạo quan tưởng hình thành từng cái từng cái khu nhà nhỏ mà Huyền Thiên cùng Bạch Quy mục tiêu chính là đi vào cái này đại viện bên trong nơi này cũng rất bình thường không có chỗ kỳ dị Huyền Thiên cùng Bạch Quy rơi vào mặt khác một cái bên trong khu nhà nhỏ quan sát bốn phía Cơ duyên có thể cũng không lại mặt ngoài không phải như vậy dễ dàng tìm thật kỹ tìm. bằng không sớm đã bị người khác tìm đi tới. Bạch quy mở miệng, thật lòng tìm tòi nơi này. bất quá thời gian nửa nén hương hạ xuống, hai tên này cũng không có tìm được nửa điểm cơ duyên. đúng là Huyền Thiên, ở một phen có rút lại bên dưới, phát hiện một chút linh linh toái toái tàn tạ của bảo, có phá nát đùa lớn, có gây vỡ cổ kiếm, có đốn lượn trường thương, tựa hồ chất liệu đều rất tốt dáng vẻ. cuối cùng Huyền Thiên móc ra đại hỏa lớn, đem những này tàn tạ cổ bảo cho ăn cho đại hỏa lớn, để nó đi chữa trị bản thân hoa văn. nhưng mà chuyện kỳ dị nhưng phát sinh chính là bắt nguồn từ với cái kia bình bổ lớn. Đây là một cái có tới nửa cái phong ốc đại bảo khí, bị huyền tiên tự dưới nền đất đào lên. Nguyên bản, hắn dự định trực tiếp cho ăn đại hoàng lớn. Kết quả ở cho ăn sau khi, đại hoàng ấn thổ khí lưu màu vàng lưới bước, nhưng ở tại chỗ lộ ra vỗ một cái hắc kim cửa lớn. Nay phiến cửa lớn có vẻ trầm trọng, rơi xuống trên đất thì chấn động đến mức đại địa ẩm ẩm vang lên, chấn động lòng người. Chương 273, đạo gia buồn nguyên. Chuyện này, đỗ lớn bên trong dĩ nhiên cất giấu một cánh cửa, cho tới hôm nay lại thấy ánh mặt trời. Bạch Quy khiếp sợ, Nhìn trầm trầm trên mặt đất hắc kim cửa lớn vẫn không tha, Ma Huyên Thiên cũng là gần như như vậy. Hắn không nghĩ tới, dùng đại hoàng ấn nuốt trưởng của bảo sẽ nuốt trưởng ra vật này đến. Này phiến cửa lớn đến cùng là cái gì? Hồi lâu, huyền Thiên phát ra tiếng hỏi ra nghi hoặc. Này, hay là như lòng đất bên trong chiến trường cửa đồng lớn có thể đi về khác một vùng? Cũng hay là tiên tri địa cửa lớn như vậy bên trong tự thành một vùng không gian? Hẳn là chỉ có hai người này khả năng. Bạch Quy mở miệng nói ra hai loại suy đoán. Bởi vì cứ nó quan sát cửa lớn cổ điện mà thâm hậu không có tỏa ra bất kỳ sóng thần lực, hẳn là không phải cái gì bảo khí. Vậy thì mở ra xem xem đi." Huyền Tiên kiến nghị, rất nhanh đến mức đến Bạch Quy Tán Thành. "Đúng, việc này không nên chậm trễ. Chậm liên có thể có thể có những sinh linh khác đến, khi đó liền miễn không được một trận đại chiến." Bạch Quy Tán Thành, lúc này tiến lên, muốn đi kéo dài hắc kim cửa lớn. Nhưng mà, này phiến cửa lớn đóng tựa hồ đặc biệt thần, Bạch Quy mạnh mẽ đi tới lôi mấy lần, lại phát hiện vẫn không nức đích. "Khá lắm, không muốn xin tha." Bạch Quy tựa hồ thẹn quá thành giận, hai cái quay hàm nô lên, đồng thời đổ lên thời khắc này sử dụng bú sữa khí lực giang dắc hắc kim cửa lớn rốt cục có một tia phản ứng lúc này lộ ra một cái khe nhỏ cửa bị mở ra một chút nhỏ bạch quy lập tức gia tăng cường độ một cái đầu lâu như là động dụng châu đực hướng về bầu trời trong lỗ mũi bốc khói vẻ mặt quyết đại nhưng mà hắc kim cửa lớn vẫn đúng là bị người này cho từ từ mở ra xông vào mũi là một luồng cổ xưa khí tức như vậy mùi vị chỉ có ngàn năm chưa tiến vào lão mới có thể tản mắt ra bên trong hẳn là tự thành một cái không gian lạ như là tiên tri điệu như thế bất quá Hẳn là so với tiên tri điệu nhỏ hơn trên rất nhiều. Bạch quy mở miệng, dựa vào này có mũi, nó liền có không nhỏ manh mối. Quả nhiên, chính như bạch quy suy đoán như vậy. Bên trong tự thành một cái tiểu không gian. Sát thực nói là một cái gian phòng nhỏ, liền một gian phòng nhỏ lớn như vậy, vô cùng yên kỵ. Hai tên này vừa tiến vào bên trong, liền phát hiện trên mặt đất một cỗ hài cốt. Cỗ hài cốt này ngồi xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, xem thân hình hẳn là một ông già đã chết đi vô số năm tháng. Hiện nay chỉ để lại một đống xương khô lẳng lặng ngồi xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Bất quá bác người nhãn cầu chính là hai cốt nơi chán dĩ nhiên có một cái vòng tròn hình dấu ấn mặt trên khắc họa mấy phù văn thần bí tự long tự phượng khi thì tỏa ra ánh sáng rất là thần dị chuyện này hẳn là đạo ra dấu ấn bạch quy cẩn thận phân biệt sau đó hít vào một ngụm khí lạnh rất là khiếp sợ một bên huyền thiên nghe vậy đầu tiên là nghi hoặc thế nhưng nhớ lại đã từng xem qua một ít điện tịch đột nhiên tựa hồ có chút ấn tượng Đạo ra dấu ấn cũng không phải cái gì bí mật lớn bình thường đều là chút cường giả ở trước khi chết không chịu cô đơn chết đi liền đem hết thể sức mạnh đều tập trung ở một cái dấu ấn tinh thần bên trong để cho hậu nhân đổ vật. Hậu nhân nếu là thu được tạo ra dấu ấn, có thể ở thời khắc mấu chốt kích phát. Do đó trong thời gian ngắn bị thu được vị kia tiền nhân hết thể công lực, trợ giúp chính mình ngăn địch. Có thể nói, vật như vậy quả thực là thần vật, là mỗi một cái tu sĩ đều thứ luôn mơ tưởng. Lão nhân này ra hẳn là không có trải qua đại kết nạn, mà là tuổi thọ đến điểm cuối mà chết đi. Chỉ có điều khi tọa hóa trước, lưu lại đạo ra dấu ấn như vậy thần vật, hắn khả năng là đang tìm cơ duyên người, chờ người hữu duyên thu được. Bạch Quy tự nói, sau đó hưng phấn xoa động ngóng ngất, chuẩn bị tiến lên thu lấy. Nhưng mà ở nó đến hải cốt trước, một bóng người giành trước đến, đem xương khô, kể cả bộ đoàn một đạo cất đi, chính là Huyền Thiên. động tác của hắn so với Bạch Quy còn cấp tốc. Khi biết được là đạo gia giấu ấn bực này thần vật sau khi, hắn trước tiên làm ra lựa chọn, vậy thì là thu lấy. Ngươi, tiểu tử ngươi nuốt riêng cơ duyên. Bạch Quy đầu tiên là sướng sở, sau đó thẹn quá thành giận, bắt đầu chỉ trích. Nó đã quên chính mình lúc đó là làm sao thu được thần mục chi tâm. Chúng ta trước nhưng là từng có ước định. Nói cẩn thận, cái tiếp theo cơ duyên chính là thứ thuộc về ta, ngươi làm sao có thể chỉ trích? Huyền Tiên trừng mắt, lúc này nhấc lên trước đây không lâu ước định. Nhất thời, Bạch Quy Như là nguy khí cầu, vẻ mặt cứng đờ, khó có thể phản bác. Muốn trách cũng chỉ có thể cải chính mình trước lắm miệng, làm ra như vậy ước định, thời khắc này vẫn đúng là khôn kệ đối mặt. Nguyên bản, nó cho rằng thần Mộc Chi Tâm đã là nơi này tốt nhất cơ duyên. Không nghĩ tới, thời khắc này xuất hiện đạo gia dấu ấn vật như vậy. Trước ước định, nó ngẫm lại đều hối hận. Ngươi, như ngươi vậy là đối với tiền nhân rất lớn không tôn kính vậy cũng là nhân gia tỏa hóa sau hải quốc hồi lâu bạch quy mới từ trong hàm răng bỏ ra như thế liên tiếp lời nói nó bắt đầu đấu kỵ. ngươi còn không là cầm nhân gia Niết bản sau khi lưu lại sinh mệnh hạt giống ta xem ngươi đây là đối với cái kia viên của một đạo phạm huyền Tiên sắc bén phản bác mới không nghe bạch quy ăn nói linh tinh lần này bạch quy nhưng là mặt đỏ tới mang hai cảm giác mặt mũi trên không nhịn được bất quá người này là ai điển hình ra mặt dạy hơn nữa miệng sắc bén sau khi lại đức quang kể ra một đống lớn lời nói như cái hòa thượng niệm kinh Đối với đạo gia dấu ấn như trước là nhớ mãi không quên. Cuối cùng, Huyền Thiên bọc lại lỗ hai rời khỏi nơi này, không nghe Bạch Quy nhắc tới. Bạch Quy là cái kia khí a. Cuối cùng vị Cứu Vãn tổn thất, gọn gàng đem hắc kim cửa lớn cho thu hồi lên. Vật này tuy rằng không phải cái gì bảo khí, thế nhưng chất liệu kinh người, lấy ra đi vậy là một cái rất quý trọng item. Đương nhiên, quý gia đến đâu, cũng không có Huyền Thiên đạo gia dấu ấn quý trọng. Bởi vì, vậy cũng là xương khô lão nhân suốt đời công lực, giá trị không thể đánh giá. Co như ngươi tên tiểu tử thối này số may, lúc này là tiện nghi ngươi. Bạch quy tức không nhịn nổi, niệm nhắc tới thao tự nói, được rồi, kế tục đi vào bên trong đi. Ngươi lại không phải là không có được cơ duyên, dọc theo đường đi, chỉ là linh dược là tốt rồi vài cây. Huyền tiên kinh thường, đối với người này thực tại đau đầu. Những linh dược kia ta tự có tác dụng, còn nhớ chúng ta ở tiến vào xà nhân tộc bên trong thu được những thánh giả đó tinh hoa sao? Lúc đó từ phần mộ bên trong đào lên, ta chỉ có dùng linh dược cùng linh tuyển ngâm tâm tư. Bạch quy mở miệng, như trước bất mãn. Dù sao, lúc đó những thánh giả đó tinh hoa chính là hai người cộng đồng thu được mà đến đến thời điểm khó tránh khỏi sẽ cùng chung thiện nghi huyền thiên vật này nha ta suýt chút nữa lãng quên huyền thiên nghe vậy từ trong nghe hoàng cung móc ra một cái tiểu lọ thủy tinh bên trong thình lình giam giữ bốn cái tiểu tử đó là từng con từng con màu vàng nóng tiểu thánh giả nhân thân đôi rắn sau lưng còn có một đôi cánh giờ khắc này chính đùng đùng đùng đùng đụng phải chiếc lọ muốn thoát ly mà ra trước tiên thu hồi đến nơi này không thích hợp lấy ra chờ chúng ta rời khỏi nơi này lại đi xử lý vật này bạch quy đốc xúc sợ xuất hiện cái gì bất ngờ dù sao Nơi này là cổ thành, có rất nhiều sinh linh ở phụ cận bồi hồi, làm không cẩn thận sẽ bị nhìn trọng trạm. Huyền tiên nghe vậy, lập tức cất đi. Sau đó cùng Bạch Quy một đạo bước động bước chân, chuẩn bị rời đi nơi này. Nhưng mà đang lúc này, một cái tiếng kinh hô vang lên, như chỉ lão hầu tử giết đạo, đem nơi này đại khu vực cho ba quát, sóng âm kinh người, là lao giả nát rượu tiếng kêu. Lẽ nào hắn xuất hiện cái gì bất ngờ? Huyền tiên kinh ngạc thốt lên, cảm giác âm thanh này quen thuộc, lúc này liền nghĩ tới lao giả nát rượu, sắp thực là hắn, lao già này hẳn là sẽ ra vấn đề rồi. Bạch Quy nghiêm nghị mở miệng. Hai tên này hai mặt nhìn nhau, cảm giác tình thế có chút nghiêm trọng. Lúc này song song lên không, hướng về bên kia nhìn tới. Bất quá, sự tình không như trong tưởng tượng như vậy nghiêm trọng. Xa xa, một bóng người mờ ảo, chính vội vội vàng vàng chạy tới đây. Chính là lão già nát rượu, hắn đã thấy bên này hai tên này, liền chạy về đằng này. Một bước trăm mét, lão già này tốc độ còn là phi thường nhanh. Trong chốc mắt liền đến hai tên này trước. Lão già đáng chết, ngươi loạn tên gì nha? Còn tưởng rằng ngươi xảy ra vấn đề rồi. Bạch Quy bất mãn. Nơi này thật là khủng khiếp coi là thật là không thể đi vào. Lao già nát rượu phát sụt, há mồm thở dốc. Sau đó niệm nhắc tới thao thuật nói đến. ở lúc tiến vào, một mảnh đất vàng khu, ta nhìn thấy một con huyết quan tài, quá đáng sợ. Ta vòng quanh nói đi, kết quả vừa tới nơi này, còn ở bên ngoài nhìn thấy một bộ thi thể, làm ta giật cả mình. Lao già nát rượu mặt hãn, tựa hồ sợ hãi không thôi. mà trong miệng hắn thi thể, chính là bên ngoài bộ kia màu máu thi thể. lúc đó hắn còn không tới gần, liền cảm nhận được thi thể khủng bố. lại nhìn tới bên cạnh huyết mâu sau, một viên khoái động nhịp tim động, muốn đi kiếm lấy kết quả, thi thể biến dị, lao giả nát rượu suýt chút nữa không ngủ chết, liền phát sinh tiếng thét chói tai. thấy cái kia quan tài, ngươi lại vẫn có thể sống, thực sự là mạng lớn. Bạch Quy trêu chọc, bất quá hắn cũng biết, một cái vương giả thủ đoạn bảo mệnh là rất nhiều. lại như là vừa bắt đầu, cái kia xương trắng bên trong sinh linh, trái tim bị nghiền nát, như trước là sống sót, không có chết đi. cho tới chiếc kia huyết quan, Huyền Thiên cùng Bạch Quy cũng gặp phải. lúc đó, liền nghiêm phong ở nham thạch bên trong, chúng sinh linh có giật, đưa nó cho vỡ vụn, mới có huyết quan xuất thế sinh linh đồ thán thê thảm cảnh tượng người cái này xú ra hỏa nói đúng là ung dung như vậy ta vật có thể dễ dàng đụng vào sao lao giả nát rượu thẹn quá thành giận đối với cùng bạch quy đối nghịch trên miệng không chịu chịu thiệt là rất nguy hiểm đây chính là cổ thành nguy cơ vô số ngươi cẩn thận ở bên ngoài chiến đấu đi vào bên trong xem náo nhiệt gì bạch quy bất mãn đi vào lao giả nát rượu liền mang ý nghĩa cơ duyên lại xuất hiện một cái cạnh tranh tiêu chuẩn nguyên bản ta truy sát cái kia thú thần động tên to xác mấy trăm đại địa đánh cho khí thế ngất trời kết quả lập tức Thiên đen kịp lại, ta liền ý thức được cổ thành xảy ra chuyện gì, vì lẽ đó tiến vào tới xem một chút. Lão giả nát rượu giải thích nói rằng, Huyền thiên cùng Bạch Quy hai mặt nhìn nhau, rất nhanh sẽ nghĩ rõ ràng tất cả. Nhất định là cái kia trúc long triển khai đại âm dương luân hồi thuật mới dẫn đến thiên địa biến sắc. Nhưng mà, vào lúc này, Bạch Quy còn nghĩ tới cái khác một cái đáng sợ vấn đề. Nếu ngươi đi vào, như vậy, cái khác mấy vị vương giả đây? Bạch Quy truy hỏi, có chút lo lắng. Chúng nó cũng tiến vào, chỉ có điều so với ta chậm một bước mà thôi. Tin tưởng Chúng nó rất nhanh có thể đến nơi này." Lão giả nát rượu mở miệng, nói như vậy nói. Nhưng mà, ngay khi hắn vừa dứt lời, xa không liền vang lên ầm ầm tiếng xé gió. Chương 274: Tiểu cối say. Những tên kia tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt cũng đã đến nơi này. Lão giả nát rượu nhai răng, tựa hồ đối với cái khác vương giả cảm giác thấy hơi đau đầu. Ầm ầm thanh không dứt, đó là hết sức kinh người tiếng xé gió, không khí giống như sóng nhiệt bình thường hướng về hai bên bài đi, hình thành hai cỗ cự phong. Một đạo ánh sáng màu xanh như huyễn ảnh giống như cực nhanh trên không trung, hướng về bên này bay tới ven đường lưu lại liên tiếp mảnh thanh ảnh, nhưng mà đến cũ nát cổ viên nơi này nói thân ảnh màu xanh đột nhiên ngừng lại, đồng thời điên cuồng sau này rút lui mấy dặm, không tiến thêm nữa. là thanh kha đại xà mới đến, phỏng chừng là bị cái kia cửa người chết dọa sợ, lao giả nát rượu cười ha ha, hoàn toàn đã quên chính mình mới tới thời gian, cái kia cô dít gào kinh, thi thể kia là khủng bố, bất quá chỉ cần ở bên cạnh đi đường vòng đi, không đi đụng vào là không sao. huyền tiên ở bên cạnh xen mồm, đây là âm ầm thanh lại vang lên, giống như bài sơn đảo hải bình thường khí thế, chấn động đến mức hư không rung động một đạo hắc hát quang mang theo vô sự rắn ngỗ, cấp tốc hướng về bên này bay tới, cuối cùng lộ ra một con rồng thủ dâu hùng, vóc người khôi ngô, nửa người dưới mai một ở trong mây mù cự sả, chính là đẳng sả, nó cũng đến nơi này, kết quả hiểu ra đến bộ kia màu máu thi thể, người này cũng bị dọa cho phát sợ, khi đến khí thế không còn sót lại chút gì, trên mặt còn lộ ra vẻ cảnh giác, tựa hồ đang cảnh giác, rất rõ ràng, ở loại này thuộc về thời cổ đại cơ duyên nơi, chính là vương giả cũng không dám xem thường, hai người này đã đến, kia thi thể cũng không thể uy hiếp vương giả. Chúng nó sớm muộn sẽ lớn mạnh lá gan đi vào. Hiện tại, chúng ta hẳn là hướng về cơ duyên nơi sâu xa, cái kia đại viện bên trong quá khứ. Bạch Quy mở miệng, bắt đầu rụng. Chỉ cần ở bò qua hai đạo tường viện, là có thể tiến vào cái kia đại trong sân. Là đến nhanh một chút. Nói không chắc, chờ một lúc còn có người thứ ba vương giả lại đây. Chính là cái kia xương trắng bên trong sinh linh. Huyền tiên chăm chú nói rằng, đó là không thể. Tên kia tuy rằng không có chết đi, thế nhưng bị ta truy sát thương càng thêm thường, không thể lại quay đầu đi tới nơi này. Lão giả nát rượu lắc đầu. Sau đó hơi có suy nghĩ nhìn về phía Bạch Quy. Ngươi làm gì? Bạch Quy bị nhìn vừa mắt một thân cây ra một nhọn, lúc này che ngực, tự mình bảo vệ. Cảnh giác nhìn lao giả nát rượu. Đúng là hai người các ngươi, cũng đã đi vào chừng mấy ngày, hẳn là có thu mạch gì mới đúng. Lao giả nát rượu nheo mắt lại, lộ ra hằn bọn rắn rấp. Nói mỏ, cơ duyên không phải tốt như vậy thu được, ta cái gì đều không được. Bạch Quy hoàng hốt, lúc này phủ nhận. Đương nhiên, mặt ngoài công phu làm rất tốt, diện không hồng, tâm không kiêu, như là không có chuyện gì. Có thật không? Lão giả nát rượu đương nhiên không tin. Hắn nhìn về phía Huyền Thiên, lộ ra nụ cười, nói: Tiểu tử thối. Trên mặt của ngươi lộ ra ánh mặt trời giống như nụ cười. Nói vậy là thu được không sai cơ duyên đi. Huyền Thiên nghe vậy nhảy một cái, vội vã lắc đầu từ chối, nói: Ta không biết, hết thảy đều là này con Bạch Quy ở làm chủ. Coi như là có cơ duyên, cũng là nghe nó sắp xếp. Ta cái gì đều không rõ ràng. Nhất thời, Bạch Quy mặt đen, đối mặt Lão giả nát rượu ánh mắt chất vấn. Nó một cái nhảy lên, hai con chân móng vuốt như máy xay gió bình thường la lên. Bên kia. Cơ duyên đều sắp bị cướp hết, chờ cái khắc vương giả đến, vậy coi như nguy rồi. Chúng ta cản mau tới tôi, chấm nhưng là không kịp. Nói xong, Bạch Quy hoạch một tiếng, hóa thành một đạo bóng trắng, hướng về đại viện phương hướng chạy đi. Cái này xú ra hỏa, nhất định là được vật gì tốt, gạt ta. Bởi vậy mới chạy như vậy nhanh. Lão giả nát rượu mặt đen, vẻ mặt căm giận. Có thể là dáng dấp như vậy. Bất quá, hiện tại vẫn là trước mắt cơ duyên trọng yếu, ngươi đều có thể sau khi đi ra ngoài lại chừng trị nó. Bên cạnh, Huyền Thiên không có tim không có phổi ra ý đồ xấu. Hoàn toàn là đem chính mình thu được cơ duyên chuyện này quên đi nhưng đem tội danh hết thảy vứt cho Bạch Quy cũng được. Sau khi đi ra ngoài có nó để đẻ, lao dạn nát rượu xì nha nhất miệng mạnh mẽ xin thể muốn Bạch Quy để đẻ. Khẩn đón lấy hắn kéo Huyền Thiên thân thể tương tự hướng về nơi sâu xa đại viện bay đi. Bạch Quy đã sớm đi tới đại viện bên này, bất quá nhưng không có giảm xuống mà là dừng lại trên không trung làm cẩn thận quan sát. Nơi này đầy dây xương trắng, trong đó càng là có khí tức tử vong ở bên trong cũng không đơn giản. Bạch Quy lẩm bẩm vẻ mặt nghiêm nghị, xương trắng bốc hơi. Này khu phế tích bên trong cảnh vật có vẻ mông lung, phảng phất là bị phủ lên một tấm màn che bí ẩn. Đôn đá trên cổ lão phó tượng, bỏ đi trên đất cũ nát binh khí, còn có nằm ngang ở thổ địa mặt ngoài tàn tạ gạch vụn. Không không có vẻ mờ mịt. Đã có rất nhiều sinh linh ở đây hoạt động, chúng nó giẫm cũ nát gạch vụn, phát sinh răng rắc răng rắc lanh lành tiếng vang. Mông lung bóng người ở trong xương đi tới đi lui, tìm kiếm từng người cơ duyên. Bạch Quy nhưng hiếm thấy không có lập tức hành động. Nó nhạy cảm trực giác, thêm vào nhiều năm thám hiểm kinh nghiệm nói cho nó biết, nơi này cũng không đơn giản. Rào. Vào lúc này, Một tiếng kính vang lên tiếng gió. Bạch Quy bên cạnh, một trận mơ hồ, cũng đã có thêm hai bóng người, chính là lão giả nát rượu cùng Huyền Thiên. Lão giả này một bước trăm mét, tốc độ phi thường nhanh, trong chớp mắt cũng đã đi tới Bạch Quy bên người. Nơi này xương trắng mờ mịt, xem ra rất quỷ dị. Huyền Thiên mở miệng, nói như vậy nói, liền ngay cả hắn một cái mới ra đời tiểu tử, cũng cảm giác được không đúng. Dù sao, cổ thành quỷ dị, dọc theo đường đi đến nhưng là mạnh mẽ đã được kiến thức điểm này. Đúng, ta nghe thấy được một luồn mục nát mùi vị. Phản phất là mục nát thi thể phát ra. Lão già nát rượu cao mày, có một loại cảm rất xấu. Nơi này sương mù mờ mịt, sương trắng có vẻ mông lung, không thấy rõ xa xa cảnh tượng, cũng không thấy rõ đi tới đi lui sinh linh. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy mấy bóng người ở đi tới đi lui. Hay là, muốn đi vào, liền muốn hết sức cẩn thận. Bạch Quy tự nói, sau đó nhìn về phía lão già nát rượu, tựa hồ đang tìm kiếm hắn ý kiến. Hừ, xem ta làm gì. Đương nhiên là muốn xuống. Người người này, chính mình tìm được cơ duyên. Mà ta, thì cũng không có mò đến một cái, chẳng lẽ muốn ta tay không mà về? Lão giả nát rượu buồn bực, nhất định phải đến trong sương, tìm kiếm một tia cơ duyên. Dưới cái nhìn của hắn, này đã là toàn bộ cổ thành có giá trị nhất địa phương, chính là vị khắp cả phụ thành chủ ở trung tâm nhất đoạn đường. Thanh này chủ nhân đời trước ở lại nơi, cô có rất lớn ý nghĩa. Tốt lắm, lang bạc một phen thì lại làm sao? Bạch quy ngâm thơ, hào khí đột ngột sinh ra. Nó luôn mãi suy tư, phát hiện không có không tiến vào lý do. Nó tới chỗ này chính là vì tìm kiếm cơ duyên, hiện nay cơ duyên to lớn nơi đang ở trước mắt, ngấm lại liền kích động. Tại sao phải lùi bước? Như vậy đi. Các ngươi đi vào, ta liền chờ ngươi ở ngoài môn được rồi." Huyền Tiên đúng lúc mở miệng, biểu đạt ý của chính mình. Hắn đã thu được đạo gia dấu ấn như vậy cơ duyên lớn, trong lòng rất là thỏa mãn. Không có lại thu được cơ duyên dự định. Người tên tiểu tử thú này, không hề có một chút nào thiếu niên cường giả phong cách, dám xông vào dám đánh mới là thứ ngươi cần." Bạch Quy mở miệng, ở Huyền Tiên cái mông trên mạnh mẽ một toán. Nhất thời, Huyền Tiên bóng người soạn, một tiếng, bay vào sương trắng bên trong. "Đau a!" Huyền kêu thảm thiết, trên mặt đất đập phá một cái hố to. Đồng thời, trên mặt còn có một trận đâm nói cảm, phản phất là bị kim đâm một thoáng giống như Huyền Thiên gào lên đau đớn, đồng thời cũng ngẩng mặt lên xem, hướng về trong hầm nhìn lại. Kết quả nhưng bị giật mình, cái kia cùng mình khuôn mặt tiếp xúc thân mật dĩ nhiên là một cái tất ngón tay màu đen, mặt trên móng tay ngăm đen, còn dính nhụt một vệt máu, phỏng trừng là chính mình đụng vào thì, nhĩ phải. Huyền Thiên tức giận, đem chính mình đập ra cái danh to kia hơi một đào sâu, kết quả lại lộ ra ngón tay phía dưới bàn tay, tương tự là đen kịt cực kỳ, phía dưới phòng chừng chôn một bộ thi thể, hơn nữa rất cứng rắn. Huyền Thiên bẩm. Thân thể cảnh giác tính lùi về sau. Sau đó chửi ầm lên, bắt đầu trách cứ Bạch Quy. Đây là muốn nháo cái gì? Không phải là đá ngươi một tát cả. Bạch Quy bất mãn, lúc này tự Bạch trong xương xuất hiện, đi tới Huyền Thiên bên người. Rất nhanh, Bạch Quy cũng cảm giác được dị dạng, ánh mắt của nó chuyển động. Phát hiện con kia bàn tay màu đen. Vào lúc này, bàn tay này đã bắt đầu biến dị, mặt trên dĩ nhiên quấn quanh nổi lên từng kia từng kia khói đen, phản phất là ma khí giống như vậy, ở bước lên. Những viên mục nát ngùi, ta phòng trường chính là chôn giấu dưới đất thi thể, tản mắt ra. Lão giả nát rượu nghe thấy được một luồn mùi thối, lúc này đã nắm mũi, ở nhảy nhót tương mừng. Vật ấy không rõ, phải rời xa. Bạch quy mở miệng nói năng hùng hồn. Huyền Thiên nhảy lên, cái chán liều lĩnh gân xanh, hung hung hăng nói, ngươi người này cũng biết không rõ à? Khuôn mặt của ta ở vừa nay đều cùng nó tiếp xúc thân mật, nếu là xảy ra chuyện gì, nói hết thể đều đã chậm. Nói xong, Huyền Thiên còn vô tình hay cố ý hướng về bàn tay màu đen thoáng nhìn, kết quả suýt chút nữa dọa ra mùi hôi lạnh. Nguyên bản quấn quanh ở ngón tay màu đen tiêm cái kia tia máu tươi, lúc này từ từ biến mất bị bàn tay bị hấp thu chuyện này Huyền Thiên run cầm cập sợ cái gì rời xa là được rồi Bạch Quy mở miệng cảm thấy trong này cũng có vấn đề bất quá nó cũng không thèm để ý nguy hiểm đồ vật vẫn là có thể lần đi liền ở Bạch Quy dưới sự hướng dẫn đoàn người rời xa tách ra này con bàn tay màu đen ồ đây là rất thú vị mầm ở thời cổ hậu có thể đem ra đoán mệnh không lâu Bạch Quy đột nhiên kinh ngạc thốt lên nhìn thấy ở gần một cái hắc bì đại sả móng vuốt bên trong có một cái đồng thau cổ quế sây rất nhỏ liền lòng bàn tay chi đại có vẻ linh lung. Đây là đồ vật của ta." Hắc bị đại sa cảnh giác, cảm giác được Bạch Quy gây rối ý đồ, lúc này liền ý thức được khả năng này là bà bối. Liền đem tiểu mâm cho thu hồi, chuẩn bị rời đi. "Tiểu tử, gặp phải chúng ta còn muốn đi?" Bạch Quy mở miệng, lộ ra cười xấu xa, sau đó hướng về lão giả nát rượu nháy mắt, ra hiệu hắn trên. "Đừng." Lão giả nát rượu là ra tay rồi. Bất quá đang ra tay trước, ở Bạch Quy đầu lâu trên mạnh mẽ vỗ một cái. Tốt xấu cũng là một vị vương giả, lúc nào đến phiên như thế một cái thú thí trùng đến chỉ huy. Lao giả nát rượu mặt đen. Bên kia, Hắc bị đại xà rất thảm, nó bị lao giả nát rượu cái kia khí tức kinh khủng cho bà phủ. Trong nháy mắt liền nằm dập đi, không dám có chút làm trái tâm tư. Nó chỉ là một cái bá chủ, thừa không chịu được một cái vương giả huy thế. Chương 275, một trong 9 náo vật. Liền Bé ngoan lấy tới đi. Bạch Quy đắc ý giống to, lúc này khiêu ở Hoa bị đại xà trên người nhảy lên mấy lần, sau đó ở từ cái kia xà móng vuốt bên trong đoạt lấy cổ cối xay. Nhìn gần, có thể càng thêm đem vật này cho thấy rõ. Cối xay cổ lão mặt trên tràn đầy màu xanh biết gì đồng xanh, lòng bàn tay chi lớn. thế nhưng mặt trên nhưng khắc họa rất nhiều tinh tế đồ văn, tự long tự xả, rất là tinh mỹ. nhưng mà tế quan sát kỹ, liền sẽ phát hiện những này đồ văn bên trong lấy 8 cái cổ lao văn tự làm trung tâm, quen thân cái khác đồ văn đều chỉ là làm nền mà thôi. tứ phương tư duy vị trí bắt phương vậy. này tám cái phủ văn hẳn là phân biệt đại biểu tám cái phương hướng. lao giả nát rượu trầm tư nói rằng, đối với cổ lao văn tự nghiên cứu, hắn cũng có chút tâm đắc. tuy rằng hắn không quen biết này tám cái đồ văn nhưng như trước có thể dựa vào kinh nghiệm kể ra cái đại khái. đương nhiên bên này tối có kiến thức còn là bạch quy, vật này ta tựa hồ có hơi ấn tượng. bạch quy suy nghĩ sâu sắc. chốc lát nó nhìn một lúc cối say, lẩm bẩm nói: cổ nhân từng nhìn trời, đang đổi núi mà phán bắt phương, lãm tham thần mà thấy nhật nguyệt. vật này dính đến bát phương, cùng nhật nguyệt sao trời, có thể cùng vật kia có quan hệ. là món đồ gì? lão giả nát rượu truy hỏi, hắn liếc quy cái tên này tự lẩm bẩm, phảng phất là biết rồi vật này lai lịch. mà vào lúc này bạch quy cũng đã có cái khác động tác, nó đem tối say xoay chuyển đem dưới đáy xuống trên. Chỉ thấy, tối say dưới đáy có khắc Nhật Nguyệt tinh thần, có tới hơn vạn viên. Quả nhiên là Nhật Nguyệt tinh thần, không sai. Bạch Quy mở miệng, kinh hỉ nói rằng, hai con mắt nhỏ đã tỏa sáng, phản phất là hai vị sao đang nhảy nhót. Đến cùng là cái gì? Lão già nát rượu trừng mắt, lúc này duỗi ra hai tay, đem cổ lão cối xay cho chăm chú nâng đỡ. Bởi vì, vật này ở Bạch Quy trên tay, hắn biết rõ Bạch Quy tính cách, rất có thể bị người này cho vô lại thu hồi đến. Một khi như vậy, tiến vào người này sắc bên trong, cái kia muốn lấy ra quả thực là còn khó hơn lên trời. Ngươi nắm chặt vật này làm gì? Mau buông ra! Bạch quy sốt sáng, nó vốn là muốn, muốn nuốt riêng, thế nhưng bị lao giả nát rượu như thế một làm, rõ ràng là nuốt riêng không được. Trước đem vật này tác dụng nói ra, lao giả nát rượu không chịu lùi bước, vẫn cứ đem cối xay cho nắm đến gắt đau. Hai tên này đều không chịu nhượng bộ, lúc này ngươi đẩy ta xả nháo lên, mà một bên đại hắc xả đã thừa cơ hội này trốn. Còn huyền thiên cũng vui vẻ nhìn thấy như thế một màn, hai người này bình thường ra đều là đại lại dày, lúc này đụng vào nhau có thể có nhìn. Cuối cùng, một phen lôi kéo cùng kịch liệt tranh luận vẫn là Bạch Quy trước tiên chịu thua dĩ nhiên kéo bất quá lao giả nát rượu. "Được, ta nói, vật này hẳn là Liệt Sơn công chín đáo vật vật một trong." Bạch Quy thở dài, lúc này mới vô cùng không tình nguyện mở miệng nói đến. "Liệt Sơn công chín đáo vật vật một trong." Lao giả nát rượu nghe vậy kinh ngạc thốt lên, sau đó hai mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm tối say con người đều sắp rơi ra đến rồi. Lúc này, vừa trên huyền thiên rốt cục để sắp vào. Hắn cũng không phải ngớ ngẩn, chỉ là từ hai người vẻ mặt, cũng biết vật này không phải đơn giản đồ vật. Cái kia Liệt Sơn công là ai? Có kinh người như vậy sao? Hắn tới gần, nhìn chằm chằm Cối Say dò hỏi: "Vô tri tiểu nhi, thậm chí ngay cả nhân tộc đại năng liệt Sơn công cũng không biết." Lao giả nát rượu kinh bị. Năm đó Bách trong tộc chiến, liệt Sơn công tìm khắp tiên hạ linh dược, chế tác các loại thần kỳ thuốc bổ, cứu vớt vô số chịu ảnh hưởng của nhân. Lúc đó, dùng để bào chế linh dược thật giống chính là cái này Cối Say. Chính là tiếp thân chín báo vật vật một trong. Bạch Quy nhìn chằm chằm Cối Say, nói ra lai lịch. Nhân tộc đại năng đồ vật. Huyền thiên kinh ngạc thốt lên, rốt cuộc biết này đồng tao Cối Say quý giá tính. Nhân tộc đại năng chính là thời kỳ cổ nhân tộc trụ cột chính là do với sự tồn tại của bọn họ nhân tộc mới có thể ở bách tộc trong nội chiến tồn lưu lại năm đó ngay khi nhân tộc kể bên diện tộc thời khắc từng cái từng cái nhân tộc thiếu niên nhưng rồn rập của khởi, lực kháng bách tộc cuối cùng trở thành khác dị tộc sợ hai tồn tại lưu lại từng cái từng cái thần thoại đây chính là nhân tộc đại năng cường giả người tên tiểu tử thú này nói nhỏ thôi muốn chết ra quanh thân nhưng là còn có những sinh linh khác lao giả nát rượu giận dữ một cái tay thả ra cối xay mạnh mẽ ở huyền thiên trên đầu vỗ vỗ nhắc nhở người này không cần nhiều miệng nhưng là đem vật này trước tiên thu hồi đến, không phải bán một ít chuyện đều không có sao, cũng không cần lo lắng bị người khác nghe được mà cướp giận. Huyền Tiên đoán giận, nhưng mà hắn vừa dứt lời, tranh đấu cũng là đến rồi. Vật này đến cùng hẳn là thả ai bên đó đây. Bạch Quy cùng lão già nát rượu đều không chịu yếu thế, phải đem đồng thau cối xay cho cướp được tay. Bên này lập tức liền kịch liệt lên, hai tên này vì cối xay ra tay đánh nhau, làm xương trắng đều quay cuồng một hồi, đại địa ầm ầm vang lên. Bạch Quy khá là chịu thiệt, nó không đấu lại lao già nát rượu, đến cuối cùng may mà cũng từ bỏ công kích bốn con móng đuốt nhỏ ôm chặt cối say, mà người kế nhiệm do lão già nát rượu gõ, chính là không buông tay. khá lắm, thân thể như thế ngạnh, là sắt lá làm đi. lão giả nát rượu bất chấp, quyết định dùng đại lực khí. nhưng như trước là không có rời bạch quy. Hống. vào lúc này, cách đó không xa một trận giống to, chấn động đến mức xương trắng từng trận la lột, giống như xôi trào giống như vậy, quét sạch trời cao. là vương giả sinh linh, hai người bọn họ cũng hướng về bên này lại đây. huyền tiên nghe được tiếng gạo, không khỏi kinh ngạc tốt lên. vương giả mau tới đây, bị bọn họ nhìn thấy nhưng là không tốt. Ngươi lão giả đáng chết này mau buông tay a. Bạch Quy chửi đới. "Sú đồ vật, mau buông ra ngươi nuốt, nếu là còn tiếp tục như vậy, đối với hai chúng ta ai cũng không tốt. Nhiều lắm, sau đó ta cho ngươi mượn dùng được rồi." Lão giả nát rượu quên bảo, chính là không muốn buông tay. "Đùa gì thế?" Tiến vào người lão giả này trong miệng, còn có phun ra đồ vật. Bạch Quy căm giận. "Nếu như là giao cho ngươi, cái kia lại càng không có phun ra khả năng tới. Ta đối với ngươi không trả đổi giải." Lão giả nát rượu nhe răng trợn mắt. Mà vào lúc này, tiếng kinh phong đã vụ vụ trực hiếu. Vương giả hơi động, sấm gió nương theo, đã cách bên này càng ngày càng gần. Ta xem không bằng như vậy, trước tiên đặt ở tiểu tử túi kia trong tay, sau đó lại phân phối. Lão giả nát rượu kiến nghị, hắn cũng cảm giác được tình huống nguy cấp. Nếu là lập tức xuất hiện hai vị vương giả, cái kia tình thế khó tránh khỏi sẽ hơi không khống chế được, tuyệt đối sẽ là một hồi ác chiến, làm không cẩn thận còn có thể mất đi đồng tàu cơ say. Được, cũng chỉ có như vậy. Sau đó tên tiểu tử túi này nếu là không phun ra, liền làm thịt hắn. Bạch Quy đồng ý đi, lúc này lấy đại cục làm trọng. Huyền Tiên trừng mắt, có một loại dơ chân cảm giác. Nhân vì là vào lúc này, hai tên này đều hướng hắn xem ra, như là ở xem một con mặc người sâu xé tiểu con. Tiểu tử túi, thu cẩn thận, không muốn làm mất rồi. Bằng không chính là ngươi mười cái mệnh, cũng không đủ thường. lao giả nát rượu nhìn chằm chằm, sau đó cùng Bạch Quy, một đạo đem tối say chuyển qua huyền thiên trước người. Không phải là như thế một cái đồ chơi nhỏ sao? Làm sao có thể so với mạng của ta còn đáng giá. Huyền Thiên căm giận, hai người này hoàn toàn không làm hắn một chuyện. Đương nhiên, khi hắn thu hồi đồng trao tiểu cối say sau khi, nội tâm cũng là nhạc nợ hoa rồi nếu bực này thân vật ở trong tay, sau đó lén lút dùng mấy lần cũng là có thể, không phải vậy, nhưng là phung phí của trời. tiểu tử túi, không muốn cười khúc khích. ngươi cho ta cố gắng đi theo bên cạnh ta. lao giả nát rượu dạn, hắn có thể không đoán đúng huyền thiên tâm tư. bất quá lúc này hắn cũng không công phu đi quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này, bởi vì bên kia tiếng hô tiêu tiêu, nương theo to lớn sấm gió thành, có vương giả di tích dáng lâm. đây là một đạo bóng đen to lớn, vừa hạ xuống liền cuốn bay tảng lớn xương trắng. tiếp theo vương giả khí tức lan tràn, đem mảnh này khu vực cho bao phủ. la đăng xa. Nó một dáng lâm liền phát ra vương giả oai, dựa vào vô hình trùng tỏa ra khủng bố uy thế, đem mấy ngưng cảnh cấp bậc xà loại sinh linh ép thành xương máu. Cảnh tượng như vậy tàn nhẫn, có chút sinh linh căn bản liền không biết chuyện gì phát sinh, liền bị một luồng uy thế bao phủ, ép đến không cách nào nhúc nhích được phần. Nhưng mà, sau một khắc, đằng xà liền biến sắc. Bởi vì, bạch trong xương đột nhiên truyền ra một cái ho nhẹ thanh, tiếp theo nó thả ra hết thể uy thế đều biến mất không thấy hình bóng, theo ho nhẹ thanh một đạo biến mất. Đây là một cái phi thường giả mua ho nhẹ thanh, ở đây hết thảy sinh linh cũng nghe được, phản phất là một lão giả ở trong xương nhẹ nhàng ho khan thanh âm không lớn nhưng dị thường rõ ràng khi này cái ho nhẹ thanh lần thứ hai xuất hiện đang xa thân thể liền không bị khống chế bay ngược với không trung ho ra đầy máu đem xương trắng nhuộm đỏ ầm ầm bùn đất tung tóe đang xà rơi xuống đất đã bị thương thật nặng trên thân thể của nó càng nhưng đã che kín với nước phản phất là một cái phá nát tác phẩm nghệ thuật có máu tươi không ngừng chảy ra đây là cái gì quỷ âm thanh đã vậy còn quá tà môn đang xa sợ hãi nằm ngoài trong hầm một cử động cũng không dám sợ lại có ngoài ý muốn cũng may cái kia đạo thứ ba ho nhẹ thanh không có tái hiện chỉ có điều lệnh đằng xa sợ hai chính là xương trắng bên trong một đạo lõm khoảng bóng người màu đen xuất hiện lóe lên một cái rồi biến mất rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi nơi này có quỷ đủ tam môn đằng xa run rẩy lúc này như trước không dám lộn xộn làm người khó có thể tưởng tượng một phương vương giả cao cao tại thượng hiện nay ở đây nhưng liền một phàm nhân cũng không bằng không dám nhúc nhích nửa phần vô chi con rắn nhỏ cũng không nhìn một chút nơi này là nơi nào không phải một cái nho nhỏ vương giả là có thể năng được bạch quy hử lạnh lén lút phổi một chút lao già nát rượu ý tứ sâu xa đúng vương giả ở đây cũng không an toàn cũng có thể chết muốn nơi nơi cẩn thận rồi lao già nát rượu cùng bạch quy đối diện một chút thở dài nói rằng đương nhiên chỉ cần không xúc động một ít vô hình trung cấm chế ta tin tưởng vẫn không có cái gì quá đáng lo bạch quy nói rằng cẩn thận quan sát bốn phía cũng không có phát hiện gì thường gì nhưng là nếu bên này nguy hiểm như vậy chúng ta sao không rời đi trước đây ngược lại chúng ta đã chiếm được lợi ích cực kỳ lớn huyền tiên Quyên bảo có lùi bước tâm ý tiểu tướng nốc Bên này nếu có thể đào ra liệt sơn công đồ vật, cũng nhất định còn có cái khác thứ tốt, tại sao có thể lùi bước đây? Lao giả nát rượu giáo dục, một mặt chỉ tiếp mài sắt không nên kim. Đúng, ta nghĩ như thế nào, cũng không có lùi bước lý do. Bạch Quy ha to miệng, gào gào thét lên. Ở về điểm này, Bạch Quy cùng lão giả nát rượu hai tên này có thể coi là đạt thành nhận thức chung, đều là tham lam không yếu một loại. Chẳng trách ở sớm chút thời gian, có thể thông đồng làm bậy cùng nhau hợp tác. Chương 276: Trong xương nguy hiểm. Các ngươi đã hai cái không chịu đi, cái tiêu trung quy phải có cái độ đi cũng không thể vẫn ở nơi này loanh quanh. Huyền Thiên đoán giận, hắn được đạo gia bổn nguyên, hiện nay lại được liệt Sơn công chín náo vật vật một trong, cũng sớm đã hài lòng, hận không thể lập tức rời đi cái địa phương nguy hiểm này. Làm sao? Mặt khác hai tên này không phải không chịu rời đi, lại loanh quanh loanh quanh, bên này đã có liệt Sơn công đồ vật, liền nhất định còn có bảo bối của hắn. Bạch Quy mở miệng, chết cũng không chịu rời đi. Mà lao giả nát rượu thì lại càng là trực tiếp, hai tay phảng phất là hai cái lưỡi dao sắc, thời khắc này dĩ nhiên xé ra xương trắng, chuẩn bị hướng về những nơi khác đi tới. Hai người các ngươi ra hòa. Huyền thiên mượn rùa, thời khắc này nhưng lại không dám lật hậu, vội vã đi theo lão giả nát rượu phía sau, tìm kiếm bảo vệ. Sương trắng từ từ, bên này phản Phất bị bao phủ ở bạch mộ bên dưới, phóng tầm mắt nhìn tới không thấy rõ cái khác cảnh vật, phản Phất toàn bộ thế giới cũng đã chỉ có như thế một cái thuần trắng màu sắc, hiện ra đến mức dị thường quẩn hữu. Hững. Bên kia phương hướng, một cái đột nhiên tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiếp theo sương trắng bên trong xuất hiện từng tia một màu đỏ tươi, sương trắng cùng sương máu hỗn ở cùng nhau, hình thành một màn thê thảm cảnh tượng. Bên kia, có sinh linh ngã xuống. Huyền tiên run rẩy, Mở miệng nhắc nhở. Không sao, phỏng chừng là sinh linh đại chiến, ở cấp giật Pháp bảo gì. Vì lẽ đó có sinh linh nã xuống. Bạch Quy suy đoán. Đúng, ta cũng là cho là như thế. Nếu bên kia có tiếng kêu thảm thiết, chúng ta thì càng hẳn là hướng về bên kia qua thứ. Lão giả nát rượu mở miệng, một mặt cười xấu xa. Người này tư tưởng, cùng người thường có chút không giống. Nếu bên kia có sinh linh nã xuống, hay là có to lớn nguy hiểm đứng theo. Chúng ta còn đi qua làm chi? Huyền thiên lúc này phản đối. Tiểu tử thúi thật ngu. Bọn họ tám phần 10 là vì cướp giật bảo khí mà phát sinh tranh đấu. Chúng ta nếu là không qua đi, chẳng phải là muốn bỏ qua một việc cơ duyên lớn? Lao giả nát rượu giáo hơn nói rằng, sau đó ở huyền thiên trên đầu mạnh mẽ vô mấy lần, vẫn cứ mạnh mẽ mang theo huyền thiên hướng về bên kia chạy đi. Bạch quy theo sát phía sau, người này rất là hưng phấn, không một chút nào vì là vừa nãy phát sinh tiếng kêu thảm thiết mà cảm thấy lo lắng. Nơi này sương trắng vương quanh, phần lớn khu vực cảnh vật đều không thể nhận ra. Ba người cất bước cũng không phải rất nhanh, dù sao nơi này không phải cái gì nơi tốt lành, tuy rằng có cơ duyên nhưng cùng lúc cũng nương theo nguy hiểm to lớn. Hứng. Vào lúc này lại là một đạo tiếng kêu thê thảm vang lên, để cho người nghe sởn cả tóc gáy, phảng phất là phần mộ bên trong ai khúc. Đây cũng quá có thể sợ chưa. Cũng là hai người các ngươi ra hỏa muốn đi tới. Huyền Thiên chửi tới, làm sao bị lao già nát rượu đè xuống đến mức gắt gao, không cách nào thoát thân. Tiểu tử ngươi dãy rùa cái gì? Bên kia có pháp bảo đang đợi chúng ta, hẳn là cao hứng mới đúng. Lao già nát rượu mở miệng, mạnh mẽ rửa chữa Huyền Thiên, mà sau sẽ hắn chảo càng chết rồi. Phong ngừa người này chạy trốn. đương nhiên trong này càng nhiều quan tâm vẫn là cái kia liệt sơn công đồ vật bên trên hiện nay ở huyền thiên trong tay lão giả nát rượu tự nhiên là không muốn thấy tên tiểu tử túi này phát sinh cái gì bất ngờ tiểu tử ngươi liền yên tâm theo chúng ta thỏa thỏa bạch quy nhảy lên đến vỗ vỗ huyền thiên đầu lâu như là ở đánh chân định tề nhưng mà đón lấy tình huống tựa hồ ra ngoài hai tên này dự liệu lệnh bạch quy cùng lão giả nát rượu nguyên bản tự tin biến mất không còn xuất lại chút gì hững khí từng trận tiếng kêu thảm thiết vang lên đến từ bốn phương tám hướng Phảng phất bất kỳ địa phương nào đều có sinh linh không gián đoạn chết đi. Trong ngay mắt, nơi này xương trắng bên trong bí mật mang theo từng tia một đỏ như máu sắc, phảng phất có yêu dị đóa hoa trên không trung tỏa ra, bí mật mang theo từng trận dậy đặc mùi máu tanh. Tình huống thật sự xuất hiện không đúng. Bốn phương tám hướng đều có sinh linh tử vong, này không phải là cướp giật bảo khí mà xuất hiện sự tình. Bạch quy liễu lưới, có chút bất ngờ. Ta đã sớm nói rồi, cũng là hai người các ngươi thắng nốc mới sẽ làm như vậy. Biết rõ gặp nguy hiểm, còn gây hướng về nguy hiểm khu vực tới gần. Huyền tiên chửi bới, lúc này sức lực mười phần chiếm cứ đạo lý, nhưng là không liên quan a, chúng ta hoàn toàn có thể toàn thân trở ra. Lão giả nát rượu nào, như trước có chút không phản đối, nhưng mà, sau một khắc, sắc mặt của hắn biến đổi, cấp tốc xoay người, sau này phát nhìn lại, chỉ thấy một đạo bóng người màu đen, tựa hồ ăn mặc áo tơi, tay nắm một thanh thật dài liềm đao, hai cái viền mắt tử vô tận hố đen, lúc này với xương trắng bên trong chậm rãi ở lui. Hừ. Tiếng kêu thảm thiết như trước đang kéo dài, từ bốn phía tám tuổi truyền đến, xương trắng bên trong tinh lực có vẻ càng thêm dày đặc. Này rốt cuộc là thứ gì? Ta muốn như vậy biến mất tốc độ cực kỳ nhanh. Lão giả nát rượu rốt cục biến sắc, trên mặt tràn ngập nghiêm nghị. "Ta, ta chú ý tới tay của nó, tựa hồ là đen xỉ móng tay dài." Huyền thiên Quân cầm cập mở miệng, tựa hồ bị dọa cho phát sợ. Hắn cũng xem nói bóng người màu đen một cái đại thể đường viền. Bởi vì, hắn vẫn bị lão giả nát rượu mang theo, khi lão giả này lấy tốc độ nhanh nhất chuyển qua khi đến, hắn cũng theo quay lại, bởi vậy nhìn thấy bóng người màu đen một ít bộ phận đạt thủ. "Ngươi nói thật dài màu đen móng tay, lẽ nào là trước nằm dưới đất cái kia một bộ?" Bạch Quy biến sắc rốt cục nghe ra Huyền Thiên trong lời nói ý tứ. Trước, Huyền Thiên ở cái này khu vực té lộn mèo một cái, gò má đụng vào một cái ngón tay màu đen bên trên. Bởi vậy, hắn đối với đôi tay này ký ức sâu sắc. Nhưng là đã nằm dưới đất, lại làm sao có khả năng lại sống lại đây? Lão già nát rượu niét miệng, cảm giác sự tình phi thường vướng tay chân, cùng quý dị. Không biết, hiện tại việc cấp bách chính là rời khỏi nơi này trước, những chuyện khác đến bên ngoài lại nói. Bạch quy mở miệng, lòng sinh ý lùi. Lan. Lúc này, một cái sóng âm quần cuộn tiếng giống giận dữ vang lên, đem khu vực này bao trùm chấn động đến mức xương trắng tiêu tan, từng tấc từng tấc hóa thành hư vô. trong xương, một đạo thân ảnh màu xanh đang kịch liệt lan lộn, muốn bay vút lên trời, thế nhưng sau một khắc nhưng huyết tung đại địa, máu tươi không bị khống chế dâng trào ra, đem mặt đất đều cho nhuộn đỏ. cuối cùng, này nói thanh ảnh chia ra làm hai, trong đó một đoạn nhỏ thân thể vọt lên, xốc lên xương trắng, gào thét thoát đi nơi này. là người vương giả kia, thanh kha, không nghĩ tới nó ở đây hội ngộ khó, tổn thất hơn một nửa cái thân thể. bạch quy kinh ngạc thốt lên, nơi đây quả nhiên không rõ, trước sau có hai vị vương giả ở đây bị thương làm không cẩn thận vương giả cũng lại ở chỗ này ngã xuống. Huyền Thiên lo lắng, cả kinh nhìn về phía Lão già nát rượu, thế Lão già này lo lắng. Việc này không nên chậm trễ, lập tức rời đi. Lão già nát rượu ngưng mắt, cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Huyền Thiên gật đầu, sau đó không chút nghĩ ngợi mở thần nhãn, xuyên thấu tối phụ cận xương trắng, đi quan sát một ít dấu ở trong bóng tối độ vẩn. Nhưng mà, nhìn thấy sự thật làm người khác khiếp sợ. Cái kia xương trắng bên trong bóng đen đến cùng là sinh linh gì? Bọn họ từng cái từng cái qua lại ở bạch trong xương, vung vậy liêm đau thu gặt từng cái từng cái bóng ánh sinh mệnh. Nhưng là, đang lúc này, Huyền Thiên nhưng cảm giác được một trận rát mang theo đâm nhói ánh mắt, là những tia xương trắng bên trong bóng đen, chúng nó có thậm chí vào đúng lúc này ngừng lại, hướng về bên này trông lại. Chúng nó viên mắt, đó là hai cái đen tủi cử động, bên trong tự có bóng đêm vô tận, khiến người ta nhìn hoảng sợ tự chiến. Ngu ngốc, mau đưa ngươi thần nhãn cho biến mất. Ngươi bộ dáng này, sẽ đem những kia khủng bố đồ vật đều hấp dẫn tới được. Bạch Quy chửi lúc này cho Huyền Thiên một cái bạo lật. Rất nhiều thứ, nếu như xem qua trong suốt, liền có thể sẽ không sống sót. Chính là ý này sao? Huyền Tiên tình ngộ, lúc này liền muốn đóng thần nhãn, nhưng mà, cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một đạo hào quang, nhưng đem hắn hấp dẫn. Đó là cái gì? Cái kia dĩ nhiên là một cái cổ đàm, bên trong có hào quang bay ra. Huyền Tiên kinh kêu thành tiếng. Dụ Thần mắt đem nơi đó cho nhìn cái đại khái rõ ràng. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, vừa trên mặt khắc hai tên này, nhưng như cùng là hít thuốc lắc bình thường ngậy lên, sau đó tinh thần sáng láng. Người nói cái gì? Có một cái sẽ bước lên hào quang cổ đàm. Bạch Quy một cái nhảy lên, kéo lấy Huyền thiên truy hỏi bên cạnh, lao giả nát rượu cũng là cái này vẻ mặt, lúc trước buồn phiền ném đi mà không, cái gì bóng đen tựa hồ cũng quên mất, là có một cái đàm đang bút lên hào quang. huyền thiên gật đầu, không hiểu hai tên này ý đồ, tại sao lại kích động như thế? có hào quang từng trận bút lên, khẳng định là không đơn giản, bên trong có lẽ có bất phàm đồ vật. bạch quy mở miệng, tự lẩm bẩm, rất là hư vấn. đúng, ta tán thành quan điểm này. chúng ta nhanh hướng về bên kia chạy đi. lao giả nát rượu dùng sức gật đầu, tương tự hài lòng. bên cạnh, huyền thiên ho khan tiết hầu như là bị món đồ gì vừa lúc ở xem như là rõ ràng hai người này ý đồ hắn có một loại thổ huyết kích động hắn rất không nói gì ở loại này tính mạng đan xen thời khắc cũng chỉ có hai người này còn có tâm tình ghi nhớ bảo vật những người khác bình thường là sẽ không hưng khởi ý nghĩ thế này hai người các ngươi không muốn sống ta còn là muốn sống thêm mấy ngày huyền tiên căm giận mở miệng có chút giận dữ bất quá mặc dù như thế hắn cũng không quên một chuyện rất trọng yếu vậy thì là đóng thần nhãn không lại đi hấp dẫn những kia bóng người màu đen sự chú ý sợ cái gì Còn có ta ở nếu như thực sự nguy cấp, quá mức tiến vào ta mai rùa, bên trong có ta tổ tiên lưu lại thần vật bảo vệ. Bạch Quy mở miệng, phi thường cổ tường, xem vẻ mặt của nó, chính là 10 con như cũng kéo không đi rồi, không phải đi nơi nào không thể. Đây chính là Bạch Quy tính cách, thấy cơ duyên liền ngay cả sinh mệnh cũng ném đến nào ở ngoài. Bên kia, lão già nát rượu cũng là đồng dạng mặt hàng. Lão già này gật đầu, còn nói năng hùng hồn, nói, đúng, không đi không được, cơ duyên không chờ người." Nói xong, lão già nát rượu liền lộ ra một trận cười xấu xa, sau đó thả ra một trận hào quang đem Huyền Thiên cho ba phủ, không cho phép hắn một mình rời đi. Như vậy cảnh tượng, để Huyền Thiên nghe răng trợn mắt cũng không làm nên chuyện gì, hắn thật giống như là đào bảng trên hết áp, chỉ có thể mặc cho người sâu xé. liền ngay cả nửa điểm kim tiền thoát sắc phương pháp cũng không có. Cuối cùng, ở lao giả nát rượu đốc xúc bên dưới, Huyền Thiên không thể làm gì khác hơn là nói ra chiếc kia cổ đạm vị trí. May là cách chúng ta cũng không phải rất xa, chúng ta có thể cấp tốc đi qua. Lao giả nát rượu hưng phấn nói rằng, bên cạnh Bạch Quy gật đầu, chuyện đương nhiên nói, đây là tự nhiên, những xương trắng này kỳ lạ liền ngay cả thần nhãn cũng chỉ có thể nhìn rõ phụ cận khoảng cách. Hắn nếu có thể nhìn thấy, Cổ Đàm tự nhiên là cách chúng ta rất gần. Nói, Bạch Quy còn lộ ra kỳ dị vẻ, bởi vì nó trước đây cũng dùng thần mắt thấy quá đồ vật, kết quả nhìn tấu xương trắng khoảng cách cũng không phải rất xa, mà huyền thiên lại có thể xem so với nó còn xa. Tiểu tử từ này từng chiếm được kỳ ngộ, thần nhãn tiến hóa còn cao hơn ta. Bạch Quy phát hiện dị thường, lộ ra giật mình vẻ. Chương 277, Cổ Đàm. Bạch Quy tự nhiên là phải kinh ngạc, lúc đó ghép thần văn thời điểm, nó nhưng là chọn một viên tốt nhất hoa văn. Nắm giữ bốn văn. Mà huyền thiên, cũng chỉ có ba văn. Trong này, tuy rằng chỉ là cách biệt một văn, thế nhưng là có khác biệt một trời một vực. Gần giống như đom đóm ánh sáng cùng hạo nguyện ánh sáng, không thể đánh đồng với nhau. Từ trên thực tế, cũng có thể thấy được một, hai, hoa văn bao nhiêu hầu như là đại diện cho hát hổ bộ tộc thực lực. Một con bốn văn hát hổ, tuyệt đối so với một con ba văn hát hổ còn đáng sợ hơn mấy lần. Không biết tiểu tử thúi này nơi nào đến kỳ ngộ, lần sau tìm một cơ hội, muốn bắt được cố gắng hỏi một chút. Bạch quy con ngươi xoay tròn trực chuyển, lúc này nhe răng trợn mắt, trong lòng bắt đầu không thăng bằng. Ở thân văn vấn đề này, nó nguyên bản chiếm ưu thế, nhưng là lập tức liền bị vượt qua. Lấy bạch quy cái kia bụng dạ hẹp hỏi tình khí, lúc này liền không phục. Bất quá, trước mắt vẫn là cổ đạm quan trọng, bên trong đã có hào quang bút lên, đây là có báo vật ở bên trong dấu hiệu. Bạch quy lầm bẩm, một đôi đậu xanh đại con mắt chớp chớp chất động, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn kỹ phía trước. Lúc này đã gần như có thể thấy rõ cổ đạm tình hình. Soạn. Nhưng mà, liền như thế một màn để bạch quy trợn mắt ngoác mồm sự tình phát sinh, cổ bờ đầm, xương trắng ngung lung, một đạo màu xanh cái bóng qua lại lay động, sau đó hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, tập trung vào cổ đàm bên trong. bạch quy liễu lưới, sừng suốt, một hồi lâu mới phản ứng được. chết tiệt, càng nhưng đã có gia hỏa phát hiện cái này đầm nước, trước đi xuống trước. bạch quy xì nha nhếch miệng, nếu như nó phỏng trừng không sai, hẳn là một cái xả sinh linh phát hiện cổ đàm sau, nhảy xuống bảo. bên cạnh, lão giả nát rượu vẽ mặt cũng không khá hơn chút nào, bất quá hắn rất nhanh sẽ có thể thoải mái, tự nói, bên này xương trắng bên trong. Có rất nhiều sinh linh trùng quanh lượn quanh, so với chúng ta xuất phát hiện trước cũng là bình thường. Huống chi, từ lúc chúng ta đi tới nơi này trước, cũng đã có rất nhiều sinh linh tiến vào bạch trong xương. Chỉ có Huyền Thiên không phản đối. Hắn căn bản cũng không có lần thứ hai tầm bảo ý tứ, đã nắm giữ cũng đã để hắn thấy đủ. Ngu ngốc, chúng ta phải tăng nhanh tốc độ đi qua. Vẫn còn ở nơi này léo nha léo nhéo nói cái gì? Bạch Quy giống to, một con màu trắng móng nuốt nhỏ chỉ vào lao giả nát rượu, mạnh mẽ của trách. Đừng. Lao giả nát rượu trừng mắt, ở bạch quy trên đầu mạnh mẽ gõ một cái, nói Lúc nào, đến phiên người giáo hấn. Bạch Quy nghe vậy, tuy rằng xì nha nhất miệng, không phục lắm, thế nhưng nội tâm nhưng rất bất đắc dĩ. Cảm giác chính là khiến trên bú sữa khí lực cũng đánh không lại lão giả nát rượu. Bất quá không sao, lần này ta thu được thu hoạch to lớn, hoàn toàn không phải lão giả này có thể so với. Liền để hắn hạ hê đi." Bạch Quy ngâm nghĩ, bắt đầu đắc sát, khỏe miệng đều lộ ra từng vòng cuộn sóng tuyến, cười rất vui vẻ. Người này thích cùng lão giả nát rượu so sánh, tuy rằng một ít chi tiết chịu thiệt, thế nhưng tổng thể tính ra, nó so với lão già nát rượu kiếm lời hơn nhiều. Bạch xương mù mông lung, Cổ Đàm ở vào một mảnh bên góc tường duyên, phía trên xương mù mịn mờ, quanh thân nhưng là phá thạch nát ngói một đống, mặt trên mọc đầy thanh hoa đại, phản phất rất lâu đều không có sinh linh đặt chân. Không mấy năm trôi qua, cổ đàm quanh thân ven bờ đã xuất hiện bé nhỏ hang động, cùng với từng cái từng cái vết nước. Xuyên thấu qua rêu xanh, có thể nhìn thấy ố vàng gạch, những thứ này đều là năm tháng dấu vết lưu lại, không cách nào xóa đi. Cái này đầm nước, có năm tháng dấu vết lưu lại. Không mấy năm trôi qua, vẫn còn có hào quang bốc lên. Đồ vật bên trong khả năng không bình thường. Bạch Quy trừng mắt, đã rất gần Cổ Đàm, lúc này, nó tận mắt thấy một đạo hào quang bu lên, lóe lên một cái rồi biến mất, biến mất ở bạch trong xương. Nếu là cổ lão kiến trúc, liên hẳn là cẩn thận mới là tốt. Lão giả nát rượu nghiêm nghị mở miệng, có trước đằng xà cùng thanh kha đại xà trải qua, hắn chính là thân là vương giả, cũng là cẩn thận từng ly từng tí một, không dám kinh thường. Một nhóm ba người cẩn thận từng ly từng tí một tiếp cận Cổ Đàm. Dưới tình huống như vậy, Huyền Tiên cũng có vẻ an phận, không nghĩ nữa có thoát đi tâm tư, sợ cho hai vị khác phân tâm, dẫn đến tai nạn phát sinh. Cũng may, tiếp cận Cổ Đàm cũng không có bất cứ chuyện gì phát sinh, hết thảy đều có vẻ yên tĩnh. Thời khắc này, bên ngoài tiếng tiêu thảm thiết đều tựa hồ thanh tịnh rất nhiều. bất quá, ba người đều không có tâm sự lại đi quản tiếng tiêu thảm thiết, lực chú ý của bọn họ đều ở cổ đàm bên trên. các ngươi chú ý quanh thân tình huống, ta trước tiên qua xem một chút. Lão giả nát rượu hướng về hai bên dặn, sau đó ngẩng đầu hướng về cổ đàm nhìn tới, kết quả sắc mặt không khỏi một hắc. bên kia, Bạch Quy đã sớm nằm ngoài bờ đầm, đang quan sát. bên trong tựa hồ món đồ gì đều không có, đen kịt một mảnh, nguyên bản buốt lên hào quang cũng không có, chỉ có một ít đầm nước. Bạch quy lẩm bẩm, cái này không thể nào, đã có hào quang bốc lên, bên trong liền nhất định có đồ vật tồn tại. Lão giả nát rượu trầm ngâm, lúc này cũng bất chấp tất cả, tương tự nằm ngoài tỉnh duyên trên, hướng về bên trong quan sát. Nhưng mà chuyện kỳ dị phát sinh, chính như Bạch quy nói tới như vậy, nước trong đầm bộ chỉ có thể nhìn thấy một ít trong suốt đầm nước ở ngoài, cái khác không thu hoạch được gì. Cái này không thể nào a, làm sao sẽ món đổ gì cũng không có chứ? Ta trước rõ ràng còn nhìn thấy một cái đại thanh xả đi vào trong kiêu đây. Lão già nát rượu liễu lưỡi, lúc này nhìn về phía huyền thiên. Huyền Thiên cũng không phải đứa ngốc, lúc này hiểu ý, vội vã mở cái chán hoa văn chi nhãn, hướng về nước trong đầm nhìn tới. Nhưng mà được kết quả như trước như vậy, không thu hoạch được gì. Đây tuyệt đối không thể, lẽ nào trước nhảy xuống đại thanh xà là quỷ sao? Bạch Quy lẩm bẩm, cẩn thận suy tư, như trước cảm giác thanh xà chính là chân thực tồn tại, vấn đề khả năng xuất hiện ở cổ đầm trên. Nó lập tức mở miệng nói, cổ đầm kỳ dị, khả năng có chướng mắt thần kỳ tác dụng, để đồ vật bên trong không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường thấy, liền ngay cả một ít kỳ dị thần nhãn cũng không cách nào nhìn thấy. Hay là chỉ có đích thân tới trong đó mới có thể cảm thụ đi ra. Ở thời kỳ thượng cổ, đã từng có một cái đại năng đem một tòa thiên cung cho ẩn giấu lên, khiến cho đi ngang qua tu sĩ không cách nào nhìn thấy, thủ đoạn cực sự cao minh. Nói có lý. Lão giả nát rượu gật đầu chống đỡ, hắn cũng đã từng nghe nói truyền thuyết tương tự, cho rằng cổ đàm có thể có chút quái lạ. Soạt. Mà ngay tại lúc này, lại là một đạo hào quang tự nước trong đầm bốc lên, lóe lên một cái rồi biến mất, tự ba người trước mắt biến mất. Các ngươi xem đi, ta liền nói bên trong có chúng ta không nhìn thấy một vài thứ. Bạch Quy nhìn hào quang biến mất, hai mắt phát sáng, nhất thời liền dục dịch ngóc đầu dậy, hào quang gia thủy bên trong khả năng là một ít thứ không tầm thường, nay cổ đam giá trị cho chúng ta đi trước mạo hiểm, lao giả nát rượu trầm ngâm, cũng nghĩ đến điểm này, hay là dưới nước đồ vật cần đến trong đầm mới có thể nhìn thấy, nhưng mà vấn đề là nghĩ đến, thế nhưng là do ai đi vào điều tra đây, lao giả nát rượu thực lực ngươi chất phát, nắm giữ vương giả thực lực ngươi xuống quá thích hợp, bạch quy con ngươi xoay tròn trực chuyển, trước đem đầu mâu ném lao giả nát rượu, Thôi lắm, ở đây nắm giữ vương giả thực lực cũng không nhất định là an toàn. Lão giả nát rượu chửi ầm lên, sau đó sái nổi lên vô lại, không chịu xuống. Bất quá, hai tên này rất có hiểu ngầm, một phen tranh luận sau khi, ánh mắt liền liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt nhìn về phía Huyền Thiên. Lần này, Huyền Thiên mồ hôi lạnh chảy ròng, có một loại bị ác lang tập trung cảm giác. Đương nhiên, hắn cũng không sợ, bởi vì hắn có thích hợp lý do không đi xuống. Hai vị, cái kia liệt sơn công chín báo vật vật một trong, còn ở trên tay của ta. Nếu như hai vị ý định muốn ta xuống, cái kia đồ vật làm mất rồi, cũng chớ có trách ta. Huyền Thiên không chút hoang mang nói rằng, cũng không sốt sáng khá lắm, lại bị ngươi nghĩ tới rồi này một tay, bạch quy sì nhá nhất miệng, không nghi ngờ chút nào, liệt sơn công cái kia tối say, chính là bóp lấy hai tên này mệnh môn, muốn không mất đi cái này của bảo, cũng chỉ đến đem huyền thiên bảo vệ tốt, đã như vậy, cái kia bất lương quy, ngươi liền xuống đi tham trang một chút đi, ngược lại ngươi có tổ tiên lưu lại đồ vật, đồ vật bình thường không cách nào đưa người tiêu diệt, lao giả nát rượu hờ hững mở miệng, để bạch quy xuống, dựa vào cái gì gọi ta xuống? Nếu là không có thích hợp lý do, ta tuyệt đối sẽ không xuống, bạch quy một cái phủ quyết, không muốn xuống rất đơn giản, ngươi là một con quỷ a, trời sinh chính là ở trong nước bơi bơi, ngươi không đi xuống, còn có ai xuống a? Lão già nát rượu trừng mắt, ngươi lão già này, ta đều nói rồi nhiều lần, ta là một con thiên hạ không gì không làm được thần uy, mà ngươi nhất định phải bắt ta cùng những kia phản tướng rửa so với. Bạch quy xì nha nhất miệng, rất là phẫn nộ, lúc này há mồm liền hướng về lão già nát rượu tát tới, ngươi cái này xú đồ vật, lúc này trả lại ta sang bậy. Lão già nát rượu phẫn nộ, làm sao bạch quy tốc độ quá nhanh, trên đùi đã bị nó cắn vào, bỏ cũng không xong gần giống như một khối da châu đường. Ta lại cảnh cáo một lần. Nơi này không phải làm bừa sân bãi. Lão già nát rượu phẫn nộ cảnh cáo, thế nhưng là vô dụng, Bạch Quy không nghe, chính là cắn gắt gao. Này con quy quá khó chơi, cuối cùng lão già nát rượu thỏa hiệp, kể ra một cái mê người điều kiện, mới làm cho này con quy nhà ra. Nếu như ngươi xuống, nếu như phát hiện lượng lớn đồ vật, liền để ngươi đi tới chọn vài món, làm sao? Lão già nát rượu thả ra điều kiện. Được rồi, thành rau, này còn tạm được. Bạch Quy đồng ý, lúc này đi tới đầm nước bờ. Nhớ kỹ, không cho phép trước tiên tư thôn, bằng không sau đó ngươi sẽ biết tay. Lão giả nát rượu căn dặn, sau đó vén lên chân quần, nhìn xuống dưới, nhất thời mặt đen, quá đáng ghét, cái kia hai hàng dấu răng thâm có chút đáng sợ, đều sắp chảy ra máu. như vậy kết tác, để lão giả nát rượu có loại dơ chân kích động, khi nào ăn phải thiệt thòi lớn như vậy à? thời khắc này, nếu không là bạch quy chủ động muốn dưới nước trong đầm đi tra xét, Bằng không, hắn không phải luộc này còn quy không thể. nếu là ta xuất hiện cái gì bất chắc, các ngươi liền nhanh đưa ta kéo lên đi. bạch quy quay đầu lại căn dặn lại phát hiện lao giả nát rượu sắc mặt không thế nào đẹp đẽ, liền cũng không nói nhảm nữa, phù phù, một tiếng, trước tiên nhảy vào nước trong đầm. Lạnh quá. Bạch Quy vừa tiến vào trong nước, thân thể chính là một cái run rẩy, cảm giác thấy lạnh cả người tập thân. Lúc này theo bản năng bắt đầu trèo lên trên. Chương 278, một con đường đi về đất khách. Lạnh quá a. Uy, hai người các ngươi mau đỡ ta một cái. Bạch Quy la lên, lúc này từ mặt nước bên trong rút ra một cái móng vuốt nhỏ, hướng về Huyền Thiên hai người cầu viện. Thiếu đến rồi, liền bản lĩnh của ngươi, còn có thể không lên được. Lão giả nát rượu khinh thường, mỗi một lần leo cây, lên núi, này con Bạch Quy đều chơi đồng nhất bộ xiếc, cần nhân gia trợ giúp một cái. Tốt lắm, ta lên trước đến. Bạch Quy nói, toàn bộ thân thể nổi lên mặt nước, liền muốn tới. Chết tiệt, gọi ngươi xuống làm gì? Du một vòng đã nghĩ tới, cho ta đem đầu luồn vào trong nước đi. Lão giả nát rượu giận dữ, này con Bạch Quy thật vô căn cứ. Mới vừa xuống, chuyện gì đều không có làm, liền muốn nghĩ tới. Rào. Lão giả nát rượu nhặt lên trên mặt đất một cái cành cây, mạnh mẽ đánh hướng về Bạch Quy, với không trung lưu lại một đạo hào quang ló ánh tiếng xé gió kinh người. đây chính là hóa thứ tầm thường thành thần kỳ cảnh giới tối cao. một cái bình thường cảnh cây, e sợ có thể quất chết một vị bá chủ. ở một vị vương giả trong tay phát sinh khác ánh sáng. đáng chết, ngươi lão giả này nhớ kỹ cho ta. bạch quy nguyên rùa, lúc này tay mắt lênh đênh, cấp tốc co vào nước trong đầm, tránh được cảnh cây đòn đánh này. bất quá, khiến cho người kinh ngạc chính là, bạch quy mới vừa co vào nước trong đầm, liền lại nổi lên mặt nước, mang theo một mặt kinh sợ. ngươi chẳng lẽ có phát hiện gì? lão giả nát rượu tâm tư nhạy cảm, từ vẻ mặt quan sát ra một, hai ta chỉ là cúi đầu xuống, liền phát hiện đàm để có lượng lớn hào quang bốc lên, gần giống như thái dương đang phát sáng giống như vậy, suýt chút nữa không đem ta dọa sợ. Bạch Quy thỏ đầu zalo, lòng vẫn còn sợ hai nói rằng: "Có lượng lớn hào quang, cái kia đàm để nhất định có bất phàm đồ vật tồn tại, ngươi nhất định phải tra xét cẩn thận." Lão già nát rượu ngưng mắt nói rằng, trên mặt lộ ra vẻ hư vấn. "Nhưng là, đã phát hiện có bảo tàng lớn như vậy hẳn là đồng thời xuống thăm dò a?" Bạch Quy nháy đầu xanh đại mắt nhỏ, nói như vậy nói: nó cho dạ, không dám một mình đi tới." Lão già nát rượu nghe vậy, Vẻ mặt không khỏi quái lạ lên, nói, "Chuyện này có thể không giống ngươi người này phong cách. Ta. Nếu là trước đây ngươi, sớm chỉ có một người xuống, lựa chọn độc chiếm." Nói xong, hắn một cái ngưng mắt, kinh hồ, "Có thể hay không là ngươi người này phát hiện nguy hiểm gì, muốn kéo hai chúng ta đồng thời hạ thủy, cùng ngươi đi mạo hiểm?" "Làm sao có khả năng? Cái này nước trong đầm không gặp nguy hiểm, chỉ có bảo tàng." Bạch Quy lắc đầu. "Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có hay không ở nước trong đầm phát hiện những sinh linh khác?" Lao già nát rượu thận trọng, hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt nhất. Bạch Quy nghe vậy, đem đầu dò vào trong nước liếc mắt một cái, sau đó ngẩng đầu lên nói, không có nhìn thấy. Bên trong liền bảo tàng tỏa ra ánh sáng, ngàn sợi vạn đạo, như là mặt trời nhỏ. Trước rõ ràng thì có sinh linh tiến vào, kết quả ngươi nói không có nhìn thấy. Này không phải nguy hiểm là cái gì? Lão giả nát rượu tức giận mũi đều sai lệnh, lúc này lần thứ hai nâng tay lên bên trong cành cây, muốn quật bạch quy. Chờ một chút, xương trắng bên trong tựa hồ có động tĩnh, ngươi hướng phía sau xem. Lúc này vừa trên chuyển đến huyền thiên kinh hoàn thành lão giả nát rượu nghe vậy, lúc này đỉnh rơi xuống động tác trong tay xoay người hướng về phía sau nhìn tới. Kết quả, chỉ thấy bạch trong xương, từng đạo từng đạo bóng người màu đen như ẩn như hiện, ngăm đen sắc liêm nào, ở xương trắng bên trong đều lập lòe bức người sát mang, khiến cho người bất chiến mà chiến. Đây rốt cuộc là món đồ quỷ quái gì vậy? Ta cảm giác bọn họ đang hướng chúng ta áp sát. Huyền Thiên kinh hoàng, lúc này bản năng lùi về sau, trốn ở lao giả nát rượu phía sau. Trốn sau lưng ta cũng chưa chắc nhất định an toàn. Lúc này ngươi không phải nghĩ nhiều, tỉ mỉ ngưng thần là được. Lao già nát rượu căn dặn, sau đó nắm lấy Huyền Thiên tay, phù phù, một tiếng một đạo nhảy vào nước trong đầm phía dưới bạch quy đã sớm đang đợi nó cũng biết vừa nãy hai tên này tình cảnh lúc này bệnh cũ lại phạm khó tránh khỏi cười nhạo lên ha ha lão già đáng chết ngươi không phải nói ngươi không muốn hạ xuống sao làm sao lúc này lại đột nhiên nhảy xuống rồi lạnh quá lão già nát rượu đầu tiên là run lên một cái sau đó mới hai mắt trừng ra một bộ muốn hoạt lột bạch quy dáng vẻ ta ha sợ ngươi sao chính là cho ngươi một cái thần binh cũng chưa chắc ngươi có thể làm khó dễ được ta bạch quy ngẩng đầu lên lô một bộ không sợ chết ráng dấp xem ra liền so với vắt cổ chạy ra nước còn keo kiệt trí nhớ của ta rất tốt đã từng có cái da hỏa mỗi ngày bị ta nhục nhã tuy rằng không làm gì được nó thế nhưng là bị ta ở một cái giếng một bên chân áp mấy tháng lao giả nát rượu đổi giận thành cười lúc này cũng cười ha ha thực tại một cái lao không tôn hình tượng bên cạnh bạch quy đã mặt đen nó há có thể không biết lao giả nát rượu chỉ chính là nó luận phong ngự nó cho là mình ở vùng thế giới này bên trong thuộc về ít có thế nhưng thực lực nhưng cũng không cùng phong ngự thành tỷ lệ thuận muốn chế phục nó chỉ có phong ngân chân áp này một đường kính Bạch quy sắc mặt rất đen, ở một cái hậu bối trước mặt, nhấc lên năm đó giẻm pha, nó tự nhiên là trong lòng rất không thoải mái. Bất quá, vào lúc này, nó đã không thừa bao nhiêu công phu đi tính toán, bởi vì đầm nước biên giới nơi, có bóng đen xuất hiện, qua lại lơ lửng không cố định di động ở bạch trong xương, giống như quỷ mị. Tới trước đàm đề, nơi này kỳ lạ, tiến vào trong nước, chúng nó liền không nhìn thấy chúng ta. Lao giả nát rượu bí mật truyền âm, sau đó mạnh mẽ giảm một thoáng huyền thiên, phát hiện không có động tĩnh, mà lại thân thể có chút cứng ngắc. Lạnh quá a, suýt chút nữa bị đông cứng chết. Huyền Thiên Run cầm cập, trong miệng tỏa ra hàn khí, đều là lệnh đi ra. "Còn lạnh, mệnh đều sắp không còn." Lao già nát rượu khinh thường, lúc này cũng không phí lời, trực tiếp kéo Huyền Thiên thân thể, tiến vào trong nước. Bên kia, Bạch Quy tốc độ càng nhanh, hơn hầu như là Huyền Thiên cùng lao già nát rượu tiến vào vào trong nước một sát nát kia, nó cũng là tiến vào trong ao, biến mất không còn tăm hơi. Đầm nước không lớn, đường viền liền một gian nhà lớn như vậy, quanh thân tràn đầy mọc đầy rong rêu đá, không phải rất sâu, có thể nhòm tới đáy. Vào lúc này, tiến vào vào trong nước Bạch Quy trong miệng cái kia bóng ánh hào quang rốt cục có thể nhìn thấy, ngay khi làm để. Chính như người này nói tới, đàm để hào quang như mặt trời nhỏ giống như vậy, bắn ra ngàn sợi vạn đạo ánh sáng, đem toàn bộ đàm trì đều cho dọi sáng. Đây là rất lớn một món bảo tàng, tỏa ra như thế hào quang rừng rực đủ kinh người. Lão giả nát rượu khiếp sợ, vừa bắt đầu hắn còn không tin, cho đến giờ phút này, hào quang đem khuôn mặt của hắn cho dọi sáng, hắn mới cảm thấy chấn động. Cảnh tượng như vậy, chính là hắn sống hơn 200 năm, cũng chưa từng nhìn thấy. Là rất kinh người. Chính là không biết phía dưới đến cùng là cái gì cảnh tượng. Huyền Thiên cũng bị chấn động đến, nguyên bản hắn lại lui bước chi tâm, thế nhưng trong phút chốc biến mất không thấy hình bóng, hắn cảm giác không hối hận hạ thủy, chỉ có điều từ nơi này nhìn xuống, căn bản là không thấy rõ hào quang bên trong cảnh tượng, bởi vì phía dưới quá chói mắt, mắt thường căn bản là không nhìn thấy. Liên ngay cả thần nhãn cũng nhìn không thấu tình huống bên trong, khả năng phía dưới đổ vật có chút bất phạm. Bạch Quy lẩm bẩm có chút khiếp sợ, những này hào quang thật đáng sợ, liền ngay cả thần nhãn cũng không cách nào xuyên thấu, trong này sức mạnh to lớn, Bạch Quy không cách nào đánh giá. Ba cái da hỏa kế tục lặn xuống, tâm tình đều là có chút kích động. Phía dưới hào quang gần giống như thái dương soi sáng tự, chiếu vào trên thân thể người có một loại ấm áp cảm giác, có thể loại bỏ lạnh giá. Rất nhanh, huyền thiên nhóm người cũng đã tiếp cận hào quang vị trí, từ vị trí của bọn họ nơi, rốt cuộc có thể mang vật này thấy rõ cái đại khái. Chuyện này, bạch quy hết sức khiếp sợ. Mức độ hào quang, dĩ nhiên là tương tự một cái hố đen đồ vật, dĩ nhiên là chính đang không ngừng xoay tròn, như cái vòng xoáy. Chỉ có điều, màu sắc cũng không phải đơn điệu màu đen, mà là đủ mọi màu sắc. Này rốt cuộc là thứ gì? Lao giả nát rượu khiếp sợ, tình huống tựa hồ cùng tưởng tượng bên trong không giống, bảo tàng cũng không có nhìn thấy, thấy mà là một cái vòng xoáy, vòng xoáy đủ mọi màu sắc, chính đang không ngừng xoay tròn, mỗi giờ mỗi khắc đều đang giải phóng hào quang, đoạt người nhăn cầu. Ngoại trừ hào quang ở ngoài, bốn phía không còn vật gì khác, nơi này rất là đơn điệu. Lúc trước nhất định có những sinh linh khác so với chúng ta trước tiên tới đây, nhưng là bọn họ đi nơi nào cơ chứ? Huyền tiên nhìn chăm chăm vòng xoáy, phát sinh nghi vấn. Khả năng nơi này có to lớn quái lạ cũng có nói. Tình huống xa nằm ngoài dự đoán của chúng ta. Lão giả nát rượu cao mày, tình huống thực tại nằm ngoài dự đoán của hắn, khiến cho hắn đều có chút giải thích không rõ. Chỉ có một bên bạch quy cao mày, ánh mắt khiếp sợ, tựa hồ nhìn ra trong đó hồi hộp. Lúc này, bạch quy trầm ngâm, đột nhiên móc ra một cái phi kiếm hình pháp bảo, sau đó ném về phía hào quang. Ngươi đây là làm gì? Nơi này cực kỳ quỷ dị, làm không cẩn thận sẽ xuất hiện đại nạn, ngươi không thể sang vậy. Lão giả nát rượu khiếp sợ, muốn ngăn cản, lại phát hiện đã không kịp. Nhưng mà khiếp sợ một màn nhưng phát sinh, phi kiếm gặp phải hào quang sau khi dĩ nhiên hòa vào trong đó, sau đó biến mất không còn tâm hơi, chết để không có hình bóng. tình huống như vậy, để ba cái ra hỏa đều là giật nảy cả mình, cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. trong đó muốn lấy bạch quy càng sâu, nó tựa hồi nhìn ra gì đó, tự nói dĩ nhiên, dĩ nhiên không phải cái gì bảo tàng, mà là một con đường. món đồ gì, tại sao là lộ? lao giả nát rượu nghe được nghi hoặc, không khỏi hỏi ra lời. bạch quy lai lịch kinh người, đến nay cũng không người nào biết lai lịch của nó. thế nhưng duy nhất một điểm đáng giá khẳng định, vậy thì là này còn quy chi thức nguyên bác biết rất có bao nhiêu liên quan với thái cổ sự tình. Nếu như ta phỏng chừng không sai, cái này hào quang vòng xoáy không phải cái gì bảo tàng, mà là một cái đường hầm không thời gian, dẫn tới một nơi khác. Bạch quy hít sâu một hơi, chậm rãi nói đến. Kết quả như thế, quá làm người khiếp sợ. Liền ngay cả bạch quy cũng không dám tin tưởng. Thế nhưng, liên tưởng đến trước biến mất sinh linh, lại liên tưởng đến trước đây không lâu biến mất không còn tăm hơi phi kiếm, nội tâm của nó liền trở nên cực kỳ khẳng định. Bởi vì đường hầm không thời gian nó thấy quá nhiều, không nói thời kỳ thái cổ, chính là những năm gần đây nó cũng thấy rất nhiều, liền giống với lòng đất chiến trường cựa đồng lớn, xa nhân tộc bộ lạc to lớn ngọn núi, những thứ này đều là đường hầm không thời gian. liên tưởng tới đã từng tất cả, nội tâm của nó liền có khẳng định, vật này đi về một nơi khác, hơn nữa còn là một cái cường giả tuyệt thế thiết, phổ thông thần nhãn nhìn không tới phân cuối. vật này dĩ nhiên là đường hầm không thời gian. huyền tiên kiếp sợ, bất quá may là, trước hắn cũng đã gặp đường hầm không thời gian, vì lẽ đó năng lực chịu đựng cũng còn tốt. bất quá, lão giả nát rượu có thể liền không giống, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đường hầm không thời gian. Lúc này không khỏi lộ ra vẻ tò mò, rất nhiều tiến lên chạm đến ý nghĩ. Chỉ có điều, chính là không biết nơi này thông hướng nào. Bạch Quy trầm ngâm, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng lên phía trên, chỉ thấy xương trắng trong lúc đó, như trước có mấy đạo bóng đen đang nhấp nháy. Tuy rằng, mặt trên không thấy rõ mặt nước bên trong ráng dấp. Thế nhưng, từ mặt nước bên trong hướng lên trên vọng, như trước là có thể nhìn thấy bên ngoài ráng dấp. Chương 279, Khác một thành. Đã không có đường lui. Nếu là quay trở lại, phòng trường chính là vương giả cũng sẽ ngã xuống. Lão giả nát rượu trầm ngâm. Ánh mắt vẫn dừng lại ở phía trên, bên kia mấy bóng người đang lay động. Sớm lúc trước, thì có vương giả bị thương cảnh tượng, đặc biệt là đầu kia thanh kha, càng bị một vệt bóng đen chém đứt hơn một nửa cái thân thể, máu nhuộm đỏ xương trắng. Hiện nay, mặt trên bóng đen không chỉ là một đạo, mà sắc bén liêm đao càng là hàn khí bất người, coi như là trốn ở trong đầm cũng là có thể dễ dàng cảm thụ được. Xem ra, chỉ có thể là xuống. Hy vọng ông trời có mắt, không phải truyền tống đến cái gì địa phương nguy hiểm. Huyền Thiên ai, lúc này cũng chỉ có thể liên lặng mà cầu khẩn, không muốn thúi đầu đủ rũ. Nếu như gặp phải nguy hiểm, quá mức tiến vào ta mai rùa bên trong, trốn trên cả đời. Bạch Quy an ủi. người này đúng là nhìn thoáng được, trên mặt như trước treo đầy nụ cười, căn bản cũng không có nửa điểm bi hay. Thời kỳ thượng cổ, mở ra một cái đường hầm không thời gian, nhất định là vì nhanh và tiện, có thể cấp tốc chạy tới mặt khác một chỗ. Hiện nay, nơi này nếu là ta nhân tộc phủ đệ, nhất định là không thông suốt hướng về cái gì địa phương nguy hiểm. Lão già nát rượu ngâm lại, cảm giác an toàn tăng lên không ít. Ở thời kỳ thượng cổ, có rất nhiều đường hầm không thời gian, đều là liên tiếp hai nơi mà lại đại thể là thành trì trong lúc đó, niên đại đó, vạn tộc không còn, nhưng như trước là chiến tranh không ngừng, nằm ở bách trong tộc loạn giai đoạn. bởi vậy, thành trì cùng thành trì trong lúc đó trợ giúp là rất cấp tốc. này ngược lại cũng đúng là, ta phòng trướng nơi này hẳn là sẽ không đi về nơi nguy hiểm. bạch quy gật đầu, sau đó hướng về lao già nát rượu liếc mắt nhìn. hai tên này đều là phi thường cơ trí người, từ lẫn nhau trong ánh mắt, liền xem hiểu ý của đối phương. chúng nói ý tứ nhất trí, vậy thì là xuống, tiến vào trong thông đạo. nhưng là, chúng ta một khi quá khứ, không về được làm sao bây giờ? Huyền Thiên lo lắng, thế nhưng nơi này không nghi ngờ chút nào, là không có hắn làm chủ quyền lợi. Người tên tiểu tử thúi này, theo chúng ta đi là được, không cần nhiều phí lời. Lão già nát rượu trước mắt, lúc này lại xoa bóp Huyền Thiên mặt, không cho phép hắn nhiều lời nữa. Bên kia, Bạch Quy cũng có chút bất mãn, nói: Ngươi người này tộc tiểu hoa nhi, vẫn là thiếu niên thiên tài, lá gan làm sao liền như thế tiểu a? Ta xem, thực lực của ngươi là được rồi, chính là ít đi mấy phần ngông cuồng khí. Chờ sau này chúng ta đi ra ngoài, ta xem liền muốn rèn luyện rèn luyện khí chất của ngươi. Các ngươi là có thực lực, mà ta chỉ là một cái mới xuất đạo tiểu tu sĩ đối mặt không biết tình huống tự nhiên là không có bình tĩnh huyền tiên thầm nụ trong lòng không quên đoán thẩm tiểu tử túi ngươi cũng không cần mặt đen nói không chắc chúng ta xuống sau khi còn có thể có rất nhiều bảo tàng đang chờ chúng ta đây bạch quy ánh mắt sáng lên nói như vậy nói lần này hai tên này ý kiến lại là nhất trí lao giả nát rượu trước mắt mà đi sau quang thua tay múa chân đung đưa bắt đầu hướng về phương diện tốt nghĩ hàn la lập tức xuống trước sớm đã có sinh linh xuống nói không chắc chỗ tốt đều bị cướp hết Lão giả nát rượu cuối cùng xì nha nhất miệng, không thể chờ đợi được nữa, muốn đi vào đường núi. Cảnh tượng như vậy, khiến cho bên cạnh Huyền Thiên chân chính là đau cả đầu. Hai người này vừa nghĩ tới bảo khí, sẽ tựa như phát điên theo đuổi, đem nguy hiểm đều ném đến sau đầu. Tiểu tử thúi, ngươi hiện tại bi ai, chờ một lúc nhìn thấy Cơ duyên, chỉ sợ cũng sẽ dơ chân. Bạch Quy trêu trọc, lúc này làm động tác ra hiệu, chuẩn bị đi. Huyền Thiên gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Vào lúc này, hắn cũng là cùng đường mặt lộ. Hướng Chi, nơi này hoàn toàn không có hắn làm chủ quyền lợi chỉ có thể theo hai tên này đi đến cuồng ba cái da hỏa trầm chầm, chầm lặn xuống hướng về cái kia mảnh hào quang tiếp cận trong quá trình này hào quang long ánh ngàn sợi vạn đạo bắn ra đem ba cái da hỏa thân thể đều cho rọi sáng liền phảng phất là rơi vào tiền cảnh bên trong cảnh tượng như vậy rất đẹp hào quang vòng xoáy đang ở trước mắt muốn đi vào một nơi khác rất nhanh lão giả nát rượu hô to trong thanh âm sảm mang theo một vẻ lo âu tuy rằng đại gia lúc trước suy đoán tiến vào bên trong sẽ không gặp nguy hiểm nhưng chuẩn bị hết thảy đều chỉ là đại gia suy đoán mà thôi tình huống chân thực không người nào biết Hào Quang lưu chuyển, ba người rốt cục tiến vào hào Quang vòng xoáy bên trong. Chính như Bạch Quy phán đoán, đây chính là một cái đường hầm không thời gian, trong đó giảm mang theo không gian sức mạnh, đủ khiến Vương giả cảm thấy một tia mê muội. Trong đó, Huyền Thiên cảm giác mạnh liệt nhất, thực lực của hắn ở đây yếu nhất, cảm thụ cũng tự nhiên là sâu sắc nhất, liền phảng phất là linh hồn muốn bay ra ngoài. Cũng may, cái này dị cảm rất nhanh sẽ biến mất rồi, bởi vì trong đầu của hắn vang lên một trận cuộn cuộn tiếng chống hưởng, đem tất cả dị dạng cho loại bỏ. Tất cả những thứ này vẫn đúng là đến quy công cho hắn thần kỳ đại não. Mỗi giờ mỗi khắc đều đang bảo vệ linh hồn của hắn. Cuối cùng, ba người bí mật mang theo một trận hào quang từ trên trời giáng xuống, đi tới một nơi đen kịt một màu, tràn ngập khói thuốc súng ngọn lửa chiến tranh mùi đại địa bên trên. Đây là một vùng tâm tối đại địa, mặt trên nằm ngang lượng lớn hải cốt, tương tự hiện đen thui vẻ. Ngoài ra, phá nát tháo giáp, gãy vỡ cơ khí, cắm ở trong đất bùn đồng thao kiếm, phóng tầm mắt nhìn tới, càng là một mảnh hỗn độn tình cảnh. năm xưa, nơi này bạo phát quá một cuộc chiến tranh, bạch quy lẩm bẩm, sau đó vọng hướng thiên không, vù vù hấp hát phong, tự trên không thổi qua chỉ có lưu lại một mảnh tiếng rít nay đồng dạng là đen kịt một màu sắc bầu trời không có ánh sao chỉ có gió lạnh thổi qua lưu lại thành âm chói tai làm cho người ta một loại dị thường thê lương cảm giác giống như đã từng quen biết tựa hồ trước đây gặp cảnh tượng như vậy bạch quy ngẩng đầu tự lẩm bẩm lộ ra hồi ức vẻ bên cạnh huyền thiên cao mày phụ hòa nói ta tựa hồ cũng đã gặp như vậy bầu trời chính là trong lúc nhất thời có chút về không nhớ ra được bạch quy nghe vậy một trận lục trí tự nhiên là cho rằng huyền thiên ở nói hưu nói vượng tiên tiểu tử này mới xuất đạo bao lâu làm sao có khả năng gặp cảnh tượng như vậy? Bất quá Bạch Quy tự hỏi đã từng trong ấn tượng tựa hồ từng thấy chính là không nhớ nổi đến rồi. đương nhiên Bạch Quy cũng không phải loại kia ở một thân cây treo cổ sinh linh nếu không nhớ nổi đến sẽ không có nhiều hơn nương nghĩ. Hiện tại đang ở đất khách quan sát bốn phía tình huống mới là quan trọng nhất. Lão giả nát rượu hai mắt thần sáng lóe lóe phóng thích bức người ánh mắt như Tháp Hải đang giống như vậy hướng về bốn phía soi sáng đem quanh thân tình huống cho vừa xem mà quang. Đây chỉ là một mảnh ngày xưa chiến trường quá vô số năm tháng mà lưu lại thảm trạng cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Lão già nát rượu mở miệng, lạnh nhạt nói rằng: "Năm xưa, hẳn là chỉ chính là thời kỳ cổ. Trên vùng đất này chết đi binh lính đại thể là nhân tộc, hẳn là cùng nhân tộc có quan hệ. Chính là không biết là thời kỳ cổ cái nào một cuộc chiến tranh." Bạch Quy lẩm bẩm, không cách nào phán đoán. Bởi vì, thời kỳ thượng cổ, chiến tranh không ngừng, mỗi cách mấy tháng chính là một trận đại chiến, tiểu chiến tranh càng là liên tiếp không ngừng. Nếu là chỉ dựa vào trên mặt đất vết tích, căn bản là không cách nào phán đoán ra cụ thể tin tức. Bạch Quy híp hai con đậu xanh đại mắt nhỏ, mở ra một cái khe nhỏ Nhìn phía nơi càng sâu, "Hướng về nơi sâu xa đi thôi. Nhân tộc đại năng đem đường nối liên tiếp đến nơi này, nhất định có dụng ý của hắn." Bạch Quy lẩm bẩm, hồi lâu sau mới bình thản lên tiếng như vậy. Lao giả nát rượu gật đầu. Thời khắc này, hắn cũng thu hồi bướng bỉnh tính chất, lộ ra vẻ nghiêm túc. Dù sao, này đã liên quan đến đến nhân tộc ở thời kỳ cổ tân mật, nếu là có thể biết năm đó nhân tộc các loại đại chiến tin tức, ý nghĩa so với bảo khí muốn trọng yếu hơn. Cổ Thành gặp nạn, chỉ để lại khắp nơi bừa bộn. Này có thể hay không cùng nơi đây chiến tranh, cũng có một tia liên hệ đây. Huyền Tiên đồng dạng nghi hoặc, hắn hồi tưởng lại tàn tạ cổ thành, bên trong lưu lại quá nhiều chiến tranh mạnh vỡ, khiến người ta rất dễ dàng đem tất cả cho liên tưởng đến nhau. Thời kỳ thượng cổ có quá nhiều bí mật, là hiện tại người không cách nào lý giải. Hay là, chỉ có hướng về nơi sâu xa đi đến, có thể sẽ biết một ít liên quan với nơi đây đủ vật." Bạch Quy lạnh nhạt mở miệng. Ba cái gia hỏa đều là ý này, bọn họ không có lựa chọn bay lên không, mà là đạp lên phá nát chiến tranh mạnh vỡ đi tới. Bởi vì, giữa bầu trời mang theo vụ vụ hắc phong, làm cho người ta một loại không rõ cảm giác. Ba cái gia hỏa đều không có phi không ý tứ. Giang giặc, rầm. Hay là, năm tháng thật sự quá khứ vô số tải, đạp ở những này chiến tranh di tích mặt trên, mặc kệ là hải cốt vẫn là khôi giáp, cuối cùng đều hóa thành bột phấn. Thời gian lại như là một bát độc dược, có thể ăn mòn tất cả. Nơi này không có thứ gì lưu lại, có chỉ có năm xưa, chiến tranh lưu lại di vật. Bất quá ở sức mạnh của thời gian, đều sắp sắp tiêu tan. Vì tăng nhanh tốc độ, lao giả nát rượu một bước trăm mét, bóng người ở trên mặt đất màu đen qua lại, dọc theo đường đi lưu lại vô số tàn ảnh. Ma Bạch Quy tốc độ nhưng là càng nhanh hơn. Nó để cho tiện, mang tới Huyền Thiên, vô cùng ung dung hãy cùng lên lão già nát rượu tốc độ. Ngươi người này, tại sao tốc độ sẽ nhanh như vậy? Huyền Thiên kinh ngạc, đối với Bạch Quy lộ ra vẻ tò mò. Ở thế giới tàn khốc này, đặc biệt là mặt khác thiên địa, ở thực lực không đủ tình huống dưới, chạy trốn tự nhiên là quan trọng nhất. Bạch Quy Dương Dương tự đắc, lộ ra vẻ kiêu ngạo. Bất quá, khi hắn cảm nhận được lão già nát rượu xem thường ánh mắt thì, cái tên này mới ý thức tới nói lỡ miệng. Bởi vì, ở trước đây, nó cùng lão già nát rượu đơn độc ở trung thời điểm Mặc kệ lão giả làm sao hỏi dò, nó cũng không muốn nói ra đã từng thân thế. Thật ngươi cái ra hỏa. Trước đây ta liền tìm hiểu qua tin tức của ngươi, nhưng dù như thế nào cũng không chiếm được ngươi qua tin tức, quả nhiên là đến từ cái khác thiên địa. Lão giả nát rượu thổi dâu mép chứng mắt, lộ ra vẻ tức giận. Ngươi tìm hiểu tin tức về ta làm gì? Có hay không lưu đồ gây rối? Bạch Quy nheo lại mắt nhỏ, dĩ nhiên hỏi ngược lại. "Thí, ngươi người này, ta hết lần này tới lần khác hỏi thân thế của ngươi, kết quả ngươi đều lảng tránh. Ta không nghi ngờ ngươi, còn có thiên lý." Lão giả nát rượu nghiến răng nghiến lợi, hướng về Bạch Quy lộ ra hung sắc. Lần này, đúng là làm Bạch Quy co quắc một trận. Nó đem đầu con tới, không muốn cùng lão giả nát rượu đối diện. Ngươi người này đang trốn tranh cái gì? Lão giả nát rượu mắt sắc, tâm tư cẩn thận, lập tức liền cảm thụ ra Bạch Quy dị thường. Có thể nói, hắn đã hết sức quen thuộc Bạch Quy trạng thái, trước đây mỗi lần vấn đề Bạch Quy thân thế thì nó đều là bộ dáng này. Chương 280, Lôi điện chi mục. Đã bị các ngươi biết, cũng không có cái gì tốt ẩn giấu. Bạch Quy chính là đến từ một thế giới khác, đó là một phương thánh thổ. Bạch Quy nhìn lại một mặt ngạo nãy, trong ánh mắt, tựa hồ còn bí mật mang theo một phần xem thường, thật là có một tia cao cao tại thượng cảm giác. đã như vậy, ta nghĩ biết ngươi ở vạn tộc thời gian, thuộc về chính là cái nào chủ tộc. Lão giả nát rượu bạn hỏi, bạch quy nghe vậy, con ngươi xoay tròn trực chuyển, trên mặt vẻ ngạo nghễ nhưng không giảm, nói, ngươi muốn hỏi lên bản quy à? cái tia lai lịch có thể lớn hơn, chính là cao tầng trong thiên địa, ta cũng được cho một con thần quy, có thể hiệu lệnh bắt tộc, trên trời dưới đất không gì không làm được. nói xong, bạch quy còn dùng sức cởi chính mình mai rủa cho hai tên này quan sát để bọn họ thấy rõ mặt trên hình chẳng khác. Người mai rùa trên đồ đồ vẽ vậy làm món đồ gì? Huyền Tiên liễu lơi, hoàn toàn xem không hiểu. Vô tri. Đây chính là thượng cổ lưu truyền xuống cổ lão nhất văn tự, trong đó còn ẩn chứa một cái cường đại thần thông, nếu là có thể học được, tuyệt đối là một bước lên trời. Bạch Quy nháy mắt nhỏ, nói như vậy nói. Huyền Tiên nghe vậy, nhất thời một mảnh hứng hึก, bị Bạch Quy cầm lấy thân thể cũng vẫn là dục ra dục dịch, muốn muốn tới gần một điểm, quan sát những kia cổ lão đồ văn. Bên cạnh, lão giả nát rượu nhưng không có lộ ra bất kỳ cái gì thần sắc kích động ra ngoài bạch quy dữ liệu, lão già này so với tưởng tượng còn phải bình tĩnh, căn bản cùng bình thường không giống. ngươi nếu như lộ ra hài lòng vẻ mặt, ta liền đem ai rửa cho ngươi xem mấy ngày, để ngươi cẩn thận nghiên cứu một chút. Bạch quy mở miệng, miệng méo ba tức động, lại chủ động nói ra điều kiện. Nguyên bản, nó cho rằng lão già nát rượu hiểu ý động, kết quả nhưng là như vậy, bởi vậy nó rất không vui. Hừ, liền ngươi cái kia phá miệng, nói ra đồ vật có thể tin. Lão già nát rượu xòe làm sao không thể tin? Ngươi đúng là nói nghe một chút. Bạch quy mặt đỏ tới mang hai nhìn phía Lão giả nát rượu ánh mắt không quen. Ngươi nói ngươi cái kia phá đổ vật là cái gì lợi hại thần thông? Ta xem chả là cái quắc khô gì một cái, bằng không thực lực của ngươi làm sao sẽ chỉ có như vậy điểm? Vẹn vẹn là có thể so với một cái lĩnh chủ. Lão giả nát rượu nghi vấn. Ngươi, ngươi nói hưu nói vượng. Bạch quy mở miệng, ừ đúng, dĩ nhiên có chút nói lắp, không cách nào đối đầu trạng thái. Bất quá, cũng may. Vào lúc này, phương xa phần cuối, đen kịt phía trên đường chân trời xuất hiện từng tia một ánh sáng xanh lục. Lão già nát rượu không có lại hỏi mà là đưa mắt đặt ở phía trước, cái kia từng tia từng tia ánh sáng xanh lục vẻ, như thái dương sơ thăng thời khắc, trong bóng tối xuất hiện từng tia từng tia ánh sáng như thế, rất yếu đớt cái khác hai tên này cũng trước tiên thả xuống vấn đề, đem sự chú ý cho tập trung đặt ở phía trước. chúng ta vẫn ở hướng về nơi sâu xa tiến lên. nếu như ta dự liệu không sai, phía trước hẳn là mặt khác một khu vực. bạch quy mở miệng, hai mắt thần sáng lòe lòe, nó tựa hồ nhìn ra một chút tình huống. bên kia lão già nát rượu đồng dạng là như vậy, con mắt của hắn hảo quang tỏa sáng, hai đạo màu bạc ánh mắt chiếu dọi mà ra trực tiếp xuyên qua mấy chục dặm danh giới, nhìn về phía khối này khu vực, vậy rốt cuộc là cái gì khu vực? Tại sao có thể có ánh sáng xanh lục đây? Huyền Thiên ngạc nhiên nghi ngờ, lúc này mở thần nhãn, cũng hướng về bên kia nhìn tới. Ánh sáng xanh lục, đó là mãnh liệt sinh cơ. Lão giả nát rượu lẩm bẩm, tốc độ dưới chân không giảm, như trước là một bước trăm mét, cấp tốc hướng về bên kia chạy như bay. Vào lúc này, Huyền Thiên cũng rốt cuộc thấy rõ tình huống bên kia. Đó là cái gì? Cái kia tựa hồ là từng cây từng cây cây mây giống như thực vật, chính đang toàn thân tỏa ra ánh sáng, hiện bích lục vẻ mà trong quá trình này, theo ba người tiếp cận, đại địa cũng đang chầm chầm biến hóa, phương xa thổ địa không lại đen kịt một màu, mà là dần dần chuyển đổi thành màu vàng đất vẻ. Những nảy thực vật liền cắm rễ ở những này màu vàng trong bùn đất. duy nhất bất biến chính là bầu trời màu sắc, mặt trên như trước là một mảnh đen thui, phản phất bầu trời là bị mây đen che khuất giống như vậy, chỉ có một chút nguồn sáng cùng mọi người ở đây tầm mắt. rào, tiếng kình phong máy liệt, ba cái gia hỏa đều không phải người thường. một bước trăm mét tốc độ ở tầng dưới chót trong thiên địa đúng là hiếm thấy. chỉ trong chốc lát bọn họ liền tới đến khu này thổ địa bên trên, ven đường lưu lại mấy đạo bóng mờ. Cổ màu vàng bùn đất, mặt trên không có bất kỳ thực vật, chỉ có rộn ràng sáng sủa vài cây cây mây thực vật. Những này cây mây thực vật rất quái lạ, đủ mọi màu sắc, màu sắc các bất nhất. Bất quá to nhỏ, nhưng xê xích không nhiều, thân cây đều là ống nước giống như thô to, như chất long giống như vậy, lan tràn hướng bốn phía. Mặt trên phiến lá có tới chậu giữa mặt giống như đường viền, từng mảng từng mảng lớn đến đáng sợ. Đây là cây mây, lại bị người cảm nhận như một loại đại thụ cảm giác, cành lá sum xuê. Đây là cái gì thực vật? dĩ nhiên dài đến màu sắc không hề giống nhau. Huyền Thiên kinh ngạc, hắn phát hiện có đẳng thụ hiện màu vàng, phiến lá cũng là như thế. thế nhưng có đẳng thụ nhưng là thành bích lục vẻ, thậm chí hỏa hồng vẻ cũng có, vô cùng rực rỡ. như vậy cây tối quá quái dị, liền ngay cả lão già nát rượu cũng trong lúc nhất thời sửng sốt, không cách nào nhìn thấu những này cây mây thân phận. nếu như ta đoán không sai, đây là thời kỳ thượng cổ, một loại lôi đẳng chi mục. Bạch Quy mở miệng, cẩn thận phân biệt. lúc này nó từ mai rùa bên trong móc ra một cái tiểu phi kiếm, mạnh mẽ ném về một cây đằng thụ phiến lá. kết quả. Làm phi kiếm gặp phải đằng thụ phiến lá sau khi, từng tia một bích tia chớp màu xanh lục, đột nhiên tự trên phiến lá nhảy ra, đem tiểu phi kiếm nổ thành bụi phấn. Thấy không, đây chính là thời kỳ thượng của một loại lôi đằng, nắm giữ phóng thích chớp giật, cùng hấp thu chớp giật thực lực. Những này, tuy rằng đều chỉ là phân cảnh, cũng không phải thật sự là lôi đằng, nhưng cũng phi thường ít hỏi thấy. Hùng chi nơi này còn có nhiều như vậy. Bạch Quy than thở, nhìn thấy những này đằng mục, nó có vẻ rất mừng rỡ, thậm chí toát ra hoài niệm vẻ. Những này đằng mục, hẳn là chỉ là trung đẳng cấp bậc linh thảo. Huyền Tiên cẩn thận phân biệt, như vậy phán đoán. Đúng. Vật này dù sao không phải chân chính lôi đằng. Bất quá, ở thời kỳ thượng cổ, có thể chiếm cứ rất lớn tầm quan trọng. Mọi người có thể mang nó cảnh, làm thành trường mâu. Có thể mang những này phi lá, chế tác thành khôi giáp. Có thể nói là chiến tranh thần tụ a. Bạch Quy mở miệng, hai mắt liều linh tinh tinh, tựa hồ rất yêu thích loại này đằng thụ. Hẳn là đối với tu sĩ chúng ta, tác dụng cũng không lớn. Huyền Tiên tiến lên, chạm đến một viên đằng mục, kết quả lại bị bốc lên xem xúc toàn thân tê dại một hồi. Bất quá, rất nhanh Loại này ma túy cảm sẽ biến mất. Bạch quy thấy này, một cái hư lệnh, nói, tiểu tử túi, đó là ngươi mà thôi. Đổi làm là cái khác, ngưng kính kỳ tu sĩ, không bị điện ngất mới là lạ. Ở ngưng kính bên trong, tiểu tử ngươi thực lực cũng tính được là là hàng đầu. Nhưng là đối với với mấy người chúng ta tới nói, vật này tác dụng cũng không lớn. Huyền tiên lắc đầu, không có thu được những này đẳng thụ ý tứ. Nhưng mà vào lúc này, vừa trên lão già nát rượu nhưng là sáng mắt lên, nói, tiểu tử túi, trên người ngươi không phải còn có một viên cửu dương lôi màu sao? có thể nhân cơ hội lấy ra hấp thu những này sấm sét dù sao những này đằng một lưi kế sấm sét năm tháng nhưng là tự thượng cổ đến hiện tại trong đó lượng điện nhất định lớn đến đáng sợ đúng ta còn có cựu dương lôi mục huyền thiên mừng rỡ dĩ nhiên đem cái này quên đi tử quang lưu chuyển cựu dương lôi mục xuất hiện ở huyền thiên trong lòng bàn tay đỉnh hai cái lá cây tử quang lưu chuyển trong đó một mảnh còn chỉ là ấu diệp thế nhưng là tràn ngập tia điện khiến người ta không dám tin tưởng đem này viên lôi mục nắm ở lòng bàn tay phản phất là cầm ngọn lửa giống như vậy dĩ nhiên có từng tia từng tia ấm áp cảm giác chuyển đến vật này là hàng thật dĩ nhiên suýt chút nữa đưa nó cho lãm quên huyền thiên tháng phục lúc này đem cửu dương lôi một giờ lên chậm rãi tới gần một viên đằng một một màn kỳ dị phát sinh khi cửu dương lôi một tới gần đằng một sau khi cái này tiểu bất điểm dĩ nhiên cắm rễ ở trên phiến lá diện sau đó đại lực dẫn hấp lôi điện chi lực từ bên ngoài có thể nhìn thấy lượng lớn màu xanh lục sấm sét tự đằng một bên trong bị hấp dẫn mà ra cuối cùng bị cửu dương lôi một bị hấp thu chuyện này bạch quy liễu lưới hết sức khiếp sợ căn cứ trong mắt của nó Tự nhiên là có thể thấy được này cây Cửu Dương Lôi một bất phàm. Thậm chí, liền ngay cả Cửu Dương Lôi một đặc tính, nó cũng biết rõ rõ ràng ràng. Bất quá, đối lập với Bạch Quy khiếp sợ, Huyền thiên có nhưng là kinh hỉ, bởi vì ở mắt thường tốc độ rõ rệt hẳn dưới, cựu Dương Lôi mục đỉnh ấu diệp, dĩ nhiên đang trưởng thành. Rất tốt, nếu như vậy, này viên Tây cối có thể sẽ trở thành ta sau đó chiến đấu bên trong một sự giúp đỡ lớn. Huyền thiên kinh hỉ. Cuối cùng, làm cảm giác màu xanh lục lôi nguyên càng ngày càng yếu, sắp không có thời gian, Huyền Thiên mới đưa Cửu Dương Lôi mục cho rút lên, rồi đi này viên đang ngục. Huyền Thiên Tử quan sát kỹ, mừng rỡ phát hiện, cái kia mảnh đỉnh đấu diệp so với trước lớn hơn không ít, có thể xưng tụng là một mảnh tiểu diệp tử. Ô ngươi này viên mầm cây nhỏ không sai, có thể hay không mượn ta xem một chút. Bạch Quy xóa đi khỏe miệng chảy nước miếng, không biết xấu hổ đòi hỏi lên. Nó lần trước gặp Cửu Dương lôi mục, nhưng đang tiếc không có đáp thủ, thậm chí còn gây ra động tĩnh lớn, nếu không là thần bí bàn tay lớn xuất hiện, hậu quả không thể nào tưởng tượng được. Không được, người dáng dấp này, ta làm sao có thể yên tâm giao cho ngươi? Huyền tiên bị Bạch Quy dáng dấp giận mình lúc này liền vội vàng đem cựu dương lôi một cho dấu ra phía sau, đây chính là bà bối, không thể sai sót. tiểu tử ngươi, xem như là ta nhìn lầm ngươi, đã vậy còn quá không có lương tâm. trước đây ân tình lại đều đã quên, phải gặp bị thiên lôi đánh. bạch quy một cái móng nuốt đỡ một viên đằng mục, lắc đầu thở dài. nó lao siết vừa nặn diễn, huyền tiên có thể không ăn nó cái trò này, đem cựu dương lôi một cho nắm đến gắt gao, chính là không buông tay. bên cạnh, lao giả nát rượu đã ở trong tối nở nụ cười, mang theo hi trán ánh mắt, nhìn hai tên này. này, lao giả nát rượu này viên mầm cây nhỏ rất chân dị, mỗi vùng thiên địa bên trong cũng là một hai cây, lẽ nào ngươi liền không động lòng sao? Bạch quy la lên, nhìn về phía Lão già nát rượu, không động lòng, ngươi muốn xem, chính mình đi tìm cái kia xú tiểu quỷ muốn. Lão già nát rượu lắc đầu, trực tiếp từ chối, này có thể không giống bình thường ngươi a, đổi làm di vãng, ngươi đã sớm trận to hai mắt, chuẩn bị cướp giật đi. Bạch quy trêu chọc, như vậy trạng thái, không phải là ngươi sao? Lão già nát rượu phản bác, cũng không có buồn bực, thôi lắm, bình thường ngươi cũng là như vậy mặt hàng thiếu cho ta trang thành cao. Bạch Quy mở miệng, mang theo ánh mắt khinh bỉ, hướng xuống đất thổ nước bọn. "Hừ, ngươi cho là như thế, ta cũng không có cách nào. Bất quá, này viên cựu dương lôi mục, nhưng là ta đưa cho tên tiểu tử thúi này, ta cảm giác không có cần thiết lại cướp đến xem." Lão giả nát rượu mang theo hí chán ánh mắt, từ tốn nói. "Chương 281, không thể nói tồn tại. Thật ngươi cái lão giả tối tha, dĩ nhiên đưa cho tên tiểu tử thúi này, cũng không đưa cho ta, trước đây giao tình đều bị cậu ăn." Bạch Quy nào, có chút đỏ mắt, lúc này hàm răng đã ở răng rắc răng rắc. Hừ, đưa cho ngươi người này, gần giống như dê vào miệng cọp, hoàn toàn là không chiếm được nửa điểm chỗ tốt." Lão giả nát rượu hừ lạnh, trừng mắt nói rằng, muốn nói Bạch Quy tính cách, hắn quá quen thuộc, trước đây hôn đáp cùng nhau tháng ngày không phải là uổng phí. Liền ngay cả Huyền Thiên, cũng đều hiểu rõ Bạch Quy tính cách, là một cái tham lam không yếm ra hỏa, thậm chí còn không hề có một chút cảm ơn chi tâm. A, đột nhiên, lão giả nát rượu cảm giác trên đùi tê dần. Túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy Bạch Quy đã bốn chảo nhào vào chân trên đầu gối, lộ ra một loạt bài răng nhanh lập loè hàn quang giờ khác này đã cắn vào trong thịt, ngươi là một con quy, dĩ nhiên cắn người. lao giả nát rượu kêu to, cứ việc đã bị cắn rất nhiều lần, nhưng như trước có chút không dám tin tưởng, một con bộ ngực bình thường đại quy, dĩ nhiên như vậy hung ác, như con chó yêu thích cắn người, rất là kỳ hoa. cắn chính là loại người như ngươi, có thể đem ta bức thành như vậy, đều là ngươi gieo gió gạt bão. bạch quy như trước cắn, một miệng không do nói rằng, liền ngươi trả lại tự cái khác thiên địa thần quy, cười trên người, lao giả nát rượu tức giận, lúc này từ trong nghe hoàn cung ra một cái loại cỡ lớn lang nha động, mạnh mẽ phản kích không phục đúng không? Bạch quy ồ nào, lúc này nhà ra, rời đi chiến trường, hướng về lao giả nát rượu cái mông tấp tới, chỉ thấy bạch quy há một một sát a, lao giả nát rượu trên đùi, thì có hai hàng dạy đặc dấu răng hiện hiện, mặt trên còn có từng tia từng tia huyết châu, đều chảy máu, lao giả nát rượu diếc đảo, vô cùng phẫn nộ, hắn xưa nay đều không có bị thiệt toẹt lớn như vậy, lần này có thể không được hiểu rõ, lao giả hỏa khí tới, lang nha bỗng đổi thành một cái bờ lớn, cùng bạch quy đánh ở cùng nhau, hai tên này giàn vặt, làm nơi này lang liên cuộn, cũng may nơi này hoàng bùn đất tựa hồ vô cùng kiên cố đại địa dạng nước phá hoại cảnh tượng mới chưa từng xuất hiện huyền tiên nhìn mấy lần liền không còn quan tâm hai người này đánh lộn tình cảnh hắn hoàn toàn đã thành thói quen đã không cảm thấy kinh ngạc hắn hiện tại việc làm chính là cầm cựu dương lôi mộc đi cái khắc đằng một trên hấp thu sấm sét sức mạnh làm cho cựu dương lôi mộc trưởng thành ở mảnh này hoàng trong đất bùn chu vi có tới mấy chục viên lôi tính đằng mộc bọn họ phân bố ở quanh thân cách đó không xa mà số lượng không chỉ là như vậy lại thả viên vọng đi phương xa còn có càng nhiều đằng mộc phân tán. Lắc đác lắc đắc cắm dễ ở phương xa đại địa, như là từng cái từng cái cô độc binh lính. Nếu là đem những này đằng một trên sấm sét hết thể hấp thu, có lẽ sẽ có kinh hỉ xuất hiện. Huyền Tiên tự nói, có chút mừng rỡ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một đem cựu dương lôi mục đặt ở một cái đằng một bên trên, nhất thời thì có màu xanh lục sấm sét phóng lên trời. Ở mắt Trần có thể thấy tình huống dưới, hướng về cựu dương lôi mục chạy đi. Ở thời kỳ thượng cổ, lôi đằng phóng thích sấm sét hiện màu xanh lục, chính là tất cả vật, tà vật khắc tinh. đã từng có một vị cao thủ tuyệt thế, thân bên trong kỳ độc, nửa bên thân thể đã mục nát rất nhiều người có cho rằng sẽ liền như vậy tiếp nối chết đi. Thế nhưng tất cả những thứ này lại bị một viên màu bích lục cây mây mà thay đổi, chính là lôi đằng, phóng thích sấm xét, vừa có lực sát thương rất lớn, đồng thời cũng có loại bỏ độc vật hiệu quả. bị lôi đằng chớp giật ban chúng, vị này cao thủ tuyệt thế đã thoái thoát. Thế nhưng kinh hỉ chính là loại kia kỳ độc cũng đã tan thành mây khói. Hiện nay những này đằng mục, tuy rằng chỉ là lôi đằng phân cảnh, nhưng màu sắc như trước là kế thừa tổ tiên màu sắc. Chỉ có điều bây giờ những này đằng bên trong sấm sét, bị huyền thiên dùng cựu dương lôi một đến hấp thu rất lâu một quãng thời gian những này đẳng mục đều sẽ trở thành phạm mục muốn quá rất lâu chúng nó mới có thể lần thứ hai hấp thu sấm sét chuyển hóa thành nguy lôi đẳng thời gian đốt một nén hương huyền thiên cầm cửu dương lôi mục đem phụ cận mấy chục viên đẳng trên cây sấm sét cho hấp thu trong quá trình này cửu dương lôi mục trên đỉnh cây nhỏ diệp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành cái này đường viền so với mặt khác cái kia cái lá cây chỉ nhỏ hơn non nửa quyển tin tưởng chỉ cần hấp thu nữa càng nhiều lôi điện chi lực này cái lá cây liền có thể triệt để lớn lên huyền thiên kinh hỉ lúc này hướng về bên kia nhìn tới, hai tên này lại vẫn đang chơi đùa. chết tiệt, ngày hôm nay xem ta không chặt cổ của ngươi. Lão giả nát rượu giận dữ, lúc này đã thay đổi một thanh đại khảm đao, không ngừng nhăm đánh Bạch Quy. Lão già đáng chết, đừng tưởng rằng ta sợ ngươi. cũng không đếm xem trên người ngươi giấu răng, đều sắp thành một loạt người. Bạch Quy tức đến nổ phổi mở miệng. tuy rằng Lão giả nát rượu không thể phá tan nó phòng ngự, thế nhưng chiêu nào chiêu nấy đánh xuống, đều là đau ở trong lòng nó. thực sự là quá đáng ghét, Lão già này là toàn lực ra tay, mỗi một chiêu liền ẩn chứa vô cùng thô bạo lực đạo đánh cho Bạch quy kêu khổ liên tục. Đương nhiên, lão giả nát rượu cũng không khá hơn chút nào, khi Huyền thiên xen vào trong đó, đem hai người kêu ngừng sau khi mới phát hiện lão giả nát rượu hình dạng, tóc dựng ngang, áo quần rách nát, trên người tràn ngập đầy dấu răng, có thể dùng thê thảm hai chữ để hình dung. Bất quá, lão giả nát rượu bình thường liền rất tầm nhảm, như cái trên đường phố ăn mày. Bởi vậy, trên người hắn ngoại trừ dấu răng ở ngoài, cái khác cũng không cảm thấy kinh ngạc. "Tiểu tử túi, ngươi kêu ngừng làm gì? Cẩn thận liền ngươi cũng đánh." Lão giả nát rượu bĩu môi, lúc này cảnh cáo. Hai vị một điểm việc nhỏ liền không nên áo chúng ta hiện tại là đang ở một mảnh không biết tên đất khách đoạt bảo cùng an toàn mới là hiện tại quan trọng nhất huyền tiên thẹn thùng bất đắc dĩ khuyên bảo đối mặt hai cái yêu thích gây sự gia hỏa hắn cũng đúng là đau đầu cực kỳ đều gần sánh bằng xuất đạo trước đau đầu trứng tiểu tử này nói cũng có đạo lý bất quá lao già này nói xin lỗi ta ta cũng coi như bạch quy con ngươi xoay tròn trực chuyện cuối cùng cũng không muốn chịu thiệt sau khi đi ra ngoài ta liền tìm một cái lĩnh chủ cấp bậc linh xả đem ra nấu ăn quy xà thang hẳn là thế giới mỹ vị Lão già nát rượu chuyển động đầu lưỡi, lộ làm ra một bộ tham ăn dáng vẻ, tức giận Bạch Quy nghiến răng. Bất quá, hai tên này cũng là rõ ràng trong lòng, biết không làm gì được đối phương, liền cũng không có tiếp tục náo loạn. Kết quả như thế, Huyền Tiên cũng vui vẻ. Hắn trước tiên bước động bước chân, hướng về nơi sâu xa đi đến, bên kia còn có đằng mục, hắn muốn đi hấp thu sấm xét. Tên tiểu tử túi này, lá gan vẫn đúng là đại. Không có chúng ta làm bạn, liền thâm nhập sâu bên trong. Lão già nát rượu khệ miệng co giật, thế Huyền Thiên lo lắng, lúc này bước động bước chân, chậm rãi đi theo. Hừ. Ta cùng ngươi thẳng thắn đi. Tên tiểu tử thối này không đơn giản, thân thể của hắn tuyệt đối có vấn đề. Đặc biệt là thân thể, càng là có rất nhiều thứ, ngay cả ta cũng nhìn không thấu. Bạch quy lập bẩm, khoe miệng bắt đầu không tự chủ được co giật. Lúc đó, trong rừng cổ thụ, cấp giật cửu dương lôi một gây ra động tĩnh lớn nó còn ký ức chưa phai. Một luồng khí và nóng, tự huyền thiên đỉnh đầu bạo phát, cuối cùng hình thành một đạo thân đạt vạn trượng, đứng vững với bầu trời đáng sợ bóng người. Không có ai có thể thấy rõ này bóng người chân thân, chỉ có nhìn thấy đầu lâu phía trên một viên bảy màu vương miện ta cũng biết tên tiểu tử thúi này không đơn giản. Lúc đó nhìn hắn đầu tiên nhìn, ta liền cảm thấy quái lạ. Lão già nát rượu lẩm bẩm, nhớ lại đã từng. Đầu tiên nhìn nhìn thấy Huyền Thiên Thị, còn là một mới ra nhà tranh nộn đầu tiểu tử, nhưng mà trong cơ thể hắn nhưng có thần hy dâng lên, thân thể còn có thể ứng hồng, không thể dùng lẽ thường để hình dung. Bất quá, nói tới tiểu tử này bên trong thân thể đạo kia thân ảnh mơ hồ, ta ngược lại thật ra có mấy phần ấn tượng, đó là rất xa xưa sự tình, tựa hồ dính đến một vị nhân vật mạnh mẽ. Bạch quy mở miệng, vẻ mặt dại ra, tựa hồ có hơi khó có thể tin năm gần đây căn bản cũng không có nảy nhân vật có tiếng tăm nói vậy là xuất từ thời kỳ thái cổ lao già nát rượu trừng mắt đúng chính là thời kỳ đó bởi vậy ta ấn tượng cũng có chút mơ hồ bạch quy nháy mắt nói rằng ô như vậy a ta không nghĩ tới ngươi liền ngay cả thời kỳ đó sự tình cũng biết rõ rõ ràng ràng thật là không bình thường lao già nát rượu cười xấu xa như con cáo già này có gì đáng kinh ngạc a ngươi quên rồi sao ta lão tổ tông nhưng là đồng dạng thời kỳ đó tồn tại bạch quy chăn có một loại bị nhìn chằm chằm cảm giác lúc này nó lại mở miệng nói kỳ quái chính là cái tiểu tử thú kia trong thân thể dĩ nhiên ẩn giấu nhiều như vậy bí mật nhưng là ta tựa hồ đối với thân thế của ngươi càng thêm cảm thấy hứng thú lao giả nát rượu thổi râu mép trước mắt lúc này lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt quay về bạch quy nhìn cái liên tục ta có gì đáng xem nha nói đến cái tiểu tử thú kia lai lịch mới có chút khuyết đại đây bạch quy mở miệng tức đến nổ phổi ồ nào Hồ ngươi tựa hồ biết cái gì vậy thì nói nghe một chút lao giả nát rượu vinh thay lên đối với huyền thiên cũng ôm hết sức hứng thú nói chuẩn xác, không phải tên tiểu tử này lai lịch kinh người, là đứng ở sau lưng của hắn cái kia một vị thực lực kinh người, hay là tên tiểu tử thúi này bị một vị nhân vật mạnh mẽ che chở cũng có nói. Bạch quy mở miệng nói rằng, nói cẩn thận một chút, đến cùng là vị nào tồn tại. Lão giả nát rượu hứng thú triệt để bị gây nên, lúc này vội vã truy hỏi, nói đến lịch, vậy tuyệt đối là kinh người. Đó là thời kỳ Thái cổ, uy chấn một phương tồn tại. Lúc đó, ta cũng không cách nào nhìn thấu cái kia một vị bóng người. Thế nhưng, ta nhưng nhìn thấy nó đầu lâu trên cái kia bảy màu vương miệng bởi vậy biết rồi cái kia một vị thân phận chính là bạch quy liền muốn mở miệng nhưng mà thời khắc này phong vân biến sắc thiên địa đột nhiên lập tức hắt lên giữa bầu trời mây đen nằm dày đặc lập tức tràn ngập toàn bộ bầu trời phảng phất toàn bộ thế giới cũng đã như thế cô đơn nơi này lập tức liền trở nên đen kịt một màu đưa tay không thấy được năm ngón mới vừa rồi còn khỏe mạnh làm sao lập tức liền trở rời rồi đây lao giả nát rượu lẩm bẩm vẻ mặt nghiêm túc hắn quay đầu lô, lại phát hiện bạch quy sắc mặt khó coi còn giống như chết màu sắc có thể dùng không có chút hồng hào để hình dung Chỉ thấy người này một mặt dại ra, mang theo vẻ mặt sợ hãi, ngửa mặt nhìn bầu trời bên trong tầng mây. Giang rắc. Tầng mây lún, vào lúc này có tia chớp màu vàng nóng bốc lên, kim sáng lloè lòe, lòe, dường như một cái màu vàng tiểu long, ở trong tầng mây lan lộn, bốc lên màu hoàng kim địa quang. Chương 282: khủng bố kim lôi. Đây là biến thiên nhịp điệu. Toàn bộ bầu trời đã mây đen nằm giấy đặc, ngoại trừ tia chớp màu vàng nóng ở trong tầng mây ấp ủ còn có âm phong ở tầng mây dưới đáy gào lên giận dữ, phất là một con nổi giận ra thú, trên không trung chạy trồm. Người xem ta miệng, nhất định là nói tới cái gì để tài bị cấm kỵ, rước lấy cự phiền tai lớn. Bạch quy lúc này rốt cục thoải mái trệ bên trong tỉnh táo, không khỏi vẻ mặt đưa đám, một bộ hề vải gián dấp. Song làm không cẩn thận liền ngay cả ta cũng sẽ gặp xui xẻo, sẽ bị người này cho hại chết. Lao giả nát rượu cao mày, hắn nhìn trung quanh, dĩ nhiên có một loại không chỗ có thể trốn cảm giác. Đất trời tối tăm, khu vực này bị một loại khác khí tức cho bao phủ, Liên phảng phất là một tảng đá lớn, đặt ở trong lòng của người ta. Cảm giác như vậy, lại như là đang đối mặt một vị vô thượng tồn tại khí tức kinh khủng bên dưới không thể không cúi đầu lúc này có thể bị này con miệng rộng quy cho hại thảm lão giả nát rượu thổi dâu mép trừng mắt lúc này nhìn trung quanh, cuối cùng dừng lại ở trên mặt đất sau một khắc lão già nát rượu trong tay ánh sáng lóe lên xuất hiện một cái cái sẹn hắn lúc này trên mặt đất đào một cái hố sâu trốn tiến vào mà sau sẽ chính mình cho trốn sống muốn tránh được kiếp nạn này bên kia bạch quy đã mặt xám như cho tàn nó cảm nhận được trong đó khí thế khủng bố giờ khắc này trái tim nhỏ đều sắp mệt ra ta uổng thỏa miệng kín như bưng không cần phải nhiều lời nữa liên quan đến đề tài bị cấm kỵ, nó hơi điều chỉnh tâm thái, sau đó chỉ thiên hỏa sinh thể, cuối cùng thậm chí quy xuống, hướng về thiên địa giật đầu. Nhưng mà giữa bầu trời tầng mây nhưng không có tiêu tan, bên trong tia chớp màu vàng nóng như trước đang nổi lên, như là từng cái từng cái tiểu long ở trong mây bốc lên, kim quang lấp lóe. Hơn nữa so với vừa nãy càng thêm chói mắt. ầm ầm. Sau đó phát sinh vô cùng một màn kinh khủng, tầng mây lan lụt, một đạo to bằng cánh tay tia chớp màu vàng nóng tự trong tầng mây bốc lên, bổ về phía lại địa, ở bạch quy trước người cách đó không xa nổ tung. Bùi mù cuộn cuộn, đất đá bắn ra bốn phía, trong đó thậm chí còn bí mật mang theo đủ mọi màu sắc khoáng thạch, bay về phía xung quanh. Tại chỗ bị hoanh kích nơi xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố to. Chuyện này, Bạch Quy khiếp sợ, cực kỳ dại giải ra. Nó vừa nãy nhìn thấy cái gì? Dĩ nhiên nhìn thấy, một khối đủ mọi màu sắc tuyệt thế thần kim, bị nổ thành một phấn, chỉ còn giữ lại chút ít mảnh vỡ bị đánh bay. Này thật đáng sợ. Năm xưa, như vậy chất liệu bị nhận định là đại năng chuyên môn đồ vật, được xưng không gì không xuyên hùng. Nhưng mà, thời khắc này lại bị nổ vì là một phấn. Chuyện này Hẳn là cho cảnh cáo ta. Bạch quy ngục nuốt một thoáng ngục nước, cảm giác thấy hơi miệng khô lưỡi khô. Phản phất là bị bạo áp ở Thái Dương dưới đáy. đã từng một lần, có người cho rằng tuyệt thế thần kim bên dưới cũng không còn bất kỳ đồ vật có thể phá hủy, nhiều nhất cũng là đem cắt đứt. Hiện nay lại bị tạm vì là bực phấn, chỉ còn dư lại một ít cho cạn. Quả nhiên thời kỳ thái cổ một ít để tải cấm kỵ không thể nhấc lên, nếu không sẽ gặp phải ngập đầu Thái Dương. Bạch quy mặt hãn, lúc này khoe mắt phát hiện một bóng người bay qua. Gian nan quay đầu đi thì phát hiện là đi mà quay lại huyền thiên nơi này làm sao? ta mới vừa nói đi trước một bước, kết quả là nhìn thấy một tia chớp vàng nóng hướng về các ngươi phía lạc. Huyền Tiên cau mày, nguyên bản chúng ta đang thong thả đổi tới, thế nhưng là ra một chút sự cố, dước lấy không thể nào tưởng tượng được tai nạn. Bạch Quy thở dài, như trước nghĩ mà sợ, có thể hay không là cùng nơi đây có quan hệ, chúng ta tiến vào một cái địa phương nguy hiểm. Huyền Tiên lo lắng, lúc này quan sát bốn phía, hắn không biết sự tình đầu đuôi câu chuyện, cùng nơi đây không quan hệ, là chính ta treo ra phiền phức, người cũng không nên hỏi nhiều. Bạch Quy lắc đầu không muốn nhiều lời. Huyền Tiên nghe vậy, cảm nhận được Bạch Quy nội khổ tâm trong lòng, cứ việc nghi hoặc, thế nhưng là cũng không có hỏi lại. Mà là đổi giọng, hỏi Lao giả nát rượu tâm tích. Hắn đã không có, đã bị chôn dưới đất. Bạch Quy lắc đầu thở dài, lần thứ hai khôi phục dĩ vãng trạng thái, lúc này đau thương lên. Hắn đến cùng làm sao? Đang yên đang lành làm sao sẽ bị chôn dưới đất đây? Huyền Tiên giật nảy cả mình, bị dọa cho phát sợ. Lao già này có chút nốc, chính mình đem chính mình cho chôn sống, liền để hắn chết dưới đất được rồi, mãi mãi cũng không muốn xảy ra đến rồi. Bạch Quy lở bầu nhìn chằm chằm lão già nát rượu bị trôn địa phương không rời mắt Huyền Thiên Liễu Lưỡi lúc này tựa hồ đang nghĩ thông suốt một chút ngọn nguồn hắn theo bạch quy ánh mắt nhìn tới chỉ thấy cái hướng kia tầng đất một trận buông lỏng tiếp theo một con khô lão cánh tay tự trong đất bùn rơi ra thẳng thắn chết ở bên trong được rồi còn ra tới làm chi chính mình đem chính mình trôn sống phía trên thế giới này e sợ cũng chỉ có một mình ngươi bạch quy quả trách lão già này lâm trận chạy trốn nó rất không vừa ý cách tầng đất ta liền nghe đến ngươi cái miệng rộng này rủa thành như thế bất lương sinh linh trên thế giới cũng chỉ có ngươi Âm thanh tự trong đất bùn truyền đến, là lão giả nát rượu. Sau một khắc, bùn đất bay vụt, người này từ chính mình đào hố bên trong nhảy lên, một mặt căm giận nhìn về phía Bạch Quy. Có thể nói, lần này sự kiện hoàn toàn cũng là Bạch Quy gây ra đó. Nếu như không có nó nhiều lời, căn bản là không sẽ chọc cho đến lớn như vậy chuyện. Người đây là ánh mắt gì? Lẽ nào ở trách cứ ta? Nếu không là ngươi truy hỏi, sẽ có xảy ra chuyện như vậy sao? Bạch Quy đồng dạng căm giận, từ trong ánh mắt, nó đọc ra lão giả nát rượu ý tứ. Bên cạnh, Huyền Thiên như trước là nghe được mơ mơ hồ hồ, dò hỏi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao đưa tới lớn như vậy tai nạn? Cái gì cũng không muốn hỏi, đây là lựa chọn tốt nhất. ở ngoài một một cái sơ sẩy, lần thứ hai dứt lấy như vậy kiếp số, liền thật sự không cứu. lao giả nát rượu lắc đầu thở dài, không muốn nhiều lời nữa. Bạch quy cũng là ý này, nó đề nghị trước tiên thâm nhập, đem nơi đây tình huống biết rõ lại nói. ba cái gia hỏa tiếp tục thâm nhập sâu, lần này là đi chung với nhau. khi Huyền Thiên dừng lại, đến đằng một bên cạnh thu lấy sấm xét thời gian, mặt khác hai tên này đều sẽ kiên trì chờ đợi. nhưng mà cảnh tượng như vậy cũng không thể kéo dài quá lâu, bởi vì theo thâm nhập, Huyền tiên phát hiện đằng mục thụ có nhưng đã bị phá hỏng, đây là bị phá hỏng không lâu, khả năng là so với chúng ta tiên tiến nhập nơi đây sinh linh, làm ra chuyện tốt. Bạch Quy nhìn bị chém đứt đằng một cành cây, làm ra phán đoán, chết tiệt, những người này quả thực chính là một đám thổ phỉ. Huyền tiên chửi tới, nguyên bản hắn còn muốn nhìn thấy kiểu Dương Lôi Mục trưởng thành, cái kia trên đỉnh sẽ sẽ không xuất hiện mảnh thứ ba hấu diệp, thế nhưng hiện tại hoàn toàn là đừng đùa. Đi thôi, nếu đằng một bị phá hỏng, vậy chúng ta liền tăng nhanh chút tốc độ. Lão già nát rượu lạnh nhạt mở miệng, nhìn về phía nơi sâu xa. Huyền Tiên nhóm người gật đầu, tiếp tục tiến lên. Nhưng mà, mới vừa cất bước không lâu, nhưng đưa tới Bạch Quy tiếng kinh hô, người này phạm phất là gặp quỷ bình thường dz lão. Người người này lại làm sao? Toàn thể nghi thần nghi quỷ kêu to. Lão già nát rượu kinh thường, có chút không chịu được. Hắn quá quen thuộc Bạch Quy, đã từng trên mặt đất nhặt được một cái tiểu phi kiếm, cũng sẽ dít gào lên, hài lòng cái nửa ngày. Không phải, lần này là thật sự có phát hiện trọng đại. Bạch Quy tiêu to, sau đó trừng lớn mắt nhỏ, cẩn thận quan sát mặt đất, một bộ chăm chú nghiên cứu dáng vẻ. Huyền Thiên thấy này, tương tự túi đầu quan sát thổ địa, nhưng chỉ phát hiện một chút hoàng bùn đất cùng với một ít đá vụn, cái khác không còn phát hiện. Tiểu tử túi, không nên bị này con bất lương quy cho giao động. Nó khi thì thần kinh phát tác, ngươi sau đó sẽ quen thuộc. Lao giả nát rượu vỗ vỗ Huyền Thiên vai, ra hiệu hắn không cần để ý. Hai người các ngươi ra hỏa, một mực không tin lời của ta nói. Bạch quy một mực, lúc này tự mai rùa bên trong móc ra một cái cái cạo mạnh mẽ đào động mặt đất. Chỉ chốc lát sau, nó móc ra một khối viên thạch đi ra đây chính là ngươi phát hiện trọng đại a lao già nát rượu che miệng lại có chút buồn cười như vậy tảng đá quá phổ thông ở thế gian nhân loại trong thành trì tùy chỗ có thể thấy được căn bản cũng không có bất kỳ chỗ khác thường lao già đang chết ngươi liền rửa mắt đi bạch quy ầu nào lúc này vung lên đan chảo mạnh mẽ đánh xuống răng rắc một tiếng đem viên thạch cho chia ra làm hai mắt cắt trình tề phảng phất là lưỡi dao sắc cắt qua viên tượng đá là đại dưa hấu giống như vậy biến thành hai nửa vào lúc này dị dạng mới nhìn ra lao già nát rượu trợn to hai mắt nhìn chia ra làm hai viên thạch, vẻ mặt trở nên hơi ngạc nhiên. đúng, viên thạch nhưng thực có chút không giống. ở mặt cắt trên, dĩ nhiên có từng vòng màu xanh lục đồ văn, thật giống như là cây cối vòng tuổi, hình dạng rất bất quy tắc. những này là món đồ gì? lẽ nào là này viên tảng đá thanh tinh, những này đồ văn đại diện cho nó trưởng thành thời gian? Huyền Thiên ngạc nhiên nghi ngờ, dĩ nhiên đem cây cối vòng tuổi muốn đến cùng một chỗ. không phải, trong này tựa hồ có một luồng sấm sét sức mạnh, lao giả nát diệu trường âm. trong mắt của hắn xa không phải Huyền có thể so với, từ bên trong nhìn ra một chút kỳ lạ. Đối với, đây chính là một khối lôi thạch. Không nghĩ tới người lão già này đúng là vẫn thật thật tính mắt. Bạch Quy trêu chọc, "Một khối lôi thạch, lẽ nào khối đá này là bị lôi điện ban trúng, đang không có phá nát tình hồn dưới, chuyển hóa thành lôi thạch?" Lão già nát rượu suy đoán, "Không phải, khối đá này trên Hoa Văn chính là lôi đằng lưu lại. Ta đoán, khối đá này là bị lôi đằng cho thoải mái rất nhiều năm tháng, mới chuyển hóa thành lôi thạch." Bạch Quy làm bẩm, "Mà sao sẽ lôi thạch cho thu hồi? Dù sao, vật này nhưng là món hàng tốt, có thể dùng đến lực khí." Còn bên cạnh Huyền Thiên cùng lão giả nát rượu nghe vậy, đã kinh biến đến mức kinh ngạc. Chính là ngớ ngẩn, cũng nghĩ đến vấn đề trong đó. Lôi Thạch trên Hoa Văn, chứng minh tốt nhất chính là phụ cận có một cây lôi đằng tồn tại. Này không thể nghi ngờ là một cái phân chấn lòng người tin tức tốt. Ở thời kỳ thượng cổ, Thập Đại Lôi một tiếng tâm lừng lẫy, trong đó lôi đằng liền ở trong đó. Là một loại không thể nhiều thấy linh mục. Có thể nói, như vậy linh mục phi thường ấy đòi, liền giống với lôi đằng, chỉ sợ là mỗi vùng thiên địa bên trong, cũng là một hai cây dáng vẻ, bình thường thời gian khó có thể nhìn thấy. Ở phụ cận Có nhiều như vậy thuộc tính xét đằng mục, chính là lôi đằng phân cảnh. Bởi vậy, phu cận có một cây lôi đằng tồn tại cũng không kỳ quái. Bạch Quy mở miệng, ánh mắt trên mặt đất siêu tầm, có chút tiểu hứng phấn. Bị Huyền thiên nắm giữ một viên cựu dương lôi mục, nó đã sớm đấu kỵ không ngớt, lần này lôi đằng, nó tình thế bắt buộc. Chương 283, Lôi đằng chi nguyên. Bạch Quy nhảy lên, trên không trung một cái nho nhỏ bất lướt, mà phía sau mai rùa chúng quanh chuyển động, cẩn thận siêu tầm manh mối. Dựa theo nó lời giải thích, chỉ phải cẩn thận quan sát, ấn lại lôi văn chỉ thị manh mối liền có thể tìm được cái kia cây lôi đằng vị trí. Nhưng mà theo mọi người đi tới phía trước đại địa nhưng càng có vẻ hoang vu, mặt đất màu vàng trên không có bất kỳ thực vật xanh, cũng không có sự sống khí tức, chỉ có có chỉ là loạn thạch cùng hố khô cùng tịch cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Nơi này thật sự sẽ có lôi đằng sao? Huyền Thiên kinh ngạc, phóng tầm mắt nhìn tới, không có cảm giác đến nhận trước Hà sinh Cơ cùng sức sống. Lôi đằng chính là một cây linh mục, đồng thời còn là linh mục bên trong thượng đẳng phẩm chất, thông thường đều sẽ xuất hiện khí tinh hoa rổi rào địa phương. Hiện nay nơi này không hề sinh khí, không có ai sẽ tin tưởng, lôi đằng lại ở chỗ này. các ngươi không muốn không tin. dựa theo ta quan sát, liền ở nơi này. hơn nữa đã không xa. bạch quy mở miệng, một mặt căm ghét, cái tiểu tử thúi kia lại dám hoài nghi phán đoán của nó, lại đi về phía trước 10 km, đất vàng như trước, trên mặt đất vẫn là quạng cù e như vậy. phóng tầm mắt nhìn tới, vàng vọt một mảnh, không có bất kỳ động thực vật. chiếu đạo lý, hẳn là ngay khi chúng quanh đây, làm sao sẽ không có đây. bạch quy trừng mắt, hai cái đầu xanh đại mắt nhỏ hết nhìn đông tới nhìn tây thời khắc này như gặp quỷ, nó sẽ tìm tìm trong truyền thuyết lôi đằng, thế nhưng là liền cái bóng cũng không thấy. bởi vậy, hai cái tiểu hai mắt trợn tròn xoe tròn vo, giống như là muốn nổ tung. có thể hay không là cái kia viên đã chết héo cây mây. lao giả nát rượu mở miệng, hai mắt thần sáng lòe lòe, nhìn phương xa. ngươi nói cái kia cây mây ở nơi nào? bạch quy nghe vậy, một cái giật mình, vội vã truy hỏi. ngay khi hai km ở ngoài, bất quá đã chết héo, không hề sinh cơ. lao giả nát rượu thành thật trả lời. tốt lắm, chúng ta mau nhanh quá khứ. bạch quy mắt gấp nghe tới chết héo hai chữ sau khi, trong lòng không khỏi một cái dừng lại, có một luồng dự cảm không tốt phát sinh. Mà tất cả đang cùng lão già nát rượu nói tới như thế. Hai km ở ngoài, xác thực là có một cây dây leo khô. Bất quá, nhưng cùng phổ thông đẳng thụ không giống. Đây là một viên khỏe mạnh đang mục, vú lượn vặn vẹo thân cây, giống như một cái bay lên không thần long, đứng vững ở đại địa bên trên. Thâu giáp vào cây, giống như lão nhân ra rẻ che kín tăng thương vết đứt. Phía dưới dây cây càng là như thần súc tù, chạm tay chăm chú nắm lấy đại địa. Mặc dù là đã chết đi như trước làm cho người ta một loại đồ sộ cảm giác khiếp sợ nhưng mà càng khiếp sợ hơn còn ở lôi đằng trên người thân tây dĩ nhiên cắm vào 23 chi dị tiễn có thậm chí xuyên thấu lôi đằng thân tây xem làm người kinh tâm động phách chết tiệt kẻ cầm đầu nhất định là những này mũi tên lôi đằng linh mục bị tươi sống ban chết bạch quy căm giận đỉnh đầu bốc khói nguyên bản nó cho rằng liền như vậy có thể thu được một viên thần mục kết quả quay đầu lại huường công vui vẻ một hồi cư ta xem kẻ sâm lấn hẳn là vô cùng cường đại này viên lôi đằng ít nhất sống mấy chục ngàn năm năm tháng đã có thể phóng thích sấm sức mạnh đến bảo vệ bản thân. Thế nhưng là bị mũi tên cho trực tiếp bắn chết, không có một chút nào hồi hộp. Lao giả nát rượu mở miệng, ngữ khí nghiêm nghị. Thượng cổ trong vạn tộc, thì có linh mục bộ tộc. Một ít linh mục trưởng thành đến nhất định năm tháng sau, bên trong liền sẽ phát sinh thay đổi, có thể như tu sĩ như thế hấp thu trong thiên địa tinh hoa để bản thân sử dụng, do đó mạnh mẽ bản thân. Những linh dược kia cũng là như thế. Bất quá có một cái tiền đề, vậy thì là cần hoàn chỉnh linh hồn. Nếu là bộ tộc thiên địa linh tuy không có tiến hóa hoàn chỉnh linh hồn, coi như nó sinh tồn lại cựu viễn cũng không cách nào bước lên con đường tu luyện. Nếu thật sự là như vậy, cũng quá đáng tiếc. Bạch Quy Sỉ nhai nhét miệng, tựa hồ đang vì là lôi đẳng đáng tiếc, đồng thời cũng vì chính mình đáng tiếc. Dựa theo ý nghĩ của nó, nơi này nếu là có một viên lôi đẳng, thế tất sẽ tiến vào nó túi đáo. Nhưng là, hiện thực hoàn toàn vi phạm ý nguyện của nó. Khỏe mạnh một viên linh mục, liền chết đi như thế, sát thực là có chút tiếc hận. Huyền Tiên mở miệng, lắc đầu thở dài. Nhưng mà, vừa lúc đó, trong tay hắn cửu dương lôi mục nhưng phát sáng, tỏa ra mông lung thứ quang. Cuối cùng soạn, một tiếng Hướng về lôi đằng vọt tới một đạo sấm sét màu tím. Rầm. Lôi đằng bị đánh trúng, chất long bình thường thân cây trên xuất hiện một cái cháy đen hang lớn. Thế nhưng rất nhanh, tử quang liền bị loại bỏ, bên trong từng luồng từng luồng màu xanh lục lôi điện chi lực dâng trào ra, đem cựu dương lôi một sấm sét màu tím mặt mà đến không còn một ống. Đây là, đây là lôi đằng đặc biệt sấm sét. Huyền Tiên trừng mắt, nhìn cái kia cháy đen bên trong cái hang lớn một đoàn màu xanh lục ánh chớp, nội tâm chấn động động không ngừng. Tuy nhưng đã chết đi, thế nhưng là bảo lưu lại một đoàn sấm sét tinh hoa. bảo vật vô gia a. Bạch Quy khiếp sợ hai con tiểu hai mắt trợn tròn xoe, giống như là muốn nổ tung. Sau một khắc, miệng của nó rắc liền chạy ra chạy nước miếng. vào lúc này từ không biết xấu hổ đã ở hô to, phải đem bỏ vào trong túi. dừng lại cho ta, vật này ngươi đem ra lại vô dụng. Huyền tiên căm giận, lúc này vội vã đi ngăn cản. ta, ta, liền là của ta. Bạch Quy chạy chạy nước miếng, lúc này đã nhảy nhót vui bừng, rất bất tán phân. đây là lôi điện chi lực, ngươi muốn tới làm gì? Huyền tiên không rõ, thế nhưng nhưng cũng biết người này tính khí, một khi phát hiện vật gì tốt, thì sẽ kích động không thôi muốn bỏ vào trong túi. Ta hiện tại vô dụng, cũng không có nghĩa là sau đó vô dụng. Chờ ta sau khi rời khỏi đây, học được một cái thần thông xăm xét, sau đó, vật này liền đối với ta có tác dụng lớn. Bạch Quy mở miệng, hai con mắt nhỏ xoay tròn chuyện, nói nói năng hùng hồn. Nhưng là, ta cảm giác vật này đối với tác dụng của ta càng to lớn hơn. Đối với ngươi mà nói, quả thực chính là vật vô dụng. Huyền Tiên mở miệng, biện giải cho mình. Bạch Quy tự nhiên là không chịu thoái nhượng nửa bước. Nó ngẩng lên đầu lâu, như là một người bướng bỉnh cường tiểu lão đầu, hai chảo chống lạnh tựa hồ giáng dấp rất tức giận. đối với này đoàn màu xanh lục sấm sét chi nguyên, bạch quy tình thế bắt buộc. nếu lôi đằng không có thu được, như vậy liền thu được cái này sấm sét tri nguyên, cũng là rất chuyện không tồi. vẫn là ta để phán đoán, thuộc về ai đi. bên cạnh, lao giả nát rượu rốt cục mở miệng, tựa hồ không nhìn nổi. được, lao giả, ngươi công đạo nói chuyện, vật này hẳn là thuộc về ai. bạch quy trợn to hai mắt, hướng về lao giả nát rượu nháy mắt, để hắn trong bóng tối giúp đỡ. lao giả nát rượu tự nhiên là nhìn thấy, hắn hướng về bạch quy phủi một chút, sau đó thản nhiên nói, tiểu tử túi. Ngươi đi đi mẫu xanh lục sấm sét chi nguyên lấy ra, sau đó để Cựu Dương lôi mục cho hấp thu. Cái gì? Lão giả nát rượu ngươi thần kinh hỏng rồi đi, dĩ nhiên không giúp mình người. Bạch Quy tức giận buốt gói, lúc này nhảy nhót tư mừng, rất bất an phân. Ta xem tên tiểu tử túi này tư chất không sai, hẳn là một cái có thể đào tạo sâu người. Nếu như có thêm này đoàn mẫu xanh lục sấm sét, hơn nữa vốn là nắm giữ lôi điện chi lực, ta như lại truyền thụ cho hắn thần thông sấm sét tu luyện, cái kia ở sau đó cùng cấp trên đường, nhất định có thể đi càng ổn một ít. Lão già nát rượu thở dài nói rằng, ý của ngươi là? Bạch quy khiếp sợ, tựa hồ đoán được một chút. Đúng, từ lâu đến cuối, ta cũng không chịu bước ra bước đi này. Hiện tại ta nghĩ thông, nếu như kế tục ở lại vùng thế giới này bên trong, đem sẽ không lại có thêm cái gì tiến bộ cơ hội. Chỉ có hướng đi rộng lớn hơn địa phương mới có tương lai. Lão giả nát rượu đứng chắp tay. Nhưng là, ngươi phải đi ra ngoài. Quan cái này xú thí tiểu tử chuyện gì a? Bạch quy không rõ. Ta hy vọng trong tương lai còn có thể nhìn thấy hắn. Hy vọng khi đó hắn đã trưởng thành đến làm người kinh ngạc mức độ. Lão giả nát rượu ngửa mặt nhìn lên bầu trời lộ ra chờ đợi vẻ mặt biết rồi ngươi là muốn trong những ngày tới không chịu cô đơn đi bạch quy xì nha nhất miệng lúc này nhượng bộ đúng đi tới tu đạo này một con đường có thể gặp phải một cái hợp người quả thực là rất ít lao già nát rượu lắc đầu nói thần thần bí bí nhưng là còn không là có ta sao tên tiểu tử thúi này quản hắn đi bạch quy o nào vẻ mặt không muốn, như trước đối với màu xanh lục sấm xét nhớ mãi không quên ở sau đó thêm một cái người làm bạn sẽ thiếu một phân cô quạnh nói vậy như vậy cảm thụ ngươi tràn đầy linh hội Lao giả nát rượu nói, lộ ra nụ cười, thần bí nhìn về phía bạch uy.